tần vũ đang dùng máy vi tính nhìn tiểu thuyết trang web dưới góc phải đột nhiên bắn ra một cái trò chơi cửa sổ ngay sau đó tiếng quảng cáo liền văng lên tặng mẹ ngươi tần vũ không nhịn được đóng lại cửa sổ lại tiếp tục xem tiểu thuyết nhưng là mới vừa đóng lại cửa sổ không ba giây lại một cái cửa sổ bắn ra tới một bao chín t ă m chín mươi chín ba giây thành trí tôn ngoài ra chỉ đem một chai thuốc vũ khí trang bị toàn dựa vào bạo nổ b ạ nhưng nổ cái đ ư rưỡi ờ i chơi. A, rác trò Tần vào i c lúc này vòng xoáy cánh cửa đột nhiên tử quan tỏa sáng đem tần vũ bao phủ ở bên trong thần vũ còn không kịp phản ứng liền mất đi ý thức thiên ngự đại lục hai ách sân mạch một cái ưu ám đáy cốc bên trong cả người n g u y ê n sắc bao phục ước chừng mười tám mười chín gầy gò thiếu niên không n ú c nhích nằm ở cỏ dại r ầ m rạp tại đống đá vụn bên trong chỉ thấy bên miệng hắn tràn đầy vết máu cả người trên dưới vết thương trải rộng nghiễm nhiên là thân thể trọng thương cả người hắn đã mất khí thức tim cũng ngưng đập chính là đã mất đi sức sống không ra ngoài dữ liệu rất nhanh hắn liền sẽ trở thành đáy cốc độc trùng bánh thu trong bụng chi bữa ăn xung quanh đã có không ít đáy cốc sinh vật để mắt tới hắn nhưng là đột nhiên thiếu hắn thương thế trên người vừa tiếp xúc với ánh sáng màu tím liền nhanh chóng khép lại trong nháy mắt thương thế hắn liền khỏi hẳn vô luận ngoại thương hay là nội thương mà trên người hắn cũng dần dần có sinh mệnh khí tức ếch thiếu niên than nhẹ một tiếng mỹ mắt lay động hai cái liền từ từ mở mắt hắn chống giữ thân thể ngồi dậy v â y v â y có chút bất tỉnh cái đầu ngay sau đó ngắm hướng một phía chửi thêm một tiếng đây là nơi nào thiếu niên nhìn một cái xung quanh cảnh tượng nhất thời cả kinh thất sắc hắn không phải là đang ở nhà xem tiểu thuyết sao làm sao sẽ chạy đến nơi hoang dã này chẳng lẽ là cái đó vòng xoay cánh cửa dở trò quỷ thiếu niên này rõ ràng là tần vũ còn nhớ rõ ràng cái đó quỷ dị xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính vòng xoáy màu tím cánh cửa còn có cái k i a mảnh nhỏ lóa mắt ánh sáng màu tím hắn sở dĩ đi tới nơi này khẳng định có liên quan với nó nghĩ đến đây một cái suy đoán trợ t hiện lên trong lòng chẳng lẽ cái đó vòng xoáy cánh cửa dẫn hắn chuyển tiếp ai ui lúc này tần vũ đầu đau xót đại lượng tin tức nối đuôi mà vào đánh thẳng vào hắn đại não thiên ngự đại lục thiên phương thành tần gia thiên phương thành đệ nhất thiên tài tần vũ cha mẹ thấm nhi còn có bọn họ ta vẫn luôn sinh sống ở nơi này ta không phải là chuyển kiếp ta ta vốn là cái thế giới này người ta là địa cầu tần vũ cũng là thiên ngự đại lục tần vũ t r ì n h lý xong trong đầu tin tức tần vũ đã minh bạch trước mặt tình huống hắn không phải là chuyển k i ế p hắn vốn là sinh hoạt ở cái thế giới này thân thể này là thuộc về hắn trong đầu toàn bộ cùng thế giới này có liên quan trí nhớ đều là thuộc về hắn bao gồm thân nhân bằng hữu cũng là tình huống này cùng trên địa cầu như thế chỉ bất quá bây giờ hai bên trí nhớ d u n g hợp vào một chỗ tần vũ mặt đầy không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới còn có như vậy sự tình nếu không phải đích thân trải qua hắn thật là không thể tin được đinh đông tối cường trí tôn hệ thống đang tiến hành b ả n định bảng định độ tiến triển 15%, 37%, 72%. đinh đông tối cường trí tôn hệ thống cùng ký chủ tần vũ bảng định xong kích thích một đao 999 c ấ p trạng thái ký chủ chỉ cần một đao giết một sinh vật liền có thể thăng tới 999 c ấ p thành cựu trí t ô n vị còn c h ờ cái gì mau mau động đao đi ngay tại tần vũ h o à n g hốt lúc trong đầu đột nhiên vang lên một chuỗi e m thai thanh âm nữ nhân tần vũ nhất thời dọa cho giật mình tâm phát hoảng bốn phía lại quỷ khí âm chầm đột nhiên nô ra một thanh âm làm sao không bị hù dọa bất quá rất nhanh hắn liền chấn định lại thậm chí vì vậy mà kích động bởi vì trên địa cầu xem tiểu thuyết nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn biết đây là trong truyền thuyết ngón tay vàng hàng l â m một đao là có thể để cho hắn lên tới 999 c ấ p một dây biến trí tôn nếu không phải là ngón tay vàng thì là cái gì mặc dù hắn ở thế giới này là một thiên tài nhưng hắn cũng sẽ không chê ngón tay vàng à, hắn chỉ mong mang đến n h ư bức ngón tay vàng nhất trùng phi thiên đây a l o y hệ thống ta thật có thể một đao trở thành trí tôn sao ngươi cũng đừng lựa phình ta tần vũ không kịp chờ đợi dò hỏi ai không hy vọng trở thành bệ nghệ thiên hạ ngang dọc ở trong gầm trời trí tôn a hắn nằm động cũng nhớ hiện tại hắn có thể lấy được một cái cơ hội như vậy hắn dĩ nhiên mười phần mong đợi là ký chủ đại nhân chỉ cần một đao ngài liền có thể trở thành chín trăm chín mươi chín cấp trí tôn phi thiên nội địa không gì không thể ngay vậy tần vũ lập tức liền có động đao giết quái xung động có phải là thật hay không hắn chém một đao c h ẳ n g phải sẽ biết sao giống một đạo to lớn tiếng thú gào vào lúc này đột nhiên vang lên ở tần vũ tay phải phương hướng một con cao hơn một mét cả người bao trùm vẫy màu đen hình cho sói sinh vật n h e giang hướng tần vũ vào tới nghiễm nhiên coi tần vũ là thành con mồi thiết giáp lang yêu thú cấp ba người khoác thiết giáp phòng ngự kinh người Tần một r o n g đạo u t nháy m dài hai thước hình bán nguyệt đao khí xuyên không mặc qua một cổ khí thế ác liệt bổ về phía thiết giáp lang tần vũ bản thân là vũ sư bát giai cao thủ vì vậy một đao này rất có ưu thế cho dù đối với tam gia i thiết giáp lang cũng có nhất định lực sát thương dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là có thể đánh trúng thiết giáp lang thiết giáp lang không chống cự đao khí thiết giáp lang thân thể chuyển hướng nhảy một cái liền nhảy đến năm mét ra không phát hiện chút tổn h a o nào tần vũ một đao này tự nhiên rơi vào khoảng không chặt chém đến đống đá vụn thượng đến không hết cục đá vụn vàng từ phía giống như thiên nữ tán hoa một đao này là hướng về phía thiết giáp lang đi cũng không đánh trúng thiết giáp lang bất quá một con kiến trùng hợp đi qua đao khí kết quả thật bất hạnh bị đao khí đánh chết đinh đông chúc mừng ký chủ đại nhân đánh chết một con kiến cỏ Thành chương ô n g k í c hai chân không nhân diện đảng cấp tăng lên quá trình vô cùng ngắn ngủi gần hai ba giây công phu liền hoàn thành bây giờ tần vũ đã là c h í trăm chín mươi chín cấp đỉnh cấp rợ lây ơ mà vào thời khắc này tần vũ cảnh giới bắt đầu kịch liệt kéo lên mới đầu kéo lên tới vũ linh tiếp lấy vũ vương vũ hoàng vũ tông v vũ vũ vũ vũ vũ vũ lúc này tân vũ đã đạt tới cái thế giới này có thể đạt tới cảnh giới tối cao đế cấp cựu giai đình phong đế cấp cựu giai đình phong là khái niệm gì phất tay thiên bang địa liệt dương mắt đấu chuyển tinh di trước đó t h i ê cách đó ạ i l ụ không i có xa thiết giáp lang lại lần nữa gầm hét diện mục giữ tợn hướng tần vũ đánh thẳng tới thế phải dùng chính mình thiết t h à o đem tần vũ sẽ thành khối vụn tần vũ nhìn về phía thiết giáp lang trên mặt không hiện lên phân nửa gợn sóng hắn cũng không nhúc ních tùy ý đem nguyệt quang đao hủ ở hải ra đi、Doặt chỉ thấy một đạo bình thường không có gì l ạ đao khí ở giữa không trung ngưng tụ rồi sau đó không mang theo một chút khí thế chém xuống thiết giáp lang trong miệng phát ra một tiếng giống to vốn có thể cảm nhận được nguy cơ theo bản năng liền muốn né tránh nhưng mà lại có một cổ đáng sợ khí thế trong nháy mắt phong tỏa nó khiến cho nó thân thể không cách nào nhúc đ í c h nó nhìn cái tia chém xuống tới đao khí hai mắt tràn đầy sợ hãi và vô lực chỉ nghe suy một tiếng thiết giáp lang d á n chắc thân thể phảng phất như mảnh giấy một dạng bị đao khí không có chút nào cản trở xe rách giống như con voi đối với con kiến nghiện ép không chỉ có như thế ở một khắc kia đao khí buộc phát ra một cổ yên d i ệ t toàn bộ phá toái chi lực kể cả thiết giáp lang thân thể ở bên trong đao khí bao phủ trong không gian toàn bộ sự vật cũng bị cổ phá toái chi lực yên d i ệ t hầu như không còn trôi đi qua tất cả đều thành chân không làm đao khí tiêu tán lúc tần vũ phía trước xuất hiện một cái bề rộng chừng hai m sâu không biết bao nhiêu khe r á n h ước chừng trung điệp vài trăm thước may mắn không người đụng phải đao này khí nếu không nhất định khó thoát một đao vai kinh khủng như vậy tần vũ trợn mắt há một nhìn mình tĩ tác không nghĩ tới chính mình tùy ý một đao tựu tạo thành lớn như vậy phá hoại hình ảnh quá rung động đây chính là đế cấp trí tôn uy năng ấy ư thật là ngưu bức thượng thiên a đã lâu đi qua tần h vũ tâm tình dần dần bình phục lại cuối cùng tâm như chỉ thủy không có chút rung động nào hiện tại hắn đã có thể thản nhiên đối mặt trên người phát sinh toàn bộ đẳng cấp tăng lên không chỉ có để cho hắn nắm giữ n ị c h thiên thực lực cũng để cho hắn nắm giữ cường đại tâm cảnh Hệ thống, người quá mạnh、mẽ. Thần vũ dùng thần cùng hệ thống trao đổi, thần chính niệm niệm niệm trao trùng tiến trí người dùng cùng bản, đổi, dai quá mẽ. vũ cực cấp đế là là ý ta thực lực bây giờ ở thiên ngự đại lục coi là cấp bậc gì ạ ký chủ đại nhân ngài trước mắt là thiên ngự đại lục cấp bậc cao nhất tồn tại không có bất cứ người nào cấp bậc vượt qua ngài nhưng ngài thực lực còn có tăng cường n h a bởi vì ngài còn không có cùng cấp bậc kỹ năng và trang bị trước mắt chỉ có thể phát huy cấp bậc này cơ bản thực lực sử dụng một ít kỹ năng căn bản tỉ như ngài vừa mới sử dụng chân không yên liên d i ệ t đó là đế cấp trí tôn bản thân liền nắm giữ năng lực nếu như ngài nghĩ tưởng phát huy ra vượt qua cấp bậc thực lực bản thân còn cần đi t ì một ít cường đại kỹ năng và trang bị kỹ năng trang bị càng mạnh ngài có thể phát huy ra thực lực lại càng cường nghe vậy tần vũ minh m ạ c h h ả nói cách khác ta bây giờ tương đương với một cái mãn cấp không hào còn phải đi tìm kỹ năng trang bị mới có thể trở nên cường đ ạ i hơn là ký chủ đại nhân cho nên hệ thống là ngài mở ra hệ thống thương thành bên trong có đủ loại kỹ năng và bảo vật chỉ cần có đủ hệ thống điểm tích lũy ngài liền có thể hối đoái bất kỳ vật gì ngài m ớ n mà hệ thống điểm tích lũy chỉ cần dùng trên thực tế vật phẩm hối đoái tức có thể được vật phẩm giá trị càng cao hối đoái điểm tích lũy thì càng nhiều ta biết vậy ngươi cho ta mở ra thương thành ta xem một chút bên trong có vật gì tốt ký chủ đại nhân đã vì ngài mở ra thương thành hệ thống vừa dứt tiếng tần vũ thần hải bên trong t i ể u xuất hiện một cái to lớn m à n sáng phía trên hiện lên vô số vật phẩm đạo cụ mỗi một vật phẩm đạo cụ cũng có tương ứng giới thiệu cùng giá cả tần vũ không cần mắt thấy thần nghiệm đ ả o qua là biết được những vật phẩm đạo cụ tin tức giá cả sau khi tần vũ liền dùng thần nghiệm ở trong thương thành đi dạo khoảng cách tần vũ vị trí c h ô ở ước chừng sáu bảy trăm m trên đường núi ba cái dáng vẻ bất phàm người tuổi trẻ vừa nói vừa cười chậm rãi bước đi về phía trước đột nhiên một đạo to lớn tiếng nổ từ phía sau chuyển tới ba người rối rít dừng bước lại nghi ngờ ngắm về phía sau đây là thanh nhắm gì bên trái thanh y nam tự hỏi không biết hình như là từ đoạn hồn cốc bên kia chuyển tới bên phải mặt vương thanh niên nói có thể hay không cùng tần vũ tiểu tử kia có liên quan trung gian cái kia l a m bảo thanh niên suy đoán nói không thể nào đâu h ắ n thụ trọng thương như vậy lại từ cao n h ả y xuống bây giờ h ắ n chết sớm sao có thể làm ra động tĩnh này thanh y nam tử hủy bọ đạo đúng vậy lăng sư huynh ngươi đừng suy nghĩ nhiều tiểu tử kia phòng chừng cũng té thành một nhóm t h ị t vụ làm sao có thể cùng động tĩnh này có liên quan a mặt vương thanh niên cười nói lao bảo thanh niên trầm ngâm xuống nói ta cảm thấy chúng ta hay là trở về nhìn một chút cho thỏa đáng dù sao chúng ta không tận mắt thấy hắn thi thể vạn nhất hắn may mắn tránh được một kiếp chuyện này coi như phá hỏng đến lúc đó thiếu chủ truy cứu đi xuống chúng ta cũng phải bị phạt nặng không thể nào n à y cũng có thể tránh được một kiếp vậy hắn ha chẳng phải là thần tiên thanh y nam tử sắc mặt quái dị đạo hắn nếu là thần tiên cũng sẽ không bị chúng ta đánh không có sức đánh trả mặt vông thanh niên bĩu môi nói bất quá trở về xem một chút cũng được xác nhận hắn bỏ mình sự thật vạn nhất hắn thật đại nạn không chết chúng ta cũng tốt cho hắn bổ thêm một đao chính là ý này la bảo thanh niên gật đầu đồng ý vậy chúng ta bây giờ liền quay trở lại đến đoạn hồn cốc tìm tần vũ thi thể. được rồi trở về thì trở về thanh y nam tử thờ ơ nhún núi h bay khoe miệng hiện ra một nụ cười tàn nhẫn nếu là hắn còn chưa có chết ta nhất định đem hắn băng thành thịt nát nhìn hắn còn có thể hay không sống lại ý kiến đạt thành nhất chi sau ba người lập tức liền đổi lại phương hướng hướng đoạn hồn cốc vị trí nhanh chóng lao đi Chương cựu Cựu công, công có nịch chuyển nhân hiển thân.、Cửu、thiên thập địa thông huyền minh thần công, đế giai công pháp, có thông thiên triệt địa khả năng, giai âm triệt địa đế địa thiên long thần diễm lô cực đạo đế khí lấy thiên long thân thể làm thể thiên long chi hồn là linh thiên long chi huyết là viêm có thể phần thiên trừ hải luyện hóa vạn vật hối đoài giá cả điểm tích lũy hư minh độ chân kiếm cực đạo đế khí một vị đế giai đoán tạo sư ở độ đệ cựu trọng đế kiếp hư minh độ chân kiếp lúc hiến tế sinh mạng tạo thành đến gần vô hạn với thần khí nếu dùng cái này kiếm chứng đạo tại sao khi chứng đạo k h ô n g chế hư minh độ chân kiếp biến hóa để cho bản thân sử dụng hối đoài giá cả điểm tích lũy tân vũ dùng thần miệm không ngừng tra xét hệ thống trong thương thành cao cấp nhất hàng hóa những thứa mỗi một chủng đều có m ặ c đại vĩ lực để cho người khác thèm mượn giá cả nhưng là cực đ ắ t vô cùng tùy tiện một loại giá cả đều tại ngàn vạn điểm tích lũy trở lên lấy được độ khó cực lớn tần vũ bây giờ cũng liền có thể nhìn một chút muốn hối đoại đó là đ ư n g bừa hắn ngay cả một điểm tích lũy cũng không có b ấ t quá cái này cũng kích thích hắn kiếm điểm tích lũy động lực tuy nói bây giờ hối đoại không được những bảo bối này nhưng hắn tin tưởng sớm muộn có một ngày có thể đem hắn vừa ý bảo bối bỏ vào trong túi tâm niệm vừa động tần vũ cầm trong tay nguyễn quang đao đưa vào trong hệ thống dùng thân n i ệ m đạo hệ thống giút ta hối đoại điểm tích lũy xem trước lại ta? ký chủ đại nhân hệ thống hối h đoài t giá tiền là căn cứ vật phẩm phẩm dai mà định ra mỗi một vật phẩm đều có cố định hối đoài giá cả ngài có thể thấy hệ thống hối đoài tỷ lệ hệ thống nói xong tần vũ trong đầu xuất hiện một đoạn tin tức chính là hệ thống hối đoài tỷ lệ đọc xong đoạn tin tức này sau khi tần vũ liền biết vì sao n g u y ệ t quang đao chỉ có thể hối đoại bảy mươi điểm tích lũy bởi vì n g u y ệ t quang đao là huyền giai thất phẩm vật phẩm mà huyền giai thất phẩm cùng hệ thống hối đoại tỷ lệ là bảy mươi cung cảnh giới cựu cấp thập giai phân chia bất đồng thiên ngự đại lục vật phẩm phẩm giai phân chia thống nhất là bát giai thập phẩm trong đó tám cái cấp bậc chia ra làm hoàng giai huyền giai địa giai thiên giai hoàng giai tôn giai thánh giai đế giai mười phẩm cấp tức là đến một cái thập phẩm hối đoại giá cả là căn cứ phẩm giai mà địch ra thấp nhất hoàng giai chỉ có thể hối đoại một điểm tích lũy Cao hơn mà tại a i h u đồng bậc dưới tình huống liền phải căn cứ phẩm cấp tới định nếu là phẩm cấp ở nhị phẩm trở lên như vậy thì sẽ ở nhất phẩm hối đoài giá cả trên căn bản lấy phẩm cấp là bội số gia tăng hối đoài giá cả cầm huyền giai thất phẩm mà nói huyền giai nhất phẩm hối đoài giá tiền là mười điểm tích lũy như vậy huyền giai thất phẩm hối đoài giá cả chính là huyền giai nhất phẩm gấp bảy lần bảy mươi điểm tích lũy dựa theo cái này hối đoài tỷ lệ phẩm cấp thấp vật phẩm hối đoài giá cả thật ra thì tranh lệch cũng không lớn nhưng đến phẩm cấp cao tranh lệch liền hết sức lớn nhất là đế giai mỗi tranh lệch một phẩm cấp điểm tích lũy sẽ gia tăng mười triệu tần vũ không khỏi có chút buồn b ự c đặc biệt nghĩ tưởng hối đoài thương thành đế giai vật phẩm còn phải cầm cùng là đế giai vật phẩm đi đổi điểm tích lũy a một khi nào mới có thể đổi được đương nhiên hắn cũng có thể cầm một nhóm thánh giai đồ đổ vật đội điểm tích lũy lại đi đổi đế giai vật phẩm đây Muốn cũng đạt được k từng bước từng bước hồ ô n âu bỗng nhiên tần vũ bên thai chuyển tới một trận gió thổi cỏ lay bằng hắn cực độ cảm giác bén nhẹ năng lực lập tức liền nhận ra được có người hướng bên này tới gần tổng cộng là ba người men theo cảm giác nhìn lại tần vũ rất nhanh thì phát hiện tới gần ba người kia mà khi hắn thấy ba người này tướng mạo lúc s á t mặt đột nhiên băng l ạ n h xuống ba người này chính là trước kia hại chết hắn hung thủ trước đây không lâu hắn đang ở đoạn hồn cấp phụ cận luyện luyện sau đó liền tao nộ ba người này ba người này cũng không biết cùng hắn có t h ù gì thứ nhất là đại hạ sát thủ hắn còn chưa hiểu tình huống liền bị ba người đánh cho trọng thương cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ hắn từ bên trên đoạn hồn nhai nhảy xuống kết quả chết o a n u ổ n g đến chết hắn cũng không biết hại chết chính mình là người nào bây giờ ba cái hung thủ lại xuất hiện tần vũ trong mắt xẹt qua sát cơ máy liệt ba người này đem hắn hại chết hắn đối với bọn họ đương nhiên là cửu hận trần đầy nếu hắn trọng sinh còn có mạnh như vậy thực lực vậy dĩ nhiên muốn đưa cái này thù báo trở lại chương ố n đợi sau đầu thai là người tốt l a g sư huynh mau nhìn đáy cốc dưới có người vừa tiến vào đoạn hồn cốc đáy trong ba người thanh y nam tử liền phát hiện tần vũ bóng người thân ảnh này là hắn hắn lại không có chết l a g bảo thanh niên cũng thấy tần vũ bóng người nhìn kỹ một chút lại là bọn hắn cho là hắn phải chết tần vũ cái này làm cho hắn nhất thời sắc mặt thay đổi tiểu tử này mệnh thật đúng là cứng rắn a loại tình huống này cũng có thể còn sống sót bên cạnh mặt vương thanh niên rất là kinh dị nếu gặp phải giống nhau tình huống hắn tự nhận chính mình không cách nào thoát khỏi may mắn với khó khăn ba người lời nói tần vũ nghe vào trong tay ánh mắt âm lanh ba phần sắc cơ lắm liệt mấy cái l ắ t mình ba người đi tới tần vũ phía trước mỗi người nắm vũ khí nhìn tần vũ ánh mắt giống như nhìn người chết như thế không nghĩ tới ngươi còn sống thật là khiến người bất ngờ à xem ra trên người của ngươi có cái gì bảo vệ tánh mạng bảo vật may mắn chúng ta giết cái hồi mát thương ngược lại vẫn có cơ hội lần này cho dù ngươi có l a o tiên che chở cũng đừng mơ tưởng tránh được một kiếp nữa lan bảo thanh niên cười nhạt một cái nói giọng tràn đầy tự tin ba người bọn hắn đều là vũ linh cấp võ giả đối phó một cái vũ sư cấp tần vũ còn không dễ như trở bàn tay ồ thật sao vậy ngươi đi thử một chút ta xem ta có thể hay không tránh được một kiếp tần vũ khỏe miệng chứa đựng cười lạnh ừ không biết sống chết chuẩn bị chịu chết đi lan bảo thanh niên lạnh rên một tiếng chậm dại rút kiếm ra lan sư h u n h khắc nói nhảm với hắn trong nháy mắt gãy cốc không gian chấn động lôi âm của quận to lớn áp bách lực lượng từ bốn phương tám hướng tụ đến giống như từng ngọn vạn trượng tự phòng hướng thanh y nam tử nghiền ép đi kinh k h ủ n g áp bách lực lượng trong nháy mắt hạ xuống thanh y nam tử còn không rõ ràng l ắ m chuyện gì xảy ra chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thê lương thắng thiết giống như bị con voi đạp chúng con kiến một dạng thân thể bạo nổ vỡ đi ra hóa thành một đoàn huyết vũ tung tóe hướng m ộ n phía liệu sư đệ phía sau lam bảo thanh niên hai người kêu lên trên mặt tràn đầy rung động cùng kinh hãi vừa mới còn sống hoàn hảo một người lại trong nháy mắt liền biến thành huyết vũ hải quất không còn bọn họ hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt quá không thể tưởng tượng nổi giờ phút này thật sâu sợ hai tràn ngập tâm thần hai người vốn là ở trong mắt bọn hắn đợi làm thịt dê con tần vũ thoang c nếu tần vũ có thể tùy tiện diện s á t thanh y nam tử vậy khẳng định cũng có thể coi bọn họ là con kiến như thế nghiên ép ai yêu không cẩn thận dùng lực hơi quá xin lỗi xin lỗi lần sau ta nhẹ một chút xuất thủ tần vũ ngoài miệng vừa nói xin lỗi trên mặt lại tràn đầy sung sướng nụ cười giết c ử u nhân làm sao không thoải mái nghe được tần vũ lời nói l a m bảo thanh niên hai người càng hoảng giết tần vũ tâm tư đã sớm không biết bay đi nơi nào tâm lý chỉ còn lại một cái ý niệm nhanh mò đào mạng phương sư đệ cháy mau lan bảo thanh niên quyết định thật nhanh têu mờ câu chợ không chút do dự thật nhanh x o a n người lui về phía sau cấp tốc bỏ chạy mặt vung thanh niên nào dám dừng lại theo sát xoay người chạy trốn một bộ gặp quỷ khủng hoảng biểu tình chạy nhanh như vậy làm gì không phải là muốn giết ta sao tần vũ ánh mắt danh mánh nhìn hai người hoảng hốt chạy trốn bóng lưng cũng bất động thân truy kích bình bình đạm đạm giơ tay phải lên hướng về phía hai người tùy ý vồ một cái ẩm vô cùng áp lực lại lần nữa đánh tới bao phủ ở làm bảo thanh niên hai người nhưng lần này bọn họ cũng không như thanh y nam tử bị cổ áp lực nghiền bạo nổ chẳng qua là thân thể bị trói buộc không cách nào tự do nhúc ních như bị định thân pháp như thế tần vũ đơn phần trói buộc chặt bọn họ cũng không phải là hào phóng từ bi tha cho bọn hắn một mạng. hắn chỉ bất quá nghĩ tại bóp chết bọn họ trước làm rõ ràng một ít chuyện bàn tay trở về vừa thu lại bị trói buộc hai người liền tự động hướng tần vũ phiêu động qua đến ngừng ở tần vũ phía trước năm mét giữa không trung tần vũ ngựa đầu mà coi nhìn hai người nhàn nhạt hỏi hỏi các ngươi một cái vấn đề các ngươi tại sao phải giết ta câu hỏi lúc hắn thoáng giãn ra xuống trói buộc để cho bọn họ có thể nói chuyện muốn giết chúng ta liền trực tiếp động thủ đi không cần hỏi nhiều chúng ta cái gì cũng không biết nói l a m bảo thanh niên lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng nói hắn hiểu được hôm nay khó thoát từ tiếp nếu như thế vậy hắn liền muốn phòng thủ cuối cùng này bí mật không thể mang đến thai họa cho sau lưng của hắn vị kia nếu không hắn người nhà cũng có thể sẽ bị liên lụy mặt vông thanh niên cũng minh bạch đạo lý này cho nên giống vậy ngậm miệng không đáp nhưng ánh mắt lại oán hận nhìn c h ă m chú tần vũ dường như muốn đem tần vũ bộ dáng khắc ở trong linh hồn sau khi chết hóa thành ác quỷ tìm tần vũ báo thủ không nói phải không vậy tự ta tìm tiếng nói vừa dứt tần vũ cặp mắt lóe ra quỷ dị ư quang chỉ một thoáng mênh mông linh hồn chi lực tán phát ra hấp thu vào hai người trong đầu trực tiếp đối với bọn họ tiến hành siêu hồn siêu hồn là tôn cấp vũ giả mới có năng lực là một loại lực lượng linh hồn cao cấp phương pháp vận dụng có thể lục s o á t nhìn hắn linh hồn lấy được trong linh hồn trí nhớ nhưng sẽ đối với linh hồn sinh ra rất lớn tổn thương bất quá nếu là vận dụng được tốt hoặc là linh hồn lực cường đại cũng có thể đem tổn thương hạ xuống tới tần vũ tầng thứ này siêu hồn trên căn bản sẽ không làm thương tổn đến hắn linh hồn trừ phi cố tình làm tần vũ thật cũng không hành hạ bọn họ tâm tư siêu hồn tiến hành tương đối ôn hòa để cho bọn họ khỏi bị s i hồn nỗi khổ đơn giản s i hồn đi qua tần vũ đã hiểu được hắn muốn tin tức trong mắt hàn quang bức người huyền thiên Tông thiếu chủ, đoạn tinh thần rất tốt. bất kể ngươi vì lý do gì p h ả i người giết ta ngươi cũng chắc chắn phải chết lan bảo thanh niên ba người đối với hắn hạ sát thủ cũng không phải là muốn giết người đảm bảo hoặc là với hắn có thâm c ử u đại hận gì mà là bị người sai s ử người điều khiển chính là một cái hắn căn bản là không có tiếp xúc qua người lục phẩm tông môn huyền thiên tông thiếu chủ đoạn tinh thần tần vũ chỉ từ hai người trí nhớ hiểu được người sau màn điều khiển là đoạn tinh thần về phần đoạn tinh thần giết hắn nguyên nhân lại không hiểu được đoạn tinh thần chỉ đối với bọn họ phải giết hắn chỉ thị không có nói với bọn họ nguyên nhân bất quá không trọng yếu hắn chỉ cần biết đoạn tinh thần là hát thủ sau màn là được những chuyện khác không ở hắn cân nhắc trong phạm nghe tần vũ tự nói âm thanh lan bảo thanh niên hai người không khỏi hoảng sợ tần vũ làm sao biết là đoạn tinh thần sai khiến hắn kết quả là người nào ạ được nên tặng các người lên đường ở các người lên đường trước tặng các người một câu kinh đ i ể n lời nói đời sau đầu thai làm người tốt nói xong tần vũ nhắc tay một cái đem hai người đưa lên trời cao sau đó con ngón tay nắm c h ặ t chỉ nghe phanh hai tiếng hai đoá t h ê diệm huyết hoa trên không trung n ở rộ ra t r ư ơ n g năm nhìn không trung n ở rộ huyết hoa tần vũ con mắt không gợn sóng ba người này đều là hắn cử nhân hắn phải chết là điều không thể tránh khỏi đinh ông chúc mừng ký chủ đại nhân đánh chết đ ị c h nhân đ ạ t được vật phẩm từ văn huyền thiết thương xích huyết kiếm vô cực phiến tần vũ trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh â m hắn không khỏi xức sở cái này cũng có thể làm r ơ i đồ không đúng không chỉ là làm r ơ i đồ ngay cả không gian giới chỉ vật phẩm trang sức loại cái gì cũng tuân ra đến hơn nữa tất cả đều là có thể hối đoại tích lũy cái này thì tương đối thần kỳ phải biết hắn mới vừa rồi là tính cả ba người kia trên người vật phẩm ở bên trong cũng đồng thời b ó p vỡ theo lý thuyết hẳn cái gì cũng không được mới đúng hệ thống lại có thể đem toàn bộ thu nạp trở lại một cái cũng không bỏ qua mặc dù đều là rác dưới đồ vật nhưng chức năng này thập phần hữu ích sau này hắn cũng không cần tự mình đi nhặt trang bị vật phẩm hệ thống hoàn toàn có thể xuất sắc làm d ù n loại công việc này cho hệ thống điểm cái đáng khen tần vũ cũng không thèm nhìn tới những vật phẩm kia thông thông cầm đi hối loài cuối cùng đổi được hơn năm trăm điểm tích lũy có tiểu thu hoạch sau đó tần vũ liền định đi tìm cái đó đoạn tinh thần tính sổ có thủ đ o n không báo hưởng l à người đoạn tinh thần phái người hại hắn hắn không thể nào không báo cái thù này ừ đang lúc này tần vũ đáy lòng đột nhân dân lên một cổ như thủy triều n h i ệ huyết ngay sau đó một loại kỳ dị cảm ứng truyền vào trong đầu hắn cảm ứng hướng hắn truyền một cái tin tức tần gia sẽ ra chuyện linh cảm tần vũ lập tức biết cảm ứng từ lâu tới chính là thánh cấp võ giả sở hữu năng lực làm chính mình hoặc bên người thân thiết gặp phải nguy cơ lúc liền có thể cảm ứng được nguy cơ là cực kỳ mạnh mẽ dự cảm năng lực nói như vậy tại linh cảm nguy cơ còn không có p h ụ xuống thời điểm hội phát ra dự cảm có thể tần vũ lần này cảm ứng được lại không phải là nguy cơ sắp giáng lâm mà là đã hàng lâm tần gia đã xảy ra chuyện không thể đem vấn đề quái ở linh cảm thượng chỉ là bởi vì tần vũ vừa mới đạt được linh cảm năng lực mà trước đó tần gia liền đã gặp nguy cơ về thăm nhà một chút tần vũ lúc này làm ra quyết định chỗ này nhà cũng là hắn nhà bây giờ trong nhà xảy ra chuyện hắn dĩ nhiên không khả năng không quản hơn nữa hắn ý thức được tần g i a nguy cơ khả năng bắt nguồn ở đoạn tinh thần lần này trở về có lẽ có thể đem sổ nợ này tính toán cùng một chỗ việc này không nên chậm trễ tần vũ lập tức thi t r i ể n ra đế cấp trí tôn mới nắm giữ xuyên qua không gian năng lực ngay sau đó bước một bước tại chỗ biến mất thiên phương thành tần g i a lớn như vậy tần ra dinh t ự bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái xoay tròn không gian vòng xoáy sau đó một đạo tuổi trẻ bóng người cất bước đi ra túi đầu ngắm xuống phía dưới tần ra tần vũ ngón tay xoa xoa chót mũi đặc biệt cuối cùng về đến nhà vừa mới hắn tiến hành xuyên qua không gian thời điểm gặp phải một món rất lúng túng sự t ì n h lạc đường không sai chính là lạc đường lần đầu tiên tiến hành xuyên qua không gian hắn không khống chế tốt khoảng cách kết quả một chút qua lại đến thiên ngự đại lục cực bắc ba nguyên một hồi nhảy toất lên phía tây tử vong ma quỷ h o a mạc một hồi chạy đến trung bộ tà linh liệt cốc một hồi lại chạy tới phía nam vô tận chi hải ngắn ngủi mười phút thời gian cơ hồ đem toàn bộ thiên ngự đại lục đi một lần may mắn thiên ngự đại lục diện tích quá lớn bất quá nếu là người khác biết hắn mười phút đem thiên phòng trừng cằm cũng có thể kinh động đến trên đất phải biết thiên ngự đại lục biết bao lớn người bình thường dốc cả một đời cũng không cách nào đi một lần coi như là có thể sử dụng không gian năng lực tuân giả không có ba năm d ư ớ i cũng đừng mơ tưởng chạy toàn bộ đại lục lại cấp cao nhất thánh giả ít nhất cũng phải dùng thời gian mấy tháng mà hắn chỉ dùng mười phút hiện tại hắn đã có thể nắm giữ xuyên qua không gian năng lực cơ bản có thể làm được xác định vị trí qua lại không đến nổi chạy xa hoặc là đi chạy trở lại chuyện chính chắc chắn đây là tần gia tần vũ liền muốn thuấn di đi xuống nhưng hắn chân mày lại đột nhiên đông lại một cái lúc này tần gia tràn ngập một cổ từ khí giống như là người tần gia chết sạch hoặc là trong chỗ ưu minh khí số đến cuối một khi khí số tẫn gia tộc này cũng liền diệt vong nói cách khác tần gia đã đến diệt vong bên bờ h i ệ n nhiên là hiện tượng không bình thường nhất định là ngoại lực gây nên tần vũ ánh mắt hơi khép một chút thân hình đột nhiên trận lóe từ không trung biến mất không thấy gì nữa sau một khắc đã xuất hiện ở tần gia trong trong đ ì n h viện đây là tần gia hạch tâm t r i địa gia chủ chỗ ở dĩ nhiên cũng là hắn nhà tần gia gia chủ đương thời tần vô phong chính là phụ thần hắn giờ phút này trong định viện một mảnh sầu vân thảm vụ một đám người vây ở tần vô phong chỗ ở bên ngoài hoặc than thở hoặc dơi lệ t r ê người mặt k h ô n thấy đ ợ c một tia hào quang, hào những n g ư nào y yếu, huyết đều mâu liếu là là lan, là nàng tần vật trọng chút tần trực thân, tỉ tần thân t nhân như như gia hệ vũ vũ r có n những người này g tần h nhất ư Người ơ n nào? g tâm một t cái. vũ mới xuất hiện liền bị người cảm thấy được là tần vũ nhị bá tần vô nhai tần vô nhai vừa phát hiện có người xông vào liền hét lớn lên tiếng đồng thời tản ra khí thế làm chuẩn bị chiến đấu nhưng là làm tần vô nhai thấy tần vũ diện mạo lúc lập tức thu lại khí thế cũng kinh h ỉ kêu một tiếng là tiểu vũ tiểu vũ trở lại tần vô nhai kêu lên nhất thời đưa tới xôn xao xung quanh người tần ra rối rít nhìn về phía tần vũ trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra điểm vui mừng mà tần vũ mẫu thân liệu như lan là trực tiếp hướng tần vũ chạy tới mừng đến chạy nước mắt ô tiểu vũ ngươi trở lại thật là quá tốt thấy liệu như lan tần vũ trong mắt tự nhiên toát ra vẻ ô nhủ nhưng trong lòng chính là sát khí n g ú t trời hắn đã biết liệu như lan cùng tần vô nhai chở người tần ra thương tâm khổ sở nguyên nhân chương sáu n ị c h thiên đ ế khí tiểu vũ ngươi không sao chớ liệu như lan vừa đến tần vũ trước người liền cẩn thận ở tần vũ trên người tào đảo một vòng trong mắt đầy áp tân cần còn có một tia nhỏ không thể thấy khẩn trương nương ta không sao tần vũ khẽ lắc đầu nhìn liệu như lan phản ứng hắn đại khái đoán được ít thứ quá tốt ngươi không việc gì thật là quá tốt nương còn lo lắng liệu như lan mặt đầy vui mừng biểu tình đây càng thêm để cho tần vũ chắc chắn hắn suy đoán nương ngươi có phải hay không lo lắng huyền thiên tông đoạn tinh thần phái người hại ta tần vũ giọng mang theo giỏ xét suy đoán c h u n g quy là suy đoán còn phải lấy được xác nhận mới được mà hắn suy đoán chính là liệu như lan biết đoạn tinh thần sẽ phái người giết hắn đúng vậy tiểu vũ nương chỉ lo lắng cái họ đoạn hôn c h ư n g ngay cả ngươi cũng đồng thời m ư hại cũng còn khá ngươi không có việc gì làm sao ngươi biết liệu như lan đang nói đột nhiên ý thức được là lạ tần gia làm ấy ngày nay mới cùng đoạn tinh thần tranh đấu có thể tần vũ đã rời nhà hơn m ộ ư ơ i ngày sao biết đoạn tinh thần tồn tại đây coi như tần vũ thông qua hỏi tham h i ể u được đoạn tinh thần tồn tại cùng tần gia nguy cơ cũng không nên biết đoạn tinh thần muốn mưu hại hắn à đoạn tinh thần lên tiếng muốn giết hắn đoạn tuyệt tần gia hy vọng thời điểm có thể chỉ có số ít người tần gia tại chỗ căn bản không cho người ngoài biết liệu như lan không biết tần vũ đã bị đoạn tinh thần người mưu hại qua nhưng lại may mắn sống đứng lên còn được nịch t h i ê n thực lực nương không nói trước những thứ này ta đi xem một chút tra tình huống tần vũ khoác tay không muốn cùng liễu như lan nói nhiều tần vũ phong lúc này tình huống rất không、song. Hắn trước tiên cần phải để cho tần r ư ớ c c tiên p h vũ đối cho t với vị này hôi bảo lão giả có chút ấn tượng là thiên vương thành một cái thế lực lớn khách tọa trưởng lão người ta gọi là sài lão tinh thông kỳ hoàng chi thuật cùng tần g ra quan hệ rất không tồi tần vũ bây giờ không có thời gian với xài lao giải thích tiện tay hủ ở h ẹ ra một cổ nhu hòa lực lượng bao phủ ở xài lao đem qua một bên sau đó ở bên giường ngồi xuống nắm tay nhẹ nhàng dán vào tần vô phong trên phần bụng cẩn thận tìm đ ò i tần vũ rất nhanh liền đối với tần vô phong tình huống thân thể rõ ràng tần vô phong trên người nhiều chỗ nghiêm trọng ngoại thương xương đùi xương tay cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn xương sừng cùng xương sống cũng vỡ vụn phần lớn không chỉ có như thế tần vô phong còn thụ cực kỳ nội thương nghiêm trọng lục phủ ngũ tạng tất cả đều bị thương tạm phủ chức năng cơ hồ ngừng vận chuyển chỉ dựa vào một chút Bị, trong có ơ thể đã không dư thừa một chút không chân khí, không đã dư c chân khí duy thể r ì còn n xót lại điểm i s khí nhanh chóng tiêu tan, khi đó tần vô phong sinh khí mệnh thuộc cũng tan, tần đoạn hoàng sắp đó tiêu tuyệt t u vô về nói bây giờ tần vô phong đã là người chết nhiều lắm là còn có thể chống đỡ vài chục phút đây là có bên ngoài chân khí duy trì dưới tình huống không ngoài sở liệu xài lao mới vừa rồi liền đang dùng chân khí giúp tần vô phong duy trì sinh cơ bất quá tình huống phát sinh chuyển biến lớn bởi vì tần vũ đại đế ở chỗ này mặc dù tần vô phong thương thế nghiêm trọng và phần nhưng là hắn có lực xoay chuyển trời đất đầu tiên tần vũ hướng tần vô phong vùng đan điền rót vào đ ị khí Đế khí là chân khí chân hình là tần h á i cuối c vũ thần nghiệm cùng, n có dưới sự thúc giục đế khí chậm chạp có quy luật ở tần vô phong vùng đan điền lưu t h u y ể n đúc lại đan điền cũng không phải là cái chuyện dễ cho dù là hắn cũng phải cẩn thận cẩn l à may Cũng m quá trình vô cùng thuận lợi đi qua đế khí đắp nặn tần vũ thành công vì tần vô phong đắp nặn một cái tân đan điện cũng khiến cho tân đan điện vận chuyển giải quyết tốt đẹp tần vô phong đan điện bị hủy vấn đề đáng nhắc tới là đan điện hoàn toàn do đế khí đắp nặn vì vậy có một ít đế khí thuộc tính mà sẽ vì tần vô phong sau này tu luyện mang đến trợ giúp lớn đồng thời tăng lên rất nhiều tần vô phong võ đạo thực lực cùng với tấn thăng không gian nếu nói là nguyên lai、like、tần vô phong tối đa chỉ có thể đạt tới tông cấp cảnh giới như vậy hiện tại đạt tới tôn cấp cảnh giới không là vấn đề đan điện giải quyết vấn đề duy trì tần vô phong sinh cơ vấn đề cũng liền giải quyết tiếp đó tần vũ yên lòng vì tần vô phong chữa trị thương thế chữa trị thương thế càng đơn giản hơn tần vũ chỉ cần đem đế khí đưa đến vết thương thương thế liền có thể khôi phục nhanh chóng ngay cả thao tác cũng không cần cũng chính là tần vũ dùng đế khí muốn đổi thành cái gì tôn khí thanh khí cái k i a t u y ệ t đối không thể có thế này công hiệu không lâu lắm tần vô phong thương thế trên người bị tần vũ đế khí chữa hầu như không còn từ sinh mệnh thể nhìn lên tần vô phong đã khôi phục bình thường mà từ thể chất nhìn lên tần vô phong n i ễ m nhiên trở nên so với lúc trước càng cường đại hơn bởi vì ở quá trình trị liệu chính giữa tần vô phong huyết nhục gân mạch cũng trải qua đế khí cọ rửa tương đương với tiến hành một lần tẩy cân phạt t h ủ y thể chất không tăng cường mới lạ hơn nữa đế khí đắp nặn g đan điền tần vô phong thể chất không trở nên mạnh mẽ có quỷ mới tin tương đối trùng hợp là làm tần vô phong khỏi hẳn lúc lại đột phá cảnh giới hay là đột phá đến hoàng cấp cảnh giới bây giờ tần vô phong đã là một vị vũ hoàng cấp cao thủ cái này cũng không khó hiểu tần vô phong nguyên bồn chính là vũ vương cựu g i a cảnh giới có tấn thăng vũ hoàng căn cơ mặc dù đan điền bị hủy tu vi mất hết nhưng là cơ sở vẫn còn mà nay ở đế khí trọng tố xuống phá sau rồi lập trọng hoạch tu xét đến cùng hay là tần vũ đế khí quá lịch thiên trước bảy người tần gia khiếp sợ tần vũ vô cùng kỳ diệu thủ đoạn chính là x à i lão cũng nhìn ngây ngô đôi mắt g i à n mua chừng tròn xoe tràn đầy khó tin sắp gặp tử vong ngay cả hắn đều hết cách xoay chuyển tần vô phong cứ như vậy bị tần vũ cứu trở về hơn nữa ngay cả bị phá hủy đan điền cũng tu bổ đây quả thực là thần ta tuổi không quá hai mươi thiếu niên đến tột cùng là như thế nào làm được x à i lão nhận thức hoàn toàn bị tần vũ lật đổ hắn thậm chí hoài nghi thiếu niên trước mắt là thần linh truyền thế chứ không gì làm không được thần linh còn có ai có thể làm được như vậy lịch thiên sự tình xài lao ở một bên bị trấn kinh đến cảm xúc dân trào mà ở bên ngoài người tần ra giống vậy bị khiếp sợ tâm tình tràn ngập bất quá bọn hắn trấn kinh lại là mặt khác trời ơi tần vũ thế nào đột nhiên liền biến mất ta không phải là hoa mắt chứ một vị dung mạo xinh đẹp cô gái trẻ tuổi g i ậ t mình há to mồm nàng không nghĩ ra sống sờ sờ một người như thế nào tại hư không tiêu thất chẳng lẽ c á i nào đó thuấn di vũ kỹ không nghĩ ra không chỉ một mình nàng còn lại người tần ra cũng nghĩ không thông mà bọn họ suy đoán cũng giống như nàng nếu không căn bản giải thích không thông lúc này tại chỗ thực lực cao nhất tần ra nhị ra tần vô n a i lên tiếng sắc mặt thập phân n g h i nghị Các ngay vậy chúng người tần ra hoảng hốt bao gồm liễu như lan cũng là một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu tình mặc dù bọn hắn không người có không gian chuyển di năng lực nhưng bọn họ không ai không biết dịch chuyển không gian năng lực ý vị như thế nào không gian tri đạo tôn giả có được dịch chuyển không gian là thuộc không gian tri đạo phàm là có dịch chuyển không gian năng lực người nhất định là tôn giả cấp đại năng đừng nói tần gia ngay cả thống trị thiên phương thành thuộc quyền lạc viêm đế quốc hoàng thất bên ngoài cũng không có tôn giả cấp tồn tại đế quốc quân hoàng cũng mới chỉ có tông cấp cảnh giới căn bản là không có cách cùng tôn giả cấp như nhau không khóa trương tôn giả ở lạc viêm đế quốc đó chính là thái thượng hoàng một loại tồn tại cho dù là đế quốc quân hoàng thấy tôn giả đều phải thấp kém có thể tưởng tượng được tôn giả có bao nhiêu cao quý địa vị mà bây giờ tần vũ phong lại nói tần vũ biết dùng tôn giả mới có không gian chuyển di năng lực làm sao không làm người ta kinh hãi làm sao không để cho người khó tin dù sao tần vũ mới mười tám tuổi a hơn mười ngày trước giờ nhà lúc tần vũ mới vũ sư bắt giải cảnh giới a ngắn ngủi hơn mười ngày tần vũ làm sao có thể vượt qua năm cái đại cảnh giới trở thành quy không thể leo tới tôn giả cấp đại năng trên thực tế tần vũ nhai cũng không tin nhưng trừ lần đó ra còn có cái gì giải thích hợp lý đây có k ế t ngay tại mọi người khiếp sợ mà khó hiểu lúc cửa phòng mở ra một thân áo bảo cho sài lão cử chỉ điên rộ tựa như đi ra vừa tẩu biên gầm gầm gừ gừ tự nói thần tích đây là thần tích ta không nghĩ tới lao phu ở tuổi xế chiều lại có may mắn thấy thần tích hắn nhất định là thần tuyển c h i tử không sai nhất định là thấy sài lao kỳ quái biểu hiện tất cả mọi người mơ hồ không thôi sài lao bị làm sao thế nào như bị điên một dạng liệu như lan lại không suy nghĩ nhiều như vậy một lòng lo âu tần vô phong an nguy nàng vừa thấy sài lao đi ra liền vội vàng tiến lên mặt đầy nóng nảy dò hỏi sài l a o phu quân ta tình huống của hắn như thế nào sài lao d ư ơ n g mắt nhìn về phía liệu như lan toát ra một tia không khỏi hào quang lên tiếng nói chính ngươi vào xem một chút đi ngươi thật có một đứa con trai tốt liệu như lan nghe rơi vào trong sương mù nhưng là không hỏi nhiều không người thi lễ hướng sài lao ngỏ ý cảm ơn liền đi vòng sài lao bước nhanh tiến vào trong phòng còn lại người tần ra ở lòng hiếu kỳ điều khiển cũng rối rít chen vào trong phòng bất quá cũng không cùng liệu như lan đồng thời tiến vào trong phòng chỉ đứng bên ngoài phòng thò đầu vào trong nhìn mà khi bọn hắn thấy trong phòng tình cánh lúc hoàn toàn bị rung động đến trước đây không lâu sinh mệnh đe dọa tần vô phong giờ phút này lại giống như không có chuyện gì như thế ở trong phòng đi đi lại lại thậm chí bọn họ vẫn còn ở tần vô phong trên người cảm nhận được một tia hoàng già khí tức thiên cái tân h ế g i ớ vô phong trung khí mười phần nói ngay ngắn trên khuôn mặt đầy trản hương phấn kích động nụ cười ai cũng không nghĩ ra hắn vừa mới còn toi tóc gần chết người khó trách xài lao mới vừa lẩm bẩm thần tích hai chữ đúng là thần tích ta thật sự có người trong lòng cũng phát ra một cái giống nhau thanh nhâm liệu như lan thấy tần vô phong sinh khí rồi rào rán g vẻ tâm lý một trận hoảng hốt có loại nằm mơ cảm giác có thể ngay sau đó liền bị k i n h hỷ càng lớn bao trùm tâm tình khó mà ư ớ c chế ôm lấy tần vô phong phu quân ngươi không việc gì quá tốt ông trời thật là có mắt cho ngươi vượt qua một cái này tần vô phong giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ liệu như lan sau lưng nói a lan không nên nói lao thiên có mắt ta cũng không phải là lao thiên cứu trở về là con của chúng ta đem ta cứu trở về cái này còn phải cảm tạ ngươi à, ngươi cho chúng ta sinh đứa con trai tốt nghe nói như vậy liệu như lan không khỏi nhìn về phía một bên tần vũ ánh mắt tràn đầy khắc thường tần vũ đến cùng trải qua kỳ n g ộ gì chẳng những có thể sử dụng dịch chuyển không gian hơn nữa còn đem tần vô phong từ quỷ môn q u a n g kéo trở về điều này thật vượt quá nàng tưởng tượng nàng đều có chút không thể tin được tần vũ là nàng con trai ruột lòng ra tần vô phong l i ế u như lan lại đi tới tần vũ trước mặt đem tần vũ ôm vào trong ngực mặt đầy cảm kích nói tiểu vũ ta đứa bé ngoan cảm ơn ngươi cứu phụ thân ngươi này đều là người một nhà nói cái gì cảm ơn a tần vũ có chút gái đầu ngay sau đó chuyển hướng lại nói nương không nói trước có chuyện ta phải lập tức đi làm không được chế mãi hắn phải đi cứu một người rất trọng yếu người n tự tiện kiểm tra người khác trí nhớ không thể nghi ngờ là cái mạo phạm sự tình tần vũ vốn là cũng không muốn làm như vậy chuẩn bị chờ tần vô phong tỉnh lại để cho tần vô phong chính miệng nói cho hắn biết chuyện đã xảy ra có thể vừa đúng lúc hắn lại linh cảm lần này hắn cảm ứng được là thanh mai trúc mã biểu nội làm thấm nhi gặp phải nguy cơ nguy cơ cùng sinh tử không liên quan mà c ù năm g n ngày trước tần ra còn không có tao nộ nguy nan cùng thường ngày gió êm sóng lặng nhưng mà một người đến đánh vỡ loại an tĩnh này người này chính là đoạn tinh thần đoạn tinh thần đi tới thiên phương thành sau t ự lấy cường long tư thái thu phục trong tứ đại gia tộc diệp gia chu g i a hai đại địa đầu x à sau đó liền liên hiệp diệp chu hai nhà đối với tần gia triển khai một phen cường thế giáo sát mục đích chính là c ư ớ p lấy tần gia k h ô n g chế mấy tòa khoáng mạch ở nơi này khắp nơi đều cần tài nguyên khoáng sản thế giới khoáng mạch mang đến lợi ích có thể tưởng tượng được đoạn tinh thần đối với tần gia hạ thủ chính là nhìn chúng mấy tòa khoáng mạch giá trị sau đó sự tình liền có thể đoán được đoạn tinh thần xuất thân cường đại lục phẩm tôn môn lại vừa là tông chủ tri tử trong tay vốn là có tính áp đảo lực lượng lại liên hiệp diệp g i a chu ra hai cái này không thể so với tần g i a yếu bao nhiêu gia tộc kết hợp lại lực lượng đối với tần g i a cơ hồ là nghiền ép vì vậy cho dù tần g i a gắng sức chống lại cuối cùng cũng khó thoát kết cục bi thảm khoáng mạch bị đoạn gia tộc chết không biết bao nhiêu thân là g i a chủ tần vô phong cũng bị đánh lửa chết n ử a sống ngay cả đan điền cũng bị hủy diệt mặc dù tần da vẫn tồn tại có thể mất đi khoáng mạch chủ yếu kinh tế nguồn gốc còn có phần lớn lực lượng trung kiên căn bản là hữu danh vô thực muốn không bao lâu thì sẽ hoàn toàn từ thiên phương thành thế lực trên bản đồ biến mất đây cũng là tần vũ phát giác tần da khí số sẽ h m ở trang t i n thai ầ n h nạn g ư i mưu h này tính đà kích đi qua tần gia đã là sử tại sinh tử tồn vong bên bờ tràn ngập nguy cơ mà lúc này đoạn tinh thần hai đại chân chó một trong diệp ra đến cửa gây chuyện người cầm đầu là diệp gia tam thiếu gia diệp thiên cùng cái kia vị có thiên phương thành người đẹp nhất danh sưng là tỷ tỷ diệp tuyết bọn họ đến cửa gây chuyện mục đích là bất hôn b như theo, theo đuổi không có kết quả diệp thiên tâm lý tự có một cổ hoàng khí nhưng khi đó tần ra thế lớn hắn lại cũng không thể nào phát tiết hoàng khí bất quá lúc này không giống ngày xưa đi qua một lớp đà kích tần gia đã đến t o i thóp mức độ lại không còn nửa phần lực uy hiếp cái này thì cho hắn thực hiện giã tâm cơ hội vì vậy hắn quả quyết dẫn người đến cửa bức hôn tuyên bố lam thấm nhi không gả cho hắn liền đem tần vũ cha mẹ đưa vào chỗ chết đối với lần này lam thấm nhi tất nhiên không n g u y ệ n ý có thể địa thế còn mạnh hơn người diệp thiên lúc ấy mang đến nhân thủ áp chế hoàn toàn tần gia nếu là có ý đối với tần vũ cha mẹ hạ sát thủ tần vũ cha mẹ tuyệt không có khả năng thoát khỏi cho nên nàng là bảo toàn tần vũ cha mẹ tính mạng cuối cùng vẫn lựa chọn lựa bộ diệp thiên một tên có tính nôn nóng nghĩ sớm đem lam thấm nhi nên cưới vào cửa. vì vậy bức hôn thành công liền lập tức bắt đầu chuẩn bị hôn lễ chỉ dùng một ngày hôn lễ liền chuẩn bị hoàn thành hôm nay chính là diệp tiên h đón dâu lam thấm nhi x u ấ t giá thời gian liệu như lan nghe nói bưng ra t ầ n vũ không nhịn được hỏi tiểu vũ ngươi phải đi làm chuyện gì ạ cứu thấm nhi diệt diệt ra t ầ n vũ bình tĩnh nói ra sáu cái chữ trong mắt lại sát ý c h ẳ n ngập ở trong lòng hắn thế giới này chỉ có ba người là hắn quan tâm trong đó hai cái là liệu như lan cùng tần vô phong một cái khác chính là lam thấm nhi đây là hắn một mực tâm yêu cô gái cho nên h á n tuyệt sẽ không để cho làm thấm nhi thụ nửa điểm thương tổn bất kỳ muốn thương tổn làm thấm nhi người cũng chỉ có một kết quả chết tiểu vũ ngươi chẳng lẽ muốn đi diệp ra thần vũ phong ánh mắt đông lại một cái dĩ nhiên ta không có lý do nhìn người khác tổn thương nàng tần vũ nói tần vũ phong hơi chút trầm n g âm ngay sau đó trịnh trọng nói tiểu vũ vi phụ chỉ có lời nói vô luận như thế nào phải bảo vệ tốt thấm nhi hắn không có ngăn cản tần vũ cũng không có lo âu tần vũ an nguy tần vũ có thể sử dụng như vậy thủ đoạn nịch thiên đem hắn cứu trở về tất nhất định có sâu không lường được thực lực hắn tin tưởng tần vũ có thể bình yên vô sự cha ta biết nói xong lời này tần vũ liền biến mất không thấy gì nữa tiếp theo một cái trước mắt tần vũ đi tới một tòa tản ra nặng nề lịch sử khí tức to lớn dinh tự trước nơi này tức là diệp g i a ngựa đầu ngắm về phía trước cái kia phi hồng hoa lệ đại trạch môn ánh mắt rơi vào khối kia viết diệp g i a hai chữ tần vũ khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh hắn rơi chân lên không nhẹ không nặng hướng mặt đất g i ẫ n một cái ẩm chỉ nghe một đạo to lớn tiếng nổ trước mặt cái kia tượng trưng cho diệp ra về mặt đại trạch môn phản phát bị núi lớn nghiền ép một dạng ầm ầm sụp đổ hóa thành một phân vụ theo gió tung bay chương chín cho lão tử qu lớn như vậy trên quảng trường tiếng trong tiếng động văn g trời khách khứa bạn bè ngồi đầy một mảnh vui mừng cảnh tượng diệp thiên cùng lam thấm nhi hôn lễ ở quảng trường ngay phía trước đặc biệt xây dựng hỷ thai tiến hành thân là diệp thiên cha mẹ chủ nhà họ diệp diệp hải huyền cùng diệp g i a g i a mẫu mạnh n h ã thục dạng dỡ ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi chính giữa mà mặc đồ cưới diệp thiên cùng lam thấm nhi là đứng ở hắn phía trước sắp bắt đầu b á i thiên địa diệp thiên nghiêng đầu nhìn về phía bên người khăn đội đầu của cô dâu lam thấm nhi k h o miệng không tự chủ hất lên trong mắt vạch qua vẻ đặc ý không lâu sau nữa cái này hắn từng chịu suy nghĩ một chút cũng làm người ta hưng phấn không thôi à giờ phút này diệp tiên h không khỏi hồi tưởng lại lúc trước lam thấm nhi cự tuyệt hắn tình cảnh tâm lý lại vừa là một trận sảng khoái lam thấm nhi ngươi không phải là cự tuyệt ta sao cuối cùng còn chưa phải là rơi vào thiếu da trong tay chờ đó cho ta đi chờ bước qua cánh cửa sau khi xem ta như thế nào sẽ nát ngươi cái tia thuần khiết nội tâm dẫm đạp lên ngươi cái tia cao ngạo tự ái so với diệp thiên lòng tràn đầy mong đợi lam thấm nhi nhưng trong lòng u tối một mảnh nàng không biết cùng diệp tiên thành hôn sau gặp qua cái dạng gì sinh hoạt cũng không tâm tình đi ả o tưởng trải qua tốt hay xấu nàng đều không thèm để ý nàng tâm đã chết. sẽ không còn có bất cứ kỳ vọng tần vũ ca ca thật xin lỗi làm thấm nhi run rẩy nhắm lại hai trong mắt hai giọt trong suốt nước mắt từ khỏe mắt nàng c h ả y xuống giờ lanh đã đến thân lang tân nương bái thiên địa chủ trì hôn lễ người chủ trì vào lúc này hô to lên tiếng hắn h ô t xong xung quanh liền lại vang lên dung trời tiếng c h ố n g tiếng kèn diệp hải huyên cùng mạnh n h ã thủ thoáng thu liễm n ụ cười ánh mắt tụ tập tại tân lang tân nương trên người trên quảng trường tân khách cũng rối rít dừng lại nói chuyện với nhau đưa ánh mắt nhìn về phía hì thay giờ khắc này toàn trường nhìn chăm chú ẩm nhất đạo lôi minh nổ vang vào lúc này không có dấu hiệu nào vang dội toàn bộ quảng trường đại đ ị a cũng theo đó rung động xuống mọi người không khỏi c h ố mắt nhìn nhau không biết rõ tình huống gì chẳng lẽ là diệp ra an bài chương trình đặc biệt thì thai bên trên diệp hải huyên nghe tiếng trực tiếp đứng lên ánh mắt nhìn về xa xa k h ẽ to mày hắn mơ hồ có loại dự cảm không tốt cha xảy ra chuyện gì diệp thiên không khỏi hỏi không cần phải để ý đến tiếp tục bãi các ngươi thiên địa diệp hải huyên khoát khoát tay lại ngồi xuống mặc dù có dự cảm không tốt có thể ở diệp thiên bái thiên đ ệ u thời khắc mấu chốt hắn cũng không nghi có còn lại cử động toàn bộ c h ờ bái thiên đ ệ u lại xử lý đi mà ở hỉ thai bên phải một cái độc lập quý khách chỗ ngồi một vị nhắm mắt tính t o a tử bảo lão giả mở mắt liếc nhìn diệp ra đại môn phương hướng trầm âm thanh mở miệng diệp ra có phiền thoái nói xong hắn lại nhắm mắt một bộ không hề quan tâm dáng vẻ hắn không phải là người diệp ra tự nhiên không quan tâm diệp ra chuyện ngược lại hắn bên phải vị kia hoa phục thanh niên lộ ra cảm thấy hứng thú thú n sắc thanh âm lười biếm nói g ụ c có người tới gây chuyện sao vậy cũng ta bùn thiếu đang giàu vui đùa một chút thấy thế nào? liền e sợ cho thiên hạ không loạn ngồi ở một bên tuyệt lệ nữ tử khẽ cáo một tiếng động tác ưu nhã lột ra một viên linh quả đưa đến hoa phục thanh niên trong miệng trên mặt không thấy một chút hốt hoảng tuy nói nàng là người diệp ra có thể nàng cũng không lo lắng có người gây chuyện lại không nói diệp ra cao thủ nhiều như mây còn có đoạn tinh thần ở chỗ này chấn giữ đâu rồi hắn bên cạnh vị lao giả kết nhưng là vũ hoàng cấp cao thủ chỉ cần nàng ở đoạn tinh thần bên thai thổi một chút gió nóng vị này vũ hoàng cao thủ liền có thể vì diệp ra giải quyết bất cứ phiền phức gì nàng cần gì lo lắng đây cái này tuyệt lệ nữ tử chính là thiên phương thành mỹ danh vang d ộ diệp tuyết mà hoa phục thanh niên chính là một tay đem thiên phương thành quậy đến phong vân biến ảo huyền thiên tông thiếu chủ đoạn tinh thần vị tiết tử bảo lão giả chính là huyền thiên tông tam trưởng l ã o h u y ề n không có vũ hoàng cựu giai thực lực đúng là hắn phá hủy tần g i a lực lượng nòng cốt để cho tần g i a mất đi chống đỡ lực lượng đi về phía băng diện hôn hẹn ngay tại diệp tuyết tiếng nói rơi xuống trong né mắt trên quảng trường đột nhiên kéo tới một trận cuốn phong từ quảng trường đi ngang qua m ạ qua toàn bộ tiếp xúc được cuốn phong người cùng vật đều bị hất bay cho dù không cùng cuốn phong trực tiếp tiếp xúc cũng đều bị thất linh bắt lạc chỉ một lúc toàn bộ quảng trường trở nên hỏng bét loạn không chịu đổi, vừa bãi một mảnh. mà khi cồn u phong kéo tới hỉ thai lúc trước đột nhiên tắt mất ngay sau đó một đạo tuổi trẻ bóng người từ cồn u phong biến mất hiện ra người nào dám đến ta diệp ra dương ai diệp hải huyên trước tiên bọn tới phía trước bệ gầm lên nhưng khi hắn nhìn người đến dung mạo lúc lại k i n h sợ thất thanh nói ngươi là tần gia tần vũ tần gia tần vũ vừa nói những thứ kia bị cồn u phong hất bay trong lòng người cùng chấn bọn họ không phải là không nhận biết tần vũ chẳng qua là không nghĩ tới tần vũ có thể bằng sức một mình đem tiệc mừng làm thành bộ dáng như vậy cái tiêu trận cồn phong thật là xuất từ tần vũ tại sao khách quý chỗ ngồi đoạn tinh thần meo cặp mắt lại tần vũ tiểu lăng phong bọn họ đang làm cái gì diệp tuyết ánh mắt đ ố n g nhiên lạnh lẽo như hàn băng người này lại đem đệ đệ của nàng tiệc mừng biến thành như vậy đáng chết huyền không mở mắt ra ánh mắt hơi lộ ra ngưng trọng nhìn tần vũ hắn ở nơi này tuổi trẻ bóng người bên trên cảm nhận được một tia uy hiếp trên h ỉ đại lam thấm nhi nghe được tần vũ tên lòng tràn đầy kinh hỉ một cái vén lên khăn đội đầu của cô dâu nhưng là ngay sau đó nàng liền l ò n g t r à n đ ầ y lo lắng, mặt đầy khẩn cấp hướng tần vũ hô lớn tần vũ các a ngươi đi mau không cần ở lại chỗ này bọ sẽ dễ ngươi im miệm cho ta diệ lam thấm nhi lúc này biểu hiện làm cho hắn rất khó chịu dưới đài tần vũ nhìn một chút lam thấm nhi ánh mắt không có ngừng lưu chuyển qua bên cạnh diệp tiên h trên người trong miệng lạnh giá phun ra mấy chữ ngươi cho lão tử quỳ xuống nghe được tần vũ mang theo mãnh liệt làm nhục ý lời nói diệp tiên h thốt nhiên giận dữ liền muốn lên tiếng phản nhục tần vũ nhưng mà một cổ kinh khủng khí thế bỗng nhiên bao phủ tâm thần hắn theo tới còn có một cổ hắn không chịu nổi chịu đựng chấn áp lực lượng khiến cho hắn mất đi khống chế quỳ xuống châm m u ộ n quỳ xuống đất âm thanh cùng thanh túy tiếng xương gậy gần như cùng lúc đó văng lên ở diệp thiên đầu gối cùng cứng rắn mặt bàn đụng vào nhóm lúc to lớn lực va đập trực tiếp đụng toái hắn xương bánh trẻ a diệp thiên nhất thời kêu lên t h ả g thiết thân thể tự nhiên về phía trước như n đủ, hắn theo bản n ă n g dùng hai tay c h ố n g ở mặt bàn mới đứng vững thân thể nhưng hắn tư thế lại giống như ở quỳ lệ tần vũ tiểu thiên thiên nhi diệp hải uyên cùng mạnh nhã thuộc kinh hô thành tiếng lần lượt đi tới diệp thiên bên n g muốn đợ diệp thiên đứng lên nhưng vô luận bọn họ dùng lực như thế nào đều không cách nào đỡ dậy diệp thiên diệp thiên trên lưng ngươi chớ có ở ta diệp ra càn rỡ diệp tuyết giận không kèm được cầm lên vũ khí liền hướng tần vũ liều chết súng phong đi tần vũ liếc xéo diệp tuyết l ê n mắt bất động thân hình tùy ý phiến ra một trường ba trong c h è o ba tiếng vỗ tay vang lên diệp tuyết còn không có lao ra hai m liền bị tần vũ một cái tát bay đẹp đẽ trên gò má xuất hiện một cái đỏ tươi huyết thủ ấ n nửa bên mặt cũng sụt xuống, xuống nhìn thấy giật mình một tân vũ đạm thanh nói ở diệp thiên đi tần ra hướng lam thấm nhi bước lúc diệp tuyết là ép lam thấm nhi đi vào khuôn khổ phiến lam thấm nhi một cái tát h ắ n một tát này là vì lam thấm nhi báo thủ t hắn, hắn, hắn, hắn, hắn liếp t u mắt chịu nhận mặt, ra đoạn tinh thần cũng không kỳ quái ngay từ lúc đoạn hồn cốc đối với hai người kê siêu hồn thời điểm là hắn biết đoạn tinh thần giáng dấp ra sao người thấp kém tiện chủng xứng sau gọi tên ta đoạn tinh thần lấy cao cao tại thượng tư thái mắt nhìn xuống tần vũ trong mắt tất cả đều là khinh bị bẩm sinh cảm giác ưu việt để cho hắn đánh tâm lý xem thường những thứ này tiểu thành nhân dù là một thiên tài chớ đừng nói chi là đối phương còn đánh hắn nữ nhân mặt bây giờ tần vũ trong mắt hắn đã là một triệt đầu triệt đôi tiệt chủng không thể không giết tần vũ nghe vậy nết miệng lên ánh mắt giọng địa mai đất nhìn một chút đoạn tinh thần sau đó nhẹ nhõm nói ngươi cũng cho l á o tử quỳ xuống tần vũ lời nói phản phất hàm chứa đại đạo chi lực một dạng mới vừa ra khỏi miệng trong thiên địa thì có một cổ lực lượng khổng l ộ ngưng tụ đến thế như vạn quân hướng đoạn tinh thần chấn áp mà xuống đoạn tinh thần còn không có một chút chuẩn bị tâm tư liền ùn một tiế như ma quỷ tồn tại chương cùng không ai bị nổi đoạn tinh thần giờ phút này cũng bước diệp thiên vết xe đổ hướng tần vũ gập xuống hắn đầu gối thấp kém hắn cao quý đầu tội nghiệp ra thân cuối cùng cũng báo đây là đoạn tinh thần báo ứng nhưng không phải là hắn kết cục thấy đoạn tinh thần quỳ xuống ở màn tại chỗ mọi người không khỏi hô hấp ngưng trệ đường đường huyền thiên tông thiếu chủ toàn bộ lạc viêm đế quốc cũng uy danh van g dội thiên tả công tử lại ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong quỳ xuống chuyện này nếu chuyển đi toàn bộ thủ đô đế quốc đem vì thế mà chấn động mọi người rồi rít nhìn về phía đạo kia đơn bạc thon gầy bóng người chính là hắn trong nháy mắt đem diệp tiên tiệp mừng khuấy thành hỗn loạn chính là hắn bất động thanh sắc để cho đoạn tinh thần quỳ xuống đem tôn nghiêm hung hăng d i ấ m đẹp lên đáng ghét ta giống như con chó như thế quỳ dạp dưới đất đoạn tinh thần mặt đầy khuất nhục cùng p h ấ n hận răng cũng sắp cắn nát đ ờ i này của hắn chưa bao giờ từng chịu đựng khổng lộ như vậy x ỉ nhục đoạn tinh thần đem hết cả người khí lực nghĩ tưởng để cho tự mình đứng lên đến có thể tại cổ áp lực r a trì trên người hắn để cho hắn cố gắn tốn công vô í c ỉ nhục hai chữ vẫn vàng khắc ở trên mặt hắn nghiên súc chớ có nhục thiếu chủ của ta một mực sống chết mặt Diệp ra bị c hư ỉ n thành n h cái d ạ lão tử đang muốn tìm ngươi lão cầu tính sổ đây tân vũ lạnh rên một tiếng thủ trưởng hướng về phía huyền không nắm chặt huyền không quanh người không gian thoáng chốc vạt mèo biến đạo tạo thành từng cái vô hình không gian toàn liên gục lại huyền không thân thể tiếp lấy cánh tay dơ lên trên huyền không liền bị khống chế bay đến giữa không trung giống như bị băng phong một dạng không n ú c nhích ở giữa không trung treo đứng thẳng vũ hoàng kiểu giai cao thủ nửa bước tông cấp tồn tại bị tần vũ một tay bắt thủ đoạn như vậy lần nữa rung động toàn trường đây là chuyện gì xảy ra ai có thể nói cho ta biết xảy ra tình huống gì ta không xuất hiện ảo g i á chứ c đây chính là vũ hoàng cấp cao thủ a nghe nói hay là kiểu giai đ ỉ n h cấp hoàng giả làm sao có thể bị tần vũ bắt lại hắn không phải là chỉ có vũ sư cấp thực lực sao có thể trong nháy mắt bắt lại vũ hoàng k i u g i a huyền thiên tông trường lão tần vũ thực lực được đạt đến, đến mức nào chẳng lẽ hắn là tông cấp tường giả mười tám tuổi tông sư t a lão thiên gia tần vũ m u ố n n g h ị c h thiên sao hắn rốt cuộc là quái vật gì hả? tất cả mọi người tinh thần vào giờ khắc này cũng gặp phải mãnh liệt trúng kích bọn họ đối với lực lượng nhận thức hoàn toàn bị tần vũ lật đổ có người khiếp sợ cũng có người tức giận tức giận đương nhiên là người diệp ra tần vũ đem diệp ra quẻ đến còn không chút kiên kỵ làm đục ngược đãi diệp ra con em dòng chính để cho diệp ra ở toàn bộ thiên phương thành nhân vật thượng tầng trước mặt m ấ t hết mặt mũi thân là người diệp ra làm sao có thể không giận vì vậy ở tần vũ bắt huyền không lúc đối với tần vũ thực lực còn không có một cái rõ ràng khái niệm diệp ra những c a o thủ liền rối rít đang tức giận điều khiển hướng tần vũ phát ra trúng kích bọn họ muốn ỉ vào nhiều người ưu thế đem tần vũ nghiền ép tiêu diệt cùng tiến lên giết t h ằ n g đ ó c tiểu vương bắt đản cho ta để mặc lại hôm nay không làm thì ngươi thế không là người diệp ra trở về trở lại cho ta diệp hải huyên khàn cả giọng k ê u to muốn ngăn cản người diệp ra xuất thủ ngay cả huyền không trưởng lão bực này đỉnh cấp hoàng giả đều bị tần vũ bắt lại bọn họ những thứ này linh cấp vương cấp người xông lên không là chịu chết sao nhưng mà đã trễ đảo mắt công phu người diệp ra đã v ọ t tới tần vũ xung quanh trong phạm vi mười thước mà lúc này đã có không ít người ý thức được tần vũ c ư ờ n g đại nhưng là bọn họ lui không bởi vì tần vũ không cho phép tần vũ trong mắt là huyết quang mang đột nhiên thoáng qua một cổ khí tức bén nhọn từ trong cơ thể hắn bùng nổ ở bên ngoài cơ thể ngưng thành vài trăm vô hình mũi tên sau m ộ t khắc vô hình mũi tên tứ tàn phóng giống như mưa sao băng như vậy bắn về phía diệp ra những cao thủ suy suy suy suy suy phốc phốc phốc phốc phốc chúng diệp ra cao thủ ngay cả ngăn cản cơ hội cũng không có thân thể tựa như giấy mỏng một dạng bị một nhánh vô hình mũi tên tùy tiện xuyên thủng thêm hồng tiên huyết thật giống như suối phun như thế từ từng cái miệng máu bên trong phun trào đem quảng trường mặt đất nhuộm hoàn toàn đ ọ ngầu mà thân thể bọn họ cũng đều ngã vào trong vũng máu không sinh cơ trong khoảnh khắc diệp ra cao thủ toàn quân bị diện không diệp hải huyên nhìn đến muốn rách cả m í mắt những người này tất cả đều là diệp ra lực lượng trung kiên là diệp ra cường đại căn bản nhưng bây giờ chết hết thời gian nháy con mắt thành một nhóm thi thể hắn không thể tin được sự thật này lại không dám tiếp nhận xung quanh những thứ kia tân khách giống vậy không thể tin được từng cái như rơi vào ngộng vừa mới những người này còn cùng bọn họ vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau đều vui mừng có thể đảo mắt liền cùng bọn họ âm dương lưỡng cách bọn họ thậm chí không biết những người này là thế nào bị tần vũ giết vào giờ phút này sợ hai tại mọi người trong lòng t r ă n g ậ p tần vũ nghiễm nhiên thành như ma quỷ tồn tại chương mười một bi thảm diệp da phụ tử diệp ra những cao thủ chết bi thống nhất không ai bằng bọn họ thân nhân trong lúc nhất thời trên quảng trường kêu khóc không nớt không ít diệp da tiểu bối còn khóc kêu giống dận sông về tần vũ muốn vì bọn họ thân nhân báo thủ nhưng cũng không có n g o à i ý muốn bị người diệp ra c n lại diệp ra t ử thương thảm trọng bọn tiểu bối này không thể lại xảy ra chuyện nếu không diệp ra liền hoàn toàn xong người diệp ra phản ứng tần vũ nhìn ở trong mắt nhưng không có chút nào ấ y n ấ y hắn chẳng qua chỉ là đem diệp ra mang cho tần gia thống khổ trả cho diệp ra mà thôi lại nói diệp hải huyên một chút chết nhiều như vậy diệp ra cao thủ hắn gần như điên cuồng nếu không phải vẫn còn tồn tại một điểm lý trí hắn đã liều lĩnh theo tần vũ liều mạng nhưng chính là như vậy nội tâm của hắn cảm thấy vô cùng bị a y thân là chủ nhà họ diệp đối mặt như thế t â m cựu lại hận lại tâm tổn kiềm k�� đây là một cái gia chủ phải có trách nhiệm sao diệp hải huyên ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tần vũ lồng ngực bởi vì tức giận mà chập trùng kịch liệt đến trong lòng của hắn không ngừng tự nói với mình tĩnh táo hơn không thể xung động sự tình đã rất không xong hắn không thể lại để cho sự tình càng trở nên ác liệt nhưng hắn vẫn không khống chế được tâm tình mình cùng loạn hướng tần vũ giống giận tần vũ ngươi diệt tuyệt nhân tính cầm thú ngươi sẽ bị trời phạt ha ha ha ha tần vũ nghe không nhịn được cười to vẻ mặt rêu cực nói ta cầm thú ha ha diệp gia chủ ngươi quên ngươi mang cho ta tần gia thống khổ sao quên ngươi làm những diệt tuyệt đó nhân tính sự tình sao ta là cầm thú vậy ngươi vậy là cái gì ta tần ra không trêu ai cho ai lại bị cường ra thương hại thiếu chút nữa diệt vong đây là ta tần ra có được sao n g ư ơ i đã đem tổn thương áp đặt đến trên người người khác cũng đừng trách người khác đem tổn thương áp đặt đến trên người của ngươi nếu quả thật muốn trách thì nên trách chính ngươi đi là ngươi để cho diệp ra gặp hết thệ các thứ này diệp hải huyên thân thể r u lên mặt lộ vẻ phức tạp bất kể hắn như thế nào đi nữa hận tần vũ nhưng không thể chối tần vũ nói là sự thật hậu quả này là hắn tạo thành ai diệp hải huyên thâm sâu thở dài phản phất nhục trí một dạng trở nên chán nản cả người dán mua thêm mười tuổi hắn nhìn tần v giọng trầm t h ấ p nói hôm nay diệp gia họa đúng là do ta gây thành ta không biện giải cho mình cũng không cầu ngươi tha thứ nhưng ta là diệp gia chi chủ còn cần là diệp gia làm nhiều chút chuyện n g ư ơ i muốn báo thù sao vậy thì cứ tới đi ta cho ngươi cơ hội tần vũ trầm giải nói không diệp hải lên lại lắc đầu một cái sắc mặt trang trọng nói coi như diệp gia chi chủ ta nghĩ rằng khẩn cầu ngươi cho ta diệp gia lưu một chút hy vọng sống không muốn đổi tận giết tuyệt hoàn toàn mất ta diệp ra tham dự vào chuyện này chỉ có diệp gia rất ít người phần lớn người diệp gia cũng không tham dự bọn họ không có sai không nên gặp loại này kết cục t h ẳ n hại cho nên ta khẩn cầu ngươi có thể bỏ qua cho bọn họ dĩ nhiên ta sẽ lấy tự sát tường báo hy vọng có thể dùng ta mệnh vì những thứ kia vô tội người diệp ra đổi một con đường sống nói xong diệp hải huyền suy nghĩ một chút lại hướng tần vũ quỳ xuống yêu cầu ngươi thấy vậy tần vũ hơi có chút kinh ngạc trầm ngâm chốc lát hắn đạm thanh đạo ngươi nên vui mừng các ngươi không đối với ta tần gia già trẻ đàn bà hạ độc thủ nếu không các ngươi diệp ra một người cũng sống không diệp hải u y ề n nghe nói như vậy mắt tỏa sáng q u a n hải vội và nói nói như vậy ngươi nguyện ý bỏ qua cho ta diệp ra những người vô tội kia ta không phải là lấy giết người làm thú vui ác ma cũng không có hứng thú đem khoái nhạc kiến lập tại người vô tội oan có đầu nợ có chủ ta chỉ hướng những thứ kia thiếu ta tần ra nợ máu người đòi nợ về phần người vô tội nếu như bọn họ có thể an phận thủ thường ta không ngại để cho bọn họ sống tiếp tần vũ buông tay một cái không nhanh không chầm nói diệp hải h u y ê n trong lòng t h ở phào cứ như vậy hắn cũng coi vì diệp ra lấy được sinh tồn cơ hội con trai của hắn nữ cũng có thể thoát khỏi may mắn mặc dù sẽ đánh đổi mạng sống đại giới nhưng vì gia tộc kéo dài nhi nữ sinh tồn hắn cũng không chần trừ ngược lại đều là chết nên chết có giá trị một ít nhưng mà diệp hải huyên một hơi thở vừa vặn thả lỏng tần vũ bên kia liền thoại phong nhất chuyển bất quá có người phải chết đó chính là ngươi nhi t ử diệp tiên ngươi nói cái gì diệp hải huyên kinh hãi gấp giọng nói con của ta trên tay lại không nhuộm ngươi người t ầ n ra máu hắn tại sao phải chết tần vũ giọng nghĩa mai cười một tiếng nói diệp gia chủ tại sao ngươi còn không rõ ràng làm sao con của ngươi là bức hôn t h ấ m nhi lấy phụ mẫu ta cánh mạng tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngươi nói ta có lý do gì bỏ qua cho tính mạng hắn có thể coi là như thế hắn cũng tội không đáng chết ta hắn chẳng qua là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mà thôi không phải là thật muốn hại n g ư ơ i cha mẹ tính mạng diệp hải huyên cố gắng vì diệp thiên biện giải diệp thiên là hắn thân cốt l ụ gánh chịu hắn hy vọng hắn vô luận như thế nào cũng phải giữ được diệp tiên h chẳng qua là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta nhìn không ra hắn chẳng qua là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nếu không phải thấm nhi hy sinh chính mình chỉ sợ ta cha mẹ đã không ở n h â n thế tần vũ lạnh lùng nói hắn không nghĩ lại theo diệp hải huyên tranh luận cái vấn đề này k h á c k h á c tay nói ngươi sẽ chết tâm tư đi diệp thiên ta sẽ không bỏ qua cho ngoài ra ngươi muốn, muốn tự sát lời nói liền vội vàng tự sát đỡ cho gặp lại ngươi nhi từ chết thảm trạng di Đột đồng được. đi. động đưa điểm, vọt tới diệp Thiên trước người, như sư tử thanh, ta có thể chết, nhưng con của ta tuyệt không thể chết được. Mạnh thục tay Thiên trước người, lạnh lung nói, muốn giết ta nhi, trước tử ta trên thi thể bước qua đi. Tí tí, thật là khiến người làm rung động cha mẹ tình thường tiếc, tại hắn tưởng đưa phụ mẫu ta vào chỗ chết thời trước mặt cút nhiên người, như như lên nhưng con không Mạnh ngã cũng này rang cánh ngăn người, lạnh lung nói, muốn nhi, khiến người rung hắn nghĩ người không ngăn ở trước mặt hắn, cho nên, cút đi nhé. chìm hô hai cha chỉ phụ chỗ cho Diệp Diệp đi bỏ bước dậy, vậy vào vào sư có của lúc các làm mẹ mẫu là qua à, ở ở tần vũ hai mắt đột nhiên đông lại một cái một trận kinh người kinh khủng không gian gợn sóng trống rông xuất hiện càn quét ra thế không thể đỡ trùng kích đến diệp hải huyền cùng mạnh nhã thụ trên người hai người nhất thời như diều đứt dây như vậy bay rớt ra ngoài nặng nề g h đụng vào hỷ thai liên kết trên vách tường rồi sau đó tần vũ ánh mắt rơi vào vẫn quỳ dưới đất diệp tiên h trên mặt lộ ra ác ma tựa như nụ cười bây giờ tính c o i như chúng ta sổ sách đi ngươi muốn chết như thế nào đây tần vũ ngươi ngươi không thể giết ta van cầu ngươi không nên giết ta diệp thiên mặt đầy sợ hai cầu khẩn nói hắn không muốn chết còn có rất nhiều tốt đẹp sự vật không hưởng thụ làm sao có thể liền chết đi như thế tần vũ lại làm như không nghe móc móc l ô thai lẩm bẩm nói nếu dứt khoát đập chết người n g ư ơ i dễ dàng ta cũng tiết kiệm chuyện thấy tần vũ một lòng muốn giết mình diệp thiên mặt đầy tuyệt vọng chẳng lẽ hắn thật muốn chết sao tại sao hắn bị ma quỷ ám ảnh đi tần ra bức hôn à? thiên hạ mỹ nữ nhiều như vậy tại sao hắn hết lần này tới lần khác phải đi đụng l a m thấm nhi đoá hại người hoa à? giờ khác này diệp thiên trong lòng sinh ra vô tận hối hận nghỉ muốn giết ta nhi lúc này tóc t hai bụ sù diệp hải lên liều mạng xông về làm thấm nhi hắn phải lấy làm thấm nhi tánh mạng cho diệp thiên sáng tạo còn sống cơ hội tần vũ ánh mắt lạnh lẽ trong thăng trốc phong vân d ũ n g động cùng phong gào thét ở diệp thiên trên đỉnh đầu xuất hiện một cái thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành bàn tay to lớn sau đó hướng phía dưới ầm ầm chụp hạ xuống ầm một đạo đinh thái nhức ó c tiếng nổ sông thẳng lên trời ở diệp thiên vị trí chỗ hiện ra một bàn tay hình hố to mà ở trong hố l ư n i tâm có hai than bùn nát như thế huyết đục đó chính là diệp thiên cùng diệp hải huyên về phần l a m t h ấ m nhi đã sớm bị hắn dùng không gian thu lấy đến bên người tới diệp hải huyên chắc con lại bi thảm như vậy chấm dứt sinh mạng chương mười hai huyền không cái chết hải huyên thiên nhi thấy diệp hải huyên cùng diệp thiên chết thảm tại chỗ mạnh n h ã thục thê lương thành tiếng nước mắt tràn mi mà ra nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ hai nạn lại đột nhiên hàng lâm vừa mới còn thật vui vẻ chung một chỗ trượng phu nhi tử chỉ c h ư ớ c mắt thì trở thành thịt nát thật là ác mộng như thế không so với ác mộng đáng sợ gấp mười ngàn lần tại đây dưới sự đà kích mạnh n h ã thục tinh thần đã không chịu nổi gánh nặng con mắt đảo một vòng liền k h e xuống đất đã hôn mê cha tiểu thiên bên kia cũng truyền tới bi thiết đồng thời mất đi cha và em trai ruột diết tuyết cũng là gặp đà kích trọng đại nội tâm phản phất bị xe n ư ớ tần vũ người cái này cầm thú ta với người liều mạ cự đại bi thống để cho diệp tuyết mất lý trí l i ề u linh hướng tần vũ liều chết xung ố p h ò n g giống như liên cuồng tần vũ lãnh đ ạ m nhìn diệp tuyết mở miệng nói hiện tại đang cảm thụ đến thống khổ sao người đang ở đây ta tần ra v i n h váo tự đắc dẫm đạp lên ta tần ra tôn nghiêm không chút kiên k ỵ ỷ vào võ lực khi dễ ta người tần ra thời điểm có thể từng nghĩ qua có một ngày người khác sở thụ thống khổ sẽ hàng lâm đến trên đầu mình chưa từng nghĩ đi các ngươi thứ người như vậy đến lượt bị thống khổ hành hạng o tần vũ một trưởng nghiêm đánh ra đi trưởng khí xuyên qua không gian đánh vào diệp tuyết trên bụng diệp tuyết nhất thời phốc một tiếng phun ra búng máu vô lực về phía sau nếu như nàng không gả cho diệt tiên ngươi liền hủy nàng đăng điển sau đó đưa đến ký viện thấm nhi là không có khả năng có loại số mạng này không ngại ngươi đi thể nghiệm xuống tần vũ ngươi ma đầu kia diệp tuyết ánh mắt vô cùng oán độc nhìn tần vũ lên mắt b u n g nhiên nắm lên rơi xuống ở một bên trường kiếm dùng hết toàn lực đem đâm vào chính mình ngực lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi diệp tuyết hai tay mở ra ngã ngửa xuống đất ánh mắt chậm dại khép lại trong chốc lát liền mất đi sinh mệnh khí tước nàng tình nguyện dứt khoát chết đi cũng không muốn khuất nhục sống tạm cái kia càng thống khổ hơn so với cái chết tần vũ nhìn diệp tuyết thi thể lắc đầu một cái cũng không có gì cảm khái chết hắn cũng sẽ không có nửa phần thương hại tầm mắt từ diệp tuyết thi thể rời đi tần vũ vừa nhìn về phía bị hắn thu lấy đến bên người lam thấm nhi thanh âm n u hòa nói thấm nhi sợ hãi sao lam thấm nhi khẽ gật đầu một cái lời nói nhỏ nhẹ ôn nu nói tần vũ các ca, ca thấm nhi không sợ không sợ sẽ tốt tần vũ khẽ mỉm cười thấm nhi người an tinh trở lát nữa cái gì cũng không cần nghĩ ta trước tiên đem nơi này sự tỉnh giải quyết xong tần vũ ca ca ngươi làm gì vậy ngăn cách ta nghe nhìn nhà thấm nhi sẽ không bị h ù được lam thấm nhi mặt nhăn mũi đẹp có chút nhỏ bất mãn nhưng bộ dáng lại thật là đáng yêu chọc người thương yêu cái này không sợ ô nhiễm ánh mắt người chứ sao tần vũ cười s ờ một cái lam thấm nhi đầu tại hắn đem lam thấm nhi thu tới lúc hội dùng không gian cô lập phương pháp đem lam thấm nhi cùng ngăn cách ngoại giới dựng lên hắn không muốn để cho lam thấm nhi thấy quá mức tàn nhẫn huyết tinh hình ảnh không cùng lam thấm nhi nói nhiều tần vũ lại lần nữa rời đi tầm mắt lần này hắn nhìn chăm chú vào bị khóa ở không trung huyền thi huyền l ã o cẩu lần này nên coi như người sổ sách tần vũ vẻ mặt lạnh lùng tại chỗ trong đám người trừ đoạn tinh thần hắn muốn giết n h ấ tần chính là huyền không. Lão Cẩu không chỉ có huyền không. không là Lão giết t g i a rất nhiều cao thủ còn đem tần vô phong đánh trọng thương ngã gục tần vô phong trên người những thương thế kia căn bản là l ã o cẩu kiệt tác vì vậy l ã o cẩu hắn là phải giết không thể nghi ngờ đương nhiên tần vũ sẽ không để cho huyền không tùy tiện chết đi cái tiết quá tiện nghi hắn thế nào cũng phải hành hạ hắn một hồi lại nói tiểu xúc sinh vung ra lão phu nếu ngươi dám đả thương lão phu cùng thiếu chủ một cọn tấp gáy ta huyền thiên tông tất diệt ngươi tần ra cả nhà bởi vì tần vũ k ở i ra huyền không cổ trói buộc huyền không được có nói cơ hội vừa mở miệng liền h u n g tận uy hiếp hắn không uy hiếp không được à với tần vũ hòa đàm khẳng định đ ừ n g đùa huyết hải thâm c ử u không phải có thể tùy tiện hóa giải cho nên cũng chỉ có thể uy hiếp đây là trước mắt duy nhất có khả thi biện pháp có lẽ tần vũ kiêng kỵ huyền thiên tông sẽ bỏ qua hắn và đoạn tinh thần huyền không nghĩ rất tốt đẹp nhưng là tần vũ sẽ kiêng kỵ một cái nho nhỏ hắn lật tay liền có thể tiêu diệt huyền thiên tông sao lục phẩm tông môn trong mắt hắn chả là cái cóc khô gì hoặc diện ta tần ra cả nhà à thật đem ta hù được ngươi đã nói như vậy ta đây thuận tay đem ngươi huyền thiên tông đồng thời tắt được tránh cho sau này một nhóm con ruồi tới p h i í n ta tần vũ cười h í p mắt nói trong nụ cười lại lộ ra một cổ ấm chầm hàn k h í bức người chỉ bằng ngươi nhóc con miệng còn hôi sữa huyền không dếo cợt không dứt huyền thiên tông là đường đường lục phẩm tông môn toàn bộ lạc viêm đế quốc cường đại nhất tông môn thế lực ngay cả đế quốc hoàng thất cũng vì đó kiên kỵ cự vô phách tồn tại há là nói diệt cũng có thể diệt coi như tần vũ có vài phần thực lực nghĩ tưởng muốn tiêu diệt huyền thiên tông đó cũng là nói v ớ vẩn không tin coi là ngược lại ngươi lập tức cũng phải chết yêu có tin hay không bây giờ thật tốt nếm thử một chút bị hành hạ mùi vị đi. đây đều là ngươi đã từng làm đến ta người tần ra trên người thủ đoạn bây giờ cùng nhau cho ngươi hưởng thụ một phen nói xong lời này tần vũ đ ỗ n g dưng chuyển sắc mặt thay đổi lộ ra âm hàn lạnh lẽo vẻ mặt ngươi một trưởng đánh g ã y ta ngũ thúc cánh tay phải ta liền đoạn ngươi cánh tay phải tí tách ẩm một đạo ác liệt trưởng k ì n h đột nhiên đánh vào huyền không trên cánh tay phải trong nháy mắt liền đứt đoạn đứt rời cánh tay bay ra một khoảng cách sau nổ thành một đoàn huyết hoa mà huyền không cũng theo đó kêu lên t h ắ n thiết thế lương cực kỳ c u tay đau đớn hắn cũng khó mà chịu đựng h ú n chi tần vũ còn đem hắn cảm giác đau phóng đại gấp trăm l n g ư ơ i đoạn ta tạm b á đ u ổ i phải ta liền đoạn ngươi đ u ổ i phải n g ư ơ i hủy phụ thân ta đan điền ta liền hủy ngươi đan điền n g ư ơ i tần vũ không ngừng tàn phá huyền không thân thể khiến cho huyền không đau đến không muốn sống nhưng hắn vẫn không chút lưu t ì n h tàn phá đến thủ đoạn này nhìn đến quảng trường mọi người kinh hại và phần trong nơi này hay là người rõ ràng là từ kiểu h u tới ma quỷ a bây giờ thẳng ngươi xuống địa ngục làm huyền không đã không c h ố có thể tàn phá lúc tần vũ cho huyền không một kích tối hậu huyền không còn sót lại thân thể không lành l ặ n cũng trên không trung nộ tùng hoàn toàn bị tần vũ tiêu diệt chương mười ba nhân quả thiên luân đầy trời huyết vũ trôi giạt rơi xuống trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu t a n h phảng phất làm ộ t trận huyết t ị n h yến tần vũ từng bước một đi ra bước lên mặt đầy kinh hoàng đoạn tinh thần cái tên làm chấn động lạc viêm đế quốc thiên tả công tử giờ phút này giống như bị sợ mất mật lao thử như thế không người không sợ chết đoạn tinh thần cũng giống vậy đối mặt cái chết sợ hãi dù cho hắn là lục phẩm tông môn thiếu chủ dù cho hắn là kinh tài tuyệt d i ễ m thiên tả công tử biểu hiện cũng cùng người bình thường độc nhất vô nhị tần vũ ngươi ngươi đừng tới đây có gì từ từ nói đoạn tinh thần thanh em run dậy hô hắn không muốn chết hắn muốn s ta là huyền thiên tông thiếu chủ trong tay có vô số tài nguyên bảo vật chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi tần vũ ở đoạn tinh thần trước người năm mét vị trí định trụ đốt chân k h ẽ nâng c ằ m cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống đoạn tinh thần dọn mang đùa cận nói đường đường huyền thiên tông thiếu chủ liền không có cốt khí như vậy sao cái gì huyền thiên tông thiếu chủ ta ta chính là một con chó tần vũ ngươi bỏ qua cho ta có được hay không chỉ cần ngươi gật đầu sau này ta chính là dưới tay ngươi một con chó ngươi để cho ta cắn ai ta liền cắn ai đoạn tinh thần hèn mọn cầu xin tần vũ ngươi như vậy tôn quý cậu ta có thể không nuôi nổi còn là muốn cắn c muốn là h ế tần ra thương vong thẳng trọng, hại phụ thân ta, ta, ta c vũ t r ánh mắt lạnh giá hắn người lại theo đoạn tinh thần nói nhảm linh hồn chi lực xâm nhập mà ra xông vào đoạn tinh thần đại não đối với đoạn tinh thần triển khai siêu hồn giải quyết đoạn tinh thần cùng huyền không còn chưa đủ hắn còn phải làm cái đại sự chấm dứt hậu hoạn không lâu lắm tần vũ thu hồi linh hồn chi lực những gì muốn biết hắn đã biết bây giờ đoạn tinh thần đã không có tồn tại ý nghĩa được ngươi có thể đi chết bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không giống hành hạ lao kêu cầu như thế hành hạ ngươi ta sẽ cho một mình ngươi thông khoái tần vũ bên mép lộ ra một vệt lanh khốc đủ cười chợ ở đoạn tinh thần kinh hoàng muốn chết trong ánh mắt chậm rãi nâng tay phải lên một đoạn mờ mịt ánh sáng đột nhiên ở trong lòng bàn tay t h o á n hiện chỉ một sân na liền xuyên qua năm mét không gian đem đoạn tinh thần bao phủ bên trong thân mới đầu đoạn tinh thần còn không có cảm giác gì có thể lập tức hắn liền cảm nhận được một cổ bàng bạc năng lượng từ hắn trong đan đ i ể n phun mạnh ra đến cổ năng lượng này vượt qua xa trước mắt hắn cảnh giới hắn đan đ i ể n căn bản không thể gánh chịu hắn cũng không cách nào khống chế cổ năng lượng này chỉ có thể mặc cho ở trong cơ thể hắn quyết tán b à n h trướng không đoạn tinh thần phát ra tuyệt vọng gào thét hắn biết rõ hấp thu quá mức cường đại năng lượng sẽ xuất hiện hậu quả gì không phải là trở nên mạnh hơn mà là bạo thể mà chết theo năng lượng kéo dài phun trào đoạn tinh thần thân thể đã hoàn toàn bị năng lượng chứa đầy bắt đầu trở nên bành trướng mà ở bành trướng trong quá trình thân thể của hắn hướng không t r u n g bay lên làm lên tới cao 40, 50 m é t không t r u n g lúc đoạn tinh thần đã bành trướng thành một cái thịt heo cầu tùy thời đều có thể bị xanh bạo ẩm rốt cuộc đoạn tinh thần thân thể đạt tới cực hạn chịu đựng phanh một tiếng vang thật lớn ở trên trời vỡ ra mưa máu đầy trời phiêu tán r ơ i r ụ n g nhìn từ xa đến giống như pháo hoa nở rộ thấy thê thảm một màn người trên quảng trường mặt đầy sợ hãi cùng hoảng hốt trước đây không lâu bọn họ còn ngửa mặt trông lên kính sợ huyền thiên tông đại thiếu không nghĩ tới lại sẽ thê thảm như vậy chết đi hết thể các thứ này giống như phát sinh ở trong giấc n g ộ mà tần vũ chính là ác n g ộ n tồn、tại. đoạn tinh thần bạo thể mà chết hai cốt cũng không còn còn có tàn thể tồn lưu lại đó chính là hắn đầu tần vũ tại hắn bạo thể một khắc trước dùng không gian đem đầu hắn chóc đến một không gian khác vì vậy tránh qua nổ mạnh trùng kích tần vũ bảo vệ đoạn tinh thần đầu cũng không phải là giữ lại làm cầu để đá hắn tự có dụ ý giết chết đoạn tinh thần tần vũ bây giờ phải làm cũng chỉ còn lại có một chuyện cuối cùng là hôm nay hắn phải làm tàn nhẫn nhất một chuyện thân thể một cái t h i ệ m di tần vũ xuất hiện ở trên quảng trường khoảng không hắn túi đầu quét nhìn phía dưới một vòng chập nhắm mắt lại chắp hai tay phía dưới người ánh mắt nhìn trên trời như thần tiên như vậy tần vũ Tim nhân quả thiên luân chỉ thấy một vòng nước gợn không gian ba văn từ dưới người hắn nộn nhạc lên lấy nhanh như chấp tốc độ hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi chỗ đi qua tất cả đều phơi bày ở trước mắt hắn mỗi một người hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương tồn tại đây không phải là trọng yếu trọng yếu là hắn có thể thấy những người này trên người liên lụy nhân quả thế gian vạn vật đều có nhân quả phàm là ở tam giới trong ngũ hành cũng chạy không thoát nhân duyên quả báo mà nhân quả cùng thiên đạo tương liên nếu có thể cảm ngộ thiên đạo liền có thể biết được nhân quả nhân quả thiên luân chính là lấy thiên đạo làm môi giới biết được tự mình hoặc người khác nhân quả năng lực tần vũ sở dĩ dùng chiêu này kiểm tra người khác nhân quả là vì phán đoán người nào cùng tần gia kiếp nạn có d í n h hữu chỉ cần tham dự vào trong đó người cũng sẽ dính dấp đến tương ứng nhân quả mà phàm là liên lụy đến loại này nhân quả người đều là hắn trừng trị đối tượng cũng không lâu lắm tần vũ liền đem liên quan nhân quả người tìm ra không sai biệt lắm có bảy tám trăm người trong những người này có liên quan sâu liên quan cạn liên quan sâu cơ bản cũng nhuộm qua người tần da máu liên quan cạn mặc dù không nhuộm người tần da máu nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít cho người tần da tạo thành cái khác tổn thương những người này đều khó khăn trốn tần vũ trừng trị chương mười bốn bụi b ầ m lăn g xuống tần vũ chậm rãi đứng thẳng thân thể túi nhìn xuống đám người bình tĩnh không lay động nói ta nghĩ các ngươi hẳn nhận biết ta ta chính là tần gia tần vũ tần vũ thanh em không lớn nhưng cũng truyền tới mọi người trong thai nhất thời trên quảng trường vang lên một mảnh a d u p h ụ n nên tiếng lấy lòng quen biết một chút chúng ta làm sao có thể không nhận biết tần tiếu ra đâu rồi tần thiếu gia có thể là chúng ta thiên vương thành đệ nhất thiên tài a tần công tử như vậy tại n g ố c trời ở thiên vương thành cái tiên là mọi người đều biết ai có thể không biết tần công tử đại danh a ha ha tần công tử tên ta đã sớm nghe như s ớ m bên h a i ta vẫn cho rằng tần công tử sẽ trở thành chúng ta lạc viêm đế quốc t ầ n công tử bây giờ nhìn lại quả nhiên không sai a cái gì tần công tử ngươi là đang vũ đ ụ c tần tôn sao l i ê n thiên tạ công tử đám người kia cũng có thể cùng tần tôn như nhau ta xem chính là huyền thiên tông tông chủ cũng không xứng đem ra cùng tần tôn so sánh nói không sai ngươi không thấy đoạn tinh thần ở tần thiếu tần tôn trước mặt với con chó như thế ấy ư hắn cho ngay cả cho tần Tôn tư làm cầu tư cách c ũ n không g c ó Ai yêu, n h ì n ta đ â y phá cho chơi, đánh đánh. cái má đáng miệng, nói i đáng, đánh đáng đánh. Tần gì đồ t Vũ r ể n lộ một phen thần uy nghiễm nhiên cho người ở tại trảng tạo thành to lớn c h ấ n n h ế p từng cái lo lắng đề phòng sợ mình không nói câu lời khen liền bị tần vũ cho tiêu diệt tần vũ không nhìn mọi người phản ứng nói tiếp ta tần g i a trước chuyện phát sinh ta nghĩ các ngươi cũng đều biết hôm nay ta tới này chính là cho tần g i a đòi nợ máu mới vừa rồi các ngươi cũng đều thấy ta giết rất nhiều người ta biết lúc này tại chỗ một số người mang đến rất lớn thống ổ nhưng ta sẽ không có nửa chút tay náy bởi vì là quả báo của bọn hắn ta nghĩ rằng nói cho các ngươi biết là ta đòi nợ vẫn chưa kết thúc bất luận cái gì thiếu ta tần ra người ta cũng sẽ không bỏ qua dù là hắn trốn hang chuột bên trong ta cũng sẽ đem hắn bắt tới để cho hắn bị báo ứng cho nên làm xong rác n ộ đi tiếp theo mới thật sự là thống khổ thời khắc nếu như thống khổ không cẩn thận hàng lâm đến các ngươi người nào trên đầu xin đừng chết không nhắm mắt hoặc là kêu hoan bởi vì các ngươi đã từng cho ta người tần ra mang đến qua thống khổ đây là các ngươi có được báo ứng tiếp đó liền cẩn thận cảm thụ thống khổ n g i vị đi nói xong một câu cuối cùng tần vũ liền tại trong hư không ngưng tụ ra vô số mũi tên tên những thứ này mũi tên vây quanh hắn chuyển động mấy vòng sau liền như thiên nữ tán hoa hướng phía dưới đám người bay đi thình thịch thình thịch thình thịch thành phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc mũi tên xuyên qua cơ thể thanh âm máu văng tung t vé thanh âm còn có người thê lương tiếng gào dao nhau văng lên hôn thành một mảnh một người thê lương tiếng gào giao nhau v n g lên hôn thành một mảnh một người thê lương tiếng g à nhau t n g nằm trên đất gào thét bị thương máu giống như dòng suối như thế từ thân thể bọ bên trong chạy ra chỉ mất một lúc quảng trường liền máu chạy thành sông, giống như tu la bị mũi tên bắn trúng những người này cũng liên quan tần gia nhân quả trong đó nữ có nam có lao có có người diệp ra cũng có tới tiệc mừng người nhà họ chu liên quan nhân quả sâu trực tiếp bỏ mạng liên quan nhân quả cạn không tàn cũng thương không có một có thể tránh được một trận tên bắn đi xuống toàn bộ diệp ra phạm vi hội chết gần trăm người bị thương tàn phế hơn ba trăm n g ư ờ i mà trừ diệp ra phạm vi bên ngoài những địa phương khác còn chết hai ba trăm n người những người này đều tập trung ở chu gia chu gia cũng là người tham dự tự không thể nào tránh được tần vũ trừng trị về phần những thứ kia cùng tần gia kiếp nạn không liên quan là không một cái thương vong chẳng qua là bị dọa sợ không nhẹ từng cái hồn bay phết lạc không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành bọn họ trong đời khó quên nhất ký ức làm xong hết thể các thứ này cũng nên đến kết thúc thời điểm tần vũ không đợi mọi người thong thả lại sức dùng tuyên bố giọng nói từ giờ trở đi thiên phương thành lại không diệp chu hai nhà nghe được tần vũ lời nói diệp chu người hai nhà như bị xét đánh sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh bọn họ đã mất đi nhiều như vậy thân nhân cùng tộc nhân bây giờ còn muốn mất đi gia tộc sao có thể coi là như thế bọn họ lại có thể thế nào đây bọn họ vô lực phản kháng tần vũ cũng tương tự vô lực cứu gia tộc xếp ở trước mặt bọn họ cũng chỉ có một lựa chọn nhận、mình. ý niệm tới đây diệp chu người hai nhà trong lòng sinh ra vô tận bi thương những người khác nghe nội tâm cũng rất là phức tạp vô luận diệp ra còn là chu gia đều là uy tín lâu năm gia tộc ở thiên vương thành tồn tại rất nhiều năm bây giờ lại bị cưỡng ép xóa đi bọn họ thân là người ngoài cuộc cũng cảm thấy một tia lạnh lẽo nhưng không người đồng tình diệp ra chu gia bây giờ bị người d i ệ t cũng là đáng lợi bất quá đây cũng là cấp mọi người vang lên cảnh báo tuyệt đối không thể dẫn đến tần gia nếu không chắc chắn sẽ không có kết quả tốt tốt nhất cũng không nên tùy tiện dẫn đến những gia tộc khác ai biết đối phương gia tộc có phải hay không cũng có một tần vũ như vậy quái vật vạn nhất nhô ra một cái vậy coi như bi kịch trở lại tần vũ nơi này hắn tuyên bố diệp chu hai nhà vận mệnh sau liền lắc mình trở lại l a m thấm nhi bên người bây giờ nên rời đi thấm nhi ta mang người đi tần vũ dắt l a m thấm nhi tay nhỏ nụ cười nhu hòa nói tần vũ ca ca sự t ì n h giải quyết xong sao lam thấm nhi đưa mắt nhìn tần vũ hỏi mặc dù tần vũ trên mặt cười có thể nàng nhìn thấy tần vũ trong nụ cười ẩn nút mệt mỏi nàng không khỏi có chút đau lòng tần vũ hết hệ các thứ này vốn không nên là hắn đối mặt giải quyết xong bất quá còn có chút chuyện khác ta trước dẫn ngươi đi cha mẹ ta chỗ ấy đi tần vũ vừa nói một cái không gian xuyên toa thi trong n g á y mắt mang làm thấm nhi rời đi diệp g i a sau một k h ắ c đã là đi tới tần vô phong liệu như lan vợ chồng còn có người tần g i a trước mặt lúc này tần vô phong đám người cũng không ở tần g i a mà là ở chạy tới diệp g i a trên đường tần vũ đi diệp g i a sau khi tần vô phong cùng tần vô nhai liền lập tức tụ hợp tần g i a chiến đấu thành viên cùng nhau đi tới diệp g i a tiếp viện tần vũ bọn họ không biết có thể hay không giúp tần vũ nhưng bọn hắn không thể để cho tần vũ một mình chiến đấu nhưng mà bọn họ còn chưa chạy tới diệp ra sự tình cũng đã bụi bẩm lắng xuống có thể trách tần vũ hiệu suất quá nhanh tiểu vũ thấm nhi các ngươi thế nào không có sao chứ thấy tần vũ cùng lam thấm nhi tần vũ phong vợ chồng nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng mặc dù biết bọn họ không việc gì nhưng vẫn là không khỏi một câu ân cần hỏi cha mẹ chúng ta không có chuyện gì cha mẹ ta cùng tần vũ ca ca đều tốt không việc gì á hai người mỗi người đáp lại vậy thì quá tốt ta đây trái tim rốt cuộc có thể để xuống liệu như lan trên mặt toát ra vui vẻ nụ cười tần vũ phong nhìn về phía tần vũ do dự xuống thử thăm dò tiểu vũ ngươi đi diệp ra sau khi xảy ra chuyện gì tần vũ đi diệp ra trước tự nói qua diệt diệp ra ngon thoại mặc dù tần vũ chưa chắc có thể làm được nhưng khẳng định tại diệp gia đại náo một phen hắn bây giờ chỉ muốn biết diệp gia bị tần vũ làm thành cái d ặ n gì g tần vũ suy nghĩ một chút nắm tay nhẹ nhàng để ở tần vô phong trên bà vai qua chốc lát hắn nắm tay thu hồi đối với tần vô phong đạo cha chính ngươi xem đi ở nơi này ngắn ngủi tiếp xúc bên trong hắn đã đem diệp ra ký ức chuyển cho tần vô phong không cần hắn trình bày tần vô phong nhưng có thể biết toàn bộ sau đó hắn lại nói cha mẹ thấm nhi trước giao cho các ngươi ta còn có chút chuyện phải làm t r ư ớ hết không cùng các ngươi vừa dứt lời tần vũ liền dứt khoát thi triển xuyên qua không gian biến mất không thấy gì nữa t r ư ơ n g mười lăm ác nhân tập trung doanh đứa nhỏ này lời nói đều không nói hai câu liền lại đi liệu như lan bất đắc dĩ lắc đầu mẹ tần vũ ca ca đi vội như vậy nhất định có chuyện trọng yêu á vàng thực lực của hắn cũng nhất định rất nhanh thì làm xong trở lại ngươi không cần lo lắng hắn á l a m thấm nhi hé miệng c ư ờ i khẽ ta ngược lại không lo lắng hắn hắn có thể đem ngươi từ diệp ra cứu ra nói rõ liệu như lan nghĩ đến cái đó suy đoán đem lời ngăn ở trong cổ họng loại sự tình này cũng không cần tùy tiện nói bậy b ạ cho thỏa đáng dù sao không đi qua xác nhận bỏ qua một bên cái đề tài này l i ế u như lan ngược lại hỏi thấm nhi ngươi có biết hay không tiểu vũ muốn đi làm cái gì chuyện không biết ta tần vũ ca ca không có nói cho ta làm thấm nhi lắc đầu một cái nói ta nghĩ ta biết tiểu vũ phải làm gì chuyện tần vũ phong đột nhiên mở miệng hắn mới vừa tiêu hóa xong tần vũ truyền cho hắn ký ức đã là biết diệp ra chuyện phát sinh mặc dù hắn đã có chuẩn bị tâm lý có thể đang nhìn ký ức trong quá trình hắn vẫn cảm thấy mãnh liệt rung động tần vũ có thể bằng bản thân một người lực lượng làm ra chỗi này vượt quá tưởng tượng sự tỉnh đơn giản là kinh thế hay tụ đồng thời hắn cũng đại khái đoán được tần vũ phải làm gì chuyện hơn phân nửa cảng kinh thế hãi tục sự tình đi phu quân tiểu vũ phải làm gì chuyện à liệu như lan không khỏi hỏi đại ca tiểu vũ đi làm cái gì có cần hay không chúng ta đi giúp hắn thần vô nhai cũng lên tiếng hỏi hắn làm sự tình sợ là chúng ta không giúp được gì tân vô phong cười khổ một tiếng ngay sau đó đem chuyện đã xảy ra đơn giản thuật nói ra hắn ngược lại cũng không sợ người khác nghe được không ra ngoài dự liệu chuyện này rất nhanh sẽ biết chuyển khắp tiên phương thành thậm chí toàn bộ lạc viêm đế quốc hắn không nói đến người khác cũng sẽ biết tại hắn kể xong người tần ra rất nhanh biết diệp ra phát sinh chuyện không khỏi đầu nổ ẩm tâm thần kinh hãi cho dù không có đích thân trải qua bọn họ cũng có thể cảm nhận được cái loại này đấm thẳng linh hồn trùng tích cảm giác hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây là một cái mười tám tuổi hài tử có thể làm được sự t ì n h tần vũ quá người tiên h càng nghịch thiên là hắn còn muốn đi làm sự kiện kia lạc viêm đế quốc đông bộ tiếp giáp t hai ách sơn m ạ n h phần cuối một mảnh sừng sưng trong dây núi hô một trên bầu trời đông nhiên phong vân có lên xoay tròn hướng một nơi hội tụ đi phảng phất bị cái gì hút lại mà liền sau đó m ộ t k h ắ c phong vân hội tụ chỗ cất bước đi ra một cái thanh tú thiếu niên nhìn dung mạo rõ ràng là tần vũ tần vũ nghiêng đầu n g ắ m hương b ố n phía chắc chắn đây chính là hắn muốn tới địa phương huyền thiên tông hắn chỗ này dĩ nhiên là là giải quyết hậu hoạn đoạn tinh thần là huyền thiên tông tông chủ c h i tử lại vừa là huyền thiên tông đệ nhất thiên tài bây giờ bị hắn giết không cần đoán cũng biết huyền thiên tông sẽ tìm hắn và tần gia báo thủ hắn ngược lại không sợ huyền thiên tông có thể tần gia sợ à, một cái huyền không thiếu chút nữa hủy tần gia cái này còn không xuất lực dưới tình huống nếu huyền thiên tông toàn lực trả thù tần gia nào có sức chống cự cho nên vì chấm dứt hậu h o ạ hắn chuẩn bị đem huyền thiên tông đồng thời diện mặc dù sẽ liên lụy đến một ít người không liên quan nhưng hắn không lo được nhiều như vậy hắn không thể để cho t ầ n gia bi kịch tái diễn húng chi hắn cũng có lý do làm tuyệt một chút bởi vì huyền thiên tông là một cái tiếng xấu lan xa ác nhân tập trung doanh huyền thiên tông tuy là lục phẩm tông môn nhưng cũng không phải là cái danh môn chính phái ngược lại là tà phái tác phong làm việc cực kỳ bá đạo hơn nữa hoành hành không c ố kỵ hung bạo tàn nhẫn ở lạc viêm đế quốc biết làm qua bao n h i ê u chuyện ác hủy qua bao nhiêu gia tộc môn phái có thể nói tội ác trầm c h ế t như vậy tông môn có thể tưởng tượng được có bao nhiêu người cặn bã bại hoại trên thực tế huyền thiên tông bên trong cao cấp lực lượng đều do người cặn bã bại hoại tạo thành bởi vì huyền thiên tông là một đại tông môn từ trước đến giờ chỉ nhìn gia nhập người thực lực mà không nhìn tính cách chỉ cần có thực lực vô luận cái gì tính cách vô luận liên quan qua bao nhiêu chuyện ác huyền thiên tông cũng sẽ tiếp nạp hơn nữa còn che chở điều này đưa đến huyền thiên tông trở thành bọn ác nhân thiên đường p h à m là có chút thực lực lại khó khăn ở trên giang hồ lẫn vào ác nhân cơ bản cũng sẽ gia nhập huyền thiên tông có thậm chí là hoàng cấp tông cấp cửng giả mặc dù lúc này để cho huyền thiên tông hấp dẫn đến rất nhiều cựu hận nhưng lại tăng lên rất nhiều huyền thiên tông thực lực nếu không phải như thế h u y ề n thiên tông cũng sẽ không ở lạc viêm đế quốc như mặt trời giữa trưa ngay cả hoàng thất cũng không dám tùy tiện dẫn đến tần vũ không phải là cái gì chính nghĩa sứ giả coi như huyền thiên tông tất cả đều là ác nhân tại không t r e o chọc đến hắn tình huống hắn cũng sẽ không trừng phạt tác dương cao thiện cờ hiệu diệt huyền thiên tông nhưng bây giờ nếu huyền thiên tông cùng hắn kết làm thủ h á n hơn nữa còn là không thể hóa giải huyết hải thâm cử vậy hắn liền cần phải đem những ác nhân này đồng thời thanh trừ hết bởi vì bọn họ đều có thể đối với người tần gia sinh ra nguy hại sẽ để cho bọn họ mất đi che chở mà một khi mất đi che chở bọn họ sinh mạng liền bị uy hiếp thử nghĩ một hồi khi bọn hắn sinh mạng bị uy hiếp lúc sẽ đem thủ tính tới ai trên đầu tất nhiên là tính tới tần vũ trên đầu như vậy thứ nhất bọn họ hướng người tần ra trả thù khả năng bởi vì bọn họ không làm gì được tần vũ trong lòng quyết định chú ý tần vũ nhẹ nhẹ thở ra một hơi hắn ngẩng đầu lên nhìn về cách đó không xa tòa kia xuyên thẳng tận trời nguy nga sân mạch trong mắt xẹt qua một luồng u s â m quan mang chậm chân đạp hư không hướng tòa kia tượng chứng cho huyền thiên tông huyền thiên phong đi qua chương mười sáu lễ ra mắt huyền thiên phong phía sau nú một cái diện mạo lạnh lùng hắc bảo trung niên nhân ở vách đá một khối bình thạch bên trên ngồi xếp bằng trên người vòng quanh yêu dị t ử hát chi khí tản mát ra l ạ n h leo âm trầm khí tức phẳng như ưu minh chi hỏa người này chính là huyền thiên tông hiện đảm nhiệm tông chủ, có thiên tà tông tên đoạn huyền đ ỉ n h chính là đoạn tinh thần phụ thân Lúc luyện linh là lạc chân công công, công này, đoạn huyền đỉnh đang tu luyện huyền thiên tông phái công pháp huyền thiên truyền danh truyền tà đây thuyết phái pháp pháp, tu một viêm bộ hắn c a o mày một cái nhìn về bên phải đỉnh núi bên trên một tòa rộng lớn đại điện đó là để đặt huyền thiên tông một ít nhân vật trọng yếu linh hồn ngọc bài địa phương hắn sợ h ã i cảm giác chính bắt nguồn ở chỗ đó đoạn huyền đình đ ố n g dưng đứng dậy chuyển hướng cung điện kia vừa xài bước ra chân đạp hư không vút đi bất quá trong thời gian ngắn đoạn huyền đình t i ể u đi tới bên ngoài đại điện hắn cùng với thủ điện trưởng lao nói một tiếng trực tiếp lắc mình tiến vào trong đại điện ngay sau đó đi tới để đặt linh hồn ngọc bài nội điện đoạn huyền đình n ử a đầu ngắm về phía trước b ậ đầy ngọc bài dạc nấp thang ngọc đài tầy t khi hắn thấy bên trái dựa vào trung gian một vị trí lúc ánh mắt lại đột nhiên đông lại một cái vị trí này bên trên ngọc bài ánh sáng biến mất đây là tông môn tam trưởng lão huyền không ngọc bài nói cách khác huyền không gặp bất chắc đoạn huyền đình sinh ra không ổn dự cảm hắn nhớ huyền không đi theo đoạn tinh thần bên người nếu là huyền không chết thật cái kia đoạn tinh thần đoạn huyền đình ánh mắt lúc này rời về phía trung gian để người đoàn ra ngọc bài vị trí tâm lý còn ôm một k i a may mắn có lẽ đoạn tinh thần không việc gì nhưng là khi hắn thấy đoạn tinh thần linh hồn ngọc bài lúc tâm lý về điểm kia may mắn trong lòng trong nháy mắt hóa thành mấy khói sắc mặt trở trong lúc nhất thời toàn bộ huyền thiên tông cũng chấn động người nào dám ở ta huyền thiên tông như thế ở bỉ không muốn sống hay sao ai gan to như vậy lại để cho tông chủ đi ra ngoài nhận lấy cái chết sợ là chán sống đi ngay cả chúng ta tông chủ cũng dám khiêu khích thật là không biết sống chết có ý tứ xem ra hôm nay trong tông muốn náo nhiệt lên vô luận là bên trong ngoại môn đệ tử còn là chấp sự trưởng lão cũng đối với lần này nghị luận ở mỹ cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy rất kinh ngạc bởi vì cho tới bây giờ không người ở huyền thiên tông khiêu khích qua huyền thiên tông tông chủ đơn giản là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên đang đứng ở bi phân bên trong đoạn huyền đình cũng nghe đến tần vũ la hét hắn lồng ngực nhất thời bị đáng sợ lựa dẫn lấp đầy hắn không biết người kêu đầu hàng có phải hay không sát hại con của hắn hung thủ nhưng là người này hắn phải rét không thể nghi ngờ phóng một tiếng đoạn huyền đình trên người t ó é ra âm tả t ử hát chi khí lượn lờ quanh thân giống như quỷ ảnh cụ thể chỉ thấy hắn phiêu hốt trận lóe giống như ưu hồn đi ra đại điện lại nói tần vũ hắn hô xong lời nói sau liền có rất nhiều người phát hiện hắn bóng người vị trí hắn đang đứng quá nổi bật nghĩ tưởng không bị người phát hiện đều khó khăn bất quá đây cũng là hắn vui vẻ hắn còn sợ người khác phát hiện không hắn đây. tân vũ cũng lời tự mình đi tìm đoạn huyền đ ỉ n h đứng ở trên cao đợi đoạn huyền đ ỉ n h xuất hiện hắn tin tưởng đoạn huyền đ ỉ n h rất nhanh sẽ hiện thân người nào ở ta huyền thiên tông can dỡ quả nhiên không đợi chốc lát nhất đạo lôi minh như vậy tiếng giống giận liền ầm ầm vang vọng đất trời ngay sau đó một cái từ h chi ảnh đạp hư không nhanh như điện chớp đi tới xa xa liền có thể cảm nhận được trên người hắn mãnh liệt s á c ý tông chủ đến ha ha người này chết chắc còn dám tới ta huyền thiên tông gây chuyện cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào hắn cho là mình là thánh giả đại đế sao hắc hắc chờ xem kịch vui đi ta bảo đảm không biết trời cao đất rộng ra hỏa hội ch đoạn ó là tất nhiên. đ huyền đình đ hai mắt sát ý đằng đằng nhìn chằm chằm tần vũ gan từng chữ một ngươi là người phương nào vì sao sông ta huyền thiên tông mặc dù tần vũ trong mắt hắn đã là một người chết nhưng hắn còn phải làm rõ ràng tần vũ thân phận cùng ý đồ nếu không thế nào diện tần vũ cả nhà đây ta là tần gia tần vũ về phần vì sao sông ngươi huyền thiên tông mà tần vũ dọn một hồi khoe miệng hiện lên v ẻ lạnh như băng nụ cười mục đích rất đơn giản giết n g ư ơ i d i ệ t huyền tiên tông ha ha ha ha thật là nói khoác mà không biết ngượng đoạn huyền đình nghe vậy cười như điên hồn nhiên đem tần vũ lời nói tuổi r ở thành trò tần không nhìn cười, lại vũ tuổi tác dù sao có rất nhiều phương pháp có thể làm được thuật chú nhan bề ngoài tuổi tác bây giờ chưa chắc là số tuổi thật sự coi như tần vũ tuổi trẻ có cao thâm thực lực nếu muốn giết hắn như vậy liền vớ vẩn hắn bây giờ đã là tông cấp bát gia cảnh giới nếu có các loại điều kiện gia trì thậm chí có thể phát huy ra tôn cấp cảnh giới đừng nói một cái nho nhỏ tần vũ roi mắt toàn bộ lạc viêm đế quốc cũng không tìm ra mấy cái có thể giết chết hắn hắn há sẽ coi tần vũ là chuyện vèo nhưng vào lúc này tần vũ phía trước không gian đột nhiên ném ra một cái hát vật hướng đoạn huyền đình ném bay tới đoạn huyền đình không chút do dự xuất thủ đem hát vật thu lấy mà đang lúc hắn chuẩn bị đem hủy diết lúc lại phát hiện là con của hắn đoạn tinh thần đầu tinh thần con ta a đoạn huyền đình đem đầu n h ế p tới trong tay nhìn thấy phía trên tấm kia khuôn mặt quen thuộc hắn thoáng chốc muốn rách cả mỹ mắt sắc ý vô biên tràn ngập ra tịch quyển thiên địa vì để ngươi chết được rõ ràng đặc biệt chuẩn bị cho người lệ ra mắt tần vũ lúc này lạnh lùng mở miệng trong mắt giống vậy sát ý tung hành t r ư ơ n g mười bảy cuối cùng biểu diễn tình huống gì tinh thần thiếu chủ xảy ra chuyện nhìn thật giống như thiếu chủ bị giết không phải đâu tinh thần thiếu chủ thực lực mạnh như vậy bên người lại có cao thủ bảo vệ làm sao có thể ta cũng không tin nhưng nếu như không phải như vậy tông chủ sao sẽ như thế bi thương tức giận đừng làm loạn đoán cẩn thận bị đưa vào chấp phát điện đúng đúng loại sự tình này hay là chớ đoán m ò tốt đoạn huyền đình cái kia một tiếng bi thương gào thét để cho mọi người một trận sợ hết hồn hết vĩa trong lòng không khỏi hiện ra một cái làm người ta khó tin suy đoán bị coi là tông môn tương lai đệ nhất thiên tài đoạn tinh thần bị giết trên bầu trời đoạn huyền đình đã vô cùng phẫn nộ hiện tại ở trong đầu chỉ có một ý niệm giết tần vũ vì đoạn tinh thần báo thủ tạm đem đoạn tinh thần đầu bỏ vào không gian linh khí bên trong tiếp lấy đoạn huyền đình lấy ra hắn vũ khí một cái màu đen đậm huyền kim đại đao ngay sau đó thúc giục toàn lực toàn bộ khí thế kinh khủng hướng tần vũ đánh giết đi hắn sẽ không bởi vì tần vũ bề ngoài tuổi trẻ liền khinh địch mà có chỗ nương tay hắn sẽ coi tần vũ là sinh tử đại địch toàn lực tiêu diện tặc tử cho bổn tọa chết đi đoạn huyền đình ma ảnh nô lên cao trong tay huyền kim đại đao giống như hỏa diễm như vậy từ hát chi khí bao quanh thân đao thoáng như một cái rất sống động từ hát tà long đoạn huyền đình hai mắt ma quang trợ hiện huyền kim đại đao hướng về phía tần vũ c h ắ n g xuống ẩm một đao chém xuống không gian tan vỡ giống như tà long như vậy từ hát đao khí bảo thiên hao địa vén lên một trận kịch liệt c ư ơ n g phong uy thế kinh thiên ngay cả xa xa xem cuộc chiến mọi người ở một đao này xuống đều có loại phát ra từ linh hồn run r u dày quá mạnh mẽ mọi người ánh mắt cùng nhiệt đây chính là bọn họ tông chủ a đánh đâu thằng đó không gì cả nổi không người có thể địch tần vũ trừ tóc hai quần áo theo gió của vũ gương mặt một mảnh lạnh nh g i ế đoạn t huyền đình đao khí tự không thể cùng tinh thần vẫn thiết so sánh độ cứng bị không gian cương lực trong nháy mắt rào sắt cũng là chuyện đương nhiên sự tình bất quá không gian cương lực không thể tồn tại ở hư không vì vậy vừa vặn rào sát đao khí liền biến mất không thấy gì nữa bị tần vũ cưỡng f t liệt không gian cũng tự động hợp lại thiên đ ệ u lại bình tĩnh lại đây là chuyện gì xảy ra đao khí vì sao tại hư không tiêu thất ai thấy rõ ràng trong nháy mắt đó phát sinh cái gì thật giống như có một cổ lực lượng đem tông chủ chiêu thức phá giải nói vậy người nào không biết ta mấu chốt là như thế nào phá giải ta xem hắn động đều không động một c á i à. bất kể hắn như thế nào hóa giải tông chủ chiêu thức có một chút có thể khẳng định hắn ít nhất có tông cấp trở lên thậm chí không kém gì tông chủ thực lực lần này t ô n g môn sợ là có đại phiền thoái tần vũ hời hợt hóa giải đoạn huyền đình công kích để cho toàn bộ người đang xem cuộc chiến cũng cảm giác hiếp sợ và không hiểu bọn họ hoàn toàn không biết rõ là chuyện gì xảy ra cho dù là những vương cấp hoàng cấp đó t ô n g môn trưởng lão trên thực tế ngay cả thân là người trong cuộc đoạn huyền đình cũng không hiểu được hắn chỉ cảm thấy trong không gian hiện ra một cổ làm hắn kinh hãi lực lượng sau đó hắn đao khí liền một chút biến mất tốc độ nhanh hắn đều không phản ứng kịp chỉ một chiêu này đoạn huyền đình liền sinh ra một loại khó mà địch nổi cảm giác bởi vì nếu như tần vũ có thể không ngừng sử dụng cổ lực lượng kia vậy hắn bất kỳ công kích nào có thể hay không đụng phải tần vũ cũng là cái vấn đề ngược lại nhưng như tần vũ dùng của lực lượng kia công kích hắn hắn sẽ rất khó khăn ngăn cản nói không chừng cũng giống như đao khí một dạng bị trong nháy mắt tiến l ê n diện nghĩ đến chỗ này đoạn huyền đình sinh ra cảm giác nguy cơ hắn không thể cùng với tần vũ đánh phần thắng quá thấp mất mạng tỷ lệ cũng rất lớn hắn phải tăng lên thực lực của chính mình tranh thủ tăng lên tới tôn cấp tiêu chuẩn như thế phần thắng mới lớn hơn cũng may nơi này là huyền tiên tông hắn có biện pháp ở trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên tới tôn cấp nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể kéo tần vũ vì vậy biện pháp yêu cầu rất nhiều người hiệp lực phụ trợ nếu như tần vũ tránh hắn trước đem những này người giải quyết cái tiêu tăng lên thực lực liền vô vọng giờ phút này đoạn huyền đình cũng không thể chú ý quá nhiều quản hắn khỉ gió có thể thành hay không trước tiên đem người triệu tập tới lại nói vì vậy hắn lúc này sử dụng chân khí truyền lời bên trong tông các ngoại môn trưởng lão nội môn trưởng lão thái thượng trưởng lão nhanh tới huyền thiên phong tiếp viện cho ta nên chiến đại địch đoạn huyền đình chuyên vừa nói huyền thiên tông các phong ngoại môn trưởng lão nội môn trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão tất cả đều điều động cực nhanh hướng huyền thiên phong tập hợp tới bọn hắn cũng đều ý thức được sự mà xung quanh các nơi người đang xem cuộc chiến nghe được đoạn huyền đình lời nói là dối dít ngược lại hít một hơi khí lạnh tần vũ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường a tông chủ lại muốn cử toàn tông lực lượng đi đối phó chẳng lẽ tần vũ là áp đảo tông cấp trên tôn cấp đại năng sao trời ơi tôn cấp đại năng nhìn trên trời tuổi trẻ b ó người n g mọi người tinh thần bị c u ầ n manh trung kích nhé nhanh như vậy liền kêu người giúp a bất quá ngươi cho rằng là nhiều người liền hữu dụng sao tần vũ ánh mắt hài hước nhìn đoạn huyền đỉnh, cũng không vội vã ra tay với đoạn huyền、đỉnh. hắn cảm giác đoạn huyền đình sẽ làm ra một ít có ý tứ sự tình hắn thật muốn nhìn một chút đoạn huyền đình chương ó ữ u hay không, n mười đại tám bất Đoạn huyền đình tử h tri o n g nói thân o g hiu hiu hiu ê khích tiếng t thực xe gió dày đặc vang lên từng cái nhân vật cấp bậc trưởng lao chạy tới phân tán ở võ đạo quảng trường bốn phương tám hướng đáng ra chú ý là những người này đến sau cũng không hướng đoạn huyền đình dựa vào mà là lấy hai người làm trung tâm tiến hành phân tán chỗ đứng cuối cùng tạo thành một cái không có quy tắc hình tròn vào người theo chúng vị trưởng lão đã tìm đến võ đạo quảng trường rồi đến hoàn thành chỗ đứng tạo thành vào người chỉ dùng mấy hơi thở hơn nữa quy tắc có thứ tự như vậy có thể nhìn ra bọn họ đã từng tiến hành qua đặc biệt luyện tập về phần làm như vậy ý đồ cái kia liền không biết được còn phải xem bọn hắn biểu diễn mới biết tần vũ cũng không làm phá hoại hứng thú nhìn một màn này hắn đã đoán ra ít thứ phòng chứng đám người này nghĩ tưởng bố trí trận pháp gì đi hoặc là bố trí sát trận giết hắn hoặc là bố trí có thể tăng lên thực lực trận pháp cho đoạn huyền đ ỉ n h tăng thực lực lên không ngoài hai trường hợp quả nhiên như tần vũ đoán làm những trưởng lão vào chỗ đ ứ n g sau đoạn huyền đ ỉ n h liền lập tức xuống ra chỉ thị bố trí huyền thiên tà linh đại trận huyền thiên tà linh đại trận diễn sinh với huyền thiên tà linh công nghiêm khắc mà nói thật ra thì không tính là một loại trận pháp chỉ có thể coi là một loại khéo léo vận dụng bởi vì huyền thiên tà linh công có một loại đặc tính đó chính là tu luyện huyền thiên tà linh công người có thể thả ra chân khí bản thân để những người khác tu luyện huyền thiên tả linh công người thôn p h ệ hấp thu từ đó trong vòng thời gian ngắn tăng lên công lực tương đương với truyền công không chỉ có như thế loại này đặc tính còn không bị người cân nhắc có hạn có thể nhiều người thậm chí còn hơn trăm người đồng thời vì một người truyền công nếu người này có thể chịu đựng được thực lực là có thể một mực tăng lên cho đến đạt đến cực hạn mới thôi đoạn huyền đình liền muốn nhờ vào đó tăng lên công lực nếu huyền thiên tông toàn bộ trưởng lão đồng thời truyền công cho hắn hắn có thể tăng lên tới tôn cấp cảnh giới nghe được đoạn huyền đình chỉ thị nhất thời trên quảng trường toàn bộ trưởng lão quyển trục cũng toát ra trói mắt từ hát quan mang tạo thành từng cây một từ hát quang trụ xông thẳng tới chân trời mà khi từ h á c quang trụ tạo thành lúc toàn bộ từ hát quang trụ cũng phát ra từ hát quan g tuyến cùng bên cạnh quang trụ đồng thời chỉ ở trong trước mắt liền núi liền thành một cái to lớn màn hà quang đem tần vũ cùng đoạn huyền đình bao phủ ở bên trong h u y ề n tiên tà linh đại trận bố trí xong đại trận bày thành công toàn bộ thân ở trong trận trưởng lão liền bắt đầu tự động vì đoạn huyền đình truyền công chỉ cần đoạn huyền đình ở màn hào quang trong p h ạ m vi liền có thể trong nháy mắt hấp thu được bọn họ công lực ở nhanh như vậy tốc độ mà hiệu quả cao truyền công xuống đoạn huyền đình cảnh giới thật nhanh tăng lên đảo mắt liền từ tông cấp bát giai tăng lên tới tông cấp kiểu giai sau đó lại tăng lên tới tông cấp kiểu giai đ ỉ n h đỉnh tiếp lấy nửa bước tôn cấp cảnh giới cố định tại tôn cấp nhất giai đã là đoạn huyền đình có thể tăng lên thực hạn bất quá đã đầy đủ giờ phút này nắm giữ tôn cấp thực lực đoạn huyền đình lòng tin văn trượng bằng mạnh mẽ tuyệt đối thực lực hơn nữa huyền thiên tà linh đại trận đối với địch nhân tức giảm tác dụng cùng đối với tăng phúc tác dụng hắn có mười phần lòng tin nghiền ép tần vũ hoặc thực lực tăng lên không nhỏ chứ sao tân vũ thiêu m i nói thời gian ngắn ngủi liền từ tông cấp bát d a i tăng lên tới tôn cấp huyền thiên tông quả thật có chút thủ đoạn khó trách có thể trở thành lạc viêm đế quốc cao cấp nhất lục phẩm tông môn sợ hãi sao đáng tiếc sợ hãi cũng vô dụng ta đao lập tức sẽ cắt đứt ngơi đầu nhuộn ngươi cho ta nhì t r ô n theo đoạn huyền đình sát ý như biển nói huyền kim đại đao lại bị hắn từ h á c chi khí lượn lờ trên đó mơ hồ có thể thấy không gian xung quanh cũng bởi đó phát sinh v ậ t mẹo hắn mặc dù không phải chân chính tôn giả có thể khống chế tôn giả cấp thực lực hắn cũng có thể bước đầu sử dụng không gian chi lực h ả thật sao vậy ngươi đi thử một chút ta nhìn xem có thể hay không để cho ta vị còn của ngươi trông theo tần vũ phong khinh vân đạm đạo m đ ạ trong mắt trừ l a cận không có những thứ khác t h ầ n sắc như ngươi mong muốn đi chết đi đoạn huyền đình hét giận d ữ một tiếng chân phải t r ợ t đ ạ p một cái hư không thân hình đột nhiên biến mất hiện thân lần nữa lúc đã ở tần vũ phía trước m ư ơ i mét hắn lại một lần nữa giơ cao huyền kim đại đao không có chút nào hoa t i ế u hướng tần vũ chẳng xuống ký một đao này c u ồ n c u ộ n thanh thế ngay cả hư không cũng r u n g r u n g uy năng rung động thế gian giống như cắt mảnh giấy như thế liền đem không gian cắt ra một cái kẽ hở nhỏ rồi sau đó không trở ngại chút nào từ trong xuyên toa mà qua liền chém xuống đến tần vũ trên người chỉ nghe một đạo bé không thể nghe tê liệt â m thanh tần vũ thân thể liền phân liệt ra đến bị một đao chém thành hai khúc máu phun trào ha ha ha ha tinh thần con ta vi phụ báo thù cho ngươi thấy tình cảnh này đoạn huyền đình nhất thời ngựa mặt lên trời cười to trong tiếng cười lại đầy ác bi thương nhưng mà đoạn huyền đình không chú ý tới bị chém thành hai nửa tần vũ trên mặt chẳng những không có một chút kinh hoàng tuyệt vọng ngược lại lộ ra một nụ cười quỳ dị sau một khắc ở đoạn huyền đình khiếp sợ thêm khó tin trong ánh mắt tần vũ phân chia hai khúc thân thể lại lần nữa đồng thời p h ọ t ra đi ra ngoài máu tự động trở lại trong cơ thể hắn một lúc sau hắn liền trở về hình dáng ban đầu không có nửa phần tổn thương liên y phục đều không chút nào hư hại thật giống như mới vừa rồi đao tiêu căn bản không đánh trúng hắn như vậy ngươi ngươi làm sao có thể đoạn huyền đình tựa như gặp quỷ nhìn tần vũ chấn kinh đến lời nói đều nói không lãnh lẽ tần vũ không phải là bị h ắ n chém thành hai khúc ây ư coi như không chết cũng nên nửa chết nửa sùng à làm sao phục hồi như cũ đây không nghĩ tới chứ tần vũ cười hắc hắc hắn v ừ a vặn là cố ý để cho đoạn huyền đình đánh c h ú n g hơn nữa từ bỏ thân thể phòng ngự nếu không đoạn huyền đình làm sao có thể một đ a o bổ ra hắn vũ đế cấp thân thể coi như là da cũng không thể chảy mà hắn làm như thế thuật y là là thí nghiệm hắn bất tử c h i thân bất tử c h i thân là đế cấp trí tôn mới có năng lực vô luận bị bao nhiêu nghiêm trọng thương thế thân thể cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ thậm chí chỉ còn lại một dòng máu đều có thể phục hồi như cũ không bị thương chút nào liền tình huống bây giờ đến xem bất tử tri th chương 19, h á t diệu thiên ma long nhìn hoàn hảo vô khuyết tần vũ đoạn huyền đình thấy lạnh cả người sông thẳng thiên linh đây rốt cuộc là cái quái vật gì à lại có thể thân thể phục hồi như cũ hắn vẫn người sao ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể phục hồi như cũ mấy lần đoạn huyền đình giang khép cắn lần nữa cơ đao bổ về phía tần vũ như vậy n ị c h thiên năng lực hắn không khả năng vô hạn sử dụng chỉ cần hắn để cho tần vũ lại không sử dụng ra được loại năng lực này thì có tắt tần vũ hy vọng suy sắc bén đao khi phá toái hư không từ tần vũ thân thể xuyên m ạ qua nhưng lần này lại chưa đem tần vũ chém thành hai khúc tần vũ hoàn toàn không hư hại chút nào. phản phất bổ vào không khí bên trên đây là tần vũ đem thân thể hư ảnh hóa cùng thực tế không gian phân ly tiến vào một không gian khác mà tồn tại ở thực tế không gian chẳng qua là hắn hư ảnh tương đương với bóng dáng như thế nếu như thế đoạn huyền đình làm sao có thể tạo thành tổn thương cho hắn đây đáng ghét trở lại đoạn huyền đình không tin tả liên tiếp lại vung chém mấy đ a o kinh thiên động địa khí thế v ạ n phần hơn nữa cũng đều trúng mục tiêu tần vũ thân thể nhưng mà tần vũ như cũ một người không có chuyện gì như thế đứng trên mặt m a ung dung thoải mãi nụ cười một bộ nhìn trỏ khỉ tư thái truyền công cho ta truyền công Đoạn huyền đỉnh đỏ đến, đều bạo huyền ngầu hơn người hai mắt đỏ ngầu bạo đến, cả người đều sớm cả phía á đánh đánh đánh t chết tần biệt tới điên, đặc đem điên mới rồi giờ liền phải người chẳng không cũng không vừa vũ, qua sao. h là là bây ép p dưới đám kia truyền công trưởng lão lúc này cũng gấp vứt mạng cho đoạn huyền đỉnh c h u y ể n chân khí hoàn toàn không để ý tới cái gì tác dụng phụ hậu di chứng trước mặt trọng yếu nhất là giết chết tần vũ cái này đại địch nếu không tất cả mọi người chơi xong lập tức các vị trưởng lão l i ề u mạng truyền công đoạn huyền đỉnh thực lực cũng không nhiều làm tăng lên ngược lại đang không ngừng hạ xuống chỉ đổ thừa đoạn huyền đỉnh tiêu hao chân khí tốc độ quá nhanh mấy đao đi xuống chân khí thì phải tiêu hao hơn nữa chân khí bổ sung tốc độ cũng theo không kịp hắn tiêu hao tốc độ cứ như vậy sao có thể đem thực lực tăng lên g ắ t gao chết chết cho ta、a. đoạn huyền đình giống như liên cuồng cơ đao khắp nơi chán l o ạ n hắn đã phát hiện hắn thấy không phải là tần vũ bản thể cho nên hắn muốn mở rộng phạm vi công kích đối với tần vũ bản thể tiến hành công kích thật nhằm chắn a coi là không cùng các ngươi chơi đùa tặng các ngươi lên đường đi tần vũ nhằm chán ngáp một cái bản thể trở về đến thực tế không gian hắn cho đoạn huyền đình nhiều như vậy cơ hội xuất thủ chỉ là muốn khảo nghiệm qua chính mình một ít năng lực dù sao hắn vừa mới trở thành vũ đế không lâu rất nhiều năng lực hắn cũng chưa dùng qua m trong i phút chốc bóng đêm vô tận quân bắc phương giống như một con hát cám cự thú đem bên trong không gian toàn bộ sự vật thôn phệ hầu như không còn đoạn huyền đình chỉ cảm thấy thiên địa tối xâm lại sau một khắc liền bị sâu không thấy đáy hát động cắn ướt rồi sau đó thân thể của hắn giống như đạn đại bắc một loại bay ra ngoài ầm ầm đụng vào phía sau không xa trên vách núi cùng lúc đó phía dưới trên trăm vị trưởng lão cũng cùng bay lên phóng bốn phương tạm hướng có đụng vào trên đỉnh núi trực tiếp thân thể nổ tung tính cả đỉnh núi cũng đánh ra một cái đường kính hơn mười m m hố to có dù chưa đụng vào đỉnh núi hoặc những vật khác có thể bay ra sau một thời gian ngắn cũng giống vậy vỡ ra bọn họ thân thể hoàn toàn không chịu nổi vẻ này đáng sợ lực trùng kích đảo mắt công phu đại biểu huyền thiên tông lực lượng nòng cốt trên trăm vị trưởng lao liền toàn bộ chết hết không có một tên trốn thoát thật ra thì tần vũ một trường này vốn là ảnh hưởng đến không tới bọn họ chỉ trách bọn họ thân ở huyền thiên tà linh đại trận bên trong chân khí cùng đoạn huyền đình liên kết lúc này mới khiến cho, cho bọn họ bị liên lụy tổn thương nhưng cho dù là liên lụy tổn thương cũng đem bọn họ tiêu diệt sạch. có thể thấy tần vũ một trưởng này cường đại bao nhiêu về phần đoạn huyền đình tuy nói hắn thân thể không có lập tức nổ t u n g nhưng cũng đến bên bờ tan vỡ trực tiếp chịu đựng tần vũ một trưởng hắn không thể nào thoát khỏi may mắn đoạn huyền đình cố gắng mở mắt ngóng về nơi xa xăm tần vũ khó khăn há miệng n g ư ơ i n g ư ơ i đến tột cùng là ai ta nói ta là tần gia tần vũ tần vũ nhàn n h ạ t nói hắn nói xong lời này đoạn huyền đình thân thể liền ẩm ẩm nổ tùng ngay tiếp theo huyết lục ò n có cái kia bị đụng vào đỉnh núi tất cả đều bị hư v ô hoàn toàn mất trừng hóa thành trong gió mây khói mà giờ khác này huyền thiên tông toàn bộ bên trong cao cấp lực lượng cơ hồ đều bị tần vũ tiêu d i ệ t sạch sẽ còn sót lại bất quá đều là tôn k é p nhỏ bé nhất nghiệm gian liền có thể tiêu d i ệ t tình thế chuyển biến đổi một l ộ t khiến cho còn sống sót tông môn đệ tử cùng nhóm chấp sự vong hồn đại mạo kinh hoàng luôn luôn dạng bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra nhiều như vậy tông môn cao thủ còn có ở trong lòng bọn họ giống như thần thoại như vậy tông chủ sẽ bị tần vũ một tay tiêu d i ệ t đây quả thực giống như đùa như thế từ vong sợ hãi trong n g á y mắt bao phủ tất cả mọi người tâm thần ở bản năng điều khiển bọn họ rối rít triển khai đào vong ngay cả trưởng lão cùng tông chủ đều chết bọ còn ở lại chờ t â hát diệu thiên ma long xa xa liền phát ra một đạo chấn thiên động địa long khiêu âm thanh còn chưa đến cũng là người ta cảm nhận được một cổ kinh khủng long uy tần vũ đạo không có cảm giác gì nhưng những huyền thiên tông đó đệ tử nhóm chấp sự nghe lại vui mừng quá đổi từng cái dừng lại chạy trốn bước chân Ma Long. Là chương hai mươi lão tổ cân giận bị tần vũ cảm giác được lưỡng đạo khí thức bất ngờ thuộc về huyền thiên tông lão tổ tên h là khâu ti nghiệp cũng không phải là đoạn huyền đình phụ thân cùng đoạn huyền đình cũng không có chút nào liên hệ máu mủ hắn là huyền thiên tông đệ nhất đảm nhận đại trưởng lão là đoạn huyền đình phụ thân cũng chính là đệ nhất đảm nhận tông chủ thủ hạ thần tín khâu tin nghiệp từ đại trưởng lão vị trí lui xuống sau liền tiến vào thâm sơn ẩn cư dốc lòng tu luyện trong ngày thường không hỏi bên trong tông chuyện một loại chỉ ở trong tông muốn làm ra một cái nghị quyết trọng đại hoặc là có trọng đại hoạt động thời điểm thỉnh thoảng rời núi bất quá lần này hắn chính là nhận ra được huyền thiên tông xuất hiện nguy cơ mới rời núi huyền thiên tông tao ngộ nguy cơ hắn tự không thể nào giúp lại trong núi sâu không ra về phần h ắ c rượu thiên ma long chính là với hắn đồng thời đi cùng hắn rời núi hóa giải tông môn nguy cơ tự nhiên muốn mang theo cái này chiến lược không kém hắn bao nhiêu hộ tông thần thú mà khâu tin n h i p hai người rời núi để cho huyền thiên tông đệ tử nhóm chấp sự lần nữa dấy lên hy vọng bởi vì ở trong lòng bọn họ lao tổ cùng hộ tông thần thú là vô địch so với tông chủ càng vô địch thật ra thì tuyệt đại đa số người cũng không biết nhất tổ một thú chiến l ự c cộng lại còn chưa kịp đi qua huyền thiên tà linh đại trận cường hóa đoạn huyền đỉnh đương nhiên bọn họ liền nghĩ như vậy khâu thi nghiệp cộng thêm h ắ c diệu thiên ma long liền nhất định mạnh hơn đoạn huyền đ ỉ n h hơn nữa cường rất nhiều chủ muốn là bởi vì bọn hắn đối với cảnh giới nhận thức quá cạn dù sao bọn họ cũng chưa tới vương cấp cảnh giới rất nhiều ngay cả linh cấp cảnh giới đều không đạt tới kia có thể hiểu được tông cấp tôn cấp cao dài cảnh giới tối đa cũng chính là có cái mơ hồ khái niệm a h ư ớ n g chi bọn họ cũng không biết đoạn huyền đỉnh vừa mới đạt tới tôn cấp cho là đoạn huyền đỉnh còn là tông cấp thực lực cho nên mới bị tần vũ dễ dàng tiêu diệt mà khâu ti h nghiệp cùng hát diệu thiên ma long thì bất đồng ở tại bọn hắn vốn có trong nhận biết hai người này đều là vô cùng cường đại mỗi một đều có đến gần tôn giả thực lực liên hợp lại thậm chí có thể sánh bằng tôn giả chính là có loại này nhận thức mới để cho bọn họ đối với khâu ti h nghiệp cùng hát diệu thiên ma long tràn đầy lòng tin cùng khao khát tần vũ lại không bởi vì hai người đến có bất kỳ hốt hoảng hắn thấy chẳng qua là hai cái tới tặng kinh nghiệm a rất nhanh vốn là trong mắt hắn chỉ có điểm đen lớn nhỏ h á c rượu thiên ma long liền bay vượt mấy ngàn thước khoảng cách xuất hiện ở trước mắt hắn trước nhất đập vào mi mắt là h á c rượu thiên ma long vô cùng xem xét tính khổng lồ thân thể dài tới hai ba trăm mét cả người che l ớ p đen thui sáng người hát sắc lân thiến to lớn đại long đầu trên có nhất t r ư ơ n g có thể một cái nuốt chọn mười mấy người m i ệ n g to lượng căn to dài l o n g tu theo gió kịch liệt vũ động giống như cự mãng một dạng một đôi đỏ nhạt long nhãn phát ra vô tận uy nghiêm để cho người nhìn mà sợ toàn bộ nhìn qua làm cho người ta một loại cường liệt chúng kích thị giác cảm giác đây là tần vũ lần đầu tiên thấy rồng trong ánh mắt không khỏi mang theo m mà ở h ắ c diệu thiên ma long long đầu bên trên đứng nhất vị diện mạo âm độc láo giả hắn tự nhiên chính là huyền thiên tông láo tổ khâu ti nghiệp khâu ti nghiệp trước ánh mắt lấm lấm nhìn tần vũ hai mắt sau đó đưa ánh mắt rời hướng b ộ n phía nhìn một cái để cho trong lòng của hắn tự nhiên cả kinh tầm mắt nhìn thấy địa phương hoặc là phế tích một mảnh hoặc là tàn núi đoạn đ ỉ n h cơ hồ không một nơi hoàn chỉnh là trình độ nào chiến đấu tạo thành nhà huyền đình mau tới thấy ta khâu ti nghiệp nhìn chằm chằm tần vũ trầm giọng hô không ra ngoài dự liệu những thứ này phá hoại đều là cái này nhìn rất trẻ trung tiểu từ tạo thành hắn phải mau sớm hướng đoạn huyền đình hiệu rõ ràng đối phương tình hu nhưng mà khâu tin nghiệp lời nói kêu lên lại không bất kỳ động tích nào đoạn huyền đình chẳng những không hiện thân ngay cả lời đều không đáp lại một câu khâu tin nghiệp hiển nhiên không biết đoạn huyền đình cùng với huyền thiên tông các vị trưởng lão tại hắn tới trước liền bị tần vũ nhất cử tiêu d i ệ t hải quất không còn đoạn huyền đình đang làm cái gì nhanh tới thấy ta khâu tin nghiệp lại lần nữa la hét c a o mày nắm hướng bố n phía tìm đoạn huyền đình bóng người khắc kêu hắn đã chết ngươi la rách cổ họng cũng không thấy được hắn dĩ nhiên ngươi có thể xuống phía dưới đi gặp hắn tần vũ trầm dai nói ngươi nói cái gì đùa gì thế khâu tin nghiệp nghiễm nhiên không tin tần vũ lời nói người khác không biết đoạn huyền đ ỉ n h thực lực hắn có thể rõ ràng rất so với nửa bước tôn cấp hắn đều không khác mấy hơn nữa đoạn huyền đ ỉ n h còn có huyền thiên tà linh đại trận tăng thực lực lên cho dù đối mặt tôn giả cũng có thể đánh một trận như vậy thực lực làm sao có thể tùy t ù y tiện tiện sẽ chết người xem ta nghiêm túc dáng vẻ giống như đang nói đùa sao tần vũ bông u tay một cái ung dung thong thả nói khâu tin nghiệp ánh mắt đông lại một cái đ ô n g nhiên nhìn phía dưới d ư ơ n g tay vỗ một cái một cái ngoài bốn mươi người trung niên nhất thời nhấc lên khỏi mặt đất hướng bầu trời bay tới hai ba cái chớp mắt liền bay đến bên cạnh hắn hắn lời nói cũng không hỏi trực tiếp lấy tay bấu vào người trung niên này đầu. không t quá n h i s i ê u hồn. lúc s i khâu n ti nghiệp liền siêu hồn xong lúc này hắn đã hoàn toàn biết tình huống thật mà để cho hắn gần như phong a hắn huyền thiên tông tông chủ còn có nhiều trường lão như vậy lại chết hết hôn chứng a Khâu ti như g i bi ệ p t h ơ n tiếng giống giận, giận g là, là bị n trưởng đang dưới, một b khâu ti ê nghiệp tâm tình ảnh hưởng hát r i ợ u thiên ma long cũng mở cái miệng rộng gấm hét lên dòng ngâm kiếu thiên kinh trấn ở trong cầm trời kinh khủng long uy c h ấ n áp bên liên giới chung quanh toàn bộ hung thú yêu thú cũng sợ hãi nằm dạp trên mặt đất phát run ngay cả người cũng không nhịn được tâm thần run dậy hướng hắc rượu thiên ma long kính sợ ánh mắt tần vũ lại nghe có chút p h i ề n hai mắt ngưng mắt nhìn hắc rượu thiên ma long cặp kia long nhãn một cổ vô biên m ê n h ngông đế uy c u ố n mà già, xuyên thấu qua ánh mắt đánh vào hắc rượu thiên ma long trong mắt thẳng đến sâu trong linh hồn hắc rượu thiên ma long chính tùy ý t ả ra long uy bỗng nhiên một cổ đáng sợ uy áp hạ xuống ở cổ uy áp này xuống nó cảm nhận được một loại xuất xứ từ bản năng sợ hãi phản phất đối mặt với trong truyền thuyết cựu giai đế thú một dạng đây là cấp bậc tuyệt đối áp chế cho dù hắn là cường đại lục giai đ ỉ n h cấp yêu thú so sánh cùng nhau cũng nhỏ bé giống như hạt thóc trong biển giống ô chỉ một thoáng hát rượu thiên ma long biến hóa đến mức dị thường táo động dùng sức đạp nước thân rồng một hồi lắc đầu một hồi vây đôi như bị dọa hỏng tiểu hài tử như thế không còn như mới vừa rồi lấm lấm t h ầ n uy đây là bởi vì sợ hãi mà phát sinh sao động cũng không phải là nó nhắc gan mà là bất kỳ yêu thú gì đối mặt cao giai yêu thú đều sẽ có bản năng biểu hiện nó hoàn toàn không cách nào chống cự loại bản năng này cái này cũng khiến cho nó muốn lập tức chạy khỏi nơi này để tránh bị cái k i a mang cho nó sợ hai nhân vật đáng sợ xóa bỏ khâu ti nghiệp nhận ra được hát rượu thiên ma long dị thường chân mày nhất thời vạn ra tiếng quát to đạo g i à n v ậ t lung tung cái gì cho ta dẹp tiên điểm nghe được khâu ti nghiệp lời nói hát rượu thiên ma long không những không an định lại ngược lại chơi đuổi lợi hại hơn thân rồng ở trên trời kịch liệt quay cuồng khoe đến cuồng phong nổi lên cắt bay đá chạy rất nhiều cây cối càng bị chặn n ă n g gậy thanh thế kinh người đứng ở h á c diệu thiên ma long trên đầu khâu ti nghiệp cũng bị chơi đùa quá sức mặc dù hắn không có bị h á c diệu thiên ma long bỏ rơi đến có thể cũng có chút thân hình không yên bởi vì h á c diệu thiên ma long đang chủ động bài xích hắn chẳng những kịch liệt đ ô n g đưa đồng thời còn thả ra long lực đánh thẳng vào thân thể của hắn muốn đem hắn bỏ rơi đi xuống h á c diệu thiên ma long lực lượng cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu toàn lực bài xích bên d ư ớ i cho dù là hắn cũng chịu được không vì vậy hắn rất nhanh thì không chống đỡ được long lực trúng kích bị buộc cùng hát diệu thiên ma long tách ra mà hát diệu thiên ma long đang cùng khâu ti nghiệp chia lịa sau khi liền dừng lại quay cuồng ngược lại hướng dưới nú cuối cùng rơi vào nhất tọa sơn phong phía sau co do thân rồng run r u dậy biểu hiện cùng những thứ kêu bị nó long uy chân áp hung thú yêu thú chút nào không khác biệt đây là chuyện gì xảy ra hát diệu thiên ma long kỳ quái biểu hiện không chỉ là huyền thiên tông mọi người cảm thấy nghi ngờ ngay cả quen thuộc nhất h ắ c diệu thiên ma long khâu ti nghiệp cũng vạn phần không hiểu từ hắn cùng h ắ c diệu thiên ma long tiếp xúc tới nay chưa bao giờ thấy có như vậy biểu hiện vẫn luôn là một bộ đại gia như vậy cao ngạo tư thái phá lệ kiêu căng khó thuần ngay cả hắn cũng rất khó khiến cho khuất phục nhưng bây giờ lại biểu hiện giống như sâu d ó m như thế một chút uy phong một chút bướng bỉnh cũng không có chỉ có thể từ trên người nó cảm nhận được sợ hãi tâm tình hắn hoàn toàn không nghĩ ra đến tột cùng là cái gì để cho thân là lục gia i đình cấp yêu thú nó sợ hãi như vậy chẳng lẽ là trước mắt người trẻ tuổi gia hỏa này sao nghĩ đến đây khâu ti nghiệp trong lòng b ị kín một tầng khói mù tần vũ rốt cuộc là nhân vật nào không chỉ có dễ dàng dết tăng lên tới tôn cấp cảnh giới tông chủ và trên trăm vị trường lão còn để cho hát diệu thiên ma long như vậy sợ hãi đối mặt như vậy tồn tại hắn có một chút chiến thắng hy vọng sao xem ra ngươi là không trông cậy nổi nó giúp ngươi đối phó ta rồi tần vũ cười t r ú n g chim chế nhạo nói hắn thật ra thì cũng không nghĩ tới hắn uy áp có thể để cho hát rượu thiên ma long biểu hiện thành như vậy hắn chẳng qua chỉ là nghĩ tưởng dọa một chút hát rượu thiên ma long khiến nó an t ĩ n h một chút mà thôi khâu tin nghiệp sắc mặt âm trầm vô cùng trong lòng có hỏa khó mà phát ra suy nghĩ chốc lát hắn âm thầm làm ra dự định nếu không trông cậy nổi hát rượu thiên ma long vậy hắn liền chạy đánh là khẳng định không đánh lại hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn nếu không tặng không một cái mạng cho tần vũ sao lưu được mạng giả ở sau này còn báo thủ chỉ cần hắn không chết. cuối cùng có một ngày có thể báo tông môn huyết cựu coi như giết không được tần vũ hắn cũng có thể tìm tần vũ thân nhân trả thù tóm lại có thể để cho tần vũ trả giá một chút cho nên hắn phải giữ được tánh mạng mình tiểu xuất sinh cho lão phu trờ ngày sau tất cho ngươi xuất huyết đại giới khâu tin nghiệp phóng hạ ngoan thoại liền xoay người lấy hết tốc lực thoát đi hắn có tăng lên trên diện rộng tốc độ thủ đoạn chưa chắc không thể từ tần vũ trong tay thoát đi cứ như vậy uy phong hiển hách mênh mông quần quận chạy tới một người một thú cuối cùng một cái sợ hãi trốn một cái sợ hãi không đánh mà chạy lao tổ hắn hắn lại chạy quá thất vọng thua thiệt hắn vẫn là tông môn lao tổ kết quả đánh đều không đánh chạy cái gì chó má lao tổ chỉ lo chính mình trốn không một chút nào chiếu cố chúng ta sống chết như vậy kết cục huyền thiên tông mọi người hiển nhiên không thể nào tiếp thu được bọn họ hy vọng ký thác cho khâu ti nghiệp cùng hát rượu thiên ma long có thể đổi lấy chính là loại này bất t ư c cục diện bọn họ như thế nào tiếp nhận được giờ khắc này hai người ở trong lòng bọn họ hình tượng cao lớn ầm ầm sụp đổ liên lụy tông môn hình tượng cũng theo đó sụp đổ bây giờ tông môn láo tổ cũng không để ý bọn họ bọn họ dựa vào cái gì còn đưa cái này tông môn thủ ở trong lòng tần vũ thấy khâu ti nghiệp không đánh mà chạy cũng không biết nói gì nhìn khâu ti nghiệp vừa kêu lợi hại như vậy hắn còn tưởng rằng khâu ti nghiệp sẽ l i ề u mạng với hắn đánh một trận đâu rồi không nghĩ tới cứ như vậy chạy thật là trang b ư ớ c một c á i à. đương nhiên hắn thì sẽ không để cho khâu ti nghiệp chạy trốn người ta cũng b u ư n g lời nói sẽ để cho hắn xuất huyết đại giới hắn ha có thể để cho đối phương còn sống kết quả là tần vũ không chút do dự đem mới vừa rồi tiêu d i ệ t đoạn huyền đỉnh một trường kia dùng ở khâu ti nghiệp trên người theo một đạo kêu thê lương thảm thiết cùng kinh thiên tiếng nổ vang khâu ti nghiệp nhân sinh cũng ở đây bị thảm hạ mãn kết thúc chương hai mươi hai rút ra linh mạch thu ma long đ i thật ra thì vốn không nên như vậy chủ yếu ở chỗ hắn thiết trí hoàng giai vật phẩm dưới đây không tiến hành nhắc nhở cho nên gợi ý của hệ thống mỹ dù sao bị giết nhiều người như vậy từng cái cũng có thể tuân ra không ít thứ nếu như toàn bộ đều nhắc nhở lời nói hắn suy nghĩ thế nào cũng phải bùng nổ tần vũ tạm không nhìn tới từ trên người khâu ti nghiệp tuân ra tới không gian linh khí bên trong có cái gì trước tiên đem huyền thiên tông sự tình giải quyết xong lại nói mà hắn sau đó phải làm là triển khai một trận dọn dẹp dọn dẹp những thứ kia đối với tần gia có uy hiếp tần vũ đầu tiên dùng nhân quả thiên luân kiểm tra toàn bộ huyền thiên tông người nhân quả phạm là đối với người tần gia có uy hiếp hắn thông thông làm ký hiệu sau đó toàn bộ tiêu d i ệ t không chút nương tay hắn cũng không quan tâm những người này có thống khổ hay không hắn muốn quan tâm chỉ người tần gia an toàn mà những thứ kia không uy hiếp hắn là hết thệ không nhìn tại hắn dọn dẹp trong phạm vi hoàn thành dọn dẹp sau tần vũ tiếp lấy lại triển khai hạng nhất đại công trình cấp đoàn huyền thiên tông đ lợi dụng thần nghiệm o quét khắp huyền thiên tông thấy quả thực không thứ gì có thể cất đoạn tần vũ liền chuẩn bị đi trở về phủ trải qua hắn như vậy lần qua lan lại huyền thiên tông cơ bản coi như là diệt vong ở lại đã không có ý nghĩa nhưng mà tần vũ đang muốn lên đường lúc rời đi t r ậ t có ngoại ý muốn phát hiện hắn ở huyền thiên tông đại địa bên giới nhận ra được một cổ dị thường kinh người bảng bạc năng lượng cổ năng lượng này bắt nguồn ở một cái to lớn linh mạch cái gọi là linh mạch chính là do linh t h ạ c h tạo thành khoáng mạch linh t h ạ c h lại v ừ a là do thiên sinh linh khí địa chi mẫu khí dựng dục mà thành kết tinh hàm chứa linh khí khổng lồ đối với bất kỳ một cái nào võ giả mà nói linh thạch đều là không thể thiếu bởi vì đây có thể tăng lên tốc độ tu luyện cơ hội không có võ giả rời khỏi được linh thạch giống như tiền bạc đối với người địa cầu như thế như vậy là biết được một đầu linh mạch có bao nhiêu giá trị hơn nữa cái này còn không là một cái bình thường linh mạch mà là một cái thượng đẳng linh mạch Giá tu luyện bảo địa. cũng chỉ như phỉ thúy linh mạch bây giờ vị trí huyền thiên tông địa giới chính là một nơi tu luyện bảo địa nồng độ linh khí so với những địa phương khác cao không chỉ gấp mười lần huyền thiên tông sở dĩ ở chỗ này thành lập tông môn cũng chính là nguyên nhân này nếu không phải phỉ thúy linh mạch tồn tại huyền thiên tông cũng sẽ không như thế nhanh liền phát triển là lạc viêm đế quốc đứng đầu lục phẩm t ô n g môn nếu như nói huyền thiên tà linh công là huyền thiên tông hạnh tâm như vậy phỉ thúy linh mạch liền gọi là huyền thiên tông căn cơ mà bây giờ huyền thiên tông đã mất đầu này phỉ thúy linh mạch cùng huyền thiên tông cũng liền không có quan hệ gì tần vũ hoàn toàn có thể mang làm của riêng dùng nó tới chế tạo một cái thuộc về mình t ô n g môn dĩ nhiên cũng có thể dùng làm tần gia căn cơ để cho tần gia phát triển lớn mạnh nghĩ đến đây tần vũ đâu còn do dự lúc này thi triển đại thần thông đem toàn bộ phỉ thúy linh mạch từ đại địa bên dưới rút ra sau đó hắn lại hao phí đại khí lực sáng lại lực đại tần ạ mạch o vào trong nhất phương thiên linh bên thiên hắn còn không dùng phỉ thúy tiểu tiểu được giờ địa, đem địa, đ bây bỏ u à y linh mạch. Trước hết như mạch, hết trước vũ ậ y này lấy để đi, đó, phải tới. chờ thêm sau Sau ra dùng tần v vô vô tay liền chuẩn bị đi giống có thể vào lúc này một đạo đ i ế c t hai tiếng rồng ngầm chuyển vào tần vũ trong t a i ở tần vũ phía dưới hát rượu thiên ma long lẩn còn thân rồng bay lên mà tới thế nào ngươi còn muốn đánh với ta sao tần vũ nhiều hứng thú nhìn hát rượu thiên ma long nếu không phải chính nó chạy đến hắn thật đúng là đem đầu này nhát gan rồng q ê n hắn thật cũng không xuất thủ bởi vì hắn ở hát rượu thiên ma long trên người cũng không cảm nhận được ý ngược lại cảm nhận được một tia có lòng tốt nga ô hát rượu thiên ma long vừa bay đến tần vũ trước người trong miệng phát ra trầm muộn tiếng gầm nhỏ đỏ n h ạ t trong đôi mắt to còn toát ra nhân tính hóa vẻ lấy lòng như là ở hướng tần vũ lấy lòng tần vũ cái này thì ngạc nhiên hắn có thể nhìn ra hát rượu thiên ma long ở làm hắn vui lòng nhưng không biết người này làm hắn vui lòng ý đồ chẳng lẽ là muốn cầu hắn tham ạ n g dường như hắn không có giết no ý đồ chứ mới vừa rồi nó chạy nhanh như vậy hắn cũng không dễ tìm lý do già tay với nó bất quá hắn có biện pháp hiểu được hát Hắn thể thần thần thể sinh linh tiến hành dùng niệm niệm cùng luận tiến có có cái bất gì mà, không trở n sai câu t hát ô n cùng g h diệu thiên ma long chính là dự định nhận thức tần vũ làm chủ bị tần vũ đế áp lực chấn nhấp sau h á c diệu thiên ma long liền bản năng đối với tần vũ sinh ra thần phục trong lòng đây là yêu thú đối với trí cường giả tự nhiên sùng bái không mang theo một chút miễn cưỡng bị buộc nhân tố mà h á c d i ệ u thiên ma long chính là loại tâm lý này điều khiển có nhận thức tần vũ làm chủ ý niệm mặc dù h á c d i ệ u thiên ma long không thích bị người khống chế có thể nhường cho một vị trí cường giả khống chế cũng vẫn có thể xem là một loại vinh dự vì vậy nó vẫn là rất tình nguyện ngược lại nó lúc trước cũng không tự do tại sao không kiếm một cái cường đại hơn chủ nhân đây tần vũ biết được h á c d i ệ u thiên ma long ý đồ ánh mắt không khỏi quái dị ngươi thật muốn nhận ta làm chủ nhân nga ô h á c d i ệ u thiên ma long tựa như gà con mổ thóc đầu lưỡi cũng vừa ra ý lấy lòng mười phần tần vũ tự có thể cảm nhận được hát rượu thiên ma long nhận chủ thành ý. hắn không khỏi suy nghĩ có lẽ thu h ắ c rượu thiên ma long cũng không sao mặc dù đối với hắn không có tác dụng nhưng có thể đem ra cho tần gia hộ viện trong nhà a có đại gia hỏa ở tần gia c h ấ n thủ còn có ai dám tùy tiện trêu chọc tần gia a ngươi nghĩ nhận ta làm chủ nhân cũng được bất quá ta phải cho ngươi đánh lên linh hồn là cấn tần vũ nói h ắ c rượu thiên ma long là rất nguy hiểm yếu thú hắn không thể nào không khống chế liền mang về tần gia vạn nhất như lúc trước như vậy c ũ n g bạo còn không biết sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì nghe được tần vũ lời nói hát rượu thiên ma long dù muốn hay không liền nhắm lại long nhãn sau đó không chút nào để phòng phóng xuất bản thân linh hồn chương vậy, hai mươi ba thái nguyên hôn nội quyết thiên đế quyền tại phía xa nam bộ đại lục một nơi man hoang t r i địa một trận kịch chiến đang ở một cái hoang cốc tiến hành song phương giao chiến theo thứ tự là một người trung niên tướng mạo lông mày r ậ m nam tử cùng một cái cả người bao phủ ở hắc b à o bên dưới lộ ra âm tả khí tức khô xấu lao giả hai người ngươi tới ta tới ngoan chiêu tần suất sân băng địa liệt phong vân biến ảo chiến đấu kịch liệt nhưng chàng này kịch chiến không kéo dài bao lâu liền chấm dứt lông mày dậm nam tử cuối cùng mất mạng ở hắc bảo lao giả trong tay mặc dù chiến hướng nhìn rất kịch liệt có thể lông mày dậm nam tử một mực bị hắc bảo lao giả đẻ lên đánh không có chút nào xoay mình lực lượng như thế giao chiến đi xuống nào có không mất mạng lý lẽ đây cũng là bình thường kết quả dù sao một là vừa vận chạm tới tôn giả bích t r ư ớ n g đỉnh phong vũ tông mà một cái khác chính là chân thật tôn giả hai người thực lực căn bản không ở một cấp độ thiên t à lao ma ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng lông mày dậm nam tử trước khi chết vô cùng oán hận kêu lên những lời này nói ra hắc bảo lao giả thân phận thiên t à lao ma tàn phá man hoang tri đ i ệ tà đạo ma đầu cũng là lạc viêm đế quốc lục phẩm tông môn huyền thiên tông đệ nhất đảm nhận tông chủ tên hắn têu i đoạn vân sơn hắc hắc báo ứng sao lao phu thật đúng là nghĩ tưởng thưởng thức báo ứng ngụy vị đoạn vân sơn nhìn lông mày dậm nam tử âm hiểm cười hắc hắc nụ cười làm người ta sợ hãi mà lúc này hắn trong tay h áo bảo nhảy ra một cái màu đen tiểu chỉ nhân nhẹ nhàng nhảy hai ba lần sau rơi vào lông mày dậm nam tử trên c h á n sau đó toàn bộ đi vào lông mày dậm nam tử trong đầu mấy hơi thở đi qua sự tình kỳ dị phát sinh vốn chết đi lông mày dậm nam tử lại mở mắt hơn nữa còn thằng tắp đứng lên chỉ bất quá đoạn văn m sơn chính suy nghĩ chân mày chợt nhữ một cái trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một loại điểm bất tường lòng có cảm giác tựa như đã khai không gian linh khí đoạn văn sơn cảm nhận cái kia mang cho hắn bất tường cảm giác đồ vật chính là trang bị tông môn trọng yếu nhân vật còn có hậu thế linh hồn ngọc bài đoạn văn sơn lúc này mở ra nhìn vào bên trong linh hồn ngọc bài nhìn một cái hắn vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh khủng bên trong ngọc bài quan mang tiêu thất điều này có ý vị gì đoạn vân sơn vô cùng rõ ràng tại sao có thể như vậy ai làm đoạn vân sơn nộ khiếu cựu thiên đáng sợ tức giận để cho ngoài ngàn mét yêu thú đều cảm thấy kinh khủng vô luận là ai lão phu đều phải đưa ngươi rút gân luận ra t ê hồn liệt phách cho ngươi hình thần câu diện chọn đời không được siêu sinh lạc viêm đế quốc khoảng t r ờ i bên trong một cái thân dài hai ba trăm mét hát long nhanh chóng ở giữa tầng mây xuyên qua đây chính là bị tần vũ thu phục hát rượu thiên ma long hát rượu thiên ma long trên đỉnh đầu tần vũ ngồi xế t h ầ n nhiệm chính đi vào hệ thống thanh lý hắn hôm nay thu hoạch chiến lợi phẩm tần vũ đầu tiên thanh lý là những đê d i a i đó võ giả trên người tuân gia tới đồ vật những thứ này cho hắn với tần gia cũng tác dụng không lớn vì vậy thông thông ném cho hệ thống hối đoài điểm tích lũy tổng cộng hối đoài một trăm mười ngàn điểm tích lũy tiếp theo thanh lý là vương cấp hoàng cấp võ giả đồ vật một bộ phận chiến lợi phẩm phần lớn đều là từ huyền thiên tông trên người t r ư ở n g lao tuân gia đến số lượng không bằng đê d i a i võ giả đồ vật nhiều nhưng chất lượng vượt qua xa tần gia gia t ộ c dự trữ còn lại toàn bộ hối đoài t số lượng tuy ít nhưng chất lượng cao mỗi một phần có thể hối đoài điểm tích lũy cũng không dưới bảy mươi bảy vạn nhiều cũng sắp có thể hối đoài một cái tôn giai lục phẩm đồ vật khâu tí nghiệp phần kia cũng không ít có thể đổi hai mươi sáu vạn điểm tích lũy chủ yếu là hắn lẫn cư thâm sơn rất nhiều thứ cũng cho tông môn mà đoạn huyền đình lại vừa là tông chủ cuối cùng tần vũ lại thanh lý từ huyền thiên tông các nơi cấp đoạn tới đồ vật trong đó có cao cấp vật phẩm cũng có đề dài vật phẩm số lượng vô cùng khổng lồ tần vũ hối đoài đạt được năm trăm năm mươi vạn điểm tích lũy khó khăn lắm đủ hắn hối đoài một món thánh giai nhị phẩm vật phẩm thánh giai nhị phẩm tần vũ bất đắc dĩ cởi khổ nhiều độ như vậy hối đoài mới có thể đổi một nhị phẩm thánh vật thật đặc biệt chế rêu à. thân là đế cấp cựu giai tồn tại trí cao tần vũ tự nhiên coi thường nhị phẩm thánh vật nhưng hắn cũng không biết thánh vật ở thiên ngự đại lục có chân quý rừng nào đây cũng chính là hệ thống bên trong thánh vật hắn có thể cầm một nhóm đế giai vật phẩm tiếp cận điểm tích lũy hối đ o à i muốn đổi thành thiên ngự đại lục thánh vật chính là nhiều hơn nữa cho hắn gấp đôi vật phẩm cũng đổi không tới một cái kém nhất bất quá những thứ này điểm tích lũy còn là có đất dụng võ t h như hối loài đế giai vật phẩm thật ra thì cũng không phải là nhất định phải có ngàn vạn điểm tích lũy mới có thể hối、đoài. giống như đế giai công pháp vũ kỹ thần thông v v phần lớn đều là tháo gỡ ra bán tỷ như một bộ công pháp có ngũ trọng liền phân chia năm phần ra bán mỗi bản giá tiền là toàn bộ giá cả một phần năm nếu bộ công pháp kia là đế giai nhất phẩm cái kia mỗi bản đơn giá chính là hai triệu điểm tích lũy cho nên nói tần vũ đều có thể cầm những thứ này điểm tích lũy đi hối đoại một ít một hai triệu điểm tích lũy đế giai công pháp vũ kỹ mặc dù chỉ có thể đổi được nhất trọng nhưng cũng có thể tăng lên thực lực của h ắ n ô n cái ý niệm này tần vũ quả quyết mở ra hệ thống thương thành thân n i ệ m ở hệ thống thương thành trong đại dương dòng chơi mấy phút sau đi qua một phen lựa、chọn. Tần vũ từ đế công pháp, Vũ đế hai mươi bốn thủ r n g t m đ hộ thú thiên phương thành tần vũ dùng thần ma thủ đoạn tiêu diệt huyền không đoạn tinh thần cũng tiêu diệt diệp ra chu ra hai đại thiên phương thành hào cường sau cái này tin tức kinh người liền như c u ồ n g phong sóng lớn t ị c h q u y ể n chỉ một thoáng thiên phương thành như kinh lôi như vậy ầm ầm n ộ vang tất cả mọi người đều bị tin tức này chấn động động ta vừa vặn nghe nói thần gia đệ nhất thiên tài tần vũ cường thế g i ế t tới diệp ra vàng lược một người đem một đám diệp ra cao thủ còn có huyền thiên tông cái kia hai vị đại nhân vật thông thông tiêu diệt toàn bộ diệp ra máu chạy thành sông đây là thật ta liền cách diệp ra không xa cái kia mùi máu tanh ở xa cũng có thể ngử i được đâu chỉ à ngay cả chu ra đều bị h u y t ẩ y tần vũ còn buông lời nói thiên p ư ơ n g thành sau này lại không diệp chu hai nhà quá hung tản một người sẽ để cho thiên p ư ơ n g thành biến thiên không phải là sự ta h ậ t đặt ở trước mặt, t ở c ũ nghĩ k ô không thể tin được. Ai nói không n tin nói hoàn toàn vượt qua chúng ta tưởng tượng, bất quá như đã nói qua, thần vũ khi nào cường tới mức như、thế. Hắn lúc trước tuy mạnh, nhưng cũng không có một cái như vậy yêu nghiệt n g g thể vượt ta bất tới thế. trước tuy một Ta phải khi h Ai cái được. đã độ mức lúc có mức sao, qua qua, A. vũ vậy quá yêu rằng hắn có lẽ là mời tới một vị siêu cấp đại năng mượn dùng vị tia siêu cấp đại năng lực lượng làm được những thứ này không tưởng tượng nổi sự tình Ta c ũ như, như thế lời nói cái kia huyền thiên tông thì chưa chắc dám trả thủ tần vũ cùng tần ra có thể không nhất định huyền thiên tông từ trước đến giờ có thủ tất báo lần này chết lại vợ là huyền thiên tông tông chủ nhĩ tử Huyền thiên tông không thể nào nhịn cơn tức này ta đ o á n chừng huyền thiên tông chẳng mấy chốc sẽ mang theo nhóm lớn cao thủ dết tới tần g i ả tới ai thiên vương thành lần này sợ là phải gặp khó khăn không biết có thể hay không chống đỡ nổi thiên vương thành các nơi cũng đang bàn luận nhất kinh thiên đại sự không người không chấn động theo bọn họ cả đời này cũng chưa nghe nói qua làm người nghe kinh sợ sự t ì n h thiên vương thành mọi người cũng không biết ở một cái khác xa xôi địa phương phát sinh một món so với rung động này gấp trăm lần sự t ì n h chuyện này át sẽ ở lạc viêm đế quốc đưa tới một trận thập cấp đại địa chấn mau nhìn đó là cái gì chính khi mọi người nghị luận khí thế ngất trời thời điểm Hung hung, hát n diệu, diệu thiên ma long ta h nhớ được thật giống như huyền thiên tông hộ tông thần thú a không sai chính là huyền thiên tông hộ tông thần thú nếu hát diệu thiên ma long xuất hiện cái kêu huyền thiên tông người cũng khẳng định tới không nghĩ tới huyền thiên tông người đến nhanh như vậy tần gia lại gặp nạn nào chỉ là tần gia toàn bộ thiên phương thành đều có thể gặp nạn chỉ hy vọng bọn họ thần tiên đánh nhau khắc gây họa tới chúng ta những người p h ả n t h ủ chờ một chút ta làm sao thấy được hắc diệu thiên ma lòng phía trên chỉ có một người người kia thật trẻ tuổi nhưng mà khi mọi người cho là huyền thiên tông người đến tần gia báo thù lúc lại có người phát giác tình huống không đúng ôi chao thật đúng là à hơn nữa người này ta làm sao nhìn như vậy quên mắt thật giống như ở nơi nào gặp q u a hắn tần vũ hắn là tần vũ cái gì hắn là tần vũ người chắc chắn không lầm tần vũ cưới huyền thiên tông hộ tông thần thú trên đầu không sai người kia thật là tần vũ ta trời ơi hắn lại đem hắc diệu thiên ma long mang về chẳng lẽ huyền thiên tông điên thật điên không phải là ta điên là cái thế giới này điên tần vũ đứng ở hắc diệu thiên ma long trên người không thể nghi ngờ để cho thiên phương thành mọi người bị chấn động mạnh dù sao đây là hắc diệu thiên ma long à huyền thiên tông hộ tông thần thú bây giờ lại bị tần vũ c ư ớ i điều này có ý vị gì mọi người đã không dám lại tiếp tục tưởng tượng sợ bị chính mình suy đoán hụ chết ma thân là người trong cuộc tần vũ cũng không vì ngoại giới lay động ung dụng phản phất cơi hát rượu thiên ma long hóng mát một dạng ở thiên vương thành không trung bay một hồi hát rượu thiên ma long tựu i đi tới tần gia địa giới theo tần vũ ra lệnh một tiếng hát rượu thiên ma long hướng tần gia hạ xuống như vậy một người một vật hàng lâm người tần gia tự không thể nào không có phát hiện từng cái như lâm đại địch nhìn hát rượu thiên ma long trong mắt lại tràn đầy khủng hoảng nhất là tần vô phong t r ở tần gia cao thủ trên chắn cũng toát ra to bằng hạt đậu mồ hôi hột bọn họ có thể rõ ràng đây là yêu thú gì căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ nếu như yêu thú này hướng tần gia làm có dễ tần gia nhất định không có chút nào sức chống cự trừ phi tần vũ, xuất thủ, có thể tần vũ bây giờ. cha mẹ là ta các ngươi không cần khẩn trương trên bầu trời vang lên tần vũ thanh lãm thanh âm nghe tiếng này người tần g i a tất cả đều mừng rỡ tâm thần thanh tính lại nếu đây là tần vũ mang về vậy bọn họ cũng không cần sợ hào tiểu tử mang như vậy cái đại gia hỏa trở lại thiếu chút nữa đem ta hụt chết tần vô phong không nhịn được thán phục mới vừa rồi hắn quả thật bị bị dọa sợ đến quá sức ta nhớ không lầm lời nói con yêu thú này là huyền thiên tông chứ chẳng lẽ tiểu vũ hắn thành công tần vũ nhai trên mặt toát ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt tần vũ phải đi d i ệ t huyền thiên tông sự tình bọn họ trước cũng đ o á n được không ai có thể dám tin tưởng tần vũ có thể hoàn thành một hành động vĩ đại không phải là là bọn hắn hoài nghi tần vũ thực lực thật sự là huyền thiên tông cường đại thâm nhập lòng người nhưng là bây giờ xem ra tần vũ thật hoàn thành nếu không làm sao có thể đem huyền thiên tông h ắ c diệu thiên ma long dắt trở lại đây tần vũ ca ca thật rất lợi hại làm thấm nhi hai tròng mắt chấp động tinh mang tràn đầy sùng bãi mà nhìn bầu trời ở người tần gia nhìn chăm chú bên dưới hát diệu thiên ma long chậm rãi hạ xuống cuối cùng rơi vào tần gia võ đạo qu mà tần vũ thì trải qua thuấn thân đi tới tần vô phong làm thấm nhi bên người cha mẹ thấm nhi ta trở lại thấy tần vũ tần vô phong đám người rối rít tiến lên mỗi người ân cần hướng tần vũ hỏi thăm một tiếng rồi sau đó tần vô phong liền đem lời đề dẫn ra tiểu vũ ngươi lần này là đi huyền thiên tông sao ừ huyền thiên tông đã bị ta giải quyết sau này các ngươi không cần lo lắng nữa huyền thiên tông sẽ trả thù tần gia tần vũ báo ra tin vui đối với hiện tại tần gia mà nói không có so với cái này càng tin tức tốt bởi vì quan hệ đến tần gia sống còn nghe ngươi nói như vậy ta liền yên tâm tần vô phong thợ phào trên mặt tự nhiên hiện ra nụ cười ung dung đến tiểu vũ lần này tần gia có thể đại thù được báo nhờ có người a ai không cần phải nói những thứ này ta hẳn làm tần vũ k h o á t k h o á t tay ngay sau đó chỉ hát diệu thiên ma long nói đây là ta ở h u y ề n thiền tông thu phục lục gia yêu thú các ngươi có thể gọi nó tiểu hát sau này nó chính là chúng ta tần gia thủ h ộ thú chương hai mươi lăm hai cái thế giới người hát diệu thiên ma long trở thành tần gia thủ h ộ thú biết được tin tức này toàn bộ người tần gia cũng nhảy cấm hoan hô đứng lên đây quả thực quá p h â n chấn lòng người có mạnh như vậy yêu thú đương thời tộc thủ hổ thú ngày sau còn ai dám khi dễ tần gia ạ tần vũ phong cũng là kích động không thôi một con lục gia i đ ỉ n h cấp yêu thú lực uy hiếp có thể không thua gì một vị đ ỉ n h phong cảnh giới tông cấp cường giả cái này ở lạc viêm đế quốc đã là ít có người có thể trêu chọc tồn tại mặc dù tần vũ cũng có cực mạnh lực uy hiếp có thể tần vũ dù sao sẽ không luôn luôn ngốc tại gia tộc mặc dù như cũ có thể đối với những thứ kia biết tần vũ lợi hại người thành c h ấ n nhiếp nhưng bạn nhất đụng phải không hiểu tần vũ c ư ờ n g định vậy thì c h ấ n nhiếp không tới mà một cái lâu dài c h ấ n thủ ở gia tộc lục gia đình cấp yêu thú là có thể tạo thành kéo dài lực uy hiếp đây đối với tần gia hiển nhiên là ý nghĩa phi phạm cho dù tần vũ không ở gia tộc cũng có thể có được cường lực thủ hộ. Được thật là à. được Tần g i a có hy vọng phục hưng tần gia đầu tiên phải làm là khôi phục gia tộc những người đã chết hao tổn nguyên khí tần vũ không cách nào khôi phục toàn bộ nguyên khí dù sao hắn không có khởi tử hồi sinh năng lực không cứu lại được những thứ kia chết đi người tần g i a nhưng hắn có thể cứu chữa những thứ kia còn chưa có chết người tần g i a coi như chỉ còn lại một hơi thở hắn đều có thể đem người cứu trở về vì vậy hắn tiếp theo làm việc chính là chữa trị bị thương người tần g i a quá trình ngược lại cũng không chật vật tần vũ ngay cả nửa phần khí lực đều không hao phí liền đem tần g i a toàn bộ thương binh trước hỏi nhưng ở sau khi tần vũ làm cái cực phí sức lực sự t ì n h đó chính là cho tần g i a toàn thể tăng lên một chút tư chất tu luyện cho dù đối với hắn cũng là một kiện đại công trình ước chừng dùng mấy giờ mới làm xong c á i n à y c ũ n g k h ô n g có c á c h n à o tư c h ấ t tu l u y ệ n là t h ự c l ự c t ă n g l ê n m ũ u c h ố t n ế u muốn để c h o tần gia phát triển lớn mạnh thì nhất định phải đem người tần gia tư chất tu luyện tăng lên như thế người tần gia thực lực mới có thể nhanh chóng tăng lên gia tộc tầng thứ thay đổi cũng may đây là duy nhất tăng lên lần này tần vũ liền có thể nhất lao vĩnh g i ậ t tâm t ư khác cũng có thể càng nhiều thả vào trên người mình cuối cùng còn phải làm chính là khôi phục gia tộc cơ nghiệp đây có thể nói là tối đơn đều có nói thể tối nhất sự tình, tần giản là l sự vũ đủ tần vô phong vô v ở lúc này căn b lam thấm nhi mặc ấ trên người bạc bạc nga hoàng sa quần dịu dàng thân thể ở quần bóng phát họa xuống cho thấy một cái thưởng tâm duyệt mục mê người đường c a n g vừa mới tắm qua trên người nàng tản mát ra một cổ thanh tân hương thơm tuyệt đẹp tinh xảo trên gò má nhuộm nhàn nhạt phấn hà đem thiếu nữ thanh thuần đẹp triển lộ không bỏ sót rất là trói mắt thấm nhi t ì m ta có việc sao tần vũ nhìn lam thấm nhi c ư ờ i hỏi lam thấm nhi cầm trong tay bưng bánh ngọt tiến về phía trước đưa một cái ôn nu cả giận tần vũ cắt c a thấm nhi cho ngươi đưa chút bánh ngọt ăn cảm ơn thấm nhi tần vũ c ư ờ i từ lam thấm nhi nhận lấy bánh ngọt bàn sau đó nói thấm nhi đi vào ngồi một chút đi ừ n lam thấm nhi nhẹ nhàng đáp một tiếng liền cất bước đi vào tần vũ gian phòng tần vũ đi vào trong phòng đem bánh ngọt bàn thả vào giường nhỏ cạnh trên bàn gỗ, sau đó tại bên giường ngồi xuống. lam thấm nhi cũng theo đó ngồi xuống vừa vặn ngồi xuống lam thấm nhi nhịp tim liền không khỏi tăng nhanh khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đang sốt cùng tần vũ cô nam quả nữ ở tại một phòng để cho vốn là có nhiều chút é lệ nàng càng căng thẳng hơn nhưng g đầu nhìn về phía tần vũ lại thấy tần vũ đang dùng ánh mắt khác thường nhìn mình lam thấm nhi nhất thời trong lòng cấp thiêu thoáng cái khẩn trương nhắc tới cũng kỳ nàng lúc trước cũng với tần vũ cô nam quả nữ đồng thời đi nhưng không một lần giống bây giờ sốt sáng như vậy cũng không biết là duyên cớ nào tần vũ ca ca ngươi làm gì nhìn ta như vậy lam thấm nhi ánh mắt tránh hướng ở bên nhấp nhẹ môi anh n à nói ô h không việc gì tần vũ gãi đầu cười, cười c ca ca, ha hả nói một bộ hời h ợ n giám vẽ làm thấm nhi thủy mắt chuyển một cái đông nhiên mặt đầy hiếu kỳ hỏi tần vũ ca ca ngươi thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy nhỉ tần vũ thực lực phát sinh lớn như vậy biến hóa nàng rất hiếu kỳ tạo thành loại biến hóa này nguyên nhân a nó i như thế nào đây ngươi có thể lý giải là có một rất lợi hại người đem chọn đời công lực cũng truyền cho ta cho nên ta cũng biến thành rất lợi hại tần vũ biến chuyển lời giải thích dù sao cũng có chuyện như vậy để cho lam thấm nhi hiểu liền có thể rất lợi hại người là giống như tôn giả lợi hại như vậy người sao lam thấm nhi tò mò trận to con ngươi nàng đ ả o không có ý đặc biệt gì chỉ là thuần phí hiếu kỳ mà thôi so với tôn giả lợi hại nhiều ta cũng không tiện với ngươi hình dung tóm lại ngươi biết tôn giả đối với ta mà nói không coi vào đâu là được tần vũ cũng không hướng lam thấm nhi lộ trận tướng dù sao hắn bây giờ cảnh giới đã vượt qua người thường nhận thức phạm vi nói ra đối với lam thấm nhi chưa chắc có chỗ tốt a lam thấm nhi nhẹ nhàng gõ điểm đầu ngay sau nhẹ túi lầu đẹp mỹ mắt thấp r ũ xuống ngừng chốc lát nàng thanh â m u u nói t ầ n vũ ca ca ngươi bây giờ biến hóa lợi hại như vậy sau này chúng ta có thể hay không thành hai cái thế giới người nhỉ thấm nhi ngươi nghĩ đến nơi đâu chúng ta làm sao biết thành hai cái thế giới người à tần vũ chân mày đông lại một cái nghiêm mặt nói chúng ta vĩnh viễn sẽ không trở thành hai cái thế giới người nhưng là thấm nhi đã theo không kịp tần vũ ca ca bước chân đây lam thấm nhi he i ệ n g nói thần sắc có chút thảm đạo tần vũ trợn cầm lam thấm nhi tay nhỏ Gàn từng chương ữ một, t h hai mươi sáu doanh chấn động b ắ t phương lam thấm nhi ánh mắt mông lung nắm nhìn tần vũ khẽ cười duyên đạo tần vũ các ca ca c ta minh mạch á sau này ta sẽ đem mình nhìn thành là cùng ngươi một thế giới người không phải là nhìn thành cùng ta một thế giới ngươi vốn là theo ta là một thế giới người chẳng lẽ ta trở nên mạnh mẽ t i ể u muốn đem ngươi bỏ xa sao tần vũ nghiêm túc nói hãn tự sẽ không bởi vì lam thấm nhi thực lực nhỏ liền xa lánh lam thấm nhi thực lực chưa bao giờ là hắn kết giao bằng hữu tiêu chuẩn chớ đừng nói chi là làm thấm nhi hay là hắn thích cô gái húng chi làm thấm nhi thực lực nhỏ chẳng qua là tạm thời muốn không bao lâu liền sẽ tăng lên đến tầng lớp rất cao hắn có lòng tin đem làm thấm nhi chế tạo thành một vị cường già siêu cấp tần vũ ca ca ta là sợ đi không vào ngươi tâm tần vũ khuyên c a n mãi làm thấm nhi vẫn không vượt qua nổi cái này chướng ngại tâm lý ngươi muốn thật sợ cái này ta đây cho ngươi cái biện pháp giải quyết tần vũ con ngươi quay tít một vòng kẻ gian cười nói à biện pháp gì nhỉ làm thấm nhi tinh thần chấn động ngay ánh mắt tràn đầy mong đợi hỏi chính là tần vũ cố ý bỗng nhiên dừng lại sau đó nụ cười tràn ra nói theo ta thành hôn làm vợ ta à nghe thấy lời ấy lam thấm nhi gương mặt trong nháy mắt liền h ư n g tấu tay nhỏ che miệng mặt đầy không tưởng tượng nổi biểu tình tần vũ lại còn nói để cho nàng làm hắn nương tử tần vũ đối với lam thấm nhi phản ứng cũng không kỳ quái cô nàng này chính là da mặt mỏng có phản ứng như vậy rất bình thường hắn dứt khoát đem lam thấm nhi ôm vào lòng sắc mặt đứng đắn nói thấm nhi ta không đùa giỡn với ngươi ta thật hy vọng ngươi có thể cùng ta thành hôn ta muốn ngươi làm vợ ta hắn thích lam thấm nhi đã thời gian rất lâu chỉ lúc trước n ạ i vì khác họ huynh mọi quan hệ không tốt lắm biểu đạt tình cảm mình có thể trải qua lần này bước hôn sự kiện để cho hắn hiểu được lam thấm nhi đối với hắn tầm quan trọng cho nên hắn quyết tâm hướng lam thấm nhi biểu đạt ra tình cảm mình hắn muốn cho lam thấm nhi trở thành hắn nữ nhân tần vũ ca ca l a người ta lam thấm nhi chính là lời nói đều không nói được cả người thuộc về ngu rốt vòng trạng thái không biết nên đáp như thế nào tần vũ cái này quả thực quá đột ngột nàng một điểm trong lòng cũng không có chuẩn bị bất quá đại biểu nàng không muốn gả cho tần vũ ngược lại trong nội tâm nàng vạn phần nguyện ý đúng như tần vũ thích nàng như thế nàng cũng thích tần vũ rất lâu liền năm mộng thời điểm cũng sẽ nằm mơ thấy trở thành tần vũ nữ nhân nàng làm sao có thể không muốn gả cho tần vũ đây chẳng qua là nhất thời không biết như thế nào đối mặt ta n g ư ờ i không muốn sao thấm nhi không phải là tần vũ ca ca ta không có lam thấm nhi càng nhanh hoảng lại càng không biết làm sao nàng chỉ hận chính mình nội tâm quá yếu thời khắc mấu chốt biểu hiện kém cỏi như vậy nếu là vì vậy bỏ qua tần vũ nàng hội khóc cả đời không phải là vậy thì đồng nghĩa với nguyện ý quá tốt thấm nhi ta cũng biết n g ư ờ i nhất định sẽ nguyện ý tần vũ lộ ra vui vẻ nụ cười hắn biết lam thấm nhi là một kín đáo cô gái không tốt đối mặt như vậy sự tình vì vậy hắn phải chủ động đánh ra mới có thể đem lam thấm nhi nhất cử bắt lại lam thấm nhi càng choáng nàng thật giống như không nói nguyện ý chứ bất quá cũng rất giống không nói không muốn ừ ta bảo bồi thấm nhi để cho ta tới hôn nhẹ tần vũ hí mắt cười một tiếng không đợi lam thấm nhi lấy lại tinh thần liền túi đầu xuống hôn lên lam thấm nhi phấn hà gò má lam thấm nhi nhất thời giống như điện giật run dày túi đầu sau đó thân thể trở nên cứng gắc cũng không n ú c ních nội tâm không dám chút nào kháng cự tần vũ cử động lam thấm nhi thuận theo để cho tần vũ buộc phát không chút kiếm kỵ bắt đầu làm sảng làm vậy mà lam thấm nhi lại vô lực kháng cự cuối cùng ở tần vũ từng bước một sâm c h i ế m bên d ư ớ i làm thấm nhi yếu kém phòng tuyến bị đánh tan hoàn toàn cực kỳ yếu đối ngã vào tần vũ dưới người theo huyền thiên tông tông chủ và nhóm lớn cao thủ tử vong cùng với tông môn tài nguyên bị cướp đoạt hết sạch ngay cả tượng trưng cho tông môn căn cơ linh mạch đều bị rút đi huyền thiên tông cái này sừng sững lạc viêm đế quốc nhiều năm siêu cấp tông môn trên căn bản là diệt vong ai sẽ vô pháp gờ tới như vậy một cái quái vật khổng l ồ lại sẽ ở trong một đêm hủy diệt sụp đổ quá kinh người quá khốc liệt khi này cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức chuyển ra lúc toàn đ ộ người nghe cũng không tin đây là thật trở thành thiên đại đùa dỡn ai sẽ tin tưởng hoang đường như vậy sự tình không chỉ là những thứ kia giang hồ tán tu cùng tiểu môn tiểu phái người không tin liền ngay cả những đại gia tộc kia đại tô n g môn thậm chí đế quốc hoàng thất cũng không tin coi như trò cười huyền thiên tông bị diệt bù tông chưa từng nghe nói qua như thế chuyện buồn cười đây là lục phẩm tông môn lưu ly tông tông chủ kinh n g h i ệ m hiên nghe được cái này tin tức sau huyền thiên tông cường đại bao nhiêu hắn biết rõ làm sao có thể một điểm dấu hiệu cũng không có liền bị người diệt thật là so với trò cười cũng còn khá cười hoang đường cực kỳ như vậy đùa dỡn cũng truyền tới bổn tọa nơi này lẽ nhưng à o lại n vậy? Ai i tạo suất t n h mà làm huyền thiên tông những người may mắn còn sống sót giống như dân tị nạn một loại tuân hướng các nơi lúc tin tức này dần dần có độ tin cậy rất nhiều người chứng thật tin tức này rối rít đi huyền thiên tông cuối cùng ngay cả các đại đình cấp thế lực bao gồm hoàng thất đại lão chương ũ n n g tự m ì đi h u hai mươi bảy uy danh vang dội đã từng như mặt trời giữa chưa ai phong một cõi dám cùng hoàng thất gọi nhịp tranh phong nhất đại hảo cường cứ như vậy lặng lẽ hóa thành bụi trần bất kể mọi người lại làm sao không tin tưởng cũng không khỏi không thừa nhận sự thật này khiếp sợ sợ hãi khó tin sợ mất mật các loại tâm tình quanh quẩn mọi người trong lòng đặc biệt là những đại lão kia cự bá môn nội tâm vô cùng phức tạp câu thường nói thọ tử hồ bi vật thương kỳ loại mặc dù huyền thiên tông không phải là bọn họ đồng m i n h nhưng cùng mỗi người bọn họ thế lực đều thuộc về cùng loại bây giờ thấy huyền thiên tông rơi vào như vậy bi thương kết cục cũng không khỏi âu s ầ u trong lòng trong bọn họ không người đối với huyền thiên tông kết quả cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác hay là người đại khoái nhân tâm cho dù đã từng huyền thiên tông bá đạo lang nhân thô bạo vô cùng bởi vì cũng không ai biết bọn họ thế lực có thể hay không cũng rơi vào huyền thiên tông như vậy kết quả nói không chừng người kế tiếp liền đến phiên mình không có ở h u y ề n thiên tông dừng lại quá nhiều rất nhanh bọn họ liền đi không động h u y ề n thiên tông một viên ngói một viên gạch một cắt một thạch mang theo nặng nghề tâm tình im lặng đi sau đó bọn họ liền nổi điên điều tra cùng với liên quan toàn bộ ý đồ biết h u y ề n thiên tông tiêu diệt tiền nhân hậu quả nếu người khởi xướng lật tay liền có thể tiêu diệt h u y ề n thiên tông như vậy cũng có thể lật tay tiêu diệt bọn họ thế lực cho nên bọn họ phải thăm dò rõ ràng trong đó trợ tướng cũng lấy làm trả giá tránh cho bước huyện thiên tông vết xe đổ mà theo điều tra triển khai chân tướng dần dần liên hệ ra có thể liền hiện ra trợ tướng lại để cho người điện phá mắt kính trong đó tối làm người ta chố mắt nghẹn họ có tin không thể nghi ngờ liền là sự kiện người khởi s ư ớ n g chỉ là một tuổi tác bất quá hai mươi năm người tuổi trẻ một người trẻ tuổi để cho một cái cự vô phép như vậy lục phẩm thông môn hủy trong chốc lát nghe rất ngang đường nhưng lại thật phát sinh ai cũng không biết người trẻ tuổi này là như thế nào làm được càng không biết cái kia tuổi trẻ trong thân thể cất giấu một cái như thế nào linh hồn duy nhất rõ ràng là hắn có thể hủy diệt lạc viêm đế quốc bất kỳ thế lực nào lực lượng cho dù là hoàn thất cũng không ở trong phạm vi người trẻ tuổi này đã trở thành người, người kiên kỵ thậm chí sợ hai tồn tại mà tần vũ người trẻ tuổi này tên đêm khuya tần vũ hiển nhiên trải qua rất thoải mái hắn được như nguyện chiếm giữ hắn thích đã lâu cô gái hơn nữa cùng nạn phiên vân phúc vũ mấy giờ tất cả đàn ông có thể cảm nhận được vui vẻ hắn đều cảm nhận được có thể nói sảng khoái đến đỉnh cao nhất dưới tình huống như vậy hắn cũng tự nhiên ngủ một giấc ngon lành bất quá bị tần vũ hành hạ một đêm làm thấm nhi sẽ không thư thái như vậy cả đêm đều ở c ù n phong sậu vũ chính giữa chịu đủ tàn phá tại thân thể trải qua tàn phá đi qua tinh thần còn chịu đựng không nhỏ hành hạ dù sao nàng còn chưa xuất r a a hơn nữa cùng tần vũ còn là khác họ huynh hội có chút cấm kỵ trọng yếu nhất là nàng trong quá trình này lộ ra nàng khó có thể tưởng tượng một mặt thân là một cái vạn phần bảo thủ cô gái tất nhiên cho nàng mang đến rất lớn tinh thần t r ù n g kích nàng thậm chí vì vậy mà hoài nghi nhân sinh cũng may để cho nàng gặp hết thệ các thứ này là nàng ái mộ khanh tâm người ở tinh thần t r ù n g kích sau nàng đã có thể bình yên đối mặt hết thệ các thứ này tần vũ ca ca tư thế ngủ thật là lạ nha lúc trước h ắ n đều lạ như vậy ngủ sao làm thấm nhi con người tia tia tiêu ý đây là nàng lần đầu tiên thấy tần vũ tư thế ngủ lúc trước nàng cũng không dám ở tại tần vũ gian phòng cái này làm cho nàng cảm thấy mấy phần mới mẻ không người đem tần vũ vừa vặn đạp ra chăn nắp trở về tần vũ trên người lam thấm nhi liền lại ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống đến hai tay nâng cái má ngơ ngác ngắm nhìn tần vũ gương mặt phảng phất tần vũ thành nàng thế giới toàn bộ a lúc này tần vũ lười biếng xanh xanh d ơ lên hai cánh tay rồi sau đó liền mở mắt tỉnh lại tần vũ ca ca ngươi tỉnh rồi lam thấm nhi thanh âm ngọt nào nói giống như cam liệt sơn tuyền một dạng ngọt đến người ở sâu trong nội tâm tần vũ nghiêng đầu nhìn về phía lam thấm nhi mặt mũi trong đầu không tự chủ hiện lên tối hôm qua cùng cô nàng này tận tình vui vẻ hình ảnh miết miệng lên một vệt cười tà dị còn không đợi hắn nói chuyện lam thấm nhi liền đứng lên thúy thanh nói ta đi chuẩn bị cho ngươi đánh nước rửa mặt ai thấm nhi trở đi tần vũ đưa tay kéo lam thấm nhi hơi dùng lực một chút lam thấm nhi liền bị hắn kéo qua đến ngã vào trong ngực hắn tần Tần vũ ca ca ngươi muốn làm gì lam thấm nhi hai tay theo bản năng ôm ở phía trước như thỏ nhỏ nhút nhát nói không làm gì à liền muốn xem thật kỹ một chút ta bảo bồi thấm nhi thuận tiện cùng ta bảo bồi thấm nhi tra tần vũ cởi t ủ n g tìm nói giọng tràn ngập t r e o chọc ý tứ lam thấm nhi nghe không ra tần vũ trong lời nói đặc thù ý không nhịn được tiểu kiểu nhỏ miệng điềm đạm đáng yêu đạo tần vũ các ca ngươi không muốn khi dễ thấm nhi có được hay không ta không khi dễ ngươi à liền muốn trao đổi một chút cảm tình mà thôi đến trước kêu một tiếng phu quân cho ta nghe nghe tần vũ làm sao tùy tiện bỏ qua cho lam thấm nhi lúc này chỉnh lý đứng lên a lam thấm nhi thoáng chốc mặt đỏ tiệt thai không khỏi hồi tưởng lại tối hôm qua bị tần vũ dụ buộc kêu phu quân tình cảnh tâm lý bị nồng nặc thẹn thùng cảm giác tràn ngập đâu còn kêu ra tiếng xưng hô này. À, cái gì nhanh lên một chút ê ờ không gọi lời nói tần vũ cười hắc hắc tặc thủ không đàng hoàng ở lam thấm nhi trên người chọc kẹo n h a tần vũ ca ca không muốn ta gọi là ta gọi là rồi lam thấm nhi kinh hoàng thất t h ú hô rất sợ tần vũ vừa giống như tối hôm qua như vậy đối với nàng vậy còn chờ gì nhanh lên một chút ê ờ tần vũ dừng động tắt lại lên tiếng thúc giục phu quân lam thấm nhi cắn cắn môi hồng nhẹ nhàng kêu một tiếng không nghe được to hơn một tí phu quân ôn nu một chút ôn nu một chút phu quân có chút cảm tình có được hay không mặc dù lam thấm nhi đã kêu rất k h á nghe có thể tần vũ vẫn không thỏa mãn phu quân lam thấm nhi mắc c ử đỏ mặt lại ôn nhu cảm tình têu một tiếng ừ thật là dễ nghe sau này cứ như vậy gọi ta ngoài ra nhìn ngươi làm cho dễ nghe như vậy phân thượng ta quyết định cho n g ư ờ i điểm khen thưởng tần vũ nghiêm trang nói một câu liền lộ ra hung ác răng nanh xoay mình đẻ một cái liền đem lam thấm nhi đẻ xuống dưới người gió nhẹ không khô ánh mặt trời vừa vặn làm sao có thể không đến điểm vận động xuống mồ hôi đ â y chương hai mươi tám đại nhân vật tề tụ ở tần vũ cùng lam thấm nhi không biết xấu hổ lêu lòng thời điểm tần ra bên ngoài tới hai cái đặc thù khác nhân sở dĩ nói đặc thù là bởi vì bọn hắn thân phận một là lục phẩm tông môn thất giác thiên hương cốc cốc chủ vạn thế giác một người khác chính là lạc viêm đế quốc một trong tứ đại công tử có thất giác công tử danh xưng là vạn lượng ngọc hai người đều là lạc viêm đế quốc lừng lẫy nổi danh nhân vật đi đến chỗ nào cũng bị người sùng kính tồn tại thân là đại nhân vật hai người tự nhiên đều có chính mình ngạo khí nhưng mà giờ phút này trên người bọn họ cũng không có chút nào ngạo khí hơn nữa trên mặt rõ ràng có một tí câu nệ v ẻ v ẻ mặt bày rất là trang trọng giống như tới gặp cái gì không phải đại nhân vật trên thực tế liền là như thế bọn họ chuyến này là đặc biệt tới bái kiến tần vũ mà tần vũ không phải là đại nhân vật sao toàn bộ lạc viêm đế quốc đều sẽ không còn có so với tần vũ đại nhân vật vạn thế giác ngẩng đầu nhìn một chút tần gia đại môn ngay sau đó lớn tiếng hô thất giác thiên hương cốc vạn thế giác tới bái kiến tần tôn vạn thế giác chẳng qua là tự báo tần gia lúc lại còn đang tần gia đưa tới không nhỏ chấn động không có lý do gì khác danh tự này quả thực quá nổi tiếng nhấc lên thất giác thiên hương cốc vạn thế giác người nào không biết là thất giác thiên hương cốc cốc chủ hạ tần vô phong tự mình mang theo tần gia mấy cái nhân vật trọng yếu ra nên tiếp vạn thế giác hai người không biết vạn cốc chủ đại gia đến chơi không có từ xa tiếp đ ó n a kẻ hèn chủ nhà họ tần tần vô phong long trọng hoan n g h ê n vạn cốc chủ đến ta tần gia tần vô phong mang theo nhiệt tình nụ cười ôm quyền hướng vạn thế giác đi tới ha ha tần gia chủ tại hạ không ngợi mà tới q u ấ y g i à y chỗ xin tha thứ a vạn thế giác ôm quyền đáp lễ dáng vẻ thả rất thấp trong tiếng cười còn mang theo mấy phần ân cần nghiễm nhiên coi tần vô phong so với thân phận của mình cao hơn tồn tại hắn thái độ này đương nhiên là xem ở tần vũ mặt mũi hắn có biết tần vô phong là tần vũ ph văn bối vạn lộng ngọc gặp qua tần gia chủ bên cạnh vạn lộng ngọc hướng vạn thế giác đi cái văn bối lễ tư thái cũng là thà rất thấp hắn bất quá chính là một cái thất giác công tử có tư cách gì ở vị cao nhân kia trước phủ đệ t ầ n vô p h o n g ánh mắt chuyển hướng vạn lộng ngọc ánh mắt không khỏi sáng lên hỏi vội vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh thất giác công tử không dám nhận không dám nhận lộng ngọc thân phận nhỏ không đáng ra tần gia chủ chính miệng nhắc tới vạn lộng ngọc liền vội vàng lộ ra một bộ nhún nhường dáng vẻ ở tần gia hắn là thật không dám không nhún nhường vạn không cẩn thận các tội nhân già coi như tệ hại tần gia、chủ. ngươi không cần đem ta hai người thân phận để ở trong lòng khi chúng ta là người bình thường liền có thể chuyến này chúng ta tới không có chuyện gì chỉ vì bãi kiến tần tôn chiêm ngưỡng tần tôn phong thái mong rằng tần gia chủ năng đủ thỏa mãn chúng ta tâm nguyện nho nhỏ vạn thế giác vừa nói có chút không người hướng tần vô phong trình lên một cái b ả y màu hồng ngọc quá nho nhỏ bất thành kinh ý xin tần gia chủ nhận lấy ôi chao không thể không thể vạn cốc chủ ở xa tới làm khách ta tần gia đã là dòng đến nhà tôn sao có thể lại thu quý trọng như vậy đại lê lê vạn cốc chủ mau mau thu hồi tần vô phong khoát tay lia lia khước từ h ắ n là người biết hàng Mặc ngọc dù không biết thất thải hộp biết là vạn ậ bậc t từ trên đó phát thể một gì, nhưng quang mang có thể nhìn ra, đây là một hoàng giai cấp bậc cao đẳng nhìn nhân ơn hàng, ra ra, đó đây có cấp cao chân quý, là là thế giác nghiêm mà nói vật này là hắn hiến tặng cho tần vũ tranh thủ hảo cảm không cầu xa cách chỉ cầu đảm bảo cái bình an tương đương với đóng bảo hộ phí tính chất không thể đem vật này đưa đi hắn chạy chuyến này còn có ý nghĩa gì vạn g ố c chủ lời nói đến nơi nào các ngư dạng này quý khách ta ngược lại chào đón còn sợ lạnh nhạt đâu rồi như thế nào đem các ngươi trận ngoài cửa tần vô phong vẻ mặt nghiêm nghị mặc dù tần gia ra tần vũ như vậy cái yêu n g h i ệ t nhưng hắn cũng không dám bày ra dáng vẻ nhất là ở những đại nhân vật này trước mặt dù sao tần gia còn phải ở lạc viêm đế quốc phát triển với những đại nhân vật này xích mích đối với tần gia không có chút nào c h ỗ t ố t cái kia tần gia chủ cũng không cần c ứ c t ừ đây là ta đối với tần tôn một điểm nho nhỏ tâm ý ngươi không thu lời nói ta như thế nào có mặt đi gặp tần tôn a vạn thế giác quyển chuyển nói ra bản thân d ụ ý tần vô phong ngược lại cũng nghe hiểu hắn do dự xuống còn là nhận lấy vạn thế giác tặng thất thải hộ ngọc cười nói nếu như thế ta đây liền mặt g i ả nhận lấy lễ nhẹ tình ý trọng tần gia chủ không nên chê mới là a ha ha vạn thế giác cởi mở c ư ờ i nói tâm lý tảng đá cuối cùng hạ xuống sau đó tần vô phong liền đem vạn thế giác cùng vạn lộng ngọc mời vào tần phủ vừa đi vừa nói vừa cười trò chuyện rất nhanh tần vô phong liền đem hai người mang tới tần g i a chính đường sau đó liền muốn xin bọn họ đến chính đường nhập tọa nhưng mà bọn họ đi tới đây lại dừng lại không hề hướng chính đường đi vào trong cho dù tần vô phong mời cũng không chịu di chuyển vạn huynh các ngươi đây là ý gì tần vô phong không hiểu hỏi ngay mới vừa rồi nói chuyện trời đất sau khi hắn và vạn thế giác giữa lẫn nhau cải biến x ư n g hô lấy xúc tiến song phương quan hệ tân vô phong bật cười nói không không tân h i n h khác có thể không chú trọng nhưng vạn vạn phải để ý nếu không là đối với tân tôn bất kính cho nên tân h i n h chớ quên nữa liền để cho chúng ta chờ đợi tân tôn ở đây đi vạn thế giác lại cố ý giữ vững hắn đứng bên ngoài một hồi không liên quan nhưng mặt ngoài công phu phải làm đủ các ngươi hay thật là tần í n ngươi không vào, ta đây cũng cùng ngươi này đứng đi. Thấy không khuyên nổi h chút, chỗ Thấy một ta thế t các các giác, đi. đã đây vào, ở vạn vô phong nhất thời có loại dự cảm hôm nay khả năng không chỉ có vạn thế giác hai người này tới cửa còn sẽ có nhiều người hơn tới cửa tới gặp tần vũ hơn nữa hơn phân nửa đều là có uy tín danh dự đại nhân vật t ầ n vũ phong dự cảm rất nhanh lấy được nghiệm chứng ở vạn thế giác đến sau khi ngay sau đó lại tới hai cái danh chấn tứ phương người lục phẩm tông môn lưu ly li tông tông chủ kinh nghiệm hiên cùng một trong tứ đại công tử lưu ly li công tử kinh giật phi cái này còn xa xa không có chấm dứt sau đó từng cái đại danh nhân vật tới r ồ n r ậ p lôi ứng lĩnh lôi diệu cầu kiến tần tôn nghe tiếng đã lâu tần tôn đại nhân u y danh tiểu nữ thiên hải vũ bái cầu nhất kiến đô thành tư mã ra tư mã kình chiêm ngưỡng tần tôn đã lâu chuyên tới để cầu kiến chương hai mươi chín tần vũ mặt núi không bao lâu công phu tần gia phủ đệ chính viện bên trong đã tụ tập gần trăm người t r o những g n người này có ngũ thương m l lượng song tựa như tới tần gia viếng thăm không thể nghi ngờ là ôm một cái chung nhau mục đích hướng tần gia hướng tần vũ thả ra h ế u hảo tín hiệu huyền thiên tông thảm kịch ngay tại hôm qua không người nguyện ý trở thành cái thứ nhì huyền thiên tông lúc này cùng tần gia làm quan hệ tốt liền lộ ra rất là trọng yếu coi như đánh không tốt quan hệ ít nhất cũng phải để cho tần gia cảm nhận được bọn họ có lòng tốt tôi không đủ nhất cũng có nhường tần gia biết bọn họ tồn tại, như thế bọn họ liền có nhất trương an toàn gia phải phụ. họ thế họ biết tại, mà bọn họ đến sau khi đều rất an ý đứng ở trong sân hơn nữa căn cứ tự thân thân phận địa vị lựa chọn đứng nơi thân phận cao nhiều chút liền đứng cách chính đường tương đối gần vị trí thân phận thấp điểm là đứng ở xa một chút vị trí không người vượt qua quy tắc quét mắt qua một cái đi coi như không biết bọn họ là ai cũng có thể nhìn ra bọn họ thân phận ai cao ai thấp loại tình huống này tự nhiên để cho tần vô phong rất bất đắc dĩ tại chỗ từng cái khác h tới đều là hắn lúc trước yêu cầu ngửa mặt trông lên tồn tại nhưng bây giờ lại như một đám người làm như thế tại hắn tần ra trong sân đứng làm hắn vị gia chủ này cũng là thật lúng túng vừa mới bắt đầu hắn còn muốn thay đổi xuống loại tình huống này có thể khuyên quá nhiều lần sau khi hắn liền buông tha căn bản không k h u y ê n nổi từng cái cố chấp như thế cái này cũng chưa tính cái gì so với cái này càng làm người tuyệt vọng là những đám đại lão này muốn bái kiến người vẫn không có hiện thân cái này cũng làm bọn họ cho tới bây giờ vẫn ở trong sân p ơ i nắng thân là gia chủ tần vô phong biểu thị tâm ngận mệt mỏi rõ ràng có thể làm tất cả đều vui vẻ thế nhưng lại rơi vào như vậy tình cảnh lúng túng hắn cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể yên lặng trong đợi vị kia tiểu ra nhanh lên hiện thân để cho hắn từ nơi này lúng túng tình cảnh bên trong thoát ra như vậy tất cả mọi người đều đang đợi nhân vật chính bây giờ đang làm gì đương nhiên là đang ở làm v ậ t động từ lúc hắn thổi lên chiến đấu kèn hiệu l i ề n quá chú tâm vùi đầu vào cùng lam thấm nhi trong chiến đấu căn bản không có ngừng nghỉ qua tuy nói hắn biết tần ra tới rất nhiều đại nhân vật cũng biết những đại nhân vật kia đang chờ hắn nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm những thứ này cùng hắn bảo bồi thấm nhi yêu tài là trọng yếu nhất. về phần những người đó chờ hắn làm việc xong suy nghĩ có gặp hay không đi lại vừa làm một trận v ầ n vũ đi qua tần vũ cuối cùng kết thúc đối với lam thấm nhi xâm lược lúc này mới dự định ra đi gặp một chút những người đó thật ra thì hắn vốn không muốn đi hắn đối với mấy cái này định n ọ t người quả thực không có cảm tình gì có thể là không để cho tần vô phong khó xử hắn vẫn là quyết định thấy thấm nhi ngươi nghỉ ngơi cho khỏe ta đi ra ngoài một chút tần vũ cạo cạo lam thấm nhi chiếc mũi đẹp liền nhanh chóng mặc quần áo tử tế ngay sau đó một cái thuấn di đi tới tần ra chính đường trước ánh mắt quét mắt trong sân đám người tần vũ buồn chán ngáp một cái lười b i n nói hôm nay ngọ đem các vị đại lao cho thổi tới tần vũ xuất hiện tất nhiên hấp dẫn người môn ánh mắt mà những thứ kia mắt thấy tần vũ ra sân người là trong nháy mắt đoán được tần vũ thân phận dù sao tần vũ sử dụng là tôn giả mới có không gian chuyển di năng lực toàn bộ tần gia trừ tần vũ không người thứ hai có thể thi triển loại năng lực này mà điều này cũng làm cho bọn họ chắc chắn tần vũ ít nhất là tôn giả cấp tồn tại thần tôn tới kẻ hèn thất giác thiên hương cốc vạn thế giác bái kiến tần tôn c á、so so、những t người khác phản ứng cũng rất nhanh rồi giết hướng tần vũ hành lễ hỏi tham tại hạ lôi ưng lĩnh lôi diệu may mắn gặp qua tần tôn tần tôn ở trên cao ta n g u y ệ t ảnh cung sương tiệp sương lễ độ kẻ hèn nam lăng thượng quan phó gặp qua tần tôn tần vũ ánh mắt vô vị mà nhìn một màn này k h o á t tay một cái nói được khách sáo ta không có tâm tình chào hỏi các người tìm ta có chuyện gì liền trực tiếp nói không việc gì liền đi đi tiểu vũ vạn cốc chủ bọn họ đều là đường xa tới khách quý dầu gì lưu người ta ngồi một chút đi cứ như vậy làm cho nhân ra trở về liền tổn thương cảm tình à. thần vũ phong ở tần vũ bên người d ọ a nguyện chuyển nói đúng vậy tiểu vũ người ta thật xa tới gặp ngươi còn tặng không ít lễ vật quý trọng ngươi nhiều ít cho người ta chút mặt mũi chứ sao liệu như lan cũng nhỏ giọng khuyên tần vũ ngay vậy tần vũ cũng không tiện không cho cha mẹ mặt mũi nói ai được rồi được rồi vậy thì mời bọn họ đi vào ngồi một chút bất quá ta không phụ trách chiêu đại a phiến nhất loại sự tình này không sao không sao tần tôn không cần chiêu đ ạ i chúng ta có thể thấy tần tôn đã là chúng ta sự may mắn đâu còn có thể làm phiền tần tôn chiêu đại à đúng vậy đúng vậy tần tôn có thể đi ra gặp chúng ta đã là cho chúng ta thiên đại mặt mũi hoàn toàn không cần phải để ý chúng ta cái gì mặt mũi chúng ta làm sao có thể để cho tần tôn đại nhân chiêu đ ạ i đâu rồi vậy đơn giản không thể tưởng tượng n ổ i m à đang có này lý tần vũ vừa dứt lời liên tiếp đ ị n h bợi liền b ô tới tiểu vũ chiêu đ ạ i sự tình giao cho ta ngươi chỉ cần vào kia ngồi là được tần vũ phong cười nói với tần vũ không thành vấn đề lao cha ngươi từ từ làm việc đi t ầ nếu Vũ về vào Vũ vạn không thèm chính chủ cạnh châu phong như chăm h liền người đường, bên ngồi xuống、tới. Tần cùng lan trở tọa tới. bắt để đi đó đầu ý ở câu, sóc sau liệu là xoay giác người. phong cùng i đám Trước 30, để cho chính để hắn lan vào, ở Tần vào, l Vũ ở như lan vạn kêu gọi, tần h cảnh họ phía họ. ế Nếu giác tông giới cường giả dối dít vào bên trong ngồi xuống, bọn họ đời sau vãn là đứng loại dối đợi bối các có cấp là vào dít t bên bọn vãn bọn sau sau ở vũ lên tiếng vậy bọn họ cũng không cần phải lại c â u nghệ nếu không liền không cho tần vũ mặt mũi mà khi bọn hắn sau khi ngồi xuống lại một cái lung túng vấn đề đặt ở tần vô phong liễu như lan trước mặt chính đường bên trong không có dư thừa vị trí cho những người khác ngồi đừng nói c h â ngồi ngay cả đứng vị cũng không có bao nhiêu mặc dù chính đường diện tích không coi là nhỏ nhưng là không chứa nổi nhiều người như vậy trung quy không đến nổi để cho bọn họ c h ầ n đến cũng may tần vô phong sớm nghĩ tưởng ứng đối phương pháp h ắ n để cho người ở trong sân tạm thời dựng một vài lều sau đó ở hành lang hai bên mang lên bàn ghế cứ như vậy những thứ kia đi vào chính đường cũng có vị trí ngồi còn có thể điểm dưa và trái cây bánh ngọt ở trên bàn cùng bọn họ thưởng thức chính là đơn sơ điểm bất quá cái này cũng là một biện pháp dù sao cũng là tạm thời bố trí ngồi bên ngoài những người đó thật cũng không chê bọn họ nào dám chê à, chính là tần vô phong để cho bọn họ đứng bọn họ cũng sẽ không có nửa câu hoàn hận giải quyết xong cái vấn đề này tần vô phong lại để cho liệu như lan đi thu xếp ngọc yến nhiều như vậy có uy tín danh dự người ngàn d ặ m xa xôi đến tần g i a viếng thăm còn đưa lên lễ trọng hắn dĩ nhiên không thể khiến người ta bụng trống đi về sau đó tần vũ ô hắn g l quả thực có chút chán ngán loại này buồn chán không khí dứt khoát nhắm mắt lại nhau lại ừ tần vũ đông nhiên lại mở mắt ra ánh mắt xuyên thấu qua đường môn cùng lều vải nhìn v ề bầu trời xa xa ánh mắt không khỏi t o á t ra một tia lãnh ý lúc này thiên phương thành bên trong hôm nay thiên phương thành thật là náo nhiệt phi pha a nhân vật nổi tiếng hội tụ hào cường tụ tập đúng vậy ta còn chưa bao giờ thấy nhiều đại nhân vật như vậy hàng lâm thiên phương thành tâm lý cũng cảm giác được một cổ áp lực hôm nay quả thực khai nhan giới đời này có thể chính mắt thấy như vậy rầm rộ không t i ế ca vạn thế giác các loại người cao điệu đến ở thiên phương thành lại vén lên một lớp nghị luận cùng chiều những nhân vật này tùy tiện một cái cũng có thể trở thành bọn họ đề tài câu chuyện bây giờ phân tranh tới tới làm sao có thể không đưa tới bọn họ nghị luận lại nói tần gia vị kia mặt mũi thật lớn à có thể để cho nhiều như vậy cự bá tới cửa viếng thăm ngươi đại khái còn không biết huyền thiên tông bị tần vũ diệt sự tình đi cường đại như vậy t ô n g môn bị tần vũ một tay tát ngươi nói những đại lao kia có thể không phản ứng sao ta phỏng chừng bọn hắn bây giờ đều sợ tần vũ giết cái gì còn có loại sự tình này không phải là thật chứ đương nhiên là thật nếu không ngươi cho rằng là thiên phương thành hôm nay vì sao lại tới nhiều người như vậy ở mọi người nghị luận bên trong tần vũ diệt huyện thiên tông sự tính rất nhanh liền ở thiên phương thành truyền ra người nghe không khỏi kinh hãi và phần thán phục rung động với tần vũ lực lượng kinh khủng không nghi ngờ chút nào tần vũ đã thành trong lòng bọn họ thần thoại một loại tồn tại xích nhi x i n h nhi đột nhiên liên tiếp trong c h ẻ o mà có l ự c xuyên thấu mã khiếu thanh â m ở thiên phương thành vang vọng ra cùng với đi theo là một cổ minh mông minh nghiêm mọi người đưa mắt nhìn xa chân trời rất nhanh thì phát hiện thanh â m mầm nguồn cái tia rõ ràng là cựu thất kim sắc thiên mã mà kim sắc thiên mã còn phía sau kéo một cái vô cùng hoa lệ châu quang bảo khí cổ kiệu lớn uy phong b á t diện khí thế phi phạm trong n y mắt đám người một mảnh xôn xao trời ơi đó là hoàng kim thiên mã hơn nữa có chín thất hoàng kim thiên mã là hoàng thất ngự dụng toa kỵ ở hoàng thất địa vị càng cao dùng để kéo xe hoàng kim thiên mã số lượng thì càng nhiều mà địa vị tối cao có chín thất hoàng kim thiên mã kéo xe đây là đế quốc quân vương hoàng liễn quân vương ngự giá đích thân tới không nghĩ tới ngay cả quân vương cũng tự mình đến thật là cho tần ra mặt mũi a đó cũng không tần vũ nhưng là d i ệ t huyền thiên tông người mà huyền thiên tông dám với hoàng thất gọi nhịp ngươi nói hoàng thất có thể không coi trọng tần vũ sao tí tí thật là càng ngày càng náo nhiệt chính như mọi người từng nói đây là lạc viêm đế quốc quân vương chuyên dụng hoàng liễn bây giờ nó xuất hiện ở thiên phương thành không thể nghi ngờ đại biểu quân vương giá lâm thật ra tần vũ ánh mắt từ cựu mã hoàng liễn thu hồi thu lại trong mắt lãnh bình, bình đạm đạm nói đế quốc quân vương tới cái gì Quân Vương、tới. tần ớ i t vũ phong vừa kinh hãi, người coi Quân Vương chính quốc vật thống không Không có cần là làm là đế trị, thể to trong hắn mắt hắn sao gì. Gì Tần tát. cái Vũ ý lại gì, gì, gì chả dứt lời cái kêu một chuỗi mã khiếu thanh â m liền chuyển vào trong tần Vũ, vạn thế giác các loại khách tới nghe được cái này thanh â m cũng đều đoán được quân vương tới hoàng kim thiên mã khiếu thanh â m biện tức h độ cực cao ự c c n g h e một chút là có thể nghe được kết hợp với tiếng kêu số lượng cũng rất dễ dàng làm ra phán đoán bất quá vạn thế giác các loại khách tới đối với quân vương đến cũng không cảm thấy bao lớn ngoài ý mớn bọn họ sớm đoán được quân vương sẽ đến phát sinh chuyện lớn như vậy quân vương muốn còn không coi trọng vậy thì có quỷ t ầ n vô phong lần này cũng biết quân vương thật đến hắn lúc này đứng dậy hướng mọi người chắp tay nói các vị tạm thời xin lỗi không tiếp chuyện được có tôn khách lâm môn ta cần đi ra đón tiếp xuống đế quốc người thống trị đến hắn tự không thể nào không nên đón hắn mặt mũi còn không có lớn đến có thể không nhìn quân vương thân phận mức độ đi đi tần gia chủ không cần phải để ý đến chúng ta vương thượng đích thân tới lẽ ra n ê n đón tần huynh cứ việc đi liền vâng mọi người rối d í t tỏ ra là đã hiểu tân vũ phong cười cười ngay sau đó sửa sang lại áo mũ liền bước đi ra ngoài cha trở lại không cần đi nên đón hắn có thể vào lúc này tân vũ lại lên tiếng ngăn cản tần vũ phong tân vũ phong dừng bước chân lại quay đầu lại nhìn về phía tần vũ không hiểu nói tiểu vũ ngươi đây là ý gì quân vương đến ta làm sao có thể không đi nên đón hắn à ngươi nên đón ai cũng đi nhưng không thể nên đón hắn hắn nếu muốn đi vào sẽ để cho chính hắn l a n bảo tần vũ nhàn nhạt, nhạt ném ra một câu nói lại để cho tất cả mọi người tại chỗ đều hô hấp ngưng trệ tần vũ lại để cho quân vương làm bảo ư nhưng g o à n Văn Tỉnh Quân g Phủ v ơ là lý đế đại thuyết, tiếp quốc thống cao cao cách thức người thân phận nhất tồn hẳn nhất tại, trị, theo bị mà ớ i l coi như không cho cao như không n h ấ tần cách thức tiếp đái. Ít nhất cũng phải thể diện tiếp đái, chiếu cố cho quân vương cùng nhất phải thể hoàng thất mặt mũi. Nhưng tiếp ít tiếp mặt t đại, diện đại, mũi. quân vương mà,、tần、vũ cái gì tiếp đãi cũng không muốn cho thậm chí muốn cho quân vương chính mình l a n b ả o đây cũng không phải là không để mặt mũi đây là đánh mặt ta mọi người cảm thấy rất không minh bạch tần vũ vì sao phải đối đại như vậy với quân vương đây là nghĩ mượn triển lộ uy phong mình vẫn là cùng quân vương có cửu á n muốn cho quân vương khó chịu triển lộ uy phong cũng không đến nổi từ tần vũ mới vừa rồi biểu hiện đến xem không giống như là yêu đùa dỡn uy phong người nếu không khẳng định trước đó liền hướng bọn họ triển lộ uy phong dù sao bọn họ thân phận cũng không bình thường mọi người suy nghĩ một chút cảm thấy có khả năng cũng không lớn bởi vì từ tần vũ dùng thủ đoạn lôi đình tắt diệp chu hai nhà cùng với huyền thiên tông vì tần ra báo thủ có thể thấy được tần vũ là một làm việc quả quyết thủ đoạn ác liệt còn có thủ phải trả người nếu như tần vũ thật cùng quân vương hoặc là hoàng thất có thủ đoán vậy hẳn là đã sớm đem thủ báo sẽ không kéo tới hôm nay trừ phi tần vũ quên mọi người không khỏi có chút đoán không ra tần vũ tâm tư Tần, vô phong cũng không hiểu nổi tần vũ p h o n g c ũ n g k h ô n g h i ể u n l i t ầ n v ũ ý t ư ở n g h ắ n đ i tới tần vũ bên người hạ thấp giọng hỏi tiểu vũ ngươi vì sao phải như vậy hả người ta nhưng là quân vương như vậy đối với người ta không tốt lắm đâu không có gì không được ngươi cũng đừng cảm thấy khó xử ta đối với hắn như vậy tự có ta đạo lý sẽ không vô duyên vô cớ để cho hắn khó chịu v ề phần nguyên nhân chờ lát nữa ngươi cũng biết bây giờ ngươi liền an tâm mà ngồi xuống đi tần vũ giọng lạnh nhạt nói hắn tận lực nhằm vào quân vương tự nhiên là có nguyên nhân nếu không đã để cho tần vũ phong đi ra đ ó tiếp hắn cũng sẽ không đi gây sự vậy cũng tốt tần vũ phong do dự một hồi còn là trở về ngồi. so với quân vương mặt mũi hắn để ý hơn tần vũ mặt mũi dưới tình huống này hắn nếu cố ý đi ra đón tiếp quân vương vậy thì quá không chiếu cố tần vũ mặt mũi hắn có thể để cho quân vương khó chịu nhưng hắn không thể để cho tần vũ mất mặt ta t h ế vậy trong nội đường ngoại nhân cũng thức thời giữ yên lặng dù sao nơi này là tần già nên không nên đón quân vương cũng không có quan hệ gì với bọn họ bọn họ không tư cách ở đây nói chuyện húng chi đây là tần vũ quyết định bọn họ càng không có tư cách nói nếu không liền làm tần vũ mất mặt ai sẽ ngu ngốc làm loại này tự tìm phiền t o á i sự tỉnh trong sân bầu không khí cũng vì vậy trở nên ngưng trọng lên tất cả mọi người đều ý thức được. sắp có sự t ì n h phát sinh vào lúc này khác thần gia phủ đệ ngoài cửa lớn cựu thất thần tuấn hoàng kim thiên mã kéo hoa lệ vạn phần hoàng liễn c h ậ m rãi đ ắ p xuống rơi vào t r ư ớ c phủ đệ rộng rãi trên đất trống sau đó d è m vải kéo ra hai cái quần áo hoa lệ thần khí phi dương nam nữ trẻ tuổi cùng một người uy nghiêm quần c u ộ n người đàn ông trung niên lần lượt đi ra hoàng liễn người đàn ông trung niên này chính là lạc viêm đế quốc đương thời quân vương hoàng p h ủ thiên lần mà cái kia hai cái nam nữ trẻ tuổi chính là hắn con gái theo thứ tự là thái tử hoàng phủ quân tiếu cùng cựu công chúa hoàng phủ vất tỉnh đáng nhắc tới là hoàng phủ quân tiếu cùng hoàng phủ v ã n tỉnh là trước mắt hoàng thất trẻ tuổi bên trong tư chất tu luyện mạnh nhất hai cái trong đó hoàng phủ v ã n tỉnh tư chất tu luyện càng là có một không hai lạc viêm đế quốc có thượng cổ chu tức huyết mạch chỉ mười tám tuổi liền tu luyện tới vũ linh tứ giai ở n à n g trước lạc viêm đế quốc còn chưa bao giờ có người ở cái tuổi này tu luyện tới vũ linh tứ giai cảnh giới dĩ nhiên thần vũ cái này không tính ở bên trong trừ kinh thế hai tục thiên phú tu luyện bên ngoài hoàng phủ v ã n tỉnh còn có kinh vi thiên nhân tuyệt sắc dung nhan kỷ mỹ danh chẳng những ở lạc viêm đế quốc mọi người đều biết thậm chí chuyển khắp xung quanh mấy đại đế quốc là vô số thanh niên anh tuấn nữ thần trong ngộng có thể nói là thiền tư cùng xinh đẹp cùng tồn tại tuyệt đại gia nhân đây chính là vị kia tần tôn nhà sao nhìn không một chút nào to lớn hùng vĩ nha trên mặt c h e thật mỏng cái khăn c h e mặt hoàng phủ vãn t ì n h chấp động linh lung đôi mắt tò mò ngắm lên trước mắt tần gia p h ụ đệ thình nhi không nói loạn bên cạnh hoàng phủ thiên lân ôn tồn một câu ngay sau đó cất bước đi về phía tần gia đại môn hoàng phủ vãn tỉnh có chút quẹt quẹt miệng liền cùng hoàng phụ quân tiếu đồng thời theo hoàng phụ còn chưa đi đến trước cửa một người trung niên cũng nhanh bước lên tới là tần gia nhị ra tần vô nhai thảo dân tần vô nhai bài k i ế n vương thượng tần vô nhai ở hoàng phủ thiên lân trước mặt năm mét định trụ bước chân hướng hoàng phủ thiên lân túi người hành lễ ôi chao vô nhai hiền đệ không cần đa lễ ta chuyến này là vì viếng thăm mà đến cần phải do ta thi lễ mới được hoàng phủ thiên lân rất có lễ tiết c h ắ p tay một cái cũng không có bảy quân vương cái giá tiếp lấy hắn hướng tần vô nhai giới thiệu sơ lược xuống hoàng phủ quân tiếu cùng hoàng phủ vã tỉnh mà rồi nói ra vô n a i hiền đệ vi huynh may mắn được nghe thầy quý gia tần tôn đại danh đặc biệt tới thăm không biết vô nhai hiền đệ có thể hay không dẫn ta đi bài kiến vương thượng chi mệnh vô nhai tự mình tuân lệnh mời vương thượng theo ta nhập phủ thần vô nhai như người đưa tay làm ra mời thủ thế được phiền thái vô nhai hiền đệ hoàng phủ thiên lân ôn hòa cười một tiếng liền muốn lên đường đi trước có thể vào lúc này hoàng phủ văn tình đột nhiên toát ra một câu ai ngươi không phải là chủ nhà họ tần chứ tần vô nhai nghe vậy sắc mặt cứng đờ sau đó cứng rắn chen chúc nụ cười trả lời công chúa điện hạ gia chủ xác thực không phải là ta chính là huynh trưởng ta tần vô phong vậy các người gia chủ đây hắn thế nào không ra nên tiếp hoàng phủ văn tình thẳng thắn hỏi không chút nào cố kỵ công chúa điện hạ huynh trưởng ta bề bộn nhiều việc chiêu đãi khách nhân nhất thời không thể phân thân cho nên ra lệnh cho ta tới đón tiếp vương thượng cứ việc khó với mở miệng có thể tần vô nhai còn là kiên trì đến cùng trả lời khách nhân nào như vậy tôn quý nha biết phụ vương ta tới cũng không chịu ra nên đón quá không đem phụ vương ta coi là chuyện to t ặ t chứ hoàng phủ văn tình nhữ lại đôi mi thanh tú mặt đầy bất mắn nói tần vô nhai không tiếp nổi lời nói hắn còn có thể nói thế nào cũng không thể nói tần vô phong là cố ý không ra nên tiếp chứ văn tình không nên nói、bậy. tần g i a chủ bệ b ụ n nhiều việc đón khách không thể phân thân cũng có bất đắc dĩ chỗ chúng ta cần phải hiểu huống chi chỉ là một hình thức không cần quá mức chú trọng vô nhai hiền đệ nên đón chúng ta liền đủ hoàng phủ thiên lân lên tiếng giúp tần vô nhai giải vây hắn dĩ nhiên biết chủ nhà họ tần chưa ra nên đón chẳng qua là có chỗ cố kỵ không điểm phá mà thôi hừ tiêu căng thật hoàng phủ văn t ỉ n h không quá cao hứng t ê n một tiếng liền im lặng không nói lời nào vô nhai hiền đệ đừng để ý tiểu nữ lời nói xin dẫn chúng ta vào đi thôi hoàng phủ thiên lân không trong vấn đề này dây dưa tần vô nhai âm thầm xoa mồ hôi cũng không nói nhiều lúc này dẫn hoàng phủ thiên lân ba người vào tần gia. chương 32, thần uy như một lát sau tần vũ nhai mang hoàng phụ thiên lân ba người đi tới chính viện thấy hoàng phụ thiên lân đến trong sân khách đến thăm cũng lần lượt đứng dậy lễ phép cùng hoàng phụ thiên lân chào hỏi tần vũ dám không cho hoàng phụ thiên lân mặt mũi bọn họ cũng không dám nhiều ít muốn biểu đạt ra điểm kinh ý tránh cho hoàng phụ thiên lân cho rằng bọn họ đối với hoàng thất bất kính sau chuyện này tìm bọn họ để gây sự bất quá mọi người cũng liền tượng trưng lên tiếng chào hỏi liền xong chuyện không người đối với hoàng phụ thiên lân biểu hiện vô cùng tôn tính tần vũ thái độ tất cả mọi người rõ ràng lúc này đối với hoàng phụ thiên lân quá mức tôn tính đó chính là không chiếu cố tần vũ mặt hoàng phủ thiên lân cũng không làm giá vừa đi vừa chắp tay đáp lại trên mặt mang dịu dàng nhu hòa nụ cười nhìn bên ngoài hoàng phủ thiên lân lộ ra rất dễ dàng nhưng là hoàng phủ thiên lân tâm lý nhưng cũng không dễ dàng hắn cảm giác không tầm thường bầu không khí loại cảm giác này khi tiến vào chính đường sau khi bộc phát mánh liệt mặc dù vạn thế giác các loại người cũng chào hỏi hắn nhưng q u a loa lấy lệ nhân tố rất lớn cố ý kéo ra cùng hắn khoảng cách trọng yếu nhất là thân là chủ nhân nhà chủ nhà họ tần không có tiến lên chào đón thậm chí ngay cả đứng lên cũng không mới vừa rồi còn có thể nói không thể phân thân vậy bây giờ đây tình huống không đúng hoàng phủ thiên lân trong lòng hơi chầm xuống nếu còn không phát hiện được dị thường hắn còn thế nào làm quân vương nhưng hắn không hiểu tần ra vì sao bộ dáng này là cố ý nhằm b ả o hay là đối với tất cả mọi người đều như vậy mang theo nghi ngờ hoàng phủ thiên lân đi lên trước nhìn tần vô phong cởi nói tần huynh trưởng ta là hoàng phủ thiên lân ngu đệ không biết hôm nay huynh trưởng đằng có khách quý đường đột tới chơi còn xin thứ lỗi đường đường quân vương cũng đến ta tần ra tòa này n g ồ i miếu đổ nát sao tần vô phong còn chưa mở miệng tần vũ trước hết lên tiếng vừa nói bầu không khí đột nhiên chầm xuống khiến cho lòng người sinh áp lực nghe nói như vậy hoàng phủ thiên lân trong lòng nhất thời bị kín một tầng khói mù lần này hắn có thể khẳng định tần gia liền là cố ý g i m hắn hắn đã cảm nhận được đối phương bất tiện chẳng qua là hắn không hiểu tần gia vì sao g i m hắn tại hắn trong ấn tượng thật giống như không cùng người tần gia xích mít đi liên tiếp xúc đều không tiếp xúc qua hoàng phủ thiên lân ánh mắt rời về phía tần vũ hơi quan sát ngay sau đó nghiêm nghị hỏi dám hỏi vị công tử này nhưng là tần vũ tần tôn giả dám ở loại trường hợp này nói với hắn lời như vậy dám d ấ t còn trẻ như vậy mười có tám chín chính là vị kia trong tin đồn tần tôn là ta tần vũ đạm thanh trả lời nguyên lai công tử chính là tần tôn hoàng phủ thiên lân lúc này vẻ mặt nghiêm một chút đứng nghiêm hướng tần vũ liền ô m quyền thanh âm thanh l ã n g đạo tần tôn uy danh thiên lân nghe như sống bên thai hôm nay thiên lân chính là ôm lòng kính trọng tới ba kiến tần tôn giờ phút này được gặp nhau thật là vô cùng vinh hạnh hoàng phủ thiên lân cũng giống như những người khác đem tư thái thả rất thấp giống vậy cũng không để ý tần vũ t u ổ i tác thực lực cường giả mới là đại t u ổ i tác lớn nhỏ không quan trọng húng chi tần vũ cũng chưa chắc giống như mặt ngoài còn trẻ như vậy ai biết hắn có phải hay không cái ngàn năm vạn năm lão quái truyền thế sống lại tí tí quân vương cũng biết định hót một bộ này sao ta còn tưởng rằng t ầ như nhưng Vũ l mà n g hoàng châm phủ thiên lân có thể nhịn t i đ hoàng phủ quân tiếu cùng hoàng phủ vãn tình lại có điểm nhất không dù sao hoàng phủ thiên lân là bọn hắn phụ thân thân là con gái làm sao có thể chịu đựng người khác giấm đạp lên cha mình mặt núi hoàng phủ quân tiếu lúc này đứng ra nhìn thẳng tần vũ nói ta là đế quốc thái tử hoàng phủ quân tiếu mạng mội h ỏ i tần tôn một câu phụ vương ta có chỗ nào đã tội ngươi lại muốn chế rêu hắn nói đúng là à phụ vương ta ngàn d ặ m xa xôi từ đô thành chạy tới bái kiến ngươi đối với ngươi cùng tần ra hết sức lễ phép nhưng lại không được đại ngộ ngược lại bị ngươi mặt lệnh đối đ ã i gặp đã khó chịu ngươi gì đối với hắn như vậy coi như ngươi là đại tôn giả cũng không thể như vậy ngang ngược không biết lý lẽ v ê h u n g hăng chứ hoàng phủ văn tình cũng đứng ra vì cha mình kêu bất bình mặt đầy không cam lòng vẻ tần vũ liếp mắt nhìn hai người hai mắt đột nhiên thần qu giống như thái sơn một loại c h ấ n áp hướng hai người tâm thần l ệ n h như băng nói nơi này có phần các ngươi nói chuyện sao trong thăng trốc hoàng phủ quân tiếu cùng hoàng phủ vãn tình như bị một viễn cổ ma thần uy áp kinh khủng bá phủ tại đây uy áp xuống bọn họ chỉ cảm thấy chính mình giống như trong bao táp lay động cỏ nhỏ nhỏ bé thêm yếu ớt phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền diệt mồ hôi trong nháy mắt thấm ớt thân thể bọn họ theo bản năng run r u dày trong mắt toát ra sợ hãi và tuyệt vọng vẻ mặt giờ k h ắ c này bọn họ cảm giác mình đi tới trước quỷ một q u n hoàng phủ thiên lân giống vậy cảm nhận được cổ uy áp kinh khủng n h ư đối mặt tinh không mênh mông một dạng cái này làm cho hắn cảm giác mình giống như bụi trần như thế nhỏ bé cho dù hắn có tông cấp cựu giai thực lực cường đại tại đây uy áp xuống cũng không sinh ra nửa phần lòng kháng cự đây tột cùng là cảnh giới cỡ nào hả hoàng phủ thiên lân trong lòng k i n h hai m u ố n chết hắn cho là tần vũ chỉ là một bình thường tôn giả nhưng bây giờ hắn biết rõ mình sai sai rất vượt quá bình thường tôn giả uy áp hắn không phải không lãnh hội qua hắn hoàng phủ gia thì có tôn giả cấp lao tổ không chỉ một lần lãnh hội qua tôn giả mai mùi vị nhưng là so sánh cùng nhau hắn lúc trước lãnh hội qua tôn giả mai thật là liền như t ă n g nguyệt xuân phong một dạng mà đây ngược lại giống như mưa rông gió giật hai người vốn không cùng một đẳng cấp khác nhau trời vực hắn chẳng lẽ là cao cấp tôn giả một cái vô hạn đáng sợ suy đoán trật hiện lên hoàng phụ thiên lân trong lòng chương 3 a m nhằm vào nguyên nhân tại chỗ những người khác cũng như rất vào thâm uyên cảm thấy kinh hãi rung động tần vũ thần uy quả thực thật đáng sợ bọn họ không nghi ngờ chút nào tần vũ chỉ bằng uy áp là có thể để cho bọn họ linh thức tiêu trừ thần trí diệt xát thật là tôn giả chi uy sao coi như là tôn giả cũng không kinh khủng như vậy uy áp chứ khó trách mạnh như huyền thiên tông đều bị tần vũ cho diệt thực lực đáng sợ như thế cái gì lục phẩm tông môn muốn diệt hoàn toàn là dễ như t r ở bàn tay sự tình vào giờ phút này bọn họ mới rõ ràng cảm nhận được tần vũ c ư ờ n g đại may mắn là nay cổ kinh tiên h uy áp trong chốc lát liền biến mất mọi người từ cái kia bị chấn áp to lớn trong bóng tối thoát ra nhưng mà cứ việc chỉ bị chấn áp cực kỳ thời gian ngắn ngủi có thể vẫn cấp mọi người mang đến khó có thể tưởng tượng tâm linh trùng kích lấy lại tinh thần lúc dường như đã qua mấy lời hoàng phủ thiên lân định thần lại hắn liền không chậm trễ chút nào hướng tần vũ không người xuống mặt đây cấp sắp nói tần tôn bất giận k h u ể n từ k h u ể n nữ luôn lu cũng không phải là nghĩ tưởng mạo phạm tần tôn xin tần tôn vạn vạn không muốn với bọn tiểu bối này không chấp nhận ta nếu muốn chấp nhận với bọn họ bọn họ bây giờ cũng không phải là đứng tần vũ nhàn nhạt nói hắn chơi đùa ngón này không phải là nhằm vào hoàng p h ụ quân tiếu cùng hoàng p h ụ v ă n t ì n h mà là nghĩ tưởng c h ấ n nhiếp c h ấ n nhiếp hoàng p h ụ thiên lân vì tiếp theo nói chuyện làm nền đa tạ tần tôn đại lượng hoàng p h ụ thiên lân thở phào cũng còn khá tần vũ không so đo nếu không hoàng p h ụ quân tiếu cùng hoàng p h ụ v ă n tỉnh có cái gì ngoài ý mớn hậu quả liền nghiêm trọng cũng cho ta ngậm miệng lại không có ta cho phép không được phép mở miệm hoàng phủ thiên lân nghiêm túc đối với hai người phát ra mệnh lệnh hắn không thể để cho loại chuyện này lần nữa phát sinh hoàng phủ quân tiếu gật đầu một cái đàng hoàng l ũ i trở về hoàng phủ thiên lân bên người trên mặt lại không nửa phần bất mãn màu sắc hoàng phủ v ã n tình le lưới cũng cúi đầu xuống im lặng nhưng ánh mắt lại l é n lén rơi vào tần vũ trên người trong mắt lóe lên mạc danh quang thải thấy hai người biết điều đi xuống hoàng phủ thiên lân hơi chút t i ê n tâm sau đó lại ôm quyền không người hướng tần vũ nghiêm mặt nói tần tôn xin thứ cho thiên lân n muội thiên lân quả thực không biết nơi nào chọc giận tần tôn, mong rằng tần tôn có thể nhắc nhở một hai thiên lân nhất định thành khẩn hướng tần tôn bội nếu nói là bắt đầu hắn đối với tần vũ tâm tính là tận lực không đắc tội vậy bây giờ liền là tuyệt đối không thể đắc tội người này đừng nói là hắn toàn bộ hoàng thất đều không đắc tội nổi cho nên hắn vô luận như thế nào cũng phải hóa giải cùng tần vũ giữa bán kết tránh cho hoàng thất bước huyền thiên tông vết xe đổ xem ra chúng ta có thể thật dễ nói chuyện đã như vậy ta đây liền nhắc nhở một chút người đi tránh cho ngươi cảm giác mình manh h ư ở n tần vũ ung dung t h ô n g thả nói một câu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bên cạnh bàn nhỏ nói tiếp trước tiên ta hỏi ngươi thiên vương thành là lạc viêm đế quốc lánh địa chứ đây là tự nhiên thiên vương thành là ta đế quốc mười ba vệ thành một trong danh liệt đệ thập nhất vị. hoàng phủ thiên lân gật đầu trả lời cứ việc có chút không hiểu nhưng vẫn là trả lời được ta đây hỏi lại ngươi ta tần ra thuộc về thiên phương thành quản hạt chứ không sai là thuộc về thiên phương thành quản hạt nếu là như vậy ta tần ra hàng năm hướng thiên phương thành nộp đại lượng thu thuế có nên hay không lấy được ngươi hoàng thất bảo vệ đây hẳn hoàng phủ thiên lân cái chán dị ra một giọt mồ h ô i lạnh hắn lần này biết tần vũ tìm hắn nguyên nhân hẳn ta xem không phải đâu nếu như vậy lời nói tại sao ta tần ra gặp nạn thời điểm không thấy ngươi hoàng thất người tới bảo vệ ta tần ra đây không thấy ngươi vị này quân vương ngàn g i m xa xôi chạy tới cứu viện ta tần ra đây tần vũ trong mắt cười trúng c h í m lại lộ ra thấu xương lạnh lùng lời này nhất thời để cho hoàng phụ thiên lân không lời chống đỡ ngay cả mới vừa rồi đối với tần vũ bất mãn nhất hoàng phụ vãn tình cũng toát ra một tia vẻ xấu hổ không trách tần vũ như thế nhằm vào bọn họ nguyên lai là nguyên nhân này bên trong sân những người khác cũng đều hiểu ra tới dùng cái này đến xem tần vũ quả thật có nhằm vào hoàng phụ thiên lân lý do tần tôn tần ra khó khăn thật có ta hoàng thất bảo vệ bất lợi nguyên nhân điểm này ta cần phải gánh trách có thể trọng yếu là ta đối với chuyện này cũng không biết chuyện thẳng đến hôm qua mới biết lúc ấy ta còn vì thế rất là tức giận nếu như ta trước thời hạn biết được chuyện này nhất định sẽ không để cho huyền thiên tông tùy ý làm vậy hoàng phủ thiên lân mặt đầy nghiêm nghị nói hắn cũng không có nói láo hắn xác thực đối với chuyện này không biết căn bản không người báo lên không người báo lên hắn tự nhiên liền không chú ý tới tần vũ đ ả o cũng biết hoàng phủ thiên lân không biết việc này tại hắn vừa mới ra v a i lúc đã đối với hoàng phủ thiên lân tiến hành qua siêu hồn hoàng phủ thiên lân những câu nào là thực câu nào là giả hắn đều rõ ràng bất quá có thể trở thành hắn bỏ qua hoàng phủ thiên lân lý do chương ba mươi b ố ba điều kiện người biết không phải là ta không quan tâm ta chỉ biết là khi ta tần ra gặp t a i hòa ngập đầu thời điểm nếu như ờ i h là như g t ấ t k vậy vậy ta dứt khoát đem các ngươi hoàng thất cũng tắt coi là ngay cả con dân sống chết cũng không thèm để ý cần các người thống trị để làm gì tân vũ giọng mang lời nói sắp bén lời nói giống như từng thanh mụi tên đâm thẳng hoàng phụ thiên lân ngực h o à n được coi như như thế vậy nguyên định ố i h cho ta giao phó thế nào đây tần vũ hai chân về lên đem giơ lên hai cánh tay vòng ở phía trước nhìn hoàng phủ thiên lân trầm dai nói hắn lại vừa là hù dọa lại vừa là vấn tội là vì cái gì còn không phải là vì bắt chẹ t hoàng p h ủ thiên lân một khoản mặc dù hoàng thất cùng tần gia khó khăn không liên quan nhưng đối với tần gia nạp thuế thế gia vọng tộc là có bảo vệ nghĩa vụ bây giờ tần gia không được bảo vệ hắn dĩ nhiên muốn cho hoàng thất trả giá một chút dùng cái này để đền bù tần gia hoàng phủ thiên lân nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó trả lời tần tôn ta sẽ điều tra kỹ lần này sự kiện toàn bộ liên lụy chuyện này người ta đều nhất định đem nghiêm trị không tha hơn nữa ta hoàng thất nguyện cấp cho tần gia bồi thường để bù đắp sai trái hoàng phủ thiên lân cũng thật là sợ tần vũ lần này cho dù là chả hắn đều phải đem đoán kết hóa giải tuyệt không có thể mặc kệ mọc r ề n à y mầm nếu không thì không phải là ra chút máu vấn đề mà là muốn chết vấn đề chờ chính là ngươi những lời này tần vũ tâm lý cười một tiếng trên mặt lại bất động thanh sắc như cũng một bộ lãnh đ ạ m hờ hưng dáng vẻ bồi thường ngươi dự định như thế nào bồi thường ta tần ra hoàng phủ thiên lân có chút không tiện m ở m i ệ n g bồi thường tần ra thì đồng nghĩa với bồi thường tần vũ mà tần vũ không phải người bình thường hắn không thể nào tùy tiện cho ăn lót dạ thường qua loa lấy lệ chuyện nhưng hắn cũng không biết bồi thường cái gì tốt lấy tần vũ cảnh giới phổ thông bảo vật khẳng định coi thường coi như trong mắt của hắn cực phẩm bảo vật tần vũ cũng chưa chắc để mắt xuất đi ra nói không chừng còn bị người trên đây nghĩ ngợi chốc lát hoàng phủ thiên lân quyết định hay là để cho tần vũ ra điều kiện cứ việc tần vũ có thể sẽ đòi hỏi nhiều nhưng hắn không lo được nhiều như vậy việc khẩn cấp trước mắt là cùng vị gia này hòa hoãn quan hệ không bằng do tần tôn nhắc tới đi chỉ cần ở ta hoàng thất trong phạm vi chịu đựng ta nhất định thỏa mãn tần tôn yêu cầu ngươi chắc chắn để cho ta nói sao ta sợ các ngươi sẽ thương cân động tốt nhé tần vũ nhữ mày nói tần tôn cứ mở miệm hoàng phủ thiên lân k h ẽ cắn răng nói hiện tại vấn đề không ở chỗ hắn có nhường hay không mà ở với tần vũ có hài lòng hay không nếu như tần vũ không hài lòng hắn ra điều kiện thì có ích lợi gì cuối cùng còn không phải là tần vũ tới ra điều kiện cho nên không bằng dứt khoát điểm trực tiếp để cho tần vũ nói có lẽ tần vũ nhìn hắn sàng khoái thì nói ít lại điều kiện ta đây liền mở miệng nhé tần vũ ánh mắt lóe lên một nụ cười trầm biếm giơ lên ba ngón tay đầu nói ta điều kiện cũng không nhiều chỉ có ba cái ba điều kiện còn không nhiều hoàng phủ thiên lân nội tâm cơ quắt xuống hắn mơ hồ cảm giác tần vũ là tính toán kỹ bắt trẻ hắn cho tới giờ khác này hoàng phủ thiên lân mới rốt c ụ c phát hiện động tác võ thuật vết tích Thứ nhất, cho ta tần ra một t cho nơi thượng hạng địa giới, ta tần ra đương h nhiên cần cử ra rời khỏi, đ càng địa hắn ư p hoàn t t toàn có thể mang tần ra rời đi lạc viêm đế quốc đến càng lớn địa phương phát triển nhưng là cân nhắc đến tần ra căn cơ hắn cảm thấy hay là t r ư ớ c ở lạc viêm đế quốc phát triển cho thỏa đáng tối thiểu sẽ không còn có cái nào không có mắt tìm tần gia phiền thoái có thể an ổn phát triển c h o tần gia cường đại sau khi hắn lại mang tần gia đi c à n g đại thế giới cũng không mượn trừ lần đó ra hắn cũng nghĩ tới tắt hoàng thất để cho tần gia trở thành lạc viêm đế quốc tân chủ nhân ngậm nghĩ một hồi liền bỏ ý niệm này đi thứ nhất cũng không đủ lý do tiêu diệt hoàng thất thứ hai hắn không hy vọng tần gia bị trói buộc tần gia nếu muốn nhanh chóng phát triển tuyệt không có thể thụ bất kỳ trói buộc nào húng chi đây đối với tần gia cũng không nhiều làm chỗ tốt khống c h ế đế quốc mục đích là lấy được tài nguyên chương ó t ể t ba mươi lăm đau giết quân vương nghe được tần vũ nói điều kiện thứ nhất hoàng phủ thiên lân trong lòng nhẹ nhõm cái điều kiện này ngược lại không phải là rất gây khó cho người ta chẳng qua là một nơi bảo địa mà thôi lạc viêm đế quốc bảo địa rất nhiều tần vũ đều có thể tùy ý chọn t ầ n tôn tự không thành vấn đề đến lúc đó ta sẽ đích thân vì tần tôn chọn bảo địa nhất định để cho tần tôn hài lòng hoàng phủ thiên lân đáp ứng rất thoải mái được điều kiện thứ hai bắt đầu từ bây giờ ngươi hoàng thất phải phụ trách tốt ta tần gia an toàn bảo vệ bảo đảm ta tần gia tuyệt đối an toàn nếu như ta tần gia lại có mất mát gì lạc viêm đế quốc liền chuẩn bị thay đổi chiều đ ạ i đi tần vũ tiếp lấy nói lên điều kiện thứ hai hắn đây là đem tần gia an nguy cùng hoàng thất vận mệnh b u ộ c chung một chỗ tần gia bình an là hoàng thất bình an tần gia nguy là hoàng thất mất như vậy thứ nhất hoàng thất sẽ tận hết sức lực đất đối với tần gia tiến hành bảo vệ thật ra thì hắn cũng không cần hoàng thất bảo vệ tần gia coi như tần gia gặp phải nguy cơ hắn cũng có thể kịp thời cảm ứng hơn nữa xuyên toa trở lại hóa giải nguy cơ căn bản không cần hoàng thất bảo vệ hắn đồ là không có, có nỗi lo về sau chỉ cần hoàng thất đem tần gia thả vào trọng yếu địa vị đối với tần gia lấy mệnh tướng hộ như vậy tần gia ở lạc viêm đế quốc cũng sẽ không lại xuất hiện vấn đề an toàn hắn cũng liền có thể an tâm s ô n g s á o bên ngoài tránh cho bên ngoài còn phải lo lắng tần gia an uy tần vũ cái điều kiện này nhất thời lại để cho hoàng phụ thiên lân thở phào điều kiện này tương đương với không nói như thế coi như tần vũ không đ ể cập tới hắn cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ tần gia an uy nếu không tần gia nếu là ra lại chuyện rắc rối gì tần vũ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn hoàng thất t ầ n tôn ta lấy quân vương danh dự cam đoan với người sau này hoàng thất đem sẽ dành cho tần gia cấp bậc cao nhất bảo vệ chỉ cần hoàng thất không mất tần gia thì sẽ không có bất kỳ nguy cơ hoàng phủ thiên lân làm ra bảo đảm loại điều kiện này cũng là rất tốt tiếp nhận không có cần thiết hắn sợ là sợ tần vũ nói tài vật bên trên điều kiện một khi nói liền nhất định là hắn và hoàng thất khó có thể chịu đ ư ợ c cho nên vẫn là câu nói kia chỉ cần không đề cập tới tiền cái gì cũng dễ nói nhưng chính vì sợ điều gì sẽ gặp điều đó hoàng phủ thiên lân còn trong lòng lo lắng tần vũ nói tài vật bên trên điều kiện tần vũ cái điều kiện thứ ba liền nói ra mà cái điều kiện này thiếu chút nữa không để cho hắn hộp máu mà chết tần vũ lại hướng hắn đòi ba chục triệu linh thạch thượng phẩm bồi thường ba chục triệu linh thạch thượng phẩm thì đồng nghĩa với ba tỷ linh thạch hạ phẩm đây là khái n một trăm triệu linh thạch hạ phẩm liền có thể để cho một cái đứng đầu ngũ phẩm tông môn ăn sung mặc sướng mà ba tỷ linh thạch hạ phẩm cũng đã đủ một cái lục phẩm tông môn mười năm chi tiêu còn là đứng đầu lục phẩm tông môn tỷ như huyền thiên tông thân là lạc viêm đế quốc mạnh nhất lục phẩm tông môn chi tiêu tự nhiên cũng là lớn nhất có thể một năm chi tiêu cũng mới ba trăm triệu tả hữu linh thạch hạ phẩm những linh thạch này hoàn toàn có thể để cho huyền thiên tông ở không linh thạch thu nhập dưới tình huống đắc ý mà qua mười năm lại từ đế quốc phương diện mà tính lạc viêm đế quốc một năm trung quy thu thuế ước chừng là một tỷ linh thạch h ạ phẩm như vậy ba tỷ thì tương đương với lạc viêm đế quốc có tần h Phải quốc quốc khố linh thạch cũng mới chỉ có 2 tỷ linh thạch hạ phẩm mà thôi,、nếu、như tiếp nhận ể tưởng tượng một biết biết, trữ tỷ tiếp t được con lớn. cũng nếu đây đế lạc quốc quốc có là mà viêm mới bao số dự vũ điều đập kiện phải phải nồi quốc khố này, chẳng những còn bán móc sạch, chắp bị sát vừa à lung tung bù còn lại cái kia tỷ lỗ lớn. tung còn Tần tỷ bù cái kia vũ v mới nói có thể sẽ để cho hoàng thất thương cân động cốt không phải thương cân động cốt ta rõ ràng là đào tâm đào phổi mà coi lời này vì sao lại có như thế lòng dạ đen tối người hoàng phủ thiên lân thật muốn dứt h o á t hôn mê coi là nếu không chính là hộp máu mà chết cảm thấy tần vũ lòng đen tối cũng không chỉ hoàng phụ thiên lân một người tại chỗ người cơ hồ không người không cảm thấy tần vũ lòng đen tối ngay cả tần vô phong chờ người tần gia cũng không ngoại lệ ba tỷ linh thạch hạ phẩm bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ bất quá mọi người có thể nói cái gì dĩ nhiên cái gì cũng không thể nói đây là tần gia báo điều kiện ai dám nói linh tinh cũng chỉ có thể trong lòng yên lặng đồng tình hoàng phụ thiên lân lại nói tần vũ h ắ n mở ra điều kiện này tự nhiên cũng có suy tính cũng không phải là qua loa mờn giá đây là căn cứ hoàng thất tài lực mở ra điều kiện vừa để cho hoàng thất gồng đánh nổi cũng có thể để cho hoàng thất bỏ ra đủ đại giới về phần hoàng phủ thiên lân có nguyện ý hay không tiếp nhận vấn đề tần vũ căn bản chưa từng nghĩ hắn mở ra điều kiện này chính là muốn hoàng phủ thiên lân tiếp nhận bất kể hoàng phủ thiên lân có nguyện ý hay không hoàng phủ thiên lân nguyện ý tiếp nhận tốt nhất không muốn tiếp nhận hắn tự mình đi cấp chính là không phải là phí chút khí lực mà thôi đến cuối cùng hoàng phủ thiên lân không muốn tiếp nhận cũng chỉ có thể bị buộc tiếp nhận hoàng phủ thiên lân ngược lại cũng minh bạch một điểm này vì vậy hắn cũng chưa từng nghĩ cự tuyệt đây căn bản không có chút ý nghĩa nào hắn chỉ muốn tranh thủ để cho tần vũ muốn ít đi một chút bồi thường ba mươi triệu linh thạch thượng phẩm quả thực quá nhiều nếu như toàn bộ cho t hoàng thất đều phải thắt lưng b u ộ c bụng sống qua ngày mà cái này không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ trở ngại hoàng thất phát triển thân tôn dám hỏi có thể hay không ít một chút bồi thường cái này đã vượt xa khỏi ta hoàng thất phạm vi thừa nhận quả thực có chút không đủ sức ca hoàng phủ thiên lân mặt đầy ngượng nghịu dọn gần như khẩn cầu ngươi nghĩ rằng ta đối với các ngươi hoàng thất tài lực không hiểu sao nếu ta mở ra điều kiện này các ngươi hoàng thất liền khẳng định gồng g á n h nổi tần vũ không nhanh không chầm nói hắn đòi nhiều linh thạch như vậy tất nhiên cho tần gia phát triển dùng mặc dù chưa chắc dùng đến nhiều như vậy nhưng nhiều một chút chúng quy không có không chỗ xấu coi như bây giờ chưa d sau này cũng sẽ có dùng đến lúc đó đỡ cho còn vì linh thạch d ầ u gì về phần hoàng thất có khó không với hắn có nửa xu quan hệ chương ba mươi sáu bằng hữu mạ hoàng phủ thiên lân tâm lý cái đó đạo a hắn làm sao không việc gì mà chạy tới tần gia làm quen kết quả ngược lại bị người trở thành dê béo giết hơn nữa còn giết hắn không còn cách nào khác hắn thật hoài nghi mình là một giả quân vương trời sinh ta hoàng phủ thiên lân cần gì phải có tần gia tần vũ a ô hô a i thai như tần tôn nói ta hoàng thất gồng gánh nổi ba chục triệu linh thạch t h phẩm có thể sau đó Ta hoàng phủ thiên lân lộ ra một bộ hữu quốc hữu dân dáng vẻ định cảm hóa tần vũ bất lấy dân sinh mà nói chuyện những gì ngươi nói đều không phải là vì hoàng thất lợi ích à về phần nói các ngươi hoàng thất sinh tồn nào có cùng ta quan hệ chẳng lẽ các ngươi trắng trợn hốt bạc vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân thời điểm còn nghĩ người khác làm như thế nào sinh tồn sao tần vũ không nhúc nhích chút nào hắn miễn cưỡng tửi lưng vào ghế ngồi tiếp tục nói không muốn cho là ta không quan tâm các ngươi hoàng thất sinh tồn nếu như ta thật không muốn để các ngươi hoàng thất sinh tồn cũng không phải là tìm ngươi đòi linh thạch bồi thường đơn giản như vậy mà là giống như đối đại huyền thiên tông như vậy đem ngươi hoàng thất vơ vét sạch sẽ cho nên nói ta đã rất phúc hậu chỉ chẳng qua là cho các ngươi sinh tồn được chật vật một điểm mà thôi còn chưa tới mức các ngươi không sinh tồn nổi dĩ nhiên nếu như các ngươi nghĩ tưởng thể hội một chút không sinh tồn nổi mùi vị ta cũng có thể thỏa mãn các ngươi vừa vặn ta tần ra trước đây không lâu liền thể nghiệm qua loại tư vị này ta hoàn toàn có thể chuyển tới trên người các ngươi cho các ngươi cũng đầy đủ cảm thụ một chút tần vũ lời nói bình thản, lại tràn đầy uy hiếp bộ dạng bây giờ hắn đã đem uy hiếp đặt tới bên ngoài căn bản không hề che giấu mọi người không khỏi cảm thấy một trận kinh h à n như có gai ở sau lưng bọn họ không người hoài nghi tần vũ lời nói đường đường t ô n giả há sẽ nói loạn lại không người hoài nghi tần vũ quyết tâm huyền thiên tông chính là sống sờ sờ ví dụ ai sẽ cho là tần vũ chỉ nói ra v ì để hù dọa một chút người nếu tần vũ dám nói vậy thì nhất định làm được hoàng phủ thiên lân tự nhiên cũng bị tần vũ lời nói kinh động đến nhưng chính là một trận sâu sắc vô lực cùng bi a y đối mặt tần vũ áp bách uy hiếp hắn không thể làm gì mà b à y ở trước mặt hắn cũng chỉ có một lựa chọn khuất p h ụ nếu không còn có thể như thế nào đây ai tần tôn thật không có chừa chỗ thương lượng sao hoàng phủ thiên lân chán nản thở dài nói giờ khắc này hắn chỉ cảm giác mình vạn phần thất bại thân là nhất quốc tri quân lại rơi vào như thế bực bội tình cảnh còn không nói là một loại cực đại vô năng bất quá nghĩ đến tần vũ cảnh giới trong lòng của hắn lại có chút an ủi dù sao đây là một không thể địch nổi quái vật ta. ta quả thực không nghĩ ở một không thể địch nổi quái vật ta quả thực không chấp nhận chính là ta không miễn có ngươi tần vũ buông tay một cái nói ai ngươi lại không thể rộng lượng một chút sao ngươi nhưng là đường đường tôn giả ơi trao tại sao lại như vậy so đo lúc này hoàng phủ v ã n tình mở miệng một bộ có ý kiến dáng vẻ nhưng giọng so sánh với mới vừa rồi lại ôn nhu rất nhiều cũng không biết có phải hay không bị tần vũ dọa sợ duyên cớ tần vũ ánh mắt liếc nhìn hoàng phủ v ã n tình khoe miệng lại cười nói tôn giả liền nhất định phải rộng lượng sao lại nói ai nói cho ngươi biết ta là tôn giả tần tô n tôn không nhất định là đại biểu tôn giả cũng có thể là trí tôn trong mắt hắn cái này tôn chính là trí tôn, tôn ngươi không phải là tôn giả là cái gì nhỉ hoàng phủ văn tình phình miệng nói Trí tôn. tần r tôn. t vũ hời hợt nói ra hai chữ hoàng phủ v ã n tình nghe vậy xứng sở chính là không biết trí tôn h à g nghĩa chẳng lẽ tần vũ nói là cấp đại đế trí cường giả đế cấp trí tôn đó thật đúng là lợi hại đâu rồi đều có thể ngao du tinh không v ã n tình đừng nói hoàng phủ thiên lân giơ tay lên ngăn cản hoàng phủ v ã n tình nói thêm gì nữa ngay sau đó nhìn tần vũ gàn tương chữ một tần tôn điều kiện này ta tiếp nhận hắn đúng là vẫn còn ở tần vũ giới uy hiếp k u ấ t phục không có cách nào a y gọi nhân ra quả đ ô n lần đây nghe nói như vậy tần vũ trên mặt nhất thời trán ra nụ cười vỗ tay nói được đại khí tân q u vương dáng vẻ dáng Hoàng chứ phủ sao? tôn h chán bốc lên mấy cái hát h i cái cái ê lên n lân tuyến, song vẫn bốc bắt mấy trẻ k g q u ê người chửi câu, hắn đôi n này lương tâm ba ị cầu Tần ăn không? Tần tôn, người b điều kiện ta đều đã tiếp nhận mong rằng tần tôn sau này chớ có đối với ta cùng hoàng thất t ầ m tồn ngăn cách hoàng phủ thiên lân ôm q u y ề nói n bỏ ra lớn như vậy đại giới nếu là còn không có tiêu trừ tần vũ ngăn cách vậy hắn thật có thể đi chết không có không có bắt đầu từ bây giờ ngươi hoàng thất chính là ta tần ra bằng hữu bằng hữu mạ dĩ nhiên muốn cùng hài hòa sông chung ngươi nói có đúng hay không tần vũ mặt đầy hòa khí nụ cười chẳng qua là nụ cười kia để cho hoàng phủ thiên lân thấy thế nào đều khó chịu tâm tình buồn rầu tới cực điểm bất quá hoàng phủ thiên lân dù sao cũng là quân vương tâm tình cảnh giới cao vì vậy rất nhanh thì điều chỉnh xong tâm tính mà bây giờ hắn bắt đầu gợi lên khác một ý kiến nếu như cái chủ ý này đánh thành vậy lần này thụ tổn thất đều có thể bù đắp lại chương ba mươi bảy bọn họ không tư cách có thể cùng tần tôn gia tộc trở thành bằng hưu quả thật ta hoàng thất may mắn a hoàng phủ thiên lân vẻ mặt tươi cười đồng ý một câu ánh mắt có chút chật lóe đột nhiên chuyển đổi ngự phong đạo tần tôn ta có một chuyện nén ở trong lòng đã lâu muốn cầu tần tôn đáp ứng, chẳng biết có được không. tần vũ chính suy nghĩ có muốn hay không trước thời hạn rút lui nghe được hoàng phủ thiên lân lời nói trên mặt lộ ra một tia t r e o g ẹ o vẻ mặt vừa mới thành bằng h ữ u thì có chuyện yêu cầu ta ngươi thật đúng là không khách khi à nói đi chuyện gì hoàng phủ thiên lân lung túng cười cười nhìn một chút hai bên hoàng phủ quân tiếu cùng hoàng phủ vã n tỉnh hơi chần chờ ngay sau đó mặt lộ v ẻ khẩn cầu nói với tần vũ ta nghĩ rằng tính xin tần tôn thu ta đây đối với con gái làm đồ đệ đây mới là hắn chuyến này chân chính mục đích để cho hoàng phủ quân tiếu cùng hoàng phủ vã tỉnh lệ tần vũ vi sư nhờ vào đó cùng tần vũ nhờ và chút quan hệ cứ như vậy là có thể đem tần vũ kéo đến hoàng Thất trên chiếc thuyền này. trong đó chỗ tốt tự không cần nói nhiều đương nhiên cái này còn phải xem tần vũ có nguyện ý hay không tần vũ n ế u không lớn nói cái gì cũng hưởng công bất quá đối với cái này hắn vẫn có chút lòng tin vô luận là hoàng phủ quân tiếu hay là hoàng phủ vã tỉnh cũng là lạc viêm đế quốc tuyệt đỉnh thiên tài đặc biệt là hoàng phủ vã tỉnh có thể nói trăm năm vừa ra có thượng cổ chu tức huyết mạch nàng cơ h ồ một trăm phần trăm thành tôn thành thánh cũng có một khả năng nhỏ nhoi như vậy thiên tài coi như thả vào đế quốc hoàng triều bên trên cũng có thể đi vào thiên tài đứng đầu hàng ngũ vì vậy hắn tin tưởng cho dù tần vũ coi thường hoàng phủ quân tiếu thế tư cũng n hoàng ấ t định để h ý、hoàng、phủ Vãn、tình、thiên ì n t h tư. lân loại ý nghĩ này đạo không thể trách hắn thân tình ý thức đảm bảo hắn là đế quốc quân vương là hoàng thất gia chủ đầu tiên muốn vì đế quốc là hoàng thất cân nhắc phạm là có thể khiến đế quốc hoàng thất phồn vinh cường chuyện lớn hắn hội thử đi làm dù là hy sinh con gái hạnh phúc đây không phải là hắn một cái quân vương địa bộ mỗi lời quân vương cũng là như thế thật ra thì có ý tưởng này không chỉ có hoàng phụ thiên lân một người tại chỗ các thế lực lớn ra chủ môn cơ bản đều có ý tưởng này nếu không bọn họ vì sao mang theo đệ tử tới hoặc là thiền tư hơn người thiên tài hoặc là xinh đẹp động nhân mỹ nữ đ â u rồi còn chưa phải là nghĩ tưởng đem ra cùng tần vũ bấu v ĩ u quan hệ thu học trò tần vũ nghe vậy n h ữ mày trong nháy mắt minh bạch hoàng phụ thiên lân ý đồ hãn tùy ý liếc mắt hoàng phụ quân tiếu cùng hoàng phụ vã tỉnh sau đó lắc đầu cười nói ta quân vương đại nhân lại không nói ta không thu đồ đệ tâm tư cho dù có ngươi cảm thấy bằng bọn họ tư chất có tư cách làm đồ đệ của ta sao thân tôn vì sao không có tư cách đây hoàng phủ thiên lân nghe lời này một cái không quá tình nguyện lớn tiếng nói ta đây đối với con gái khác không nói tư chất tuyệt đối là nhất đẳng mỗi một cũng là thượng hạ ngọc thô chưa mài r i ũ a nếu không phải như thế ta cũng sẽ không kính x i n tần tôn thu bọn họ làm đồ đệ à. vậy cũng là trong mắt người ở trong mắt ta bọn họ tư chất chỉ có thể nói bình thường thôi xa còn lâu mới có được để cho ta thu học cho tư cách tần vũ hồn nhiên không xem ra gì hoàng phủ quân tiếu hai người tư chất có lẽ ở lạc viêm đế quốc là đứng đầu có thể hắn thấy cũng cư như vậy hắn tùy tiện tìm người đào tạo một chút tư chất cũng sẽ không so với bọn hắn kém hoàng phủ thiên lân sắc mặt một chút cứng、đờ. khó chịu cực kỳ hắn tràn đầy hy vọng mà đem tự mình bảo bối thiên tài đưa tới bãi sư ai biết người ta căn bản coi thường cảm giác này giống như hắn đưa ra một món cất dấu vật quý giá đã lâu trên b ả o lại bị người trở thành rác dưới như thế thật là có loại cực độ ngoại tạo tâm tình ở đáy lòng b u a y cuồng hoàng phủ quân tiếu cùng hoàng phủ vãn tình càng là khó chịu n à y bằng với bị tần vũ ngay mặt mắng phế vật như thế cái này làm cho một mực bị thiên tài hào quang bao phủ bọn họ như thế nào chịu đ ư ợ c được thật là không thể nhẫn nhịn a tân tôn quân tiếu cả gan hỏi một chút ta cùng sám hội tư chất nơi nào kém không nói trước sám hội thì nói ta ta năm tuổi tu tập võ đạo. bảy tuổi tu luyện ra chân khí trở thành võ giả mười một tuổi liền ngưng tụ xoay khí bước vào vũ s ư cảnh mười tám tuổi lúc ta đã bước vào vũ linh cảnh hiện giờ hai mươi lăm tuổi ta chỉ kém nửa bước liền có thể tấn t h ă n g vương cấp dám hỏi một chút như vậy tư chất rất kém cõi sao hoàng phủ quân tiếu trước nhất biểu đạt ra k h n g phục hắn là như vậy quả thực nhẫn mại không được loại này luôn luận so với đánh hắn mặt còn để cho hắn khó chịu gần như là ở g i ấ m đạp lên hắn tôn nghiêm tần vũ khỏe môi móc một cái chợt hướng nói ra thấm nhi đi ra ngoài một chút làm thấm nhi mới vừa tới chỉ bất quá ngây nô ở sảnh sau không đi ra có lẽ là ngượng nghe tần vũ hô gọi mình l a m thấm nhi do dự xuống còn là ngoan ngoan đi ra ngoài tần vũ ca ca ngươi gọi thấm nhi chuyện gì nhỉ l a m thấm nhi nhỏ v ừ a đầu có chút câu nệ đi tới tần vũ bên người nàng cũng không quá thích h ứ n g như vậy tình cảnh nhất là tần vô phong còn ở bên cạnh càng làm nàng có loại trột dạ cảm giác tần vô phong hẳn không biết nàng và tần vũ lêu lòng sự tình đi thấm nhi n g ư ơ i p h ó n g thích nhất hạ chân khí cho mọi người xem nhìn n g ư ơ i cảnh giới tần vũ sắc mặt như thường nói đạo a làm thấm nhi thanh âm trầm thấp đáp một tiếng liền y theo tần vũ nói như vậy thả ra trợ khí đem cảnh giới võ đạo không giữ lại chút nào bày ra không cao không thấp chương ba mươi tám hoàn toàn không còn cách nào khác tần vũ ngày hôm qua cho người tần gia tăng lên tư chất thời điểm tự nhiên cũng giúp lam thấm nhi tăng lên tư chất mà đi qua hắn sau khi tăng lên lam thấm nhi tư chất trực tiếp đột nhiên tăng mạnh hơn nữa cảnh giới cũng tăng lên trên diện rộng từ vũ sư lục giai tăng lên tới vũ linh nhất giai hắn vốn định nhiều hơn nữa giúp lam thấm nhi tăng lên một điểm nhưng sợ lam thấm nhi không thích tướng kịp liền dừng lại nếu không để cho lam thấm nhi đột phá đến vũ vương cảnh giới cũng không là vấn đề nhưng lập tức liền chỉ có vũ linh nhất gia cảnh giới c ũ n g cấp mọi người tạo thành không nhỏ rung động lam thấm nhi nhìn tuổi không lớn lắm cũng chính là mười bảy mười tám tuổi dáng vẻ lại có vũ linh cảnh giới thiên phú này quả thực kinh người a phải biết lạc viêm đế quốc có thiên phú này không phải là hoàng thất thiên tiêu liền là công tử cấp bậc nhân vật không có chỗ nào mà không phải là thiên tài đứng đầu lam thấm nhi đều có thể gia nhập vào hàng ngũ đó hoàng phủ quân tiếu cũng có chút ít kinh ngạc nhưng như lam thấm nhi chỉ có mười bảy mười tám tuổi cái t i ê u tư chất hoàn toàn có thể cùng hắn sánh bằng hoàng phủ văn tình lại không nhiều l ắ m phản ứng lam thấm nhi thiên phú là không tệ nhưng cùng với nàng so với còn kém xa nàng cũng là mười tám tuổi tội tác có thể đã tu luyện tới vũ linh tứ giai hoàng phủ thiên lân ánh mắt liếc một cái hoàng phủ văn tình hoàn toàn yên tâm hoàng phủ quân tiếu so sánh với lam thấm nhi có lẽ ưu thế không lớn có thể hoàng phủ văn tình tuyệt đối có rất lớn ưu thế dù sao giữa hai người kém ba cảnh giới mà vào lúc này tần vũ lên tiếng là nói với hoàng phủ quân tiếu thấy nàng cảnh giới sao so với ngươi tới như thế nào Hoàng phủ quân tiếu trầm ngâm xuống trở về tần vũ đạo giống vậy tuổi tác nàng và ta không phân cao thấp tần vũ khẽ mỉm cười lại nói ta đây nói nàng ở ngươi tuổi này thời điểm ít nhất có thể đạt tới tôn cấp cảnh giới ngươi tin không nghe vậy hoàng phủ quân tiếu có chút sợ r u n l a m thấm nhi tại hắn tuổi này có thể đạt tới tôn cấp cảnh giới điều này sao có thể nói đùa sao những người khác giống vậy nghe sửng sốt một chút hoàng phủ quân tiếu năm nay là hai mươi lăm tuổi vậy theo tần vũ ý tứ bây giờ chỉ có vũ linh nhất g i a làm thấm nhi ở hai mươi lăm tuổi thời điểm có thể trở thành tôn giả cấp tồn tại hai mươi lăm tuổi tôn giả chẳng lẽ lam thấm nhi có thiên tiên thể chất mặc dù có tần vũ cái này càng không thể tưởng tượng nổi tồn tại nhưng bọn hắn hay là không dám tin tưởng lam thấm nhi có thể ở hai mươi lăm tuổi liền trở thành tôn giả dù sao tần vũ còn có thể giải thích đại năng c h u y ể n thế có thể lam thấm nhi giải thích như thế nào chẳng lẽ giải thích là thiên tiên c h u y ể n thế thần tôn như thế nào khả năng hoàng phủ quân tiếu gượng gạo cười cười cũng không biết làm như thế nào tiếp lời tần vũ dương môi cười một tiếng hướng lam thấm nhi eo nhỏ nhắn đưa tay ba quát liền ở lam thấm nhi thẹn thùng không chịu được đem lam thấm nhi ô n vào lòng sau đó hắn nói ta để cho thấm nhi biểu diễn chính mình cảnh giới. đây chẳng phải là nói tần vũ có năng lượng sản sinh thiên tài không đúng là chế tạo cường giả không để ý tới mọi người phản ứng tần vũ tiếp tục nói t chứ bất kể ta có thể hay không để cho nàng ở người tuổi này thành là tuân giả chỉ nói trước mặt ta có thể dùng một ngày để cho nàng trở thành thiên tài cũng tương tự có thể dùng một ngày đem những người khác đào tạo thành thiên tài cho nên biết chưa tư chất cao thấp hay không với ta mà nói không nhiều lắm khác biệt trừ phi ngươi là cái loại này phi thường tư chất n ị ư ờ tiên hoàng phủ quân tiếu tâm thần nhất thời như bị trọng kích tư chất luôn luôn là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thật không nghĩ đến tần vũ phất tay một cái là có thể để cho người khác nắm giữ hắn bực này tư chất đây không khỏi cũng quá đà kích người chứ hắn tại chỗ những thiên tài kia cũng giống vậy bị đà kích bọn họ mới đợi cao hương đợi này mới lấy được tốt như vậy tư chất nhưng mà tần vũ lại có thể nửa phút giao phó cho người khác so với bọn hắn tốt hơn tư chất cái này còn để cho người sống sao ngay cả hoàng phủ v ã n tình cũng bị không nhẹ đ ặ kích nếu tần vũ có thể đem làm thấm nhi đào tạo thành hoàng phủ quân tiếu thiên tài như vậy vậy có phải hay không cũng có thể đào tạo thành nàng thiên tài như vậy đây khẳng định cũng không thành vấn đề đi lần đầu tiên từ g i a đời bắt đầu vẫn t h ụ lao thiên chiếu cô hoàng phủ v ã n tình tâm lý cảm giác bất bình lúc này tần vũ lại lên tiếng vẫn là nói với hoàng phủ quân tiếu ngươi cũng đừng cảm thấy bất bình tuy nói ta có năng lực đào tạo thiên tài nhưng sẽ không rảnh rỗi công việc gì đào tạo dù sao nghĩ tưởng bị ta đào tạo cũng là yêu cầu tư cách mà cõi đời này có tư cách để cho ta đào tạo người ít lại càng ít cho nên ngươi cũng đừng hy vọng ta đào tạo ngươi ngươi không tư cách đó hoàng phủ quân tiếu sắc mặt biến đổi một trận nhi cuối cùng l ộ n bại thở dài yên lặng im lặng lần này hắn là hoàn toàn không còn cách nào khác ra đây có tư cách sao hoàng phủ van tình đột nhiên đứng ra tinh xảo trên gương mặt tươi c ư ờ i tràn đầy không chịu thua vẻ mặt mặc dù thụ đã kích có thể nàng cũng không vì vậy sinh ra cảm giác bị thất bại ngược lại kích thích nàng l ư n g hào thắng nàng không xa cầu bị tần vũ đào tạo nàng chỉ muốn hướng tần vũ chứng minh, coi như không có nàng giống nhau là nhất đảng thiên tài siêu cấp chương ba mươi chín chu tức điều người t â n vũ ánh mắt ở hoàng phủ văn tình trên người một hồi sau đó lắc đầu một cái nói cũng kém một tí k e o như thế bình t ĩ n h mà xem xét hoàng phủ văn tình tư chất rất không tội xa xa thắng lúc trước hắn giống vậy tội tác liền cao hơn hắn sáu cái cảnh giới nhỏ t r ê n lệch này không thể bảo là không lớn có thể thấy hoàng phủ văn tình tư chất mạnh đến mức nào nhưng mà đối với hiện tại hắn mà nói hoàng phủ văn tình tư chất liền thiêu xa khó mà vào hắn phát nhãn mặc dù hoàng phủ v ã n tình thành tôn thậm chí thành thánh tiềm chất nhưng tiềm chất cũng không có không sai bị lắm bởi vì cho dù không tiềm chất hắn cũng có thể để cho hoàng phủ v ã n tình thành tôn thành thánh ngược lại coi như đi qua hắn đào tạo cuối cùng cũng còn là chỉ có thể thành tôn thành thánh kết quả sẽ không có bao lớn thay đổi cho nên thật không phải là hắn nhan rơi quá cao thật sự là một loại c ự c phẩm tư chất không có đánh chi phí giá trị trừ phi là thành đế tiềm chất hắn đ à o còn có chút hứng thú đào tạo thoáng cái dù sao tự tay đào tạo một vị đế cấp trí tôn cũng là cái có cảm giác thành công sự tình hoàng phủ văn tình nghe lời này một cái liền khâm phục lớn tiếng nói ta thế nào k thân ta có chu tức huyết mạch mười tám tuổi liền tu luyện tới vũ linh tứ giai coi như ở vạn thế hoàng triều tư chất so với ta tốt cũng láp đắc có thể đến được chẳng lẽ cái này cũng kêu kém sao hoàng phủ thiên lân sắc mặt cũng có chút khó coi hoàng phủ vãn tình là hắn lớn nhất kiêu ngạo nhưng vẫn là không vào tần vũ p h á p nhãn tần vũ nhãn giới không khỏi cũng quá cao chứ trong lòng của hắn cực kỳ bực bội sớm biết sẽ không đi chuyến này chẳng những tổn thất nặng nề g h ngay cả mặt mũi cũng ném sạch thật là làm cho người hận a ta không nói tư chất ngươi kèm à chỉ nói là ngươi nghĩ làm đồ đệ của ta lời nói còn thiếu sót điểm tư cách chỉ như vậy mà thôi tần v liền ôm thấm nhi eo đứng lên lười biếng nói được các ngươi từ từ trò chuyện đi ta trước hết không phục đội miễn phải tăng gia càng nhiều không vui nói xong tần vũ giống như làm thấm nhi xoay người đi về phía phòng khách riêng hoàng phủ v ã n tình thấy vậy không khỏi tức giận trong lòng cũng không biết là nguyên nhân gì nàng đ a n điền lại tự chủ vận chuyển đứng lên bàn bạc chân khí t ử trong đan điền phún ra ngoài trong một s á t na liền trải rộng toàn thân Li, trong sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng chim hót ngay sau đó khổng lồ đỏ thẩm chân khí tự hoàng phủ vãn tình trong cơ thể phun trào đưa nàng bao phủ trong đó đồng thời nhanh chóng tạo thành một cái rất có uy thế hòa điệu chỉ thấy con hỏa điệu ngạo nghệ n g n g đầu đỉnh đầu một đám đỏ t h ầ m hỏa diễm n lún nhảy bay lên một đôi hồng ngọc như vậy x o n g nhãn hỏa quan g lửa lánh có một loại chấn động tâm hồn mị lực đây là hoàng phủ vãn tình chu tức huyết mạch kích thích biểu hiện con hỏa điệu kia chính là hư hóa chu tức điệu chỉ bất quá di vãn g là hoàng phủ vãn tình chủ động kích thích nhưng bây giờ là bị động kích thích hơn nữa kích thích ra chu tức điệu so với di vãn g đáng sợ hơn hình thần cùng khí thế bất thình lình một màn làm mọi người vì thế mà kinh ngạc ngược lại không phải là bị chu tức điệu khí thế chấn hiếp mà là cho là hoàng phủ vãn nghĩ hoàng phủ v ã n tình mình cũng mặt đầy mê mang nàng rõ ràng không kích thích chu tước huyết mạch à thế nào tự động kích thích ra kỳ quái hơn là nàng muốn thu lại còn không thu về được chu tước đ i ề u lại đối với nàng sinh ra kháng cự v ã n tình ngươi làm gì mau dừng tay hoàng phủ thiên lân gấp giọng hô ngay cả hắn cũng không dám ra tay với tần vũ nha đầu này làm sao dám dính bảo hạ ta ta không có a hoàng phủ v ã n tình có chút không biết làm sao tuy nói trong nội tâm nàng rất là căm t ứ c nhưng là chưa từng nghĩ hướng tần vũ xuất thủ tình huống bây giờ ngay cả nàng đều không biết chuyện gì xảy ra ồ chính phải rời khỏi tần vũ lại vào lúc này sợ ồ một tiếng rơi vào chu tước điểu bên trên ánh mắt toát ra tí ti ngạc nhiên thật giống như phát hiện kỳ dị gì chuyện cái kia chu tước điểu cũng nhìn chăm chú tần vũ đỏ tươi cặp mắt xuyên thấu qua một chút nhân tính h ó a bất mãn quan sát chu tước điểu chốc lát tần vũ mặt lộ bừng tỉnh thì ra là như vậy không nghĩ tới ngươi con chim nhỏ còn có chút c â n lượng nghe h i ể u tần vũ lời nói chu tước điểu n ạ o kiều hết lần này tới lần khác lắc đầu liếc mắt đến tần vũ ánh mắt kia thật giống như ở k i n h bị tần vũ như thế tần vũ không khỏi bật cười nói được biết ngươi lợi hại trở về đi thôi chu tước mà là đối với tần vũ vừa mới không nhìn chúng hoàng phủ vãn tình một loại trả thù ngươi không nhìn chúng nhà ta t i ể u chủ nhân ta đây liền miệt thị ngươi nhìn ngươi còn dám hay không không nhìn chúng nhà ta t i ể u chủ nhân tần vũ minh bạch chu tước đ i ề u ý tứ cho nên hắn không tức giận phản lại cảm thấy tay mơ này thật đáng yêu cùng một ngạo kiểu tiểu la lò lì như thế chu tước đ i ề u nghe vậy lại không trở về hoàng phủ vãn tình thân thể nó cao ngạo ngầm đầu dùng ngạo kiểu ánh mắt mắt nhìn xuống tần vũ giống như ở tuyên c a o chính mình thắng lợi còn không cho ta trở về tần vũ cố làm nghiêm túc quát một tiếng ánh mắt đầy áp u y nghiêm nhìn chu tước điệu chương u t ớ c Điều i phát ra một t ra kêu sợ hãi, phản phất bốn đ mươi phượng hoàng huyết mạch hoàng phủ v ã n tình huyết mạch chi lực trở nên mạnh mẽ tự nhiên không phải là không lý do đây là bởi vì nàng ở tần vũ dưới sự kích thích huyết mạch tiến hành một lần tiểu thức tỉnh từ đó làm cho huyết mạch chi lực trở nên mạnh mẽ mà nàng sợ dĩ thụ một lần kích thích liền tiến hành huyết mạch tiểu thức tỉnh là là bởi vì nàng lúc trước chưa từng thể nghiệm qua bị kích thích cảm giác bây giờ đột nhiên thụ lớn như vậy kích thích nghịch phản tác dụng có thể không đại cũng thua thiệt nàng t â m cảnh nếu không đừng nói bị kích thích huyết mạch thức tỉnh tâm tính không nổ tung cũng cảm ơn trời đất hoàng phủ v ã n tỉnh còn ngạc nhiên với huyết mạch chi lực tăng cường hoàng phủ thiên lân chính là cực kỳ gấp gáp đứng ra hướng tần vũ tạ lỗi rất sợ tần vũ vì vậy mà giận với hoàng phủ văn tỉnh hắn có thể đem hoàng phủ văn tỉnh đưa đến tần vũ bên n g i nhưng tuyệt không thể để cho hoàng ph tần vũ k h o á t khoác tay không có chút nào trách tội hoàng phủ vãn tình ý tứ hắn biết chu tức điệu xuất hiện không phải là hoàng phủ vãn tình chủ quan ý thức gây nên nếu không hắn làm sao coi thường hoàng phủ vãn tình tư chất phải biết cái này chu tức điệu có thể không phải bình thường chu tức điệu hoàng phủ vãn tình nếu có thể bằng chủ quan ý thức thao túng cái này chu tức điệu cái kia tư chất tuyệt đối so với bây giờ cao một cấp bậc ánh mắt rời về phía hoàng phủ vãn tình tần vũ khỏe miệng d ư n g lên cười nói ta cải chính một chút mới vừa rồi lời nói ngươi không phải không có tư cách làm đồ đệ của ta vẫn có một chút như vậy tư cách nghe thấy lời ấy còn đang lo lắng lo tần vũ t ứ cười nhạt lắc đầu không nhanh không chầm nói ta chỉ nói là nàng có một chút tư cách làm đồ đệ của ta, đệ của ta bất quá cho nàng một tia trở thành đồ đệ của ta cơ hội ta không hiểu lắm tần tôn ý tứ tần tôn có thể hay không nói rõ một chút hoàng phủ thiên lân nghiêm m ặ t nói mặt đầy coi trọng thần sắc tần vũ từ đầu đến cuối thái độ phát sinh biến hóa khẳng định phát hiện cái gì mà sự phát hiện này đối với hoàng phủ vãn tình đối với hoàng thất cũng nhất định cực kỳ trọng yếu dù sao ngay cả nhãn giới cao hơn chân trời tần vũ cũng trở nên động dung a ta nói nàng có một chút tư cách là bởi vì trong cơ thể nàng hàm chứa một điểm mỏng mạnh phượng hoàng huyết mạch tần vũ nói ra nguyên nhân là hoàng phủ văn t ỉ n h trong cơ thể không chỉ có chu tức huyết mạch còn có một đinh điểm so với chu tức huyết mạch càng cao quý cường đại phượng hoàng huyết mạch cứ việc nồng độ không tới một phần bạn có thể quả thật tồn tại phượng hoàng huyết mạch mà phượng hoàng huyết mạch có thành đế tiềm chất thậm chí huyết mạch nồng độ đạt đến tới trình độ nhất định còn có thành thần hy vọng bởi vì phượng hoàng bản thân liền là thần thú cấp bậc phượng hoàng huyết mạch tần vũ lời nói làm tứ phía kinh ngạc chính đường bên trong các vị đại lao cũng đứng lên khó tin ánh mắt ở hoàng phủ văn tình trên người đàn xen hoàng phủ văn tình lại nắm giữ trong truyền thuyết đế huyết mạch phượng hoàng huyết mạch chính là cái gọi là đế mạch chỉ cần không c h ế t h i ể u coi như cuối cùng không thành đế cũng tất nhiên có thể trở thành thánh giả cấp bá chủ mà tần vũ nói hoàng phủ vãn t ì n h liền nắm giữ có thể thành đế phượng hoàng huyết mạch làm sao không khiến người ta khiếp sợ nếu thật như thế cái kêu hoàng phủ vãn t ì n h tương lai thì có thể thành đế a tối thiểu cũng có thể trở thành thánh giả mà đến lúc đó lạc viêm đế quốc cũng sắp nước lên thì trở lên trở thành lạc viêm hoàng triều không nghi ngờ chút nào đây là một cái có thể ảnh hưởng đến toàn bộ lạc viêm đế quốc thậm chí còn xung quanh toàn bộ đế quốc lịch thiên huyết mạch hoàng phủ vãn tỉnh đều nghe hù dọa nàng có phượng hoàng huyết mạch thành đếm chất không có lầm chứ ngươi nói cái gì nữ nhi của ta có phượng hoàng huyết mạch hoàng phủ thiên lân la thất thanh nhưng lập tức ý thức được thất thố liền vội vàng để xuống tâm tình kích động xin lỗi nói xin lỗi tần tôn ta nhất thời quá mức kích động nói chuyện không chú ý phân thất mời tần tôn chớ trách cái này có gì có thể trách tần vũ không để ý chút nào hán thoại phong nhất chuyển nói ngươi cũng đừng cao hơn g quá sớm nàng mặc dù có phượng hoàng huyết mạch nhưng mỏng manh đến đáng thương hơn nữa còn là không thất tình nếu như không thể thức tình phượng hoàng huyết mạch như vậy liền như không có một dạng cho nên ta nói nàng chỉ có một chút tư cách làm đồ đệ của ta trừ phi nàng có thể thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch mới hoàn toàn có tư cách làm đồ đệ của ta nghe nói như vậy hoàng phủ thiên lân như bị ngay đầu tới một chậu nước lạnh như thế xảy ra thất vọng vẻ mặt không thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch vậy thì có tác dụng gì à mặc dù có thức tỉnh khả năng có thể cái kia tỷ lệ hoàng thất đã từng cũng có người nắm giữ qua một cái chưa thức tỉnh thượng cổ huyết mạch huyết mạch nồng độ còn không thấp nhưng dốc cả một đời đều không thể thức tỉnh bây giờ hoàng phủ vãn tình nắm giữ cao cấp hơn phượng hoàng huyết mạch vậy có thể bao lớn khả năng thức tỉnh đây nếu như cả đời thức tỉnh không được cái này huyết mạch tồn tại có ý nghĩa gì sợ là chỉ có thể lãng phí cảm tình đi nghe được tần vũ nói hoàng phủ vãn tình phượng hoàng huyết mạch còn không có thức tỉnh các vị đại lão cũng là rối rít lắc đầu lần nữa ngồi xuống giống vậy huyết mạch thức tỉnh cùng không thức tỉnh hoàn toàn là hai khái niệm thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch đủ để manh động đại lục không thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch cơ hồ vô dụng nguyên lai là không thức tỉnh nga hoàng phủ vãn tình giống vậy mặt đầy thất vọng nàng còn b u ồ n bực mình tại sao đột nhiên có phượng hoàng huyết mạch kết quả là có chuyện như vậy thật là lãng phí nàng vẽ mà ta tần vũ nhìn mọi người phản ứng cười nhạt k bốn g mươi mốt công chúa nha hoàn tân tôn thiên lân mạo mội hỏi một chút ngươi có biện pháp giúp tiểu nữ thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch hoàng phủ thiên lân không khỏi ôm kỳ vọng vào tần vũ tần vũ là đại năng lại một mắt thấy ra hoàng phủ vãn tỉnh có phượng hoàng huyết mạch có lẽ có biện pháp giúp hoàng phủ vãn tỉnh thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch ta kia có biện pháp thân thể nàng cũng không phải là ta lại nói ta có biện pháp cũng sẽ không phí tâm phí sức giúp nàng thức tỉnh à, đối với ta lại không c h ỗ t ố t tần vũ nhún nhún vai nói thiên hạ quả nhiên không có miễn phí bữa trưa hoàng phủ thiên lân không khỏi mắt nhìn hoàng phủ v ã n tỉnh tâm nghĩ nếu như hoàng phủ v ã n tỉnh làm tần vũ nữ nhân tần vũ có thể hay không giúp hoàng phủ v ã n tỉnh thức tỉnh huyết mạch chắc hẳn sẽ đi tần vũ cũng không đến nổi đối với chính mình nữ nhân hẹp hòi nhưng vấn đề là hoàng phủ văn tỉnh có thể làm thành tần vũ nữ nhân sao nhìn tần vũ dáng vẻ đối với hoàng phủ văn tỉnh không quá cảm thấy hưng thu a trong lòng suy nghĩ chốc lát hoàng phủ thiên lân chuyển qua lại nói vậy không biết tần tôn có thể hay không cho tiểu nữ một cái bái sư cơ hội hắn còn muốn là hoàng phủ vãn tình tranh thủ bái sư cơ hội nếu có thể bái sư thành công chính là tối kết quả tốt nếu không hắn chỉ có thể cân nhắc đem hoàng phủ vãn tình với tần vũ kết hợp không thể tần vũ nghĩ tưởng cũng không có liền cự tuyệt dạy đ ồ đệ như vậy phí tâm phí sức chuyện sao có thể tùy tùy tiện tiện đáp ứng muốn tư chất không đủ hắn mới không có hứng thú phí tâm được đây thân tôn ngươi lại không thể cho nàng cái cơ hội sao ngươi vừa vặn còn nói nàng có một cơ hội nhỏ nhoi hoàng phủ thiên lân mặt đầy khẩn cầu vẽ ta nói nàng có một cơ hội nhỏ、nhoi. không nói phải cho nàng cơ hội chứ tần vũ lại không hợp lẽ thành đế tư chất là hắn thu học trò cứng nhắc tiêu chuẩn không có khả năng bởi vì ai mà thay đổi coi như là tần gia hải tử không đạt tới tiêu chuẩn này cũng đừng mơ tưởng bái ta làm thầy hoàng phủ thiên lân nhất thời nhức đầu không thôi đến cùng như thế nào mới có thể làm cho tần vũ thu học trò đây hắn ngược lại muốn dùng một loại hình thức khác đem hoàng phủ văn tình đưa đến lâm phong bên người nhưng hắn sợ tần vũ không chấp nhận à nếu là tần vũ lại cự tuyệt vậy chẳng những lại sẽ mất mặt còn hội thương tổn đến hoàng phủ văn tình cho nên bây giờ vẫn không thể dùng loại hình thức này phải dùng cũng phải lúc không có ai tìm tần vũ như thế cũng sẽ không sinh ra cái gì không ảnh hưởng tốt ai ngươi lại không thể đối với ta phóng khoáng một điểm nhà dầu gì ta cũng có phượng hoàng huyết mạch làm ngươi học trò không đến nổi ném mặt mũi ngươi chứ hoàng phủ van tình quyệt quyệt miệng nói nàng nói như vậy hiển nhiên là nguyện ý lệ tần vũ vi sư thật ra thì mới đầu hoàng phủ thiên lân để cho nàng làm tần vũ học trò thời điểm trong nội tâm nàng còn có chút mâu thuẫn nhưng trải qua mới vừa rồi sự tình sau nàng đã không mâu thuẫn thậm chí còn có nhiều chút khát vọng bởi vì nàng biết tần vũ có thể làm cho nàng nắm giữ rộng lớn hơn tương lai còn có thể mang nàng thấy được càng rực rỡ xinh đẹp thế giới ta tại sao phải đối với ngươi phăng khoáng ngươi rất đẹp sao chẳng lẽ ta không đẹp sao hoàng phủ vãn tình một câu nói đem tần vũ n g h ẹ thở giảng đạo lý nói cô nàng này quả thật rất đẹp à đều không so với hắn bảo bối thấm n h ư kém nhưng là đẹp đẽ là được sao đương nhiên không được còn phải vóc người đẹp bất quá cô nàng này vóc người cũng không tệ à nên lồi lồi nên kiểu kiểu coi như cũng được nhưng mà cái này cũng vô dụng hắn là có nguyên tắc người mới sẽ không bởi vì hoàng phủ vãn tình gương mặt vóc người đẹp tốt liền phá lệ đẹp đẽ cũng không được nghĩ tưởng bái sư chờ ngươi huyết mạch thức tỉnh rồi hay nói nghe được tần vũ lời nói h o à nhưng g p ủ v t mà đang lúc tất cả mọi người đều cho là hoàng phủ vãn tình bái sư vô vọng thời điểm tần vũ bên người làm thấm nhi trợt mở miệng là hoàng phủ vãn tình nói chuyện tần vũ các ca nếu không ngươi liền cho nàng một cái cơ hội đi làm thấm nhi hội thế hoàng phủ vãn tình nói chuyện chính là vì tần gia lo nghĩ tần gia vừa vặn gặp đại nạn đang cần phục hưng chính là yêu cầu giúp đỡ thời điểm cứ việc tần vũ giải quyết tần gia tài nguyên vấn đề có thể tần gia nghĩ tại lạc viêm đế quốc lâu dài phát triển chỉ có tài nguyên là không đủ còn cần có nhất định quan hệ giữa người với người nếu không rất nhiều chuyện cũng không tốt vận hành mà hoàng thất là lạc viêm đế quốc t r ư ở n g không giả khắp mọi mặt quan hệ đều là mạnh nhất tần gia nếu cùng hoàng thất kết giao không thể nghi ngờ có thể thu được rất nhiều tiện lợi đây đối với tần gia hiển nhiên là mới có lợi lam thấm nhi chính là nhìn minh bạch một điểm này mới có thể giúp hoàng phủ vãn tình nói chuyện nhưng là không riêng gì bởi vì một điểm chủ yếu là nàng quan sát được tần v u phong có lòng cùng hoàng thất kết giao bởi vì mỗi lần hoàng phủ thiên lân mở miệng khẩn cầu tần vũ thời điểm tần v u phong cũng muốn nói lại tôi cái này thì có thể nhìn ra tần vô phong tâm tư cho nên hắn chủ động mở miệng giúp tần vô phong khó mà nói ra lời lợi như vậy cũng chỉ có nàng mới thuận lợi nói với tần vũ đương nhiên nàng chẳng qua là từ lòng tốt nói một câu cũng không trông cậy vào mình nói có thể tạo được đại tác dụng dù sao đây là tần vũ sự tình tần vũ thế nào quyết định nàng còn không cũng không có quyền can thiệp thấy lam thấm nhi giúp hoàng phủ vãn tình nói chuyện hoàng phủ thiên lân trong lòng vui mừng lại lần nữa g i ấ y lên hy vọng người ngoài ngàn ngự a không kịp người bên gối một lời có lẽ lam thấm nhi lời nói có thể giúp hoàng phủ vãn tình tranh thủ được một cái cơ hội lam thấm nhi lời nói quả thật đưa đến tác dụng tần vũ nghe một chút liền có một chút coi trọng hướng lam thấm nhi hỏi thấm nhi ngươi không ngại sao hắn không muốn cho hoàng phủ vãn t ỉ n h cơ hội thật ra thì cũng có lam thấm nhi nguyên nhân hắn không muốn để cho lam thấm nhi vì vậy lưu tâm nhưng lam thấm nhi muốn hắn cho hoàng phủ vãn t ỉ n h cơ hội lời nói vậy hắn nhiều ít thì phải suy tính một chút ta không ngại rồi tần vũ ca ca lam thấm nhi lúc lắc đầu nói tiếp ngươi cũng không cần cảm thấy là khó nếu như tâm lý quả thực không lớn ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng chính mình lúc này hoàng phủ thiên lân xen vào câu đi vào tần tôn ngươi nếu không nguyện thu tiểu nữ làm đồ đệ cũng không liên quan để cho nàng đi theo bên cạnh ngươi liền có thể. bình thường có thể cho ngươi bưng trà dốc nước nàng tài nghệ cũng không tệ nhàn hạ thời khác còn có thể để cho nàng hát một khúc nhạc hoàng phủ van tình nghe khuôn mặt nhỏ nhắn tao hồng lại bưng trà lại dốc nước còn hát khúc khiêu vũ đây là xem nàng như nha h o à n sao nàng đoán đúng hoàng phủ thiên lân thật đúng là định đem nàng làm nha hoàn bán cho tần vũ mặc dù nha hoàn thân phận tương đối thấp nhưng dầu gì có thể đi theo tần vũ à, nói không chừng tần vũ ngày nào tâm tình tốt hãy thu nàng làm đồ đệ thậm chí là trực tiếp thu vào hậu cung hoàng phủ thiên lân cũng không tin bên người đi theo cái xinh đẹp như vậy nha hoàn tần vũ một điểm ý đồ xấu cũng không có a ngược lại là có thể suy tính một chút. Tần vũ tay c h ố n g cầm làm dáng vẻ suy tư thu hoàng phủ văn tình làm đồ đệ không được thu nàng làm nha hoàn vẫn là có thể cân nhắc dù sao ngay cả làm thấm nhi cũng lên tiếng hắn dù sao cũng phải cho làm thấm nhi chút mặt mũi ngắn ngủi suy tư đi qua tần vũ nhìn về phía hoàng p h ủ thiên lân hai cha con đạo nàng ở bên cạnh ta cũng được nhưng chỉ có thể lấy nha hoàn thân phận bất quá ta sợ nàng không chịu nhận hoàng phủ thiên lân nghe vậy không nói hai lời lúc này độc đ o á n đạo nàng có chấp nhận hay không không cần phải để ý đến chỉ cần tần tôn nguyện ý sau này nàng chính là ngươi nha hoàn ta đây, đây c ũ xem ra hoàng phủ đại tiểu thư không chịu hạ mình làm nha hoàn đã như vậy liền xong tần vũ không kiên nhẫn nói một câu liền lại ôm lam thấm nhi xoay người thấm nhi chúng ta đi tần vũ ca ca mang ngươi du sơn ngoạn thủy đi chờ một chút hoàng phủ văn tình bỗng dưng hô to nàng nghiêng nghiêng mắc cờ đỏ bừng như máu gương mặt cố làm không có vấn đề nói không phải là làm nha h o à n sao ta ta làm chính là cũng không có gì lớn thật sao ngươi được nghĩ xong tần vũ khoe miệng chứa đựng một vệ không đứng đắn nụ cười ô、okay, kìa ta nghĩ được rồi chỉ là làm nha hoàn mà thôi ta còn không tin ta ngay cả làm nha hoàn cũng không được hoàng phủ văn tình một bộ bất cứ giá nào vẻ mặt đã như vậy vậy ngươi sau này liền làm thấm nhi nha hoàn đi ngươi phải đem nàng phục vụ tốt nếu không tốt liền đổi ngươi về nhà chương bốn mươi hai ma l o n g tiến hóa cảm ơn trời đất rốt cuộc thu thấy tần vũ nhận lấy hoàng phủ vãn tỉnh hoàng phủ thiên lân nội tâm kích động v n phần cũng sắp có chút không thể tự chủ đừng xem hoàng phủ vãn tỉnh chẳng qua là làm nha hoàn thân phận này giá trị căn bản là không có cách đo lường bởi vì nó hàm chứa quá nhiều khả năng mà chỉ cần thực hiện được một loại khả năng đ ề u muốn cho hoàng phủ vãn tỉnh cùng hoàng thất mang đến vô hạn đích lợi trong sân còn lại đại lao chính là hâm mộ không dứt không cần biết hoàng phủ vãn tỉnh ở tần vũ bên người làm gì người có thể đi theo tần vũ chính là thiên đại chuyện may mắn nếu như tần vũ có thể vừa ý bọn họ mang đến đời sau văn bối bọn họ cũng mười ngàn nguyện ý thân là người trong cuộc hoàng phủ v ã n tình tâm lý lại không có gì tâm tình kích động ngược lại thì ở hàn t h ầ m ai kêu tần vũ đối với nàng như vậy không h ả o hữu đâu rồi thật là tràn đầy ác ý a nàng hiện tại cũng hoài nghi mình không phải là rơi xuống trong hố đi cuối cùng cái gì cũng không mò được ngược lại đem mình bồi hết sạch mà lam thấm nhi tâm lý chính là ngọc nào tần vũ để cho hoàng phủ v ã n tình làm nàng nha hoàn hiển nhiên cân nhắc nàng cảm thụ điều này nói rõ tần vũ là rất quan tâm nàng nàng tất nhiên cảm thấy rất vui vẻ bất chi bất giác l a m thấm nhi trong lòng cái k i a m ộ t điểm nhỏ quấn quýt hoàn toàn biến mất vừa vặn sản sinh cảm giác khẩn trương cũng tiêu tán theo tâm thần trở nên buông l ò n g đứng lên thân thể cũng không tự chủ hướng tần vũ trong ngược dựa một chút mặt đẹp lộ ra thuận theo vẻ mặt bây giờ nàng đã không quan tâm người khác ánh mắt bị người khác biết nàng và tần vũ t ẳ n g tiệu với nhau nàng cũng không có vấn đề ngược lại nàng là tần vũ nữ nhân tần vũ là nàng nam nhân tùy tiện người khác thấy thế nào đi thu hoàng phủ v ã n tình làm làm thấm nhi nha h o à n sau tần vũ lại không ở lại chính đường tâm tỉnh với tần vô phong lên tiếng chào hỏi liền ở hoàng phụ thiên lần đám người cúng tiễn cùng làm thấm nhi rời đi chính đường đương nhiên hoàng phủ v ã n t ỉ n h vị này mới vừa lên làm nha hoàn cũng theo g i đi từ giờ khắp này bắt đầu nàng liền muốn một mực đi theo làm thấm nhi bên người ai cái đó ai đi đổi một bộ quần áo vừa đến tần phủ hậu viện tần vũ liền hướng hoàng phủ v ã n t ỉ n h kêu một tiếng n à y ta không phải là cái đó ai ta gọi là hoàng phủ v ã n t ỉ n h người tốt kêu xuống tên ta đi hoàng phủ v ã n t ỉ n h xúc xúc đôi mi thanh tú biểu đạt ra vẻ bất mãn sau này nói chuyện với ta tôn kính một điểm tần vũ cố làm nghiêm túc nói dạ tần tôn đại nhân sau này tình nhi nhất định đối với ngài tôn kính giống như đối đãi nhà ta thái ra như vậy hoàng phủ v ã n tình thanh nhâm bọn đẹp n ỏ n nói một bộ nhí nha nhí nhảnh g á n g vẻ rất là khả ái đây cũng không phải là nàng đối với tần vũ không tôn trọng nàng tính cách vốn là như thế tùy tiện không có tim không có phổi với tần vũ làm quái cũng bất quá là bản tính cho phép à. tần vũ ngược lại không bởi vì hoàng phủ v ã n tình làm quái mà động hỏa hạn tính khí còn không đến mức kém như vậy cũng không có ý định thay đổi hoàng phủ v ã n tình tính cách như vậy thì rất tốt cưỡng ép thay đổi lời nói ngược lại sẽ sinh khí nha đầu chết tiệt kia sau này gọi ta tôn thượng còn nữa không nên tùy tiện bất kính với ta cẩn thận ta đem người cổ và gậy tần vũ giơ tay lên cách không gõ xuống hoàng phủ văn tình đầu nhân tiện cảnh cáo một câu sau đó hắn lại dùng mệnh lệnh giọng nói bây giờ cho ta đi thay quần áo tại sao phải ta thay quần áo nha ta cũng không phải là tới cho ngươi làm ấm dường hoàng phủ văn tình méo miệng đạo trong t r ò n g mắt tràn đầy hữu hoán t h ầ n sắc mới tới liền đối với nàng bạo ngược xem ra sau này không có một ngày tốt lành ta muốn ngươi thay quần áo cũng không phải là cho ngươi làm ấm dường ngươi muốn cho ta làm ấm dường còn không có tư cách đây tần vũ tức giận nói hắn phát hiện nha đầu này nghĩ đến so với hắn còn nhiều hơn vậy ngươi muốn ta thay quần áo làm gì hoàng phủ văn tình còn quấn quýt cái vấn đề này ngươi không cảm thấy ngươi mặc quá gọn gàng ấ y ư thân là một đứa nha hoàn ăn mặc so với tiểu thư nhà mình còn gọn gàng còn ra t h ể thống gì làm nha hoàn phải có nha hoàn dáng vẻ ngươi xem một chút ngươi bây giờ có hay không điểm nha hoàn dáng vẻ không biết người còn tưởng rằng ngươi là công chúa đây tần vũ nghiêm trang giáo huấn hoàng phủ văn t ì n h ta vốn chính là công chúa hoàng phủ văn t ì n h lầm bầm lên tiếng lại gặp tần vũ hung tợn chừng liếc mắt không đi thay quần áo có tin ta hay không bây giờ liền đem ngươi cổ vật gậy biết rồi tôn thượng đại nhân hoàng phủ văn tỉnh lại làm cái mặc quỷ n g h i nhiên không có bị tần vũ hủ sau khi hoàng phủ v ã n tình phải đi thay quần áo dĩ nhiên trước đó phải cho nàng an bài một cái chỗ ở cái này ngược lại giải quyết rất dễ lam thấm nhi chỗ ở không gian phòng rất rộng trực tiếp đem hoàng phủ v ã n tình an bài đi vào là được không cần đặc biệt tìm người hỗ trợ an bài vì vậy lam thấm nhi mang theo hoàng phủ v ã n tình đi mình phòng tần vũ liền ngây ngô ở trong sân lẳng lặng chờ đợi chờ ước chừng sau hai mươi phút lam thấm nhi cùng hoàng phủ v ã n tình trở về lại trước mặt hắn lúc này hoàng phủ v ã n tình thay đổi cái kia thân hoa lệ công chủ trang phục mặc vào một món coi như giản dị xanh la quần trên đầu vật trang sức tất cả đều gỡ xuống dùng lượng căn màu hồng dây lưng thay thế còn đổi một đôi tiểu tóc lần này nhìn hoàng phủ văn tình cũng rất có nha hoàn dáng vẻ bất quá như cũ có loại kinh tâm động phách mỹ lệ dù sao căn cơ ở nơi nào làm sao giả t r a n g cũng sẽ không kém không tệ không tệ ăn mặc vậy mới giống như một tên nha hoàn chứ sao tần vũ đối với hoàng phủ văn tình mới thay đổi quần áo mặc vào vô cùng hài lòng còn khen một câu nha hoàn dễ dạy ừ hoàng phủ văn tình nạo kiểu trên một tiếng đem đầu hướng qua một bên tần vũ ca ca ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào nhỉ lúc này làm thấm nhi hỏi khắp nơi đi dạo ngươi những ngày này đã trải qua rất nhiều chuyện áp lực m a ngươi n g đi ra ngoài hóng gió một chút vung lòng một chút tâm tình thuận tiện nhìn một chút địa phương tốt tìm cho gia tộc chỗ đặt chân tần vũ vừa nói đi tới lam thấm nhi cùng hoàng phủ vãn tình bên người một tay kéo lam thấm nhi tay nhỏ một tay nắm lấy hoàng phủ vãn tình b ả vai sau đó triển khai thuần hướng di sau một k h ắ c đã là đi tới tần phủ trong giáo trường hát diệu thiên ma long trước người hát diệu thiên ma long đi tới tần g i a sau vẫn ở tại trong giáo trường không chuyển qua địa phương cái này cũng không có cách nào tần ra không có to lớn không gian hoạt động nó nếu là lộn xộn lời nói đem tần ra chỉnh thành phế tích cũng có thể nhận ra được tần vũ khí thức nam út s ắ p ngủ dưới đất hát diệu thiên ma long trong nháy mắt tỉnh hồn lại di động to lớn long đầu tiến tới tần vũ trước mặt lộ ra một bộ thân mật dáng vẻ tần vũ nhìn hát diệu thiên ma long lộ ra vẻ đ ằ m chiêu một lát sau đạo dứt khoát giúp ngươi thăng cấp đi lớn như vậy thân thể hành động quá bất tiện nói xong lời này tần vũ hủ ở h ã i ra một trận n u phong đem lam thấm nhi cùng hoàng p h ủ vãn tình đưa đến xa xa sau đó lại một cái thuấn thân đi tới hát diệu thiên ma long trên lưng tiếp lấy hắn út xuống tay phải trợn đẻ ở hát diệu thiên ma long sống lưng nơi khổ lồ đế khí nhất thời tôn trào ra dưới vào hát bị đế khí q u c n thể hát rượu thiên ma long phát ra một đạo vang tận mây xanh tiếng rồng ngâm đây cũng là nó hưng phấn biểu hiện bởi vì nó cảm giác nó huyết mạch đang bị đế khí thay đổi thậm chí toàn bộ thân rồng cũng bởi đó thay đổi mà ở nó trong ấn tượng đây là tiến hóa dấu hiệu nó trước mắt là lục giai đ ỉ n h cấp yêu thú khoảng cách trở thành thất giai tôn thú chỉ chỉ kém một bước nhỏ nhưng liền một bước nhỏ chính là nó cả đời đều khó vượt qua bởi vì huyết mạch hạn chế nó tấn thăng lục giai đ ỉ n h cấp đã là nó huyết mạch có thể đạt đến, đến cực hạn không có khả năng đi lên nữa tấn thăng trừ phi nó có thể lần nữa tiến hóa huyết mạch tăng lên tới cấp bậc càng cao hơn mới có tiếp t nhưng là biết bao khó khăn à cũng không đủ cường đại ngoại lực nó đ ờ i này cũng không có cơ hội tái tiến hóa bằng chính nó đó hoàn toàn là không có khả năng nguyên nhân chính là như thế nó giờ phút này mới hiện lên hưng phấn như vậy đạo kia hạn chế nó tấn thăng bích trướng sắp bị phá vỡ một khi bị đánh vỡ nó sẽ không còn là hát rượu thiên ma long mà sẽ trở thành càng cao hơn một cấp thất giai tôn thú t ử kim thần d ư ơ n thần g tử kim ự c long ẩm sáng sủa không trung đột nhiên mây đen bao phủ che khuất bầu trời thỉnh thoảng có từng trận tiếng sấm dền vang lên mưa gió mưa tới khí trời d i biến khiến cho tần gia xung quanh mọi người sợ run tình huống gì thế nào tần gia bầu trời đột nhiên mây đen g i n g kín cùng vừa rồi đạo kia tiếng rồng ngâm có liên quan sao chẳng lẽ là h ắ c diệu thiên ma long đang phát huy còn là tần gia vị kia đại thần đang làm phép mọi người một cách hết sắc chăm chú mà nhìn tần gia bọn họ cảm giác tiếp theo khả năng có sự tình muốn phát sinh tần vô phong cùng hoàng phụ thiên lân chúng khách đến thăm nghe được động tĩnh cũng rối rít đi ra bên ngoài nhìn chăm chú vây xem tần gia mọi người cũng đều như thế bọn họ cũng không rõ ràng lắm tình huống mặc dù biết động tĩnh là hát diệu thiên ma long làm ra cũng không biết là như thế nào làm ra động tích này dù sao lục gia i yêu thú không có khống chế thiên tượng năng lực dù là hát diệu thiên ma long là lục gia i đ ỉ n h cấp yêu thú cũng không cách nào khống chế thiên tượng trong n à y tất nhưng có những nguyên nhân khác mặc dù không biết là nguyên nhân gì bất quá có một chút có thể khẳng định động tính này cùng tần vũ có liên quan giống t ầ n phủ giáo trường bên trên hát diệu thiên ma long thân thể trên người khói tím lợn lờ chỉ thấy nó ngẩng cao đầu rồng ngựa đầu phát ra một đạo kinh thiên tiếng rồng âm chật thân rồng bay lên trời thẳng đứng hướng bầu trời xoay quanh đi trong nháy mắt hát diệu thiên ma long liền bay đến đám mây ở dày đặc tầng mấy bên trong bay lên hùng hậu tiếng rồng ngầm cùng sấm rền giao nhau vang lên mang cho người ta cực lớn tâm linh rung động không bao lâu hát rượu thiên ma long liền ngừng lại khổng lồ thân rồng trên không t r ú n g quay quanh t r ú n g một chỗ nhưng vào lúc này hát rượu thiên ma long thân thể phát ra cường thịnh tử quang bàn g bạc tử khí như sóng biển như vậy mãnh liệt mà ra đem hát rượu thiên ma long thân thể bao phủ lại cuối cùng tạo thành một cái to lớn hình cầu tử khí một dạng hoàn toàn đem hát rượu thiên ma long thân thể bao phủ nhìn cái kia tử quang trói mắt giống như từ sắc mặt trời nhỏ hình cầu tử khí một dạng phía dưới mọi người không khỏi tâm thần d u n mạnh trời ơi đây là chẳng l mặc dù không thể tin được nhưng quả thật rất giống tiến hóa điều này sao có thể h á c diệu thiên ma long không phải là đã tiến hóa đến hình thái cuối cùng ấy ư chả thế nào có thể tiến hóa thật là khó tin h á c diệu thiên ma long lại có thể đột phá huyết mạch hạn chế lần nữa tiến hóa nếu như tiến hóa thành công vậy thì trở thành thất dài tôn thú a nhất định là tần tôn thi triển đại thủ đoạn trợ giúp h á c diệu thiên ma long tiến hóa không sai tần tôn thủ đoạn thật là thông tiên a lại làm cho h á c diệu thiên ma long lần nữa tiến hóa bây giờ ta tin tưởng hắn có thể sử dụng thời gian mấy năm chế tạo ra một vị tôn giả nếu thật là tần tôn gây nên cái kia tần tôn cảnh giới chỉ sợ cũng không chỉ tôn giả cấp bậc tê chẳng lẽ nói hắn là tôn giả trên thánh giả ta thiên thánh giả cái kia là cấp bậc gì tồn tại ạ tần tôn cảnh giới quả thực không phải chúng ta có thể suy đoán quá kinh khủng ta nghĩ chúng ta hẳn đ ổ i g i ọ n gọi g hắn tần thánh hát diệu thiên ma long tiến hóa lại cấp mọi người mang đến trước đó chưa từng có rung động bởi vì hát diệu thiên ma long không có khả năng độc lập tiến hóa tất nhiên mượn tần vũ lực lượng thì tương đương với tần vũ một tay chế tạo ra một cái tôn giả cấp tồn tại dù sao hát diệu thiên ma long tiến hóa sau khi chính là cùng tôn giả đồng cấp bậc thất giai tôn thụ a không cách nào tưởng tượng đây là cái gì thủ đoạn cho dù là tôn giả cũng không làm được điểm này đi tần vũ kết quả đạt tới cảnh giới cỡ nào không người nào có thể p h ò n g đoán nổi nhưng giờ phút này bọn họ sinh ra một cái giống nhau nhận thức đó chính là tần vũ cảnh giới ở tôn giả trên cũng chỉ có tôn giả trên tồn tại mới có lớn như vậy có thể đi tần thánh thần uy cái thế thiên hạ đệ nhất trong đám người không biết hai lớn kêu một câu trong nháy mắt đưa tới một mảnh c u n g nhiệt hô ứng âm thanh tần thánh t ầ n uy cái thế thiên hạ đệ nhất tần thánh t ầ n uy cái thế thiên hạ đệ nhất cương giả từ trước đến giờ là bị người sùng bái nhất là tần vũ cường giả như vậy càng có thể khiến người ta sùng bái tô đình vì vậy tần vũ đương nhiên được mọi người sùng bái rất nhiều người cũng vào giờ khắp này trở thành hắn người hâm mộ đưa hắn trở thành tinh thần thật tượng tần vũ phát hiện cảnh tượng này không khỏi có chút dợ khóc dợ cười nhưng là không đi ngăn cản hắn sẽ lãng phí tâm tư ở loại này không có ý nghĩa chuyện không còn quan tâm những thứ này tần vũ n g ử a đầu nhìn trời lẳng lặng chờ đợi hát rượu thiên ma lòng tiến hóa thời gian nhanh chóng trôi qua đảo mắt hai mươi phút đi qua lúc này từ khí quan mang đã ảm đạm xuống chỉ còn một điểm mờ mịt huy hoàng bất quá thể tích lại so với trước kia to hơn nhiều tất nhiên hát rượu thiên ma long tiến hóa gây nên tiến hóa khiến cho nó thân thể trở nên lớn từ đó làm cho tử khí một dạng bành trướng mà bây giờ hát rượu thiên ma long tiến hóa đã đến hồi cối u xoa x o á n xoa x o á n trong lúc bất t r ợ n không trung truyền tới thanh thúy nước vang ở tử khí một dạng mặt ngoài hiện ra từng đạo kẽ hở thật giống như vỏ trứng vỡ vụn một dạng cùng lúc đó tất cả lớn nhỏ trong khe bắn ra vô số đạo trói mắt chùm sáng màu tím đem không trung đại địa chiếu sáng một mảnh ẩm tại nội bộ kịch liệt dưới sự sung kích tử khí một dạng rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng vỡ ra tiếp theo sát một cái người khoác vạn tr lưng m g ọ c hai cánh tử kim cự long một dạng mà ra đỡ lấy sấm đánh cùng tia chớp bay thẳng chân trời kinh sợ bắt hoang long khiếu âm thanh làm đại địa cũng r u n g r u n g t ử kim thần dược long hiện thế chương bốn mươi bốn hát s á c h ỏ a diễm vừa vặn tiến hóa thành thất giai tôn thú t ử kim thần dược long đại lực hai cánh đặt tới bốn năm trăm m dài khổng lồ thân rồng tại lôi vân bên trong tung hành lần này tiến hóa đối với nó ý nghĩa quá trọng đại có thể nói thay đổi cuộc đời nó nó tự không có lý do gì không vui vẻ phía dưới mọi người nhìn từ kim thần dược long ở mây đen bên trong quay cuồng ở trong sấm xét gấm thét than thở không hổ là thất giai tôn liền uy thế này liền nghiền ép quần hùng thật khó tưởng tượng nó phát u y liền có bao nhiêu đáng sợ sợ rằng càn quét lạc viêm đế quốc toàn bộ thế lực cũng không là vấn đề chứ hoàng phủ van tình trong mắt tia sáng kỳ dị hệ i n lên đây là nàng lần đầu tiên chân chính ý nghĩa nhìn tần vũ xuất thủ mà ra tay một cái liền sức mạnh to lớn vô biên trực tiếp làm ra một con thất giai t u n thú tần vũ thật quá mạnh mẽ xuất thủ chính là thân tích dùng lịch tiên h để hình dung cũng không quá đáng thật không biết tần vũ l à như thế nào nắm giữ bực này sức mạnh to lớn thế gian vì sao lại có như vậy thân nhân tân vũ chính là mặt không gợn sóng ở trong mắt người khác có thể nói thân tích nhưng đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là dễ như t r ở bàn tay sự tình không tốn sức chút nào lúc đầu h ắ c d i ệ u thiên ma long bản thân tích lũy liền đủ đã đặt đến lục giai cực h ạ hoàn toàn có tấn thăng thất giai cơ sở chẳng qua là thụ huyết mạch hạn chế mới một mực kẹt ở lục giai đỉnh cao hắn dùng đế khí cho h ắ c d i ệ u thiên ma long tăng cường huyết mạch chính là giúp nó đánh vỡ tấn thăng bích trướng bích trướng vỡ vỡ tự nhiên làm theo liền t i n hóa cho nên nói hắn cũng không ra bao nhiêu lực chỉ bất qua giúp hát rượu thiên ma long vượt qua cái tiêu cực kỳ trọng yếu nhưng không cách nào v theo ầ n Vũ nó g hàn g lâm nó cái kia hùng tráng to lớn thân rồng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại khi trở lại trong giáo trường lúc thân dài đã rút ngắn đến hai mươi ba mươi mét mặc dù như cũ nhưng vẫn rất lớn nhưng so với không chúng lúc đã nhỏ vô cùng đây cũng là thất giai tôn thú sở hữu năng lực biến hoa lớn tiểu có thể lớn có thể nhỏ tùy tâm sử dụng nhưng cũng có một cực hạn thu nhỏ lại hoặc trở nên lớn tới trình độ nhất định liền không cách nào tiếp tục thu nhỏ lại hoặc trở nên lớn tiểu h á c cơ bản nhất hình chính là như ở bên trong không trung lúc này thân dài bốn năm trăm mét nhỏ nhất dáng chính là như bây giờ không có cách nào biến nhỏ hơn được bất quá dáng cũng rất tốt có thể linh hoạt hành động cũng sẽ không chiếm cứ quá lớn vương tần vũ giúp n ó tấn thăng thất giai chính là ra ở phương diện này nguyên nhân dĩ nhiên giống vậy là tần gia lo nghĩ dù sao thất g i a tôn thú lực uy hiếp so với lục g i a đình cấp yêu thú lớn hơn nhiều lần dùng thất g i a tôn thú trong nhà an toàn tính h i ệ n nhiên cao hơn v ớ i bay trở về tần phủ giáo trường tiểu hắc liền như điên tiến tới tần vũ trước mặt dùng đầu lớn thân mật cọ sát tần vũ biểu đạt đối với tần vũ lòng cảm kích tần vũ cười xoa tiểu hắc đầu sau đó ôm lam thấm nhi nhảy lên tiểu hắc cất cánh tiểu hắc ngao ôm một tiếng liền đập lên hai cánh chuẩn bị lên bay lên trời ai tôn thượng đại nhân ngươi phải đem ta bỏ lại sao hoàng phủ van tỉnh ở phía dưới hô lớn ngươi tự mình lên còn muốn để cho ta ôm ngươi đi lên hay sao ta mới không cần ngươi ô n đây hoàng phủ van tỉnh đôi mắt đẹp trận mắt tần vũ liền tung người nhảy lên nhẹ nhàng nhảy đến lưng rồng bên trên ngay sau đó ngồi xuống cùng tần vũ hai người cách hơn một thước khoảng cách không sai coi như có chút tính tự giác biết cách chúng ta xa một chút sau này phải giữ vững loại này tự giác tần vũ tùy ý ném ra một câu lại đem hoàng phủ v ã n tình dẫn đến ta là bởi vì tự giác mới ngồi xa một chút sao rõ ràng là không muốn dựa vào nơi g ư đây kẻ xấu quá gần có được hay không hoàng phủ v ã n tình bực bội d ê n lên một tiếng không cùng tần vũ tiếp lời nàng sợ lại bị tức đến hô tiếng do dít gạo bụi đất tung bay tiểu h á c chuyển động hai cánh nhanh chóng bay cao lên giữa không chúng sau đó nhanh như tia chớp bay vút liền từ mọi người trong tầm nhìn biến mất cũng tại lúc này không trung mây đen thật nhanh tiêu tan lôi đỉnh cũng theo đó biến mất sáng sủa quang đáng lại xuất hiện chân trời thiên địa lại bình tĩnh tất cả mọi người tâm tình lại không vì vậy mà bình tĩnh ngược lại càng thêm nhiệt liệt đứng lên t ụ ba tụ năm chung một chỗ khí thế ngất trời bàn luận chuyện này nghiễm nhiên thành mọi người đề tài rời đi tần ra sau tiểu hắc liền chở tần vũ ba người một đường hướng nam bay nhanh đi bọn họ cũng không có chính xác mục tiêu bay đến nơi nào liền đến nơi đó dù sao cũng hóng g i ó ngắm cảnh khắp nơi bay loạn cũng không liên quan lúc này bọn họ chính phi hành ở một mảnh phong cảnh xinh đẹp trên dãy núi khoảng không hoa、wow, thật là đẹp phong cảnh a l a m thấm nhi ánh mắt mới mẻ mà nhìn phía dưới non sông tươi đẹp nàng lớn như vậy còn không có tốt như vậy tốt thưởng thức qua phong cảnh bên ngoài càng không có ở trên trời ngắm phong cảnh thể nghiệm hết thể các thứ này đối với nàng mà nói đều tràn đầy mới mẻ dĩ nhiên cũng tràn đầy thú vui nhưng mà tần vũ lại ít có thưởng thức phong cảnh hắn càng nhiều là đang thưởng thức làm thấm nhi mỹ sắc so cái gì phong cảnh có sức hấp dẫn nhiều lặng lẽ giữa tần vũ ôm làm thấm nhi tặc thủ hướng nơi nào đó ăn no phình địa phương sở quan y cuối cùng chiếm lĩnh cao điểm đột nhiên bị tập l a m thấm nhi thân thể giống như điện giật đất rú lên nàng nghiêng đầu qua như mặt nước hai t r ò n g mắt ngắm nhìn lầm phòng nhẹ chu miệng nói tần vũ các ca ngươi thật là xấu ta nơi nào xấu tần vũ nghiêm trang hỏi tay vẫn như cũ ở cao điểm bên trên chiếm lĩnh ngươi nơi nào cũng xấu l a m thấm nhi hử nói ta nơi nào cũng ngươi xấu vẫn như thế yêu thích ta ta mới không có lại dám nói không có xem ta như thế nào thu thập ngươi tần vũ bất m ặ n nói ngay sau đó hai tay thể động ngay tiếp theo hướng làm thấm nhi phát ra mánh liệt xâm nhập làm, làm thấm nhi trái tim đại đoạn duyên dáng đều to liên tục chương bốn v mươi năm minh mục cũ hồn thánh hỏa giống ô tần vũ còn đang chọc ghẹo khi dễ đến lam thấm nhi tiểu hát lại vào lúc này phát ra trầm thấp tiếng g à o một đôi long nhãn chăm chú nhìn phía trước hàm chứa một chút bất an tâm tình tần vũ lúc này cũng dừng lại động tác Ánh m ắ thần n tốc độ cực nhanh. Thân nghiệm đảo qua tần vũ lập tức phát hiện khí tức ngọn m ồ n cuối cùng một đoàn hát sát hỏa diễm tuy chỉ là nho nhỏ một đoàn có thể có năng lượng không thể khinh thường tần vũ trong lòng phân tích chỉ bằng đoàn h ỏ a diễm cũng có thể cho tấn thăng thất giai tiểu hát tạo thành tổn thương không nhỏ cái gì hỏa lợi hại như vậy tần vũ đối với một dạng hát hỏa sinh ra lòng hiếu kỳ vừa vặn người sau bay tới còn bất thiên bất ỷ muốn hướng trên người bọn họ đụng hắn liền dự định tóm lấy kiểm tra một phen vỗ nhẹ, nhẹ chụp tiểu hát sau lưng dưới sự c h ấ n an tiểu hắc bất an nội tâm làm tiểu hắc dừng lại phi hành ngay sau đó thân hình một cái thiểm di xuất hiện ở phía trước trên hư không tần vũ đứng lơ lửng trên không giang hai tay hướng còn xa ở ngoài ngàn thước lại có thể chớp mắt là đến hắc s á c hỏa diễm cách không một n h ế p nhất thời vô tận đế khí từ hư không hiện lên hóa thành lồng giam đem hắc hỏa không gian xung quanh phong tỏa tiếp lấy một cái cách không thu lấy đế khí lồng giam liền di chuyển tức thời đến tần vũ trước mặt đoàn đoàn đoàn đoàn thanh đột nhiên bị khống trụ hắc hỏa thoáng chốc tàn bạo vô biên lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ ở đế khí lồng giam bên trong cuồng bạo nghĩ tưởng muốn xông ra đế khí lồng giam chói nhưng mặc cho do hắc hỏa như thế nào đụng đế khí lồng giam cũng bất động như núi không thụ chút nào hư hại bền chắc không thể gậy tần vũ tâm niệm vừa động n ố t hắc hỏa đế khí lồng giam t r ợ t co giúp lại trong nháy mắt liền co rút được chỉ có to bằng nằm đấm vừa vặn đem hắc hỏa b a o lại lần này hắc hỏa không có thể trùng kích không gian nhưng nó vẫn không bông tha d à y vò đem hỏa diễm nhiệt độ thả ra đến mức tận cùng định hủy đế khí lồng giam nhưng vẫn là không đưa đến một chút tác dụng lúc này tần vũ đem đế khí lồng giam chiêu tới trong lòng bàn tay hắc hỏa cũng tự nhiên bị hắn nắm ở trong tay khoảng cách gần quan sát hắc cảm thụ ẩn chứa năng lượng tần h vũ nội tâm bộ u c phát t h á n phục rất lợi hại hỏa cứ như vậy một ít một dạng lại có tôn giả cấp vi năng hệ thống biết đây là lựa gì sao tần h vũ dùng t h ầ n nhiệm cùng hệ thống c â u thông hắn kiến thức không nhiều không nhận ra đây là lựa gì nhưng hệ thống hẳn biết ký chủ đại nhân nay h ỏ a được đặt tên là minh ngục c ữ u hồn thánh hỏa chính là thánh cấp thiên địa linh hỏa toàn thể có đến gần đế cấp vi năng nhưng đây chỉ là một tiểu h ỏ a chủng uy lực chỉ đạt tới tôn cấp tam giai nghe được hệ thống giới thiệu tần vũ ánh mắt nhất thời sáng lên hắc hòa thật đúng là cường a toàn thể lại có đến gần đế cấp vi năng liền một cái tiểu h ỏ a trùng đều có tôn cấp tam danh a i không nghĩ tới đi ra dạo một vòng còn có thể đụng phải cặp cấp như vậy đồ vật cũng thật là đúng dịp tần vũ có chút hăng hái đánh giá hắc hỏa cũng chính là minh ngủ cú hồn thánh hỏa h ỏ a trùng suy nghĩ như thế nào tiểu bất điểm có thể thiếu chút nữa đụng vào bọn họ nếu không phải hắn thần thông quảng đại nói không chừng cũng phải bị tiểu bất điểm đoàn diện không thể tùy tùy tiện tiện sẽ bỏ qua nó chứ nhưng vào lúc này tần vũ trên lòng bàn tay tiểu hòa trùng trở nên an phận đi xuống như là ý thức được chính mình trong tay tần vũ không có lực phản kháng mà an phận đi xuống đồng thời còn chủ động hướng tần vũ truyền đạt điểm tin tức đi qua là hướng tần vũ nói xin lỗi biểu thị chính mình vô tình m ạ o phạm nhân tiện yêu cầu tần vũ bỏ qua cho tin tức rất có nhanh nhạy thậm chí tần vũ còn cảm nhận được một điểm sợ hai kính sợ tâm tình rất là nhân t í n h hóa đối với lần này tần vũ cũng không cảm thấy ngạc nhiên tuy là cái h ỏ a trùng nhưng lại tương đương với tôn giả cấp tồn tại nắm giữ linh thức cũng rất bình thường đây cũng là thuận lợi tần vũ dùng thần n i ệ m cùng câu thông bây giờ biết yêu cầu bỏ qua cho không phải mới vừa rồi còn cồn bạo sao tần vũ dùng thần n i ệ m nói lời này mà tiểu hòa chủng lập tức liền cho ra trả lời biểu thị đó là nó bản năng phản ứng tần vũ cũng lời quản nó có phải hay không bản năng phản ứng không khách k h í nói bất kể ngươi vô tình hay là cố ý cũng mạo phạm đến ta nếu mạo phạm đến trên đầu ta ngươi thì phải trả giá thật lớn nếu không trực tiếp đem ngươi nhân đạo hủy diệt tiểu hòa t r ù n g nhất thời kinh sợ không dứt liên tục hướng tần vũ cầu xin tha thứ hơn nữa còn giả bộ lên đáng thương rất sợ tần vũ diệt nó ta không để mình bị đẩy vòng vòng tần vũ vô tình phá diệt tiểu hòa về điểm kia may mắn tiếp tục nói bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn một là nhận ta làm chủ nhân một là tan cành mây khói ngươi tự lựa chọn đi hắn cũng sẽ không hưởng công bỏ qua cho tiểu hòa chủng có thể thu phục tốt nhất thu phục bồi dưỡng cũng là một đại vũ khí sắc bén đây nhưng mà tiểu hòa chủng lại không vui vẻ ai nguyện ý bị thu phục à bị thu phục sẽ không tự do mặc dù tự do cái gì đối với nó không nặng bao nhiêu mớn có thể cũng không muốn trở thành trong tay người khác công cụ nhất là trước đây không lâu còn trải qua chuyện như vậy nhưng giờ phút này nó không có lựa chọn khác hoặc là nhận thức tần vũ làm chủ hoặc là tan t h à n h mây khói cái này còn khiến nó thế nào chọn căn bản không lựa chọn đường sơ mà vạn ác nhân loại đối mặt chống tự không áp bách tiểu hòa chủng dẫu có mọi thứ không l n cũng chỉ có thể bị buộc n g ự bộ bất quá ở n h ư ợ n g bộ lúc nó hướng tần vũ nói lên một cái điều kiện cũng lấy cái điều kiện này coi như nó nhận chủ tiền đề không thể không nói tiểu bất điểm vẫn là tương đối thông minh như vậy nó ra điều kiện là cái gì chứ đầu tiên còn phải từ dưới đây xa vạn d ằ m một cái tên là địa ngục đảo trong b i ể n cô đảo cũng chính là nó quê quán nói đến chương bốn mươi sáu h ỏ a chủng nhận chủ tại địa ngục đảo tồn tại một cái độc lập dị không gian cái này dị không gian chính là minh ngục cú hồn thánh hỏa đất sinh tồn tiểu h ỏ a chủng cùng với nó n ẫ u thể vẫn luôn không buồn không lo tại dị không gian sinh tồn không tranh quyền thế nhưng mà một đám khách không mời mà đến, đến. đánh vỡ dị không gian yên lặng đám này khách không mời mà đến chính là đồng loạt hắc bảo nhân người người người mang tuyệt thế võ lực lại tinh thông không gian c h i đạo bọn họ tới địa ngục đào sau tự sử dụng đại thủ đoạn tìm tới dị không gian chỗ cũng đối với dị không gian chỗ bạc được tiến hành cường bạo cuối cùng đem dị không gian đánh ra một lỗ hồng sau trong bọn họ hai vị đại năng giả tiến vào dị không gian sau liền đối với dị không gian tiến hành trắng trận phá hoại trong lúc nhất thời núi lở đất mòn thiên hôn địa ám không chỉ trong chốc lát liền đem dị không gian phá hư vô cùng thê thảm rất nhiều sinh linh cũng đều chịu khổ tiêu diệt cuối cùng minh n g ụ c cư hồn thánh hỏa mẫu thể bị bức phải hiện thân nên chiến hai vị người s n g lăng mà đây chính là điều mà họ mong muốn bọn họ là vì thu phục minh n g ụ c cư hồn thánh hỏa mà tới vì vậy một trận lề mề nhân hòa đại chiến triển khai trận này nhân hòa đại chiến ước chừng tiến hành gần nửa tháng trong đó song phương không ngừng giao chiến núi sông băng liệt đất trời rung chuyển ngay cả toàn bộ dị không gian đều sắp bị đánh phái song phương giao chiến cũng không chịu nổi hai vị đại năng giả cả người thương tích khắp người dựa vào đan dược chống đỡ mà minh mục hồn thánh hỏa cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề mẫu thể bị thương nặng lực bất đồng tâm tình trạng so với hai vị kia đại năng còn tệ hại nhiều lắm dưới tình huống này minh n g ụ c c ư u hồn thánh hỏa bị thu phục là sớm một chuyện dù sao nó khôi phục tốc độ kém xa có đ a n dược khôi phục hai vị đại năng giả đánh tiêu hao chiến tất nhiên là xa suốt bị thu phục kết cục minh n g ụ c c ư u hồn thánh hỏa mẫu thể minh bạch khó thoát bị thu phục vận mệnh vì không muốn bị triệt để mạt sát nó quả quyết tạo ra mấy cái tiểu h ỏ a chủng cưỡng ép phá vỡ không gian đem mấy cái này tiểu hòa chủng, chủng có thể tồn tại được vậy nó dù cho bị thu phục mạt sát linh thức cũng bảo lưu lại sinh tồn hy vọng nguyên nhân chính là như thế mới vừa có minh n g ụ c cú hồn thánh hỏa tiểu h ỏ a t r ù n g đụng vào tần vũ sự t ì n h phát sinh cái này có thể nói t r u n g hợp cũng có thể nói vận mệnh ă n bài nếu không tiểu h ỏ a t r ù n g thế nào hết lần này tới lần khác đụng vào tần vũ đây còn hết lần này tới lần khác tần vũ là một người có thể r ú t mà bây giờ cũng đã sáng tỏ tiểu h ỏ a t r ù n g hướng tần vũ nói lên điều kiện nhận chủ chính là giải cứu nó mẫu thể đối với nó mà nói mẫu thể thì tương đương với mẫu thân nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết bây giờ mẫu thể gặp nạn nó làm sao không nghĩ tầm cứu chẳng qua là bản thân nó không có năng lực này cho nên mới cầu trợ ở tần vũ nó cảm giác tần vũ có năng lực giải cứu nó mẫu thể chỉ cần tần vũ có thể giúp nó cứu mẫu thể tại nguy nang giữa coi như hy sinh chính mình nó cũng cam tâm tình nguyện đương nhiên tần vũ cũng có thể uy hiếp được mẫu thể an nguy phản chính tần vũ không ra tay mẫu thể cũng giữ nhiều lãnh ít nó còn không bằng đánh cuộc một lần đây tần vũ hiểu được những thứ này sau nội tâm không khỏi sinh ra vẻ thương hại đây cũng là một đáng thương hại tử a hơn nữa còn là một đứa hiếu tâm hại tử còn biết cứu mẫu thân mình hướng điểm này hắn giúp tiểu bất điểm một tay cũng không sao bất quá hắn hỗ trợ cũng có tiền đề muốn ta cứu ngươi mẫu thể cũng được nhưng ngươi trước tiên cần phải để cho ta làm chủ t r ư ớ vì vậy hắn hỗ trợ tiền đề chính là trước nhận chủ không có thương lượng nghe được tần vũ muốn chính mình trước nhận chủ tiểu hòa chúng không khỏi có chút mâu thuẫn nó sợ sau khi nhận chủ tần vũ sẽ không giúp nó tần vũ minh bạch tiểu hòa chúng băn khoăn liền nói ngươi có thể yên tâm nhận chủ Ta c ò người k h ô n đến mức vì chút chuyện nhỏ này mức phạm chút vì vi ớ c chần định. trùng hỏa hồi Tiểu một tiểu bất điểm không muốn đòi hỏi nhiều hơn yêu cầu có tin ta hay không bây giờ liền đem người xóa bỏ tần vũ có chút không nhịn được đã yêu cầu hắn hỗ trợ còn muốn nghe theo yêu cầu khác của nó thật coi hắn tính khí tốt à. hay là cảm giác hắn rất coi trọng nó bị tần vũ hù dọa một cái tiểu h ỏ a trùng nhất thời không dám nghĩ nữa rụt rè e sợ hướng tần vũ biểu thị chính mình nguyện ý trước nhận chủ đặt ở trước mặt nó liền con đường này bất kể nó có nguyện ý hay không đều chỉ có thể đ ặ lên về phần còn lại liền nghe theo thiên mệnh đi tần vũ lúc này mới hài lòng đi xuống ngay sau đó liền cho tiểu hòa chủng đánh lên linh hồn là cấn tiểu hòa chủng coi như đã nhận thức hắn làm chủ Đi. Tần vũ con ngón đúng địa, đều đốt tiểu hỏa diễm lan ra, phô thiên cái gian phải tới. Tiểu miệng hai Tần tức thể hát sát trẳng hát trong thấp mắt con ngón chủng nổ bắn lan luyện ngay không nước Nga không ngừng rộng Vũ có cả hoa ra, ra ra, ra, ra hỏa hỏa kêu kêu, phô hư khí, lập bị mà ô. hòa diễm thật là đáng sợ hoàng phủ văn t ỉ n h ánh mắt t h ậ t thần nhìn h ắ t hỏa nàng nắm giữ chu tước huyết mạch càng có thể rõ ràng thám thiế cảm nhận được hòa diễm kinh khủng sợ là nàng ông tổ nhà họ hoàng phủ đều khó dưới ngọn lửa này tồn tại ánh mắt lại chuyển tới tần vũ trên người hoàng phủ văn t ỉ n h con người lõe lên tia sáng kỳ dị hán mặc dù có chút đáng ghét nhưng là thật rất lợi hại Cơ vợtờ, từ chương này scan chương vơ tờ, từ hát bảo nhân. Tiểu tr ảnh nha nhân. này AE bảo tuy nhiên tiểu h ỏ a chủng vừa vặn đối với tần vũ rất là mâu thuẫn có thể sau khi nhận chủ nó đối với tần vũ đã không nửa phần mâu thuẫn chỉ còn lại tràn đầy thân thiết cùng quân quýt đã coi tần vũ là thành thân nhân tồn tại tần vũ thu minh n g ụ cú c hồn thánh h ỏ a h ỏ a chủng đối với nó cũng có như vậy một phần thân thiết còn cho nó lấy cái tiểu h ỏ a tên được đ ừ n g nóng bây giờ ta phải đi cứu ngươi mẫu thể cảm nhận được tiểu h ỏ a vội vàng ý tần vũ chấn an một tiếng sau đó đem thu hồi chuẩn bị tức khắc đi địa ngục đảo nếu cam kết giải cứu nó mẫu thể hắn tự sẽ không ngớt lời thân hình mộ đ i ệ trần lóe tần vũ trở về lại tiểu hát trên người cùng hai nàng một con rồng phân biệt lên tiếng sau hắn liền trực tiếp giơ tay lên đi về phía trước tại hư không xé một cái hồ ô một trận cùng phong trợ hô khéo lên ở tiểu hắc to lớn thân thể phía trước xuất hiện cao đến hơn mười t r ư ợ n g vết nước không gian thông suốt bên trong là một mảnh tối đen như mực thật giống như một cái thôn vệ vạn vật vũ trụ hát động tiểu hắc chúng ta đi tân vũ thét kêu một tiếng ngay sau đó một tay đẻ vào tiểu hắc lưng rồng bên trên nhất thời một cổ mãnh liệt không gian ba động ở tiểu hắc quanh người kích động mở ra tiểu hắc còn chưa phản ứng liền bị cổ không gian ba động sinh ra lực kéo kéo vào không gian hắc động bên trong nháy mắt liền từ không trung biến mất mà cái kia bị tần vũ cưỡng ép xé ra tới không gian hát động cũng theo đó khép lại phục hồi như cũ mấy hơi thở đi qua ngoài vạn lý hải vượt bầu trời một cái cự đại không gian kẽ hở trống dông nhẹ ra sau một khắc cả người từ quang lấp lánh tiểu h ắ cóng c lấy sau lưng tần vũ ba người từ vết nứt không gian bay ra ngoài tần vũ nhìn một cái b ố n phía nhẹ dọn g l ầ m b ầ m hẳn là một mảnh v ớ i tay hắc diễm tiểu hỏa liền xuất hiện tiếp lấy tần vũ đem ném ra để cho nó dẫn đường đi địa ngục đảo tiểu hỏa tung tăng trên không trung chuyển hai vòng chậm mang ra một cái diễm đôi phá không hướng bên phải phía trước cực nhanh bay đi. Tiểu hắc, đuổi theo. giống. Kêu kêu t nhất nhất mà phong bạo vân g phía dưới đứng sừng sững một cái đỏ thấm sen nhau đào nhỏ trên đảo hạ sơn trải rộng khói đen cuột cuộn một bộ ngày diệt vong như vậy cảnh tượng ở đó che khuất bầu trời phong bạo vân làm nổi bật xuống như địa mục nhân dân gian hiện nhiên nơi này chính là tiểu hòa quê quán địa ngục đảo địa ngục đảo danh tự này ngược lại danh xứng với thực t â n vũ nhìn về nơi xa địa ngục đảo nhìn non nhẹ giọng nói chỉ là cảnh tượng xưng là địa ngục đảo còn hơi có chút miễn cưỡng nhưng nếu hợp với cái k i a đủ để xé ngũ ra yêu thú phong bạo cùng với trên đảo có thể cho tông cấp cường giả tạo thành to đại sát thương tử vong khói xưng là địa ngục đảo cũng không chút nào quá đáng đối với không đạt đến tông cấp võ giả cùng yêu thú mà nói chỗ này chính là sinh mệnh cầm khu có thể và nhưng không thể ra cho dù đạt tới tông cấp không có nhất định bảo vệ tính mạng thủ đoạn liền chỉ có táng mệnh ở đây chỉ có tôn cấp trở lên tồn tại mới có thể bình yên vô sự xuất nhập nơi đây tiểu hắc lên đảo nghe được tần vũ chỉ thị tiểu hắc không chậm trễ chút nào vọt vào phong bạo bay về phía trước địa ngục đảo lúc này địa ngục đảo bên trên một ngọn núi lửa phía dưới ba cái không thấy rõ diện mục hắc bảo nhân đang ngồi ở một cái không gian vết rách trước mặt đ ồ n g nhiên ba người tựa như có cảm giác đồng loạt ngẩm đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại có người tới một người trong đó mở miệng thanh â m giả n mua mà khẳng hẳn người tới tất cả chết không thể để cho người quấy dối thánh tôn một người khác lên tìm nói thanh em giả mua lộ ra một cổ sơ xác tiêu điều Vừa nói, ba người rối d í t đứng d ậ y nhấp chân vừa bước hư không liền tại chỗ biến mất bên kia tiểu hắc vừa v ặ n bay lên địa ngục đảo đang muốn bay đi địa ngục đảo nội bộ có thể chợt cảm giác một cầu nguy cơ khiến cho nó không tự chủ dừng lại hai con ngươi tràn đầy địch ý nhìn chằm chằm phía trước hư không tới rất nhanh chứ sao tần vũ cũng nhìn tiền phương hư không k h o e miệng v a n h lên một vệt c ư ờ i khẽ hắn vừa dứt lời trong hư không liền dâng lên ba đạo không gian ba động ngay sau đó ba cái hắc bảo nhân vô thành vô tức hiện ra chặn lại ở tại bọn hắn phía trước Tịch, người tới người nào trung gian người á o đen kia hay là nói hắc bảo lão g i ả trầm âm thanh mở miệng thanh âm bình thản không sóng、Phúc. ba người vừa vặn hiện tại tần vũ bên người tiểu h ỏ a đột nhiên hắc diễm đại thịnh hỏa khí t r ù n g thiên giống như một đầu giận dữ cùng sư ba tên này đều tổn thương hắn mâu thể cùng cái kia hai tên ác nhân đều như thế đều là nó cựu nhân thấy cựu nhân hà có không giận lý lẽ thánh hỏa h ỏ a trùng chạy mất còn dám trở lại không biết sống chết còn mang mấy người trợ giúp có ý tứ thấy tiểu h ỏ a ba vị hắc bảo lão già âm lanh bật cười bọn họ đang muốn bắt minh một cú hồn thánh hòa hòa trùng đâu rồi bây giờ liền tự đưa tới cửa đơn giản là tự chui đầu vào、lưới. trước không đội thu thập hòa trùng ba người lại hướng tần vũ nhìn cẩn thận dọ thám chứ tần vũ ra còn lại hai nàng một thú bọn họ cũng có thể không nhìn tử kim thần dược long tuy là thất giai tôn thú nhưng ở tại bọn hắn ba vị này tôn giả trước mặt không có một chút uy hiếp về phần hai nàng khác cũng có thể không nhìn bọn họ một cái ý niệm liền có thể xóa bỏ mà duy trì có tần vũ bọn họ không nhìn không được bởi vì bọn họ không nhìn thấu tần vũ cảnh giới tiểu tử ngươi là người phương nào trung gian hắc bảo lão giả lần nữa đặt câu hỏi che ở dưới hắc bảo hai mắt giống như rắn độc gâm lanh chành coi tần vũ người chết cũng không cần phải biết ta là ai tần vũ c ba người này sát khí nồng nặc rõ ràng cho thấy nghĩ tưởng giết bọn hắn đối với nghĩ tưởng đưa bọn họ vào chỗ chết người hắn không có để cho đối phương còn sống lý do nghe vậy hắc bảo lao giả khí tức trợt lánh triệt đi xuống sát ý lấp liệt hai người khác cũng thả ra ra sát cơ máy liệt c ò n kiến hôi lại dám ở trước mặt nói muốn giết bọn hắn tiểu tử này thật không biết chữ chết là viết như thế nào con rồng kia giữ lại cho ma thần đại nhân làm đ i ể m tâm những người khác chết chương bốn mươi tám giả thiên đại thủ sát cơ tràn ra vừa nói xong ba cái hắc bảo nhân hắc bảo chợt xông ra mênh mông âm tà hắc khí bao bọn quanh phủ chung họ, nhìn lượn lờ ở chung quanh bọn họ, nhìn quá mặc ứ c là quỷ gì g âm trầm, minh phất như tới phản phủ như p phải minh sai. u quỷ h thoáng, khí tức kinh khủng tại không phá, không hiện hết ỉ một Mặc tức tại trong tàn phá, quần quần uy áp tại trong tôn áp gian bên quần quần gian bên văng lên, hiện ra hết tôn giả vai. ra uy dù đối thủ không chịu nổi m ộ t kích có thể ba vị đại tôn giả không chút nào giữ lại bọn họ đều là trải qua qua vô số lần nguy cơ sinh tử người cẩn thận cảnh giác đã sớm là bọn hắn bản năng sẽ không bởi vì địch nhân thực lực không bằng tự thân mà khinh địch khinh thường đều có tôn giả lực lượng tồn tại còn có cái đó bọn họ không nhìn thấu cảnh giới người tuổi trẻ có lẽ cũng là tôn giả cấp tồn tại nếu không làm sao có thể cưỡi được thất giai tôn thú như thế nào lại tới địa ngục đảo thám hiểm tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn nếu không khó tránh khỏi có lật thuyền trong mương khả năng t â n vũ ánh mắt lạnh nhạt nhìn ba vị này tôn giả đại năng nói cho đúng là hai vị nhị giai tôn giả một vị tam giai tôn giả đều là có thể lật tay tắt lục phẩm tông môn cường đại nhân vật nhưng ở hắn mắt bên trong cùng kế phụ không quá mức khác nhau đỗ hải thánh hòa hòa chủ ngươi tới thu phục hoa sơn ngươi đối phó đầu kia tôn th t một một lấm lấm đây là tòa hồ tiên chẳng những có cường lực sát thương hơn nữa có thể trực tiếp đối với địch nhân linh hồn tiến hành công đánh phi thường lợi hại hai người khác giống vậy có tòa hồ n tiên đây là bọn hắn phù hợp vũ khí ở hắc bảo lão giả sử dụng tòa hồn tiên sau khi bọn họ cũng sắp sử dụng đến tòa hồ n tiên ngay sau đó không nói hai lời đạp phá hư không hướng tần vũ phương này tập sát đi tần vũ ca ca cẩn thận lam thấm nhi không nhịn được hô nhỏ một tiếng mặc dù tần vũ rất cường đại nhưng ba người này nhìn cũng là đại năng hạng người sợ rằng khó đối phó hoàng phủ van tình hô hấp không khỏi ngưng trệ lam thấm nhi có lẽ không biết đối phương là cái gì cấp số tồn tại người nhưng trong lòng nàng minh bạch đây đều là tôn giả cấp siêu cường giả tùy tiện một cái cũng có thể cho lạc viêm đế quốc mang đến cự đại thái nan mà bây giờ tới ba cái theo ầ một h đạo chấn triệt thiên địa vanh lôi tiếng gia thiên đại thủ liền dẫn vô biên thần uy hướng ba người chấn áp xuống cái gì ba đại tôn giả ngựa đầu nhìn trời cảm thụ gia thiên đại thủ vẽ này diệt thế thần uy mặt đầy hoảng sợ kinh khủng đây là cái gì chiêu thức vì sao lại có đáng sợ như vậy uy năng à? cơ hội là bản năng phản ứng ba người tất cả đều thi triển dịch chuyển không gian ý muốn né tránh giả thiên đại thủ chấn áp nhưng mà bọn họ lại kinh hại phát hiện không gian xung quanh lại bị giam cầm dịch chuyển không gian căn bản không thi triển được mắt thấy giả thiên đại thủ cần phải chấn áp xuống ba người giống như bị điên đem đủ loại đảm bảo mệnh l i n h khí pháp bảo toàn bộ sử dụng ngăn cản giả thiên đại thủ chấn áp đồng thời tam nhân tụ kết thành một cái tam giác trận hình thả ra cường thịnh màu đen ma quang tổ hợp một cái tam giác thể ma quang lồng bảo hộ đưa bọn họ hộ ở trong đó đây là bọn hắn phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn ma thần phù hộ hợp lực thi các ó thể trụ n đại t hỏa m chí lục sơn cũng vì vận động nóng rực núi lửa nham thạch tương mang theo cuốn dày đặc như vân khói đen từ miệng núi lửa phun ra trong lúc nhất thời địa ngục đảo ánh lửa ngút trời hắc vân áp thế tựa như địa ngục hạo kiếp hàng lâm mà già thiên đại thụ không bị trở ngại tiếp tục thế không thể đỡ hướng phía dưới c h â n áp tới ẩm lại vừa là một đạo nổ vang dung trời già thiên đại thủ đánh xuống đến ma quang lồng bảo hộ bên trên đáng sợ nghiền ép lực lượng chỉ ở trong trước mắt liền phá hủy ma quang lồng bảo hộ lực lượng phòng ngự tụ tập ba đại tôn giả toàn bộ lực lượng kết thành ma quang lồng bảo hộ liền một khắc đều không thể ngăn cản liền bị già thiên đại thủ nghiền tan cảnh nghiền nát ma quang lồng bảo hộ già thiên đại thủ như cũ uy thế không giảm hướng hoàn toàn mất đi phòng hộ ba người nghiền ép xuống、không. ba người chỉ kịp phát ra một đạo vô cùng tuyệt vọng tiếng tê ơ ngay tại già thiên đại thủ đẻ xuống nổ thành một màn m ư ơ máu tan t à n h mây khói ba đại tôn giả trong n g á y mắt chết hết chương bốn mươi chín t h á n h cấp không gian nhìn ba đại tôn giả bị tần vũ một chiêu tiêu diệt rung động tình cảnh hoàng phủ v ã n tình lại một lần nữa nhìn ngây ngô nàng nghĩ tới tần vũ có năng lực tắt đối phương lại không nghĩ rằng tần vũ diệt đơn giản như vậy như thế ung dung thoải mái ba vị phóng tới bất kỳ địa phương nào cũng có thể vải p h o n g một coi đại tôn giả chỉ dùng một chiêu liền toàn bộ tiêu diệt lúc nào ta cũng có hắn ngang ngược như vậy thực lực tốt biết bao nhiêu a hoàng phủ văn tình nội tâm minh ông chu tước huyết mạch sôi sùng sục không nghỉ thấy tần vũ cường đại như vậy thủ đoạn nàng sinh ra vô hạn tu luyện động lực cuối cùng có một ngày nàng cũng phải nắm giữ như vậy thông thiên triệt địa thực lực làm thấm nhi cũng không thiếu mê ngông tình nhưng càng nhiều chính là tự hào đây là nàng nam nhân a không tốn sức chút nào giết chết tôn giả tần vũ thu hồi để khí sau đó tê liệt không gian mở ra chính mình tiểu thiên địa cửa vào thấm nhi vãn tình còn có tiểu hắc các người đến ta bên trong tiểu thiên địa chờ chờ ta giải quyết xong nơi này chuyện các người mới đi ra tần vũ nói xong lời này tay vung lên liền đem hai nàng một thú đưa vào bên trong tiểu thiên địa hắn ngược lại không phải là sợ các nàng còn có tiểu hắc gặp nguy hiểm chẳng qua là mang theo bên người có nhiều bất tiện một thân một mình hành động hơn thuận lợi một ít tiểu hỏa bây giờ đi cứu mẫu thể tần vũ đem tiểu hỏa vừa thu lại sau đó vượt qua không gian đi tới ba người c h ấ n thủ không gian phía trước nơi này tức là bị hắc bảo nhân đánh vỡ dị không gian lỗ hổng bên trong chính là tiểu hỏa mẫu thể chỗ dị không gian bước một bước tần vũ liền xuyên qua cái lỗ hổng này tiến vào dị không gian bên trong u tối âm chầm dưới bầu trời cảnh hoàn tàn khắp nơi trên vùng đất hai cái hắc khí lượn lờ hắc bảo nhân treo ngồi trên khoảng không hướng hắn phía trước tòa kia toàn thân khắc họa đến ác quỷ đồ án to lớn lô đ ỉ n h chuyển vận đến m ê n h mông thanh khí năng lượng mà ở lô đ ỉ n h bên trong một đoàn lệnh leo âm trầm mà nóng bỏng hát s á t h ỏ a diễm bị mấy chục cây tỏa hồn tiên trói buộc đến lúc tính lúc động địa lơ lửng ở lô đ ỉ n h trung tâm đương nhiên đó là minh n g ụ c c ú hồn thánh h ỏ a mẫu thể ở liên tục chiến đấu qua sau minh n g ụ c c ú hồn thánh h ỏ a mẫu thể đúng là vẫn còn thua ở cái kia hai cái cường đại hắc bảo nhân trong tay bị hai người sử dụng tỏa hồn tiên bắt sau đó nó liền bị ném vào lô đình bên trong bị hai người tề lực luyện hóa hai cái hắc bảo nhân luyện hóa minh mục cũ hồn thánh Chỉ đang ở hai cái hắc bảo nhân toàn lực luyện hóa minh n g ụ c c u hồn thánh hỏa mẫu thể lúc bỗng nhiên một trận kinh thiên tiếng nổ ở mảnh dị không gian vang vọc ra khiến cho hai người hơi kinh hãi phát sinh chuyện gì bên trái hắc bảo nhân đục ngồi hai mắt thoáng qua ác liệt khí thế hắn đã ý thức được sẽ ra chuyện thậm chí ở linh cảm cảm ứng được hắn cảm nhận được một c ổ đáng sợ nguy cơ chính hướng hắn kéo tới bên kia xảy ra chuyện sợ rằng có cường địch đánh tới bên phải h ắ c bảo nhân sắc mặt nghiêm nghị có thể bị hắn xưng là cường địch ít nhất cũng cùng bọn họ là cùng nhất cấp bậc cũng chính là thánh tôn cấp bậc cường giả ta đã không phát hiện được ba người bọn họ khí t ứ c hắn đã chết sẽ là người phương nào gây nên chẳng lẽ là tử tiêu thiên cung láo nhân kia bên trái h ắ c bảo nhân n h ư mày hắn sẽ không cho là thuấn sát ba người, người năng lực nhưng là không có khả năng mang cho hắn nguy cơ cảm giác có thể mang cho hắn cảm giác nguy cơ người tuyệt đối là thánh cấp trở l ê n tồn tại mà duy nhất có hiểm nghi thánh cấp nhân vật cũng chỉ có cùng tồn tại đánh minh ngục h ữ hồn thánh hỏa chủ ý cái đó t ử tiêu thiên cung lão quái lại sẽ là lao này sao chắc hẳn không phải là lão nhân kia trừ phi tài năng điên cuồng sẽ đối với chúng ta hạ sát thủ ta cho là do người khác bên phải hắc bảo nhân lắc đầu hủy bỏ cái kia tử tiêu thiên cung lão gia hỏa cũng không phải là cô gia quả nhân nếu đối với bọn họ hạ sát thủ sau l ư n g tử tiêu thiên cung tất sẽ được gặp t a i hỏa n đầu cho nên hắn cũng không cho là lao già này nên ngươi tiếp tục luyện hóa thánh hỏa ta đi ra ngoài tìm tòi bên trái hắc bảo nhân chặt đứt thanh khí chuyển vận ngay sau đó đứng dậy cẩn thận một chút tình huống không đúng tùy thời cầu viện bên trái hắc bảo nhân nhìn bên phải hắc bảo nhân liếp mắt chậm rãi gật đầu một cái c h ậ t phá vỡ không gian rời đi bên kia tân vũ đứng ở dị không gian bầu trời túi nhìn bị phá hư thủng trăm ngàn l ỗ đại địa lẩm bẩm nói nhỏ không gian pháp tắc dối loạn đại đạo chi lực thiếu sót xem ra chỉ là một thánh cấp không gian còn không tới tiểu thiên địa cấp ở tiểu thiên địa chính là đại đế có thể sáng lập vững chắc không gian có hoàn t h u y t ắ c đầy đủ đại đạo chi lực có thể âm dương giao thế tứ quý luân chuyển tương đương với nhất phương ti Cái nếu à y c là hắn xuất thủ nửa phút là có thể hủy diệt cái không gian này thậm chí cũng không cần phá hoại chỉ cần thả ra đế cấp lực lượng liền có thể khiến cho không gian này tan vỡ hủy diệt bởi vì đế cấp lực lượng ẩn chứa đại đạo t h í lực nhưng đối với thánh cấp không gian kết cấu sinh ra căn bản tính phá hoại thánh cấp không gian hoàn toàn không thể chịu được loại lực lượng này xem ra còn phải áp chế thực lực Tần Vũ l ắ chương đầu cười một tiếng, một ở k ô n gian này sử dụng g sử đế cấp lực l năm mươi s á t thánh người không gian đ ỗ n g nhiên chuyển tới một trận rất nhỏ ba động tần vũ chuyển mắt nhìn lại một cái hắc bảo nhân từ ba động nơi đi ra không nghi ngờ chút nào đối phương chính là lùng d i ế t minh n g ụ cú c hồn thánh hỏa mẫu thể hai đại cường giả bên trong một cái thân n i ệ m đã qua thực lực đối phương một m ự nhưng bất ngờ có thánh cấp nhị giai cảnh giới bất quá cái này làm cho tần vũ có chút ngoài ý mướn lại mới là một nhị giai vũ thánh hắn còn tưởng rằng có thể đem minh ngục cũ hồn thánh hỏa mẫu thể bước đến t u y ệ t cảnh ít nhất cũng phải là bảy tám giai vũ thánh đâu rồi dù sao minh ngục cũ hồn thánh hỏa toàn thể có thể có đến đến gần đế cấp k năng xem như vậy minh ngục cũ hồn thánh hỏa còn không là toàn thể à, nếu không chính là nhị giai vũ thánh làm sao có thể sinh ra uy hiếp vị này hắc bảo thánh giả còn không biết thực lực của chính mình đã bị tần vũ nhìn đấu hắn hai mắt như đuốc nhìn từ trên xuống dưới tần vũ cũng muốn tra rõ tần vũ thực lực nhưng mà hắn lại không thu hoạch được gì tần vũ giống như một động không đáy một dạng thế nào giò cũng giò không tới đáy c thậm chí hắn đều không cảm giác được tần vũ khí t ứ c một loại có hai trường hợp một loại là tần vũ dùng nào đó thần thông hoặc là linh khí che giấu tự thân khí t ứ c loại tình huống này rất phổ biến phần lớn võ giả cũng biết sử dụng một ít thủ đoạn che giấu khí t ứ c đây là cơ bản nhất tự bảo vệ mình phương thức vì vậy tần vũ che giấu chính mình khí t ứ c không khiến người ta dò thám là rất bình thường sự t ì n h chính hắn cũng là che giấu khí t ứ c cũng không quá bình thường là tần vũ có thể hoàn mỹ che giấu khí t ứ c để cho hắn đường được một cái thánh giả cũng không nhìn ra sâu cạn che giấu khí t ứ c thủ đoạn không khỏi cũng quá cao đi đương nhiên còn có một khả năng khác tần vũ cảnh giới cao hơn nhiều hắn như thế hắn tự nhiên nhìn không ra tần vũ nhưng hắn trực tiếp đem loại khả năng này loại bỏ hắn đã là thánh cấp nhị giai cảnh giới tần vũ cảnh giới muốn cao hơn nhiều hắn cái k i a được cao đi đến nơi nào nếu thật là loại khả năng này vậy hắn nên cái gì cũng đ ừ n g nghĩ vội vàng nhanh chân chạy trốn đi mắt đôi mắt chốc lát hắc bảo thánh giả n h a o mắt lại nhìn tần vũ hỏi lao phu là ma thần điện linh thánh trưởng lao thiếu hải dám hỏi các hạ là người nào tuy biết tần vũ là được nhân nhưng không thăm dò tần vũ tình huống trước hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ ta là ai ngươi liền không cần biết nói ngươi cũng không nhận biết ngươi chỉ cần biết ta là tới phá hư chuyện tốt của các ngươi là được tần vũ bình thản nói các hạ dễ dàng giết ta ma thần điện ba vị tôn giả cũng coi là đại năng hạng người chẳng lẽ ngay cả một danh hiệu cũng không dám báo sao thiếu h ả i mắt lạnh nhìn chăm chú tần vũ trong đầu nhanh chóng đảo qua sở hữu cùng thánh giả có liên quan ký ức nhưng mà hắn đảo qua hết một lần ký ức cũng không có nửa điểm cùng tần vũ có liên quan ấn tượng người này rốt cuộc là phương nào đại năng ta nói ngươi không cần phải biết danh hiệu ta tần vũ hơi lộ ra không nhị được kéo ra lời nói đạo chớ đem thời gian lãng phí ở loại này không có ý nghĩa lời nói bên trên nếu như ngươi muốn báo thù cho người của ngươi vậy thì động thủ nhanh lên đi ta cho ngươi cơ hội thiếu hải nhãn t h ầ n băng hàn thanh âm ẩn chứa một cổ thanh uy gàn tương chữ một các hạ giết ta ma thần điện tuân giả còn không kiêng nghệ gì như thế khiêu khích sẽ không sợ ta ma thần điện trả thù sao ma thần điện tuy là cái lánh đời thế lực lớn không cho người ngoài biết nhưng đối với đứng đầu võ giả quần thể chính là như sấm bên h a i cơ hồ không có cái nào đứng đầu võ giả không nghe nói ma thần điện cái này kinh khủng vô biên tồn tại hắn tin tưởng tần vũ nhất định nghe nói qua ma thần điện càng tin tưởng ma thần điện uy danh có thể chấn nhiếp đến tần vũ ma thần điện đó là đồ chơi gì nhi hoàn toàn chưa nghe nói qua tần vũ móc móc lỗ t a i phong khinh vân đảm nói hắn thật đúng là chưa nghe nói qua ma thần điện lúc trước là tiếp xúc không tới tầng thứ này tồn tại tự nhiên không biết bây giờ là còn chưa kịp tiếp xúc tự cũng không biết bất quá nghe là cái rất lợi hại thế lực nhưng là vậy thì như thế nào đây thiếu hại sát mặt trầm xuống người này ngay cả ma thần điện cũng dám coi rẻ được khắc lấy cái gì điện danh tiếng tới d o ta đừng nói ta chưa nghe nói qua chính là nghe nói qua sẽ không để ở trong mắt tân vũ một bộ hời h g r ộ n g khinh thường ý chính là mười phần ừ các hạ không khỏi quá cuồn vọng tự đại ngươi cho rằng là có vài phần thực lực liền có thể không đem ta ma thần điện để vào mắt sao thật là không biết mùi vị thiếu hải hư lạnh nói đã âm thầm vận chuyển thánh lực chuẩn bị xuất thủ nhìn tình huống này một tràng chiến đấu là không thể tránh được hắn phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu vậy ngươi còn chờ cái gì vội vàng động thủ a không động thủ nữa lời nói tần vũ ngừng nói mạnh mẽ mênh mông thánh lực đ ỗ n g nhiên mãnh liệt mà ra giống như hồng đ ả o sóng lớn như vậy xoay tròn mở ra hắn b u ố t ve xuống quả đấm nếp miệng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt. ngươi muốn động tay cũng không có cơ hội cảm thụ tần vũ lúc này thả ra khí tức thiếu hải nhãn thần nhất thời tình quang nổ bắn ra tâm lý một tia kiên kỵ trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Cười lạnh đạo. ta đạo thực lực ngươi mạnh bao nhiêu lúc đầu bất quá t h á n h cấp nhất giai liền chút thực lực này cũng dám ở trước mặt ta ngông c u n g thật là sống chết không biết cũng được ngươi đã tìm chết lao phu sẽ giúp đỡ thiên ma vệ nhật trưởng phát hiện tần vũ thực lực không bằng chính mình thiếu hải lập tức liền lộ ra diện mục đem t h a o thiên sát ý chuyển hóa thành m ê n h ngông cuồng manh thánh lực hội tụ đến tay phải bên trên sau đó thế như cùng long hướng tần vũ đánh ra oanh thiên liệt địa một đường kinh khủng cự trưởng làm không gian từng khúc bắc liệt đại địa đều bị nghiền ép ra một danh thật sâu vừa vặn bắt ngươi thử một chút chiêu thiên đế quyền Sát mà ra. Anh, theo ầ n một đạo văn lớn mạnh mẽ quyền đầu vỗ lên cựu trưởng bên trên chỉ thấy một mảnh rực rỡ tươi đẹp thoái ảnh tàn ra đạo kia thánh lực liền bị quyền đầu hoành thoái bạo liệt không có chút nào ngăn cản lực lượng mà thiên đế quyền kính dư vi vẫn quần quận mang theo phá diệt toàn bộ ưu thế đánh vào thiếu hải trên thân thể không có khả năng thiếu hải khó tin kinh hoàng muốn chết q u á t to một tiếng cứng như vẫn thạch thánh giả thân thể liền ở thiên đế quyền động đánh xuống bạo phá mở ra thần hồn câu d i ệ t chương năm mươi mốt hiến tế huyết n ụ c đã tới t thánh cấp nhị giai cảnh giới thiếu hải bị tần vũ một quyền đánh giết cái kết quả này ngay cả tần vũ đều có chút n g o à i ý mớn dù sao hắn không có sử dụng đế cấp lực lượng còn đem thực lực á p chế ở thánh cấp nhất giai so với thiếu hải cũng thấp hơn vẫn là đem thiếu một quyền đánh giết điều này nói rõ một quyền này ít nhất phát huy ra t h á n h cấp ngũ giai lực lượng nếu không không cách nào làm được miểu sát tần vũ thật có chút nhớ không tới chỉ là thiên đế quyền thức thứ nhất là có thể để cho hắn dùng t h á n h cấp nhất giai cảnh giới phát huy ra t h á n h cấp ngũ giai lực lượng tăng lên mức độ quả thực quá lớn đương nhiên trong này cũng có đế giai công pháp thái nguyên h ô n độn quyết t ă n g phúc nếu không sẽ không có như vậy lực sát thương nhưng dù vậy thiên đế quyền cũng đủ cường đại đinh đông chúc mừng ký chủ đại nhân đánh chết đ ị c h nhân đạt được vật phẩm tòa hồ tiên hải ma lân giáp tôn giai cựu phẩm không gian nguyên khí tần vũ không thể nghi ngờ là phát tài không biết vị này nhị giai vũ thánh tài sản như thế nào ông mong đợi tâm tình tần vũ thúc giục thần n i ệ m tạo hạ từ trên người thiếu h ả i tuân gia tới chiến lợi phẩm đ o qua nội tâm của hắn không khỏi vui mừng những chiến lợi phẩm này giá trị cộng lại đạt tới bảy trăm vạn khoảng cách thật là quá phong phú cộng thêm hắn mới vừa rồi đánh chết ba người kiếm được hơn một trăm vạn điểm tích lũy hắn đều nhanh có thể đem tiên h đế quyền toàn bộ hối đoại a bất quá những thứ này điểm tích lũy lại vẫn không thể toàn bộ cầm đi hối đoại thiên đế quyền còn phải cầm một nửa tăng lên thái nguyên hỗn độn quyết công pháp cảnh giới nếu không coi như đổi toàn bộ thiên đế quyền. cũng không cách không nào h á p tần huy huy ra huy lực lớn nhất. t vũ cũng không tiếp tục để ý đến điểm tích lũy trực tiếp mở ra hệ thống thương thành dùng tám trăm vạn điểm tích lũy phân biệt hối đoài thiên đế quyền phía sau tứ thức cùng với thái nguyên hôn đ ộ n quyết phía sau tứ trọng công pháp sau đó hắn liền thối lui ra hệ thống một cái không gian chuyển gì rời đi nơi này mà ở một đầu khác chính luyện hóa minh n g t cú hồn thánh hỏa mẫu thể người áo đen kia nhận ra được tần vũ bên kia chiến đấu động tĩnh mộ nhiên dừng lại luyện hóa chật quay đầu nhìn về phía động tinh truyền tới phương hướng trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ thiếu hải khí t ứ c lại cũng biến mất đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ thiếu hải hắn người tới đến tột cùng là ai hắc b à o nhân trong lòng dâng lên một cổ đại kinh khủng thiếu hải khí tức biến mất cũng chính là trong một s á t na chuyện nếu như thiếu hải chết lời nói vậy tất nhiên là bị địch nhân tuân h sát mà có thể tuân h sát thánh cấp nhị giai cảnh giới thiếu hải thực lực cũng tất nhiên ở trên hắn bởi vì hắn không làm được tuân h sát thiếu hải cho dù hắn ra tay toàn lực muốn giết thiếu hải cũng phải tốn nhiều sức lực đáng chết vì sao lại có cường đại như thế tồn tại tới chỗ này nơi này sợ là không thể ngây ngô nếu đối phương có thể thuấn sát thiếu hải vậy đối với hắn cũng nhất định là có đến mức mệnh uy hiếp hơn nữa hắn hiện tại đang tiêu hao quá nhiều còn xa mới đạt trạng thái tột cùng nhưng mà hắn vừa vặn quay người lại một cổ kinh khủng khí thế liền phong tỏa hắn hắn không khỏi đáy lòng nhất hẳn không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy lần này muốn chạy không dễ dàng như vậy a là nơi này không sai tần vũ nhìn vậy thì vây khốn minh ngục cú hồn thánh hỏa mẫu thể to lớn lô đỉnh nói nhỏ một tiếng hắn đã trải qua phát hiện minh ngục cú hồn thánh hỏa mẫu thể chỗ bất quá tình huống không tốt lắm tạm trước bất kể minh ngục cũ hồn thánh hỏa tần vũ ánh mắt rơi vào h ắ c bảo nhân kia trên người muốn giải cứu minh ngục cũ hồn thánh hỏa còn phải trước tiên đem người này giải quyết hết h ắ c bảo nhân cũng đang quan sát tần vũ lại không nhìn ra bất luận cái gì manh mối tần vũ nhìn qua hay cùng cái bình thường người tuổi trẻ như thế nhưng hắn cũng không dám coi tần vũ là người bình thường người bình thường có thể chân đạp hư không x u y ê n toa không gian ây ư có thể thuấn s á t tôn giả thánh giả sao đùa tần vũ nhìn càng phổ thông thì càng đáng sợ bởi vì hắn hoàn toàn không nhìn thấu tần vũ ngay cả hắn đều không nhìn thấu người có thể là hạng người bình thường sao hát bảo nhân tâm n g hát ĩ c c h hướng đối ra sao ầ thần tần n đánh hơn phân nửa là không đánh cũng dọn điện dành tiếng chấn nhiếp tần vũ. Sợ là cũng không được tác dụng đi, nếu không cũng không vũ, vũ. được đi, thoát, cái tác chạy chưa chắc thể chạy thiếu hải kia ra ma là lại, là có Sợ sẽ b ị giết. Hác b à o nhân trong mắt mộ nhiên thoáng hiện vẻ tàn nhẫn quả thực không được hắn cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn kia lâu ngươi cũng là cái gì đó ma thần điện trưởng lao chứ tần vũ nhìn h á c b à o nhân biết mà còn hỏi không sai ta là ma thần điện nguyên thánh trưởng lao chân pháp ngươi thì là người nào hát bảo nhân mắt lạnh lẽo nhìn nhau giết ngươi người tần vũ nhàn nhạt nói từ thiếu hải cái kia biết được ma thần điện tồn tại sau hắn liền không tính lưu người sống từ chấn pháp đám người thực lực liền có thể biết ma thần điện cường đại hắn nếu để lại người sống lấy sau khẳng định bị ma thần điện trả thù tăng thêm rất nhiều phiền thoái cho nên hắn phải chạm thảo trừ căn tuyệt h ậ u hoạn cảm nhận được tần vũ sắc cơ chấn pháp hít mắt lại hàn quang từ trong khoe mắt lộ ra trong lòng của hắn đã không ôm bất luận cái gì may mắn trận chiến này tất không thể tránh hắn đã làm tốt hẳn phải chết quyết tâm muốn giết ta cũng phải xem ngươi có bản lánh kia hay không chấn pháp giống to một tiếng một cổ vạn phân huyết khí nồng đậm từ trong cơ thể hắn b ộ c phát ra đáng sợ khí tức tử vong sau đó quộn sạch tứ phương h Đi tới giữa chương n g t năm mươi hai ma thần hư ảnh lấy huyết nhục hiến tế kêu gọi ma thần hư ảnh lấy được ma thần chi lực đây là ma thần điện trí cao bí ẩn người sử dụng có thể ở đạt được ma thần chi lực ra trì sau thúc đẩy ma thần hư ảnh đạt được mấy chục hơn trăm lần với bản thân lực lượng có thể nói là thủ đoạn nghị tiên nhưng là vì thế phải trả một cái giá cực đ ắ t cũng là vô cùng to lớn trực tiếp thì sẽ mất đi thân thể mặc dù sẽ không vì vậy tử vong lần nữa cho linh hồn tìm một ký thể cũng chính là tân nhục thân liền có thể trọng hoạch tân sinh có thể thực lực lại sẽ toàn bộ biến mất không cách nào khôi phục như cũ điều này cũng làm cho ý nghĩa nên vị này bỏ ra cả đ ờ i thành quả tu luyện như vậy có thể thấy đại giới có bao nhiêu to lớn nhưng dù cho như thế chân pháp cũng không chút do dự hiến tế thân thể hủy d i ệ t chính mình cả đ ờ i thành quả tu luyện có thể tưởng tượng ra được hắn xuống lớn dường nào quyết tâm hắn làm như thế cũng là đúng là bất đắc dĩ tần vũ uy hiếp quá lớn mà chính hắn lại thuộc về nửa trạng thái suy yếu nếu là không hiến tế huyết n ụ c sử dụng ma thần chi lực đối phó tần vũ hắn ở tần vũ trong tay còn sống khả năng cơ bản là số không mà sử dụng ma thần chi lực tuy nói sẽ mất đi thân thể nhưng ít ra có thể đảm bảo ở linh hồn không đến nổi hoàn toàn tử vong bất quá cái này cần là tại giải quyết tần vũ cái này uy đi hiếp điều kiện tiên quyết nếu hắn không l ạ i như thường khả năng chơi xong đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn trước với tần vũ đóng giao thủ do xét xuống tần vũ thực lực nếu có thể đối phó liền không sử dụng ma thần chi lực nếu đối phó không sử dụng nữa ma thần chi lực còn có thể lựa chọn chạy trốn Thử một chút có thể hay có không thể không nói chấn pháp lựa chọn rất sáng suốt hiến tế huyết nhục lấy được ma thần chi lực hắn còn lại còn có thể d â y r ù a thoáng cái nếu không ngay cả d â y r ù a cơ hội cũng không có hồ long ở chấn pháp hiến tế thân thể sau trong không gian sương mù lúc c u ầ n phong h ô khiếu đại địa kịch trấn mà ở chấn pháp thân thể nổ tung chỗ xuất hiện một cái gần cao trăm trượng do hát sắc ma khí tụ thành không gian vô cùng âm sát ma khí bạch trong canh cửa không gian đổ xuống mà ra sắt công phu kia liền đem không trung che phủ k h ắ p khoảng không gian nhất thời ưu ám vô quang phảng phất thành vực sâu ma giới đây chỉ là bắt đầu theo ma khí xông ra một trận quỷ khóc ma hảo kinh khủng thanh âm đã triệt mở đến ngay sau đó, một cái ma khí bay lên có chút hư hào to lớn lòng bản chân o a n h đạp mà ra chỉ là một cái đơn giản dậm chân động tác tự làm được hư không kịch liệt dao động thậm chí toàn bộ thánh cấp không gian cũng vì vậy run run tựa như rung động đây là không gian kết cấu bị trùng kích biểu hiện liền một cái này chân liền r u n g chuyển toàn bộ không gian t â n vũ ánh mắt khác thường mà nhìn một màn này không nghĩ tới lao già này còn có nghề này đoạn kêu gọi ra như vậy cái quái vật không cảm giác nói vậy đây là thánh cấp bát dai tồn tại chứ đây chính là thật sự vị ma thân sao tần vũ trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia coi trọng chỉ là cái hư ảnh thì có thánh cấp bát dai đ ư c đo bản thể lại nên cường đại dường nào tồn tại chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần sao hắn cũng không ngăn cản ma thần hư ảnh hàn g lâm mặc dù hắn có thể phong cấm không gian ngăn cản đối phương hàn g lâm hoặc là dứt khoát oanh phá cửa không gian tính cả am tổ hư ảnh đồng thời tiêu diệt nhưng cái kia nhất định phải vận dụng đế cấp lực lượng sẽ trực tiếp đưa đến cái không gian này hủy diệt tính ta n vỡ n h ư không tất yếu hắn cũng không muốn làm như vậy húng chi hắn cũng muốn nhìn một chút ma thần là cái gì quỷ dạng nói không chừng sau này có với người này vốn thể tiếp xúc thời điểm trước thời hạn kiến thức một chút cũng không sao lúc này chấn pháp cho gọi ra ma thần hư ảnh đã từ trong không gian môn đi ra chỉ thấy nó cao đến bảy tám mươi triệu to lớn trên đầu đỡ lấy lượng căn huyết h ồ n g sắc con rác đỏ thám đại mắt giống như hai cục máu chỉ một dạng c h ậ u máu miệng to bên trong thẳng đứng từng cây một nhọn lao nhà gương mặt mười phân đáng sợ hùng tráng như núi ma khu bên trên bắp thịt kết khoác g i à y chìm ám kim ma r á c ma uy hạo đ ẳ n g khí nắp cửu thiên nhìn qua thật có một bộ ma thần giáng điệu t â n vũ nhìn vị này ma thần h ư ảnh sắc mặt bình tĩnh như sóng mặc dù người sao uy thế mười phần nhìn đến liền làm cho người ta mang đến một cổ nặng n ề áp lực có thể cũng không để cho hắn bị một chút khả năng còn miễn cưỡng có chút cảm giác bị áp bách so với ma thần hư ảnh như thế tần vũ hơn để ý là vị này ma thần lai lịch còn nữa bản thể ở không ở cái thế giới này người nào kêu gọi ta ma thần hư ảnh vào lúc này mở miệng thanh âm còn như sấm nổ hầm ma thần đại nhân là ngài hẹn mọn nô b ộ c chấn pháp chấn pháp linh hồn phù ở trên hư không mặt đầy cuồng nhiệt q u ỷ sát ma thần hư ảnh mê tạo chấn pháp lên mắt quần c u ộ n ma âm lần nữa quần quận truyền ra chấn pháp ta biết vậy ngươi vừa hiến tế huyết nhục công phụ với ta ta liền ban cho ngươi một phần thần ca nói xong ma thần hư ảnh nâng lên hàng dài một loại cánh tay m chương năm mươi ba cường thế tiêu diện giống ma thần hư ảnh ngựa mặt lên trời gần một tiếng đáng sợ sóng âm hám thiên động địa một cổ tỳ van khí tức cuộn sạch bắt hoang ma thần oai triệt lộ không bỏ sót rồi sau đó ma thần hư hư ảnh túi đầu cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống phía dưới nhỏ đến còn cùng con kiến hôi tần vũ giống như hồng trung như vậy hồn trọng thanh âm chấn động mà ra người á t sẽ bỏ ra tử vong thay mặt d ư ớ i lúc này ma thần hư ảnh nghiễm nhiên đã bị chấn pháp thúc đẩy hắn muốn mượn dùng ma thần lực lượng đem tần vũ nghiền ép tiêu diệt lệ truy điệu hắn mất đi thân thể t h á n h cấp b á t giai ma thần hư ảnh không tệ rất cường đại tần vũ ngạch thủ cười một tiếng thừa nhận ma thần hư ảnh cường đại tuy nói hắn đạn chỉ liền có thể tắt ma thần hư ảnh có thể ở không dùng tới đế cấp lực lượng dưới tình huống muốn làm xuống người này cũng có như vậy một điểm một cái tiểu độ khó ít hắn không vì vậy cảm thấy phiền thoái luôn m i ể u sắt cũng không có ý nghĩa một điểm kích cũng không có đa động động quyền cước mới có thể h i ể u tưởng tận đến chiến đấu thú vui vừa vặn hắn bây giờ có chút nữa tay liền lấy những người này làm bao cắt túi luyện một chút q u y ề n đi chấn pháp không biết tần vũ ý tưởng nếu là biết phỏng chừng trực tiếp sẽ dẫn đến linh hồn phá diệt đường đường vĩ đại ma thần h ư ảnh tương đương với ma thần đại nhân phân thân tồn tại ở tần vũ trong mắt lại thành bao cắt túi bị c h ấ n pháp khống chế ma thần hư ảnh đột nhiên bùng nổ n g ú t trời ma h uy nâng lên ma trưởng hướng hư không xuống trận đánh một cái nhất thời một cái cái thiên tre nhật ma khí trưởng từ trên trời hạ xuống hướng phía dưới miễu như bụi trần tần vũ c h ấ n áp tới đến tốt lắm thiên đế quyền tần vũ không tránh không n ẽ g i ả thiên ma trưởng không có chút nào hoa tiếu đất đánh ra một quyển lúc k h ô n giờ g thiên đế hư ảnh bao phủ xuất hiện vô tận thánh lực giống như hồng đào sóng lớn như vậy phóng lên cao hóa thành phá diệt một cắt thiên đế to quyền một đường dễ như bỡn khí thế bảng bạc đất đánh phía già thiên ma trưởng ùng ùng phảng như v â n thạch đập đến đại điệp như vậy vang lớn kinh trấn chân trời thiên đế to quyền cùng g i ả thiên ma trưởng đánh va chạm chỉ tiếp xúc chốc lát liền song song đôi oanh phá mở ra sau đó khó có thể tưởng tượng va chạm lực lượng tạo thành sóng trùng kích lãng cực tốc hướng bốn phương tám hướng phát triển đi trong lúc nhất thời đại điệp băng toái h sơn thạch hóa thành phân vụn ngay cả không gian cũng lảo đảo muốn ngã như muốn sụp đổ song phương giao chiến tần vũ dưới chân bị rung ra cái sâu mấy trăm thước hố to ở bóng tối bao t r ù n xuống thoáng như đi thông điệm một cửa vào một dạng nhưng tần vũ lại bất động như sơn thân thể đều không đung đưa một xuống điểm này trình độ lực trùng kích đối với hắn chẳng qua chỉ là do xuân hữu h i ệ u làm sao có thể dung chuyển thân thể của hắn xem xét lại ma thần hư ảnh trực tiếp bị đánh bên trên ngoài chín tầm mây mặc dù nó là cái hư ảnh nhưng cùng không gian là tồn tại tính thực chất liên lạc nói đơn giản chính là nửa thực chất hóa tồn tại nó có thể khiến cho dùng sức mạnh công kích người khác cũng sẽ bị người khác lực lượng công kích được cũng sẽ không bởi vì là hư ảnh mà miễn dịch người khác công kích là cái gì ma thần hư ảnh nằm ngang ở c ự u tiên trên người ma khí như cũ mánh liệt như biển có thể kiếm a n h kinh khủng diện mục bên trên lại bị thần sắc khiếp sợ bao trùm người này lại đem nó cho đánh bay ánh mắt xuyên qua xa xa hư không nhìn chằm chặp tần vũ cái kia miệng bóng người nhỏ bé nó trong mắt lại lần nữa bị kinh hại nhưng thật sự c h ẳ n g ngập tần vũ lại bình yên vô sự điều này sao có thể lúc này tần vũ theo hắn trong tầm nhìn biến mất mà lại xuất hiện lúc đã đi tới no phía dưới không xa địa phương mặt mỉm cười mà nhìn nó mới điểm lực lượng cái kia còn kém xa l ắ m à. tần vũ giọng mang theo c h u y ề n t h u a để cho lái ma thần hư ảnh chấn pháp rất là khó chịu cường đại như này ma thần hư ảnh lại cũng ở đây tần vũ trong tay không chiếm được lợi lộc gì hắn rốt cuộc có bao nhiều cường a vẫn chưa hết đi chết đi ma thần hư ảnh phát ra một tiếng kinh thiên cầm thét điên cùng thúc giục trong cơ thể ma khí cầm t r ư ờ n g thành quyền toàn tức lôi cuốn trừng làm t h i ê n cung băng liệt mênh mông ma uy oanh ép xuống t ầ n vũ cờ nhạt quả đấm động một cái uy nghiêm thiên đế hư ảnh nhất thời hiện hóa ra ngoài thứ xuất hiện thiên đế hư ảnh so với hai lần trước hơn rõ ràng nhiều chút bởi vì đây là thiên đế quyền thức hai sử dụng thiên đế quyền chiêu thức càng mạnh thiên đế hư ảnh lại càng rõ ràng làm sử dụng đế mười t h ứ c lúc thiên đế hư ảnh sẽ gặp hoàn toàn hiền hóa ra ngoài như là thật đương nhiên coiên đáng sợ va chạm lần nữa van g dội không vũ thần vũ đệ nhị thức thiên đế quyền lấy vô thượng oai giống như t r ẻ che một dạng đem ma thần hư ảnh công kích đánh cho ngàn phần nát thành năm ảnh còn sót lại uy năng rơi vào ma thần hư ảnh bên trên trực tiếp đem chấn động đến không gian bên d ư ớ i ở vô hình không gian trên vách xô ra một cái lõm vùi lấp ma hình hố to suýt nữa liền đem không gian vách tường đột phá đáng ghét ma thần hư ảnh hai mắt đỏ ngầu như nham tương đã g i ậ n đến mức tận cùng lại không phải là chấn pháp cân giận mà là ma thần hư ảnh bản thân tức giận liên tiếp bị một cái nhỏ bé nhân loại đà kích trầm trọng khiến nó cảm th c a nhìn ô dáng dấp không thể đánh tiếp nữa a nhận ra được đánh cấp không gian tình huống tần vũ thầm nghĩ trong lòng bây giờ chỗ này đã ở vào bằng vỡ t i n h cảnh đánh tiếp nữa liền hoàn toàn hủy hắn phải vội vàng chấm dứt chiến đấu liền chiêu này chấm dứt đi thiên đế quyền đệ tam thức tần vũ trong mắt thần quang nổ b ắ n ra quả đấm rắc vô biên thần lực nặng nề đánh ra cùng ma thần hư ảnh hủy diệt một đòn đập đến chỉ thấy trong quả đấm lộ ra một cổ đáng sợ sắc bén phong mang một quyền lại như xuyên hồng mũi tên một dạng trực tiếp xuyên phá ma thần hư ảnh công kích thần lực vô cùng đất đánh xuống ở ma thần hư ảnh bên trên vâng, mạnh mẽ vô biên lực lượng trong nháy mắt giống như vạn viên bom nguyên tử nổ mạnh một loại ở ma thần hư ảnh bên trên mỹ nổ lên đến ma thần hư ảnh chỉ phát ra một tiếng tức giận mà thê lương têo tê liền ngay cả cùng chấn pháp mà cái kia hướng tần vũ đánh tới lực lượng hủy diệt bị tần vũ hời hợt hóa giải không thương đến hắn nửa phần mặt d â y yêu cầu xuống hoa tươi cùng tự động đặt đổi mới lời nói ta sẽ tận lớn nhất nỗ lực tăng nhanh ngoài ra bởi vì tác giả là con cú mèo phần lớn đều là ở buổi tối cùng d ạ n g sáng thời điểm g õ chữ cho nên đổi mới được sẽ tương đối trễ mời tha thứ ba chương năm mươi b ố tu bổ không gian một phương nào ma khí xâm xâm quỷ như ưu minh bên trong tiểu thế giới một tòa xinh đẹp tuyệt vời huy hoàng đại khí khổng lồ ma trong điện đột nhiên truyền ra một đạo kinh thiên trật địa khiến cho phong vân biến ảo tức giận gấm thét con kiến hạng người lại dám hủy ta tần sẽ ngươi đ u h ậ p l u vũ nói ngục, nhỏ h à một tiếng liền đem này ném với xó quản hắn khỉ rõ là ma thần còn là quỷ thần đâu rồi phản chính hắn không buồn nếu dám tới trêu chọc hắn hắn theo diện không lầm sau khi tần vũ liền đem ý nghĩ thả vào thành cấp không gian bên trên đi qua hắn và ma thần hư ảnh đại chiến một vùng không gian đã đến bên bờ tan vỡ kết cấu gặp phải gần như hủy diệt tính phá hoại nếu không thêm vào tu bổ trải qua không lâu lắm thì sẽ hoàn toàn sụp đổ hóa thành bụi bằng vũ trụ tần vũ cũng không hy vọng phương này không gian hủy diệt không phải sợ minh ngục cú hồn thánh hỏa mất đi gia viên mà là hắn muốn đem phương này không gian lợi dụng coi như tần gia vị lai sinh sôi nơi mặc dù tần gia còn nhỏ yếu kích thước cũng không lớn không cần quá lớn bản nhưng cuối cùng cũng có một thiên sẽ cường thịnh lớn mạnh khi đó được thế cần thiết muốn càng lớn mà phương phồn diễn sinh sống như thế xây lập một cái không gian độc lập cũng liền b không gian độc lập chẳng những an toàn tính có thể được bảo đảm lớn nhất hơn nữa địa bàn cũng khá lớn dù là gia tộc phát triển đến rất đại quy mô cũng có thể chứa được không đến nổi là địa bàn giàu gì chủ yếu nhất là không gian độc lập có thể tự đi đào tạo muốn sắp đặt loại linh mạch tài nguyên tu luyện cũng tốt muốn loại nuôi linh dược loại thiên tài địa b ả o cũng tốt cũng có thể theo chính mình tâm ý chỉ cần tài nguyên đủ dù là trong không gian hoàn cảnh kém tới cực điểm cũng có thể đào tạo thành động thiên phúc địa có thể tưởng tượng được lúc này cho gia tộc phát triển mang đến liền nhiều chỗ tốt vì vậy nhưng o gia cái tộc đào tạo một đào k h gian độc lập là ác、so、kém xa tít tắp phương này thành cấp không gian tới quả thực nguyên nhân chính là ở chỗ phương này khoảng không gian cũng khá lớn cứ việc phương này không gian không bằng hắn khai sáng tiểu thiên địa cao cấp có thể diện tích so với hắn tiểu thiên địa lớn hơn nhiều lần đây là hắn tiểu thiên địa không cách nào so với hắn cũng rất khó đ i ề n vào trong lúc này k é m cách bởi vì tiểu thiên địa diện tích không phải nói phát triển là có thể phát triển cái này cần dựa vào tiểu thiên địa tự đi diễn biến hóa nếu không xây dựng không đầy đủ đất pháp tắc cùng năng lượng hệ thống dĩ nhiên hắn cũng có thể người là đi biến hóa phát triển tiểu thiên địa diện tích có thể vậy tất nhiên sẽ hao phí cực lớn tâm lực cùng thời gian đang không có nhất định cần phải dưới tình huống hắn tạm thời còn không nghĩ tưởng hao phí lòng này lực cùng thời gian cho nên còn là có sẵn cho thỏa đáng phương này không gian mặc dù không bằng tiểu thiên địa nhưng đã rất cao cấp hơn nữa đi qua vô nhiều năm tháng diện hóa diện tích phát triển e ràng so với rộng lớn đối với tần gia thực dụng tính so với bình thường tiểu thiên địa cao liền lúc này phương này không gian gặp phải t ạ n vỡ tần vũ tự không có thể bỏ mặc không quan tâm việc khẩn cấp trước mắt phải nhanh chóng tu bổ không gian kết cấu khiến cho ổn định lại cái này ngược lại cũng không phải việc khó chỉ bất quá công trình số lượng nhiều điểm dù sao muốn tu bổ toàn bộ không gian nhưng cũng chính là tốn nhiều chút khí lực sự tỉnh lúc này tần vũ tản ra thân n i ệ m bao phủ ở toàn bộ thánh không gian sau đó nhắm hai mắt lại bắt đầu dọ xét phổ biến không gian kết cấu phải đem không gian tu bổ tới chủ yếu chính là h i ể u rõ ràng không gian kết cấu lại căn cứ không gian kết cấu diễn hóa làm xong cả không gian phát t á c dùng cái này liền có thể đối không gian tiến hành tu bổ tại thần đọc cường đại nghiên cứu thảo luận và phân tích dưới năng lực thần vũ trong chốc lát liền nghiên cứu thảo luận và phân tích rõ ràng phương này không gian không gian kết cấu tiếp đó liền tiến vào đến gian nan nhất câu diễn hóa phát t á c diễn hóa phát tắc là đối với nguyên có không gian phát tắc sao chép nghe rất đơn giản nhưng thực tế thao tác độ khó lại không nhỏ nhất là tại không gian gặp phải phá hoại không gian phát tắc thi theo ầ n Vũ c ẳ n tần vũ diễn hóa thượng đạo huyền bí pháp là phủ văn chiến minh đến hiện hiện ra vây quanh đến tần vũ xoay tròn núi nhảy tạo thành từng cái quy tắc có thứ tự phủ văn dài liên tại trong hư không xôi ngược tổ hợp những p h ù văn này dài liên tức là không gian kết cấu cơ sở có thể tần vũ chưa à t r vừa lòng t n người đó hắn không chỉ có muốn tu bổ không gian còn phải ở tu bổ trên căn bản thêm lấy cải tiến hoàn thiện khiến cho không gian kết cấu đạt tới hoàn mỹ nhất mức độ cứ như vậy không gian ổn định tính còn có quy tắc tính đô sẽ trình độ lớn nhất tăng lên biến thành hoàn mỹ t h á n h cấp không gian mà hoàn mỹ t h á n h cấp không gian cùng tiểu tiên h địa cự ly li cũng liền chỉ thiếu chút nữa một lúc tần vũ mở bừng mắt ra lưỡng đạo huấn mãn pháp tác quan g mang trợt lóe mà qua tiếp lấy hai tay của hắn mở ra bằng bạc thánh lực nhất thời m ê n h mông mà ra đem cái kia đã bị hắn diện hóa xong mỹ không gian kết cấu bao phủ lại sau đó giống như thôn phệ một dạng đem không gian kết cấu dung nhập vào thánh lực chi h ả i bên trong thẳng đến đem không gian kết cấu hoàn toàn mất đi tần vũ thần n i ệ m động một cái Dung nhập vào không gian vào kết chương ấ u t á n h lực đại d lập tức t u năm hướng b ắ mươi lăm thu phục thánh hỏa không gian một tu bổ chính là ổn định lại thiên địa cũng bình tĩnh lại bên trong yên lặng như tờ duy hơn tần vũ tóc dài màu đen trên không trung nhẹ nhàng mùa đảng sau đó đến lượt giải quyết minh mục cú, cú hồn thánh hỏa mẫu thể sử dụng lô đỉnh trước ngay sau đó vây tay đánh một cái đem lô đỉnh chân vỡ giúp minh mục cú hồn thánh hỏa mẫu thể thoát khỏi trói buộc minh n g ụ c cú hồn thánh hỏa mẫu thể thoát khỏi trói buộc lại không chạy trốn có lẽ là biết ở tần vũ trước mặt không trốn thoát cũng có lẽ là biết tần vũ sẽ không làm thương tồn nó đi đi tiểu hỏa tần vũ ý niệm động một cái đem tiểu hỏa chiêu xuất tới tiểu h ỏ a vừa ra tới liền phát giác mẫu thể tồn tại nó cao hứng tung tăng vòng quanh tần vũ bay hai vòng hướng tần vũ biểu đạt lòng cảm kích chật h ư ớ n g mẫu thể bay qua nhưng mà đi tới mẫu thể phía sau người nó cao hứng tâm tình nhưng trong nháy mắt biến mất ngược lại bị nồng nặc bi thương thay thế bởi vì mẫu thể linh thức cũng nhanh phai diện nếu là linh thức phai diện mẫu thể liền tương đương với biến mất cảm nhận được tiểu h ỏ a b i thương minh n g ụ c cũ hồn thánh hỏa mẫu thể còn sống linh thức truyền một vệ nhiệt độ tỉnh cho tiểu hòa để cho tiểu hòa không muốn bị thương cứ việc nó không phải nhân loại cũng không tính được là sinh vật có thể đối với mình tạo ra tự thể nó vẫn có bản năng tình th tiểu h ỏ a chính là bộ phát bi thương đứng lên nó rất muốn cùng mẫu thể dung hợp dùng chính mình linh thức lựa đi chừng cứu mẫu thể có thể nó bị tần vũ đánh lên linh hồn là cấn lại không có biện pháp làm như thế nhưng nó không hề từ bỏ hy vọng nó phải hướng tần vũ nhờ giúp đỡ cứu nó mẫu thể tần vũ như vậy cường đại chắc có biện pháp cứu nó mẫu thể vì vậy nó tạm thời từ mẫu thể bên người rời đi đi tới tần vũ trước mặt cầu khẩn tần vũ cứu nó mẫu thể tần vũ không khỏi nhữ mày lại trở về nói sợ rằng không tốt lắm làm muốn cứu ngơi mẫu thể chỉ có hai cái biện pháp một là khiến nó thôn phệ ngươi linh thức nhưng hiệu quả này cũng không lớn nhiều lắm là có thể khiến nó linh thức bất diệt còn một là đem nó linh thức cùng hỏa thể chia liệt nó bây giờ linh thức cường độ đã không thể gánh chịu cường đại như vậy t h ể tiếp tục thừa tái đi xuống chỉ có thể bị hỏa thể bằng bọn cuối cùng hoàn toàn phai diệt cho nên đem nó linh thức cùng phát thể chia liệt là biện pháp tốt nhất mặc dù sẽ mất đi hỏa thể nhưng cũng đảm bảo linh thức bất diệt hơn nữa linh thức dễ dàng hơn khôi phục hắn ngược lại không phải là đánh minh ngục hồn phòng từ mẫu thể hỏa thể chủ ý vốn là như vậy cái tình huống thật muốn đánh chủ ý này hắn trực tiếp liền đem mẫu thể luyền hóa đối với đã có hỏa trùng hắn mà nói mẫu thể thật ra thì cũng không quá lớn sức hấp dẫn mà tiểu h ỏ a nghe sau khi lập tức thỉnh cầu tần vũ dùng biện pháp tốt nhất cứu nó mẫu thể dù là hy sinh nó linh thức ta cảm thấy cho ngươi trước cùng mẫu thể trao đổi một chút đi có lẽ nó không hy vọng ngươi làm như thế tần vũ ánh mắt nhìn trước mặt cái t i u đ ồ n g bềnh tới minh ngục cú hồn thánh hỏa mẫu thể vừa mới người sau hướng hắn chuyển tới một k i a thỉnh cầu ý tiểu h ỏ a cũng không phản đối nghe tần vũ lời nói đi cùng mẫu thể trao đổi nhưng mà trao đổi lại thất bại mẫu thể không cho phép nó hy sinh chính mình mà sau khi mẫu thể dùng yếu ớt linh thức cùng tần vũ tiến hành c â u thông hướng tần vũ biểu đạt chính mình tình cầu lại là hy vọng tần vũ có thể khởi ra tiểu h ỏ a linh hồn l ạ cấn để cho tiểu h ỏ a trọng hoạch tự do mà tương ứng đại giới là nó h ỏ a thể ngươi nhất định phải dùng ngươi h ỏ a thể đổi tiểu h ỏ a tự do tần vũ có chút ý đ ộ n g hỏi nếu như có thể lấy được mẫu thể h ỏ a thể còn nhỏ hỏa thân tự do đảo cũng không thành vấn đề mẫu thể không có cân nhắc không chút do dự trả lời chắc chắn ở nó linh thức phai diệt sau khi hòa thể sẽ thành vật vô chủ khi đó tần vũ nhất định sẽ đánh nó hòa thể chủ ý cho nên nó công phu năng chủ động cầm hòa thể làm trao đổi tần vũ không khỏi túi đầu lâm vào c h ầ m tư chốc lát sau hắn nhìn về phía minh n g ụ c c ú hồn thánh hỏa mẫu thể gật đầu đồng ý được ta tiếp nhận ngươi thỉnh cầu ngoài ra ta cũng hướng ngươi cam kết sẽ đảm bảo ở ngươi linh thức cũng cho ngươi sáng tạo tốt nhất tân cần săn sóc điều kiện tạo điều kiện cho người khôi phục thấy tần vũ tiếp nhận thỉnh cầu minh n g ụ c c ú hồn thánh hỏa mẫu thể lộ ra hết sức cao hứng đối với tần vũ cho ra bổ sung thêm điều kiện cũng không có cự tuyệt nếu linh thức có thể ở lưu lại đó là đương nhiên tốt nhất cứ như vậy tần vũ cùng minh mục cũ hồn thánh hỏa mẫu thể đạt thành nhất chi ý kiến rồi sau đó tần vũ lập khắc thuận theo tâm ý, thời gian tiểu hỏa linh hồn là quá trình tiến hành rất thuận lợi tần vũ thành công hoàn thành minh ngục cú hồn thánh hỏa mẫu thể linh thể c h i a liệu cũng không thương tổn đến nó linh thức một phần một chút nào mà lúc này nó hỏa thể cũng được vật vô chủ bất qua sau đó liên lại biến thành có chủ vật tần vũ không khách khí chút nào mùi lựa thể tiến hành luyện hóa khiến cho hoàn toàn thuộc về hắn bây giờ hắn đã là minh ngục cú hồn thánh tân chủ nhân chương năm mươi sáu minh ngục c u liên thu phục minh ngục cú hồn thánh hỏa ngược lại cái niềm vui ngoài ý mớn tuy nói chẳng qua là thánh cấp thiên địa linh hỏa nhưng cũng có đất d ụ n g võ tần vũ có thể đem ra lượt đan cũng có thể đem ra lượt khí công dụng c h ư n nhiều là một không tệ công cụ phụ trợ tần vũ đem minh ngục cú hồn thánh hỏa thu vào bên trong cơ thể dẫn tới trong đan đ i ể n sau này đan đ i ể n chính là nó ổ sở dĩ đem minh ngục cú hồn thánh hỏa bỏ vào đan đ i ể n là vì trưởng thành cân nhắc hắn trong đan đ i ể n tràn đầy đế khí minh ngục cú hồn thánh hỏa ở vào đế khí bao phủ xuống không thể nghi ngờ sẽ thời khắc bị đế khí bồi bổ đây đối với minh ngục cú hồn thánh cú hồn thánh h chỉ có thể phát huy ra thành cấp ba bốn giai lực lượng quả thực không nhiều lắm chỗ dùng tần vũ hy vọng nó nhanh lên lớn lên đến toàn thể thậm chí tiến hóa thành thanh â m cấp linh hỏa như thế mới phái được cho điểm d ụ n g chẳng tần vũ tâm tư thả lại đến tiểu h ỏ a cùng tiểu h ỏ a mẫu thể linh thức bên trên tiếp đó hắn liền muốn thực tiễn lời hứa giúp tiểu h ỏ a mẫu thể linh thức sáng tạo một cái ân cần săn sóc hoàn cảnh đây là hắn cam kết sự t ì n h sẽ không nói không giữ lời cái này ngược lại cũng không phải việc khó trên thực tế đây là rất đơn giản sự t ì n h bởi vì trong không gian thì có một cái có sàn ân cần săn sóc hoàn cảnh ngay tại minh ngục cũ hồn thánh hỏa trong h a n g hộ là một g ố c giống như địa ngục c h i hoa thế gian k ỳ hoa được đặt tên là minh ngục liên hoàn toàn hình thái có chín đoá hoa kê minh ngục cũ hồn thánh hỏa cũng không phải là tiên thiên mà sống mà là minh ngục liên hậu thiên tạo ra đến vì vậy cũng có thể nói minh ngục cũ liên là minh ngục cũ hồn thánh hỏa mẫu thể một loại chỉ cần minh ngục cũ liên còn tồn tại ở thế gian minh ngục cũ hồn thánh hỏa cũng sẽ không diệt tuyệt không nghi ngờ chút nào minh ngục liên là tuyệt cao ân cần săn sóc chỗ tr đem tiểu h ỏ a mẫu thể linh thức đưa về minh n g ụ c liên lời nói chẳng những linh thức có thể được để khôi phục còn có thể lại lần nữa đắp nạn h ỏ a t h ể đương nhiên nếu chỉ là đem minh n g ụ c u liên coi như tiểu h ỏ a mẫu thể linh thức ân cần săn sóc chỗ tần vũ sẽ không nói ra cho sáng tạo tốt nhất ân cần săn sóc điều kiện lời nói nếu hắn nói vậy thì sẽ ở minh n g ụ c u liên trên căn bản cho tiểu h ỏ a mẫu sáng tạo ra tốt nhất ân cần săn sóc điều kiện tần vũ tiện tay hủ ở hẻ ra một cổ nhu hòa lực lượng bọc lại tiểu hòa cùng tiểu hòa mẫu thể linh thức chật bước chân đạp một cái tại chỗ biến mất lại xuất hiện lúc tần vũ đi tới một cái bốn bên hỏa nơi này chính là thánh cấp không gian điệu tâm nơi cũng là minh n g ụ c hồn thánh hỏa hà n ộ mà minh n g ụ c liên tự nhiên cũng ở chỗ này tần vũ đưa mắt nhìn một phía tầm mắt đ ạ t tới tất cả đều là nóng rực màu đen nham tương thành phiến lan tràn còn tựa như đại dương mà ở màu đen biển nham thạch nóng chạy trung tâm đứng sừng sức một tòa đất đen lũy tích mà thành đất đen sườn núi đất đen sườn núi đỉnh một gốc tản r a quả mang toàn thân nước sơn đen như mực nhưng vừa có trong suốt ánh sơn đen như mực nhưng vừa có trong suốt ánh sáng chạch tám núi liên ngạo nghễ m đứng một luồng ngũ hắc hỏa diễm giống như tiểu tinh linh ở liên bên trong phát đẳng tần vũ đạp không đi tới minh ngục u liên trước túi người d o xét nhưng lại lộ ra sở tư vẻ mặt một lúc sau bàn tay hắn đẻ ở minh ngục liên xuống đất đen trên thúc giục trong cơ thể khí thân nhiệm dẫn dắt một tia một tia chuyển vận đến đất đen bên trong đi hướng đất đen chuyển vận để khí là vì trợ giúp minh ngục liên lớn lên minh ngục liên thật ra thì đã sớm có thể lớn lên đến t i ể u nạn chẳng qua là thụ một ít điều kiện hạn chế tần đế h vũ cũng h i đại lực, lực l đạo ư chính Ngục Minh là không một tia ý thức đất đi vào trong đất quán thâu đế khí mà là cẩn thận từng ly từng tý từng điểm từng điểm t h u y ề n vận ngược lại không phải là sợ vào không tới đất đen bên trong chủ yếu sợ không gian chịu được không mặc dù đi qua hắn tu bổ đổ sửa đổi sau khi phương này không gian đối với đế lực lượng có một chút năng lực chịu đựng nhưng cũng chỉ có thể thiếu đo chịu đựng liền vẫn sẽ có sụp đổ khả năng cũng may minh n g ụ c liên lớn lên đến chín chú cần thiết đại đạo c h i lực cũng không nhiều dù sao chín la minh n g ụ c liên cũng không có một cái đế cấp t ầ n g thứ yêu cầu không bao nhiêu đại đạo c h i lực vì vậy không q u á nhiều lúc tần vũ liền chuyển v ậ n đủ đo đế khí đ ể phòng không đủ minh n g ụ c liên lớn lên cần thiết hắn còn đặc biệt đất liền chuyển vật điểm sau đó hắn đem tiểu họa cùng mẫu thể linh thức đưa đến minh mục liên phía trên dùng thân n i ệ m đạo khí đoá hoa này rất nhanh sẽ biết lớn lên đến ban chín đối với các ngươi hẳn cũng có nhiều chỗ tốt các ngươi liền ở bên trong thật tốt ân cần săn sóc đi sau này có thời gian ta sẽ trở lại gặp các ngươi nghe được tần vũ phải đi tiểu h ỏ a cùng mẫu thể linh thức cũng có một tí bất xá bất kể nói thế nào tần vũ cũng thật thật tại tại đất c h ợ giúp bọn họ đối với tần vũ bọn họ vẫn có một phần cảm kích tần vũ suy nghĩ một chút lại thi triển ra một cái thủ đoạn cho chúng nó、no、tiến hành khí vận gia trì có khí vận gia trì bọn họ sẽ trở thành phương này không gian sùng nhi sẽ phải chịu chứ quan tâm đương nhiên đây là không gian bản thân tồn tại khí vận cũng không phải là hắn khí vận mà hắn đem những này khí vận ra chỉ đến trên người bọn họ nhưng cũng là là bồi dưỡng bọn họ hắn hy vọng tương lai tần ra và ở vào tới sau bọn họ có thể trở thành tần ra thủ hộ chi linh chương năm mươi bảy khí vận c h i tử địa ngục đảo tần vũ từ thánh cấp không gian trong chỗ hổng đi ra ngay sau đó xoay người vung tay lên đem lỗ hổng tu bổ bên trên rời đi thánh cấp không gian hắn liền có thể tùy tâm sở dục sử ở dục s dụng đế cấp lực lượng tu bổ không gian tất nhiên không phí nhiều sức rồi sau đó tần vũ hướng địa ngục đảo bên phải bầu trời nơi nào đó ánh mắt trong mắt toát ra một vệt nhàn nhạt hờ hững vị trí một lời xuyên toa không gian rời đi nơi、này. tần vũ sau khi đi ở tần vũ kỳ vọng cái kia một nơi một vị tử báo lao giả hiện thân hắn nhìn tần vũ biến mất địa phương già nuôi trên khuôn mặt tất cả đều là hoảng sợ vẻ mặt hắn lại bị tần vũ hiện thân hình phải biết hắn chính là tứ giai vũ thánh khi t ứ c hoàn toàn thu liễm bên dưới coi như là ngũ giai vũ thánh cũng khó hiện tại hắn tồn tại hơn nữa hắn còn dùng cao mình che giấu thủ đoạn che giấu thân hình dù là sáu bảy giai vũ thánh không tận lực dò xét cũng không khả năng phát hiện hắn nhưng là tần vũ phát hiện hắn chỉ chẳng qua là trong nháy mắt thời gian hắn thậm chí không cảm giác được tần vũ sóng thân n i ệ m ngay tại tần vũ dưới mắt không chỗ có thể ẩn giấu. đây là cường đại dường nào cảm giác lược à? còn có từ bào lao giả thiểm di đến lúc đầu không gian kia lỗ hổng vị trí ánh mắt vạn phần ngưng trọng mà nhìn bị tần vũ tu bổ được kín kẽ c ô nhược kim thang không gian bất quá trong một sắt na lại đem không gian lỗ hổng tu bổ được hoàn mỹ như vậy vô k huyết thủ đoạn này không khỏi quá nguyên tiên hắn có biết đây là thánh cấp không gian đừng nói tu bổ chính là phá mở một cái không gian lỗ hổng cũng phi thường khó khăn ngay cả hắn đều muốn bỏ phí rất lớn một phen khí lực mới có thể miễn cưỡng đem không gian này phá vỡ mà tần vũ phất tay một cái liền đem không gian tu bổ Tu bộ thường thường、so、chẳng lẽ hắn là đại đế trí tôn cái suy đoán này để cho tử bào lão giả trong lòng lật lên song lớn cứ việc làm người ta khó tin nhưng cũng chỉ có suy đoán so sánh nói xôi được không nghĩ tới minh mục cú hồn thánh hỏa có thể đưa đến đại đế xuất thế xem ra chờ một chút tử bào lao giả mộ nhiên kinh hãi ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước vô hình không gian trong lòng lại dâng lên một cái kinh khủng suy đoán chẳng lẽ nói cái này căn bản là vị kia đại đế trí tôn sáng tạo ra khoảng không gian minh n g ụ c cũ hồn thánh h ỏ a cũng căn bản là vị kia đại đế trí tôn bồi dưỡng ra nghĩ đến đây tử bào lao giả nhất thời mồ hôi lạnh chạy dòng cả người đều bị ướt đẫm mồ hôi không nghĩ tới hắn trong lúc vô tình lại gợi lên đế trí tôn bảo vật chủ ý thật là ở đầu sư từ bên trên nổ đông tìm chết ta đồng thời hắn sinh ra vô hạn vui mừng cũng còn khá ma thần điện người trước hắn một bước độc thủ nếu không thỏa thỏa phải gặp l u n a không ra ngoài dự liệu ma thần điện người đã chết hết ánh sáng ch trực tiếp triển khai dịch chuyển không gian hướng một hướng khác cách mà tử bào lão giả mới vừa đi không bao lâu mảnh không gian này lại hiện ra hai bóng người đều là bề ngoài nhìn đứng lên hơn hai mươi tuổi người tuổi trẻ một cái bạch tí tung bay khí chất xuất trần trên người một cổ trùng thiên tài năng tuyệt thế một cái khác một bộ hát bảo vẻ mặt lãnh đ ạ m thâm t h ú y trong con ngươi lộ ra một loại không phù hợp tuổi tác tăng thương vô luận người trước còn là người sau cũng làm cho người ta một loại siêu phàm thoát trần tuyệt thế cô lập cảm giác khiến cho hy vọng của mọi người mà sống kính mới vừa cái một kia một tia lăn lộn thiên ma thần khí tức liền từ nơi này chuyển tới người trẻ tuổi láo trắng nhìn trước mặt vô hình k i a không gian bích trướng đạo người trẻ tuổi láo bào đen mắt nhìn không gian bích trướng nước sơn đen như mực con ngươi thoáng qua một luồng gũ h u hỏa ánh sáng đạm thanh mở miệng đi vào tìm tòi liền vâng viêm hình c h ầ m đã người trẻ tuổi láo trắng đưa tay một cái nghiêm mặt nói nơi này còn sót lại đế khí thức khoảng không gian chỉ sợ là một vị đại đế lanh địa riêng chúng ta cũng không cần tự tiện vào cho thỏa đáng người trẻ tuổi láo bào đen mày kiếm khẽ nhữ một cái nếp miệng lên một vệng ngấm diễm hình ngươi chẳng lẽ còn sợ vị này đại đế hay sao cũng không, giống như người phong cách. Ta tất nhiên không sợ người trẻ tuổi láo trắng cười nhạt. tiếp tục nói nhưng bây giờ cũng không nghi cùng vị này đế xích mích nếu hôn thiên khí tức cùng vị này đại đế khí tức đồng thời xuất hiện ở này hai người định nhưng đã đánh qua đối mặt mà bây giờ hôn thiên khí tức biến mất chắc hẳn đã diệt với vị này đại đế tay ta ngươi coi như vào đi điều tra hơn phân nửa cũng sẽ không có thu hoạch ngược lại sẽ vì vậy mạo phạm vị này đại đế cái này thì có thể trở thành ta ngươi tìm hôn thiên chân thân trở ngại theo ý ta không bằng tìm được vị này đại đế hướng hắn hỏi hôn thiên chuyện một là không về p h ầ n các tội thứ hai hắn là bạn vị diện đế giả đối với hôn t i ê n hoặc có không biết hướng hắn hỏi cũng có thể hiểu được cả nhiều cùng hôn t i ê n có liên quan tình huống diệp huynh nói có lý hôn tiên thiện ở ấn nút từ trước đến giờ chỉ lấy hư thể bên ngoài hoạt động khó mà bắt chân thân tung tích nếu tình huống không hiểu nhiều thật khó tìm đến chân thân chỗ cuối cùng lại đem vô lấy được mà về tìm vị kia đại đế hỏi thăm một phen đúng là thượng sách người trẻ tuổi á o b à o đen ngạch thủ đồng ý nói tiếp lấy lại sắc mặt hơi ngưng trọng nói ngoài ra không biết diệp huynh có thể hay không phát hiện ta mơ hồ cảm nhận được một cổ số mệnh trí lực có lẽ vị này đại đế là vị diện này khí v ậ n trí tử người trẻ tuổi á o trắng nghe vậy chân mày giản ra cười nói ta đang muốn đối với viêm h u n h nói sao vừa nhưng viêm h u n h cũng cảm nhận được vậy hẳn là là không có sai vị này đại đế mười có tám chín là b ả n vị diện khí vận c h i tử xem ra càng có cần phải đi gặp hắn một chút không sai vậy liền tìm cái thích hợp lúc tới cửa viếng thăm đi chương năm mươi tám đồng cấp bậc tồn tại rời đi địa ngục đ ả o sau tần vũ liền mở ra tiểu t h i ê n địa để cho lam thấm nhi hoàng phủ vãn tình hai nàng cùng tiểu hát trở lại đại thế giới sau khi lại tiếp tục đi dung o ạ n thàng đến mặt trời lặn hoàng hôn ba người một thú mới vừa trở lại tần ra lúc này tần ra những thứ kia khách đến thăm đều đã rời đi tần ra khôi phục lại bình tĩnh nhưng ở bình tĩnh này bên dưới lại còn có một cổ bị thương khí tức đang tràn ngập cứ việc tần gia trải qua đại nạn càng là n g ê n h ngày qua đại quật khởi kinh ngộ có thể trước thật sự trải qua đau đớn vẫn sâu sắc khắc ở rất nhiều người tần gia tâm bên trong dù sao bọn họ trải qua là mất hôn đau đối với lần này tần vũ cũng chỉ có thể trong lòng phát ra một tiếng thở dài cường đại như hắn nhưng cũng không cách nào lau bình mất hôn cho người tần gia mang đến đau đớn điều này cần dựa vào thời gian tới từ từ hóa giải mang đêm tương lâm nhà nhà đốt đèn mới lên tần gia rất nhanh cũng bao phủ ở trong ngọn đèn thoang t h ả n g thức ăn vị tỏa khắp tràn ậ p đã đến giờ câm tối tần vũ cùng lam thấm nhi hai nàng đồng loạt đi tới trong sảnh cũng cùng ngàn vạn người ta như thế chuẩn bị lên bàn ăn cơm. Cứ việc lên bàn ăn bị trong ầ n không ăn ngũ cốc, nhưng hắn vẫn vũ bây duy giờ có cốc, thể t ì ăn ăn quen, hắn rất hưởng thụ cùng người nhà cùng nhau ăn cơm thời gian. cơm cơm thói rất thụ thời t r chốc lát người một nhà liền tề tụ một b à n ngay cả hoàng phủ vãn tỉnh cái này tiểu nha hoàn cũng bị liễu như lan kéo ngồi xuống dầu gì người ta là một công chúa c h u n g quy không có thể khiến người ta ở đứng một bên nhìn hắn môn ăn cơm đi tần vũ nhẫn tâm nàng đều không đành lòng sau đó mọi người liền ở tiếng cười vui chính giữa bắt đầu chàng này giả yến nhi mẹ có một vấn đề ngươi và thấm nhi có phải hay không cơm trong bữa tiệc tự miễn không nói chuyện trời đất cho chuyện chuyện nhà mà đối với phương diện này h o à n hỉ nhất tốt liệu như lan tất nhiên không ở không được miệng nàng cũng chuyện đương nhiên nhắc tới lam thấm nhi cùng tần vũ hai người sự tình hôm nay hai người ở chính đường bên trong biểu hiện như vậy ấm áp vị cho dù ai nấy đều thấy được có vấn đề thân là hôn mối nàng dĩ nhiên muốn qua hỏi một chút a nghe được câu này lam thấm nhi gương mặt thoáng chốc mâu thân đỏ một mảnh túi đầu không nói lại là có chút không mở miệng cứ việc trong nội tâm nàng đã b u n g ra có thể bị trưởng bối hỏi đến vẫn miễn không t h ể thùng phắt nhi ngươi đừng ngượng ngùng bưng ra nói không ai nói ngươi cái gì liệu như lan lại cười nói lam thấm nhi vẫn không mở miệng mặt đều đỏ bên thay nương hay là ta mà nói đi tần vũ thay lam thấm nhi giải vây vẻ mặt tự nhiên nói ta cùng nhi quả thật đã thành liền có thể chuyện hơn nữa ta cũng dự định cưới nàng vào cửa để cho ta làm vợ ta nghe nói như vậy lam thấm nhi càng thêm e lệ cả người giống như chín mồi bình quả một dạng nhưng trong lòng lại giống như rót mật như thế ngọt triệt cánh cửa lòng mà như lan hai mắt rộng rãi sáng lên nói ngươi đứa nhỏ này sắc tâm thật là không nhỏ ngươi thế nào hạ thủ được ta ta đáng thương nhi ngươi dự định khi nào n ê n nàng xuất giá còn chưa nghĩ ra vậy thì ở rời nhà mới sau khi ngày thứ ba đi nên sớm không nên chậm trễ vạn nhất người đứa nhỏ này trước thời hạn cho nhi làm ra động tĩnh không phải xấu vài tên tia ta được được được liền nghe nương an bài ta không ý kiến thấy tần vũ không phản đối liệu như lan hài lòng cười một tiếng chật cầm làm thấm nhi tay nhỏ nụ cười doanh nói nhi ngươi không phản đối chứ ta ta không phản đối rồi làm thấm nhi thanh â m nhỏ nếu văn minh không phản đối liền có thể cái kia liền quyết định như vậy liệu như lan vỗ tay đem chuyện này quyết định ra đến rồi sau đó mặt đầy vui vẻ nói thật là tốt ta thấm nhi muốn thành ta con ngon t ư c sớm mong có ngày này lúc trước ta còn trong lòng bụng thấm nhi thế nào với g ô miếng đầu như thế bên người có một ôn nhu như vậy cô nương sinh đẹp cũng thờ ơ không động lòng xem ra hắn còn chưa phải là g ô miếng đầu chứ sao tân vũ lam thấm nhi nhi chờ thêm cánh cửa phải thật tốt cơ động đạp sớm một chút cho mẹ không cho nương sinh cái tôn con nít đi ra sự tình vừa vặn quyết định xuống liệu như lan liền đã coi lam thấm nhi là thành con dâu n h ị n cũng bắt đầu suy nghĩ sinh con cái sự tình đối với lần này lam thấm nhi tất nhiên không lời chống đỡ chỉ có thể thấp giọng đáp lời cả người thật giống như ở hòa bên trên nướng như thế để cho nàng có loại chạy chối chết xung động tần vũ cũng thật không nói gì nhìn l i ế u như lan so với hắn còn phải cuốn cùng a ừ đông nhiên một loại đặc biệt cảm ứng xông lên tần vũ trong lòng không nói được đây là cái gì cảm ứng hắn chỉ cảm thấy có hai cái không thể tầm thường so sánh nhân vật đem sắp đến sẽ là ai chứ đang lúc tần vũ suy tư cảm ứng là bởi vì ai ra lúc l ư ợ n g đạo thật lớn mà d à y đặc khí tức xuất hiện tại hắn cảm giác trong phạm vi ngay tại tần phụ bên ngoài hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn ra ngoài đi tiểu vũ thế nào tần vũ phong hỏi thật giống như có người tới tim ta ta đi ra xem một chút tần vũ vừa nói liền đứng dậy ra ngoài đi tới tần phủ bên ngoài tần vũ liền l i ế c nhìn cái kia lưỡng đạo khí tức người có là hai cái bên ngoài đồng hồ tuổi trẻ lại mang cho người ta một loại đăng lầm cực đeo trên đời vô địch cảm giác mạnh mẽ người tuổi trẻ tần vũ cũng không nhận ra hai người bọn họ nhưng là hắn biết bọn họ đều là siêu phảm tuyệt luân cường đại nhân vật thậm chí có thể là không thua gì hắn tồn tại bởi vì bọn họ trên người cái loại này cảm giác mạnh mẽ ở trên người hắn cũng giống vậy có tại hạ diệp ôn văn gặp qua đạo huynh đường đột tới chơi mong rằng đạo huynh không nên phiền lòng bên trái vị kia người trẻo trắng mặt lộ vẻ đến cùng đụ cười lễ độ có tiết hướng t thuyền viêm may mắn gặp nhau bên phải người trẻ tuổi láo bảo đen ôn hòa đạo tần vũ t ử nhìn hai người lên mắt sau đó đáp lễ đạo tần ra tần vũ không biết hai vị tìm ta chuyện gì rất rõ ràng đối phương là hướng hắn đến cũng không cần hỏi chẳng qua là không biết đối phương tìm hắn có gì mục đích nhìn không giống tìm hắn để gây sự tần đạo h i n h có thể hay không mượn một bước nói chuyện diệp thay nhìn tần vũ hỏi tần vũ hơi trầm ngâm ngay sau đó gật đầu một cái có thể đối với đột nhiên này tới chơi còn là cùng nhất cấp bậc tổn tại hai người trong lòng của hắn cũng rất là tò mò cũng không ngại cùng bọn họ tiếp xúc một phen Về phần c ó t h ể bị n g u y năm mươi chín g không thiên i tài giả căn ở một nơi trên bầu trời thần vũ cùng hai người chuyển tiếp không gian tới lang lập hư không t ầ n đạo hình thật không i á m dâu dếm chúng ta là thế giới này thiên tài giả chắp tay một cái diệm phật mỉm cười mở miệng nụ cười hòa trực tiếp tỏ rõ hai người mình thân phận mà t u y ê n viên mặt lệnh đứng ở một bên hắn chính là như vậy tính cách có chút l ạ n h m ạ c thiên tài giả tần vũ l n g m i lần đầu tiên nghe được tiếng s ư n g hô này nghĩ đến lấy tần đạo hinh u tu vi cảm nộ thiên địa quy tắc thời điểm không khó phát hiện thiên ngự đại lục cũng không phải là duy một thế giới vũ trụ minh ngông ẩn chứa v ạ n giới mà thiên ngự đại lục chính là trong đó thế giới chúng ta chính là thiên ngự đại lục thiên tài giả danh như ý nghĩa thay trời cân nhắc quyết định chúng ta trách cho dù là thủ hộ thiên ngự đại lục diệp ôn văn lễ độ phân tích đạo bất quá cũng không lộ vẻ n ú n nhường có một c ầ ngạo thế phong mang đây không phải là nhục đặc biệt mạng sao tần vũ trong lòng nổ nước bọn nhưng trong lòng cũng không quá để ý quản ngươi là thủ hộ g i ả còn là kẻ hủy d i ệ t không chọc chính mình hết thể dễ nói chọc phải vậy cũng chớ tự trách mình không k h á c khí đã như vậy các ngươi tới tìm ta là có chuyện gì tần vũ nói thẳng không muốn lãng phí thời gian chúng ta lần này trước tới quấy dày là có một việc phải hướng tần đạo huynh biết diệp ôn văn m i ệ n g đạo tần vũ cau mày một cái bất quá vẫn là nói có chuyện gì các ngươi không ngại nói thẳng trước ở địa ngục đạo chúng ta cảm nhận được tần đạo h u y n cùng hôn nguyên thần mà chiến đấu qua khí tức cố mà lại đây hiểu một chút diệm phật cười nói tần a c h q vũ sắc h mặt lúc này âm chấm xuống chứ hắn cũng quả thật không để ý tuyển viêm lợi muốn nói chuyện này bây giờ nghĩ lại khi thời không gian cửa mở ra đối diện thế giới có vô tận âm sát mà khí sung ra bất quá những thứ này cũng không trọng yếu liền tuyển viêm thái độ này hắn cũng không cần thiết nói ra ai diệp ôn văn ngăn lại tuyển viêm hơi lộ ra xin lỗi hướng tần vũ đạo tần đạo huynh chớ có hiểu lầm hắn chính là như vậy tính cách làm người lạnh lùng chúng ta chỉ là m u ố n biết đạo huynh là không phải là có chút coi thường không có cũng không cảm kích tần vũ lạnh lùng nói nếu như không có chuyện khắc t ỉ n h ta muốn rời đi chờ một chút diệp ôn văn gọi lại phải rời khỏi tần vũ thần đạo huynh có lẽ không biết hôn nguyên là thượng cổ thần ma đại chiến còn sống sót thần thực lực của hắn chính là so với vũ đế cựu giai trí cường giả cũng không kém chút nào mà ở cái kia thần ma đại chiến còn sống sót trừ hôn nguyên còn có bốn vị thần ma theo thứ tự là quá phân giết ngôi sao lãnh nguyệt ngày lần trước đánh một trận ngươi đã cùng hắn có kẻ hở thần đạo huynh sao không cùng chúng ta một đạo đồng thời tìm giết giết bọn hắn bảo vệ thiên ngự đại lục thái bình không cần không do dự tần vũ nói thẳng trở thành vũ đế cũng có một đoạn thời gian tần vũ cũng dần dần d ư ỡ n g thành vũ đế vô địch tư thái hắn chuyện không cần phải mượn tay người khác t tần vũ lần nữa muốn rời khỏi nhưng mà quỷ viêm lại gọi hắn lại tần đạo hình c h ầ m r ã i bước không biết một có hay không vinh hạnh tiếp tục tần đạo hình một chiêu lanh giáo một phen thuyền viêm nói chuyện lộ ra lôi thôi l ễ t hết hắn thẳng tắp nhìn tần vũ ánh mắt thâm thủy mà tăng thương một bên diệp ôn văn nhưng thở dài lại cũng không nói gì hiển nhiên không tin tần vũ có thể một chiêu đả thương thuyền viêm tần vũ cười khẽ hiện ra phong độ t u y ệ thế t có gì không thể xin mời thuyền viêm mở miệng bình tĩnh mà lãnh đạo phi thường tự tin thiên đế quyền tần vũ q u ắ nhẹ trên bầu trời xuất hiện thiên đế hư ảnh ở đế cấp chân nguyên dưới sự thúc、giủ. hư ảnh tựa như bình x n g lại trong mắt lẩng lánh tinh quang có t ỷ ngày không trăng hạ khí thế viêm vẻ mặt không khỏi ngưng trọng hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm thiên đế hư ảnh còn đang từ từ ngưng tụ cảm giác chân thân cũng sẽ xuất hiện mà khí thế cũng đang không ngừng leo thăng để cho người hít thở không thông uy áp tịch quyển thiên địa giống như dậy sóng sóng lớn hiện ra thần uy cái thế tần vũ trên mặt là nụ cười tự tin trong mắt ẩ n chứa đấu thiên chiến đ ị a ngang ngược giết một tiếng hô to tần vũ đem sốc lực tới đỉnh phong quả đấm đánh ra mà thiên đế hư ảnh cũng sau đó đem quả đấm đánh ra trong chấp nhóm này toàn bộ không gian đều run dậy vì sao trên trời va chạm n g vang lớn kinh thiên động địa chấn động uy lực còn lại lan tràn khắp nơi cái tiêu một vùng không gian ở sụp đổ hóa thành từng miếng mắt trần có thể thấy tai phiến lấy diện thế cảnh tượng tuyến viêm cắn răng ở cường chống đỡ nhưng mà bên mép còn là tràn r a tiên huyết trên mặt còn mang một tia không có thể tư nghị diệp ôn văn toàn bộ tần vũ cường đại vượt qua hắn tưởng tượng ba người là đồng cấp bậc tồn tại mà tần vũ biểu hiện ra thực lực cường đại hơn tần vũ ngược lại không nghĩ quá nhiều chẳng qua là cảm thấy mình thiên đế quyền còn có chút xa lạ mặc dù trước ở địa ngục đảo đánh ra qua thánh cấp m ộ t quyền nhưng mà hiện tại ở là đế cấp m ộ t quyền cùng trước vẫn còn có chút khác nhau yêu cầu nhiều hơn thuần t h ủ hơn nữa tần vũ cảm thấy chính mình manh quyền cánh tay phải có chút tê dại điều này hiển nhiên là tuyển viêm trong tay ngọc thức tác dụng có thể phản chấn chính mình lực lượng chỉ có đế khí có thể cường đại như thế tần vũ đã từ hệ thống trong thương thành hối đoài ra công pháp và vũ kỹ bây giờ thấy tuyển viêm trong tay ngọc thức để cho hắn sinh lòng hối đoài đế khí xung động chẳng qua là không biết điểm tích lũy có đủ hay không tần đạo h u y n h quả nhiên danh bất hư chuyển một bội phục đợi thân thể lăn lộn khí huyết bình tĩnh xuống đến tuyển viêm chắc tay cũng không có bởi vì lần này thua thiệt liền ghi hận tần vũ biểu hiện rất đại khí yêu cầu hoa tươi yêu cầu khen thưởng chương、60. thấy vẫn g è o rớt t hư h c u n Tần、vũ、trong lòng t Vũ hai ầ m đũ, chẳng q u là tuyển v ê m cam bái hạ h p o người thản nhiên để cho trong lòng của hắn ngăn cách thiếu một phần, cũng tính thì biết, Thấy nhiên cho hắn cách phần, không đánh nhau thì không quen biết. hắn đạo, đạo huynh Ha ha hay, hay.、Thấy、hai lòng ngăn cũng quen n lê để đáp đạo, đạo của g là qua dự. giải hòa diệp ôn văn cười to tiến lên về sau hướng tần vũ đạo như là đã giải trừ hiểu lầm không biết tần đạo h u y n h có nguyện ý hay không cùng chúng ta đồng thời tìm ra hôn nguyên ma thần ta còn là thói quen chính mình một người thứ cho khó khăn p ò n g bệnh tần vũ như cũ cự tuyệt diệp ôn văn nói nghị để cho diệp ôn văn có chút l u n g túng thật may tần vũ ngay sau đó nói bất quá hai vị nếu phải g i ú p một tay có thể thông báo tại hạ một tiếng cái này làm cho diệp ôn văn có chút thư thái đồng thời minh bạch tần vũ tính cách như thế nếu tần đạo huynh giữ vững vậy tại hạ cũng không m i ễ n c ư ỡ n g diệp ôn văn đạo trước lúc ly khai tần vũ nhớ tới một chuyện không khỏi nói đúng lúc trước ở tuyển viêm huynh nhắc nhở xuống ta ngược lại thật ra nhớ tới hôn nguyên thần mạ hư ảnh từ cửa không gian đi ra thời điểm bên trong có vô tận âm sát ma khí xông ra nghe được tần vũ lời nói diệp ôn văn hai người vẻ mặt nghiêm trọng chỉ nghe được, được nghe trở lại tần ra đã là đêm khuya không muốn váy dày người khác tần vũ trực tiếp không gian thuấn gì trở lại gian phòng ở trong phòng tần vũ thấy lam thấm nhi đang ngồi ở mép giường một bên dựa lưng vào thành giường ngủ tần vũ biết nhất định là lam thấm nhi đang chờ mình trở lại nhưng mà lại bởi vì quá mức khổ đốn bất tỉnh ngủ mê mang nhìn lam thấm nhi đ á n g yêu gương mặt tần vũ cũng không muốn đánh thức nàng mà là đưa nàng ôm đặt ở giường bên trên sau đó vì nàng nắp bị chẳng qua là lam thấm nhi t r ợ t thức tỉnh cái bật ngồi dậy trong miệng hô to tần vũ ca ca thế nào thấy lam thấm nhi có chút kinh hoàng vẻ mặt tần vũ ngay cả vội vàng ă n ủi lam thấm nhi chuyển qua đầu nhỏ l ặ n g lặng nhìn tần vũ mấy giây sau đó nhào vào tần vũ bên trong, lại tinh tế âm thanh khóc thút thít rốt cuộc là ai chọc ta bà bối nói cho ta biết tần vũ ca ca giúp người báo thù vỗ nhẹ lam thấm nhi b ả vai tần vũ an đ u ổ i mặc dù đã đ o á n được lam thấm nhi đại khái là bởi vì là ác n g ộ n g tất tình sau đó bị hù dọa khóc tỉ tê một hồi lam thấm nhi mới dần dần ngừng lại sau khi lại trốn ở tần vũ trong ngực một hồi cuối cùng mới lưu luyến không rời đẩy ra tần vũ đôi mắt hồng hồng gương mặt hồng hồng nói tần vũ c a c a ngươi trở lại ừ ta trở lại một bên là lam thấm nhi xóa đi khỏe mắt nước mắt tần vũ một bên nhẹ vừa nói đạo bởi vì tần vũ thân mật đ ộ tác lam thấm nhi vốn là hồng hồng gương mặt thì càng đỏ nấu cho tới khi bên thai bên trên cuối cùng càng là muốn chạy trốn nàng v tần vũ c a c a ngươi vừa trở về ta đi chuẩn bị cho ngươi nấu nước rửa mặt tần vũ trụ muốn chạy trốn lam thấm nhi cười nói ngươi tần vũ ca ca tu vi đã sớm đến đ u ổ i đất không dính vào người trình độ coi như không rửa mặt cũng là rất với sạch lam thấm nhi lượn quanh thanh â m t r ô n sâu đều được đà điểu cứ việc hai người đã minh tích tâm ý chắc chắn quan hệ nhưng là nàng chính là xấu hổ tay nhỏ bất an chết đến váo thấy lam thấm nhi bộ dáng khả ái tần vũ không nhịn được đưa nàng quyền vào trong n ự c hai người cứ như vậy lặng lặng đợi lộ ra như vậy tĩnh lặng cùng ấm áp cuối cùng cũng không biết đạo quá lâu dài lam thấm nhi nhu nhu mẩm i ệ thấm nhi có phải là rất vô dụng hay không làm sao biết tần vũ sở lam thấm nhi đầu nhỏ an ủi nàng ở trong lòng ta lam thấm nhi là trọng yếu nhất người nhưng lại như n g là tần vũ ca ca chuyện ta không có chút nào đến lam thấm nhi d ọ n quân q u y ế t còn ở oán trách mình ai nói không giúp được thấm nhi chẳng lẽ không biết thấm nhi bản thân liền là thượng thiên cho ta lớn nhất lễ vật tần vũ gần sắt lam thấm nhi bên hai vừa nói ngọt ngào lời nói lam thấm nhi đầu có chút cho váng thân thể ở tần vũ trong ngực r u n động nhẹ nhẹ là nghĩ lại muốn gần sắt một ít được thời gian không còn sớm chúng ta ngủ đi tần vũ trên mặt lộ ra xoay gương nụ cười nhẹ nhàng nói người ta vừa mới t ỉ n h ngủ thế nào ngủ được lam thấm nhi nhẹ dọn g mở miệng chẳng qua là tiếng kia thanh âm lại càng nói càng thấp cuối cùng giống như nghĩ cắn như vậy nếu không phải tần vũ tu vi đại khái còn nghe không rõ ràng nhi bảo bối thật là biết ta tần vũ ca ca đại bại hoại tươi đẹp ánh mặt trời chiếu vào phòng tần vũ mới chậm rãi tỉnh lại mà lam thấm nhi đã sớm chạy ra khỏi không ở trong phòng lấy tần vũ vũ đế tu vi coi như ngủ hắn cũng có thể cảm nhận được lam thấm nhi rời đi bất quá hắn không có tỉnh lại dù sao lam thấm nhi còn là quá xấu hổ tần vũ lười biếng nằm ở trên giường t h ầ n n i ệ m đang ở hệ thống trong thương thành dòng chơi đến tối hôm qua thái tháng tám năm một bảy viêm đế khí cho hắn rất lớn trung kích hắn nghĩ tưởng chính mình cũng yêu cầu một cái hộ đạo đế khí nhưng mà hệ thống trong thương thành đế khí tất cả lấy ngàn vạn điểm tích lũy làm đơn vị nhìn lại mình một chút còn sót lại mấy trăm ngàn điểm tích lũy tần vũ bi ai phát hiện chính mình ngay cả đế khí gia lông cũng không mua nổi hơn nữa thái nguyên hôn đ ộ i quyết cùng thiên đế quyền cũng còn có một nửa chưa từng hối loài giờ k h ắ c này tần vũ trợt phát hiện chính mình rất nghèo cần kiếm điểm tích lũy hơn nữa tần vũ còn phát hiện tối hôm qua phát sáng viêm xuất ra là đế khí được đặt tên là thí thiên nước là đế cấp ngũ ở hệ thống trong thương thành yêu cầu bảy mươi triệu điểm tích lũy người có tiền a tần vũ không thể không than thở thiên tài giả có lẽ là một cái rất có tiền đồ nghề nhưng vào đúng lúc này tần vũ cảm nhận được tần gia đại s ả n h có chút huyền áo trong n g a y mắt hắn biết đến phát sinh cái gì mặc quần áo tử tế tần vũ một cái thuấn di đi tới tần gia đại học chỉ thấy hoàng phủ vãn t ỉ n h chính nắm bao phủ là phải rời khỏi mà tần vũ ngẫu thân liệu như lan kéo đến nàng l a m thấm nhi cũng ở một bên khuyên nàng chờ một chút thế nào đây làm một ngày nha hoàn liền thu không phải về nhà sao tần vũ lười dương, dương mở miệng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt chương sáu mươi mốt yêu thú rơi đánh tới tiểu vũ ngươi mau tới đây theo vãn tỉnh trở về một chuyến đế đô thấy tần vũ xuất hiện liệu như lan không khỏi mở miệng phân phó làm thấm nhi đi tới tần vũ bên người phân tích đạo tần vũ c a c a hôm nay sáng sớm vãn tỉnh tỷ như nhận được đế đô chuyển tới t i n t ứ c đế đô phụ cận một nơi sân mạch xuất hiện một cái không gian liệt phủng có cường đại yêu thú từ bên trong đi ra đế đô sắp bị công hãm làm thấm nhi giọng lo âu là hoàng phủ vãn tỉnh cuối cùng bất quá một ngày sống chung hai người cảm tình liền rất tốt đinh đông chúc mừng ký chủ kích thích hệ thống chức năng mới nhiệm vụ hệ thống đinh、đông. chúc mừng ký chủ hệ thống mở ra vạn giới môn chỉ phải hao phí nhất định điểm tích lũy ký chủ có thể đi vạn giới bên trong bất luận cái gì nhất giới đinh đông nhiệm vụ bị kích hoạt phát hành nhiệm vụ chinh phục yêu thú giới hoàn thành chinh phục yêu thú giới nhiệm vụ ký chủ sẽ được khen thưởng cực đạo đ ế khí thư minh độ chân kiếm ở lam thấm nhi nói chuyện trong lúc tần vũ trong đầu cái vang lên một cái d ê nghe giọng nữ nhiệm vụ hệ thống vạn giới môn chinh phục yêu thú giới chẳng qua là một cái t r ớ c mắt tần vũ liền minh bạch là thế nào chuyện gì xảy ra tối hôm qua diệp ôn văn đã từng đề cập với hắn đã đến vũ trụ minh n g ô n g ẩn chứa vạn giới bây giờ nhìn lại con yêu thú này giới chính là vạn giới một trong hơn nữa rất rõ ràng đế đô phủ cận xuất hiện không gian liệt phủng chính là thông hướng yêu thú giới nếu không sẽ không như thế đúng dịp vừa mới chuyển tới tin tức hệ thống l i ề n phát hành nhiệm vụ hơn nữa từ trong cái khe không gian trào ra đều là yêu thú t â n vũ dùng thần nghiệm kiểm tra trong hệ thống vạn giới môn chỉ thấy bên trong nhiều vô số có đến không hết giới môn trong đó ở vào phía trên nhất là một cái đi thông cựu thiên huyền giới giới môn nếu muốn trước hướng yêu cầu mười tỉ điểm tích lũy thật là khó có thể tưởng tượng mà coi như là đi yêu thú giới giới môn cũng yêu cầu một triệu điểm tích lũy nhìn mình gần mấy trăm ngàn điểm tích lũy tần vũ không thể không than thở mình chính là người nhà nghèo trẻ nít tần vũ ca ca lâu thấy tần vũ không có trả lời làm thấm nhi không khỏi lần nước ê ơ tần vũ thần niệm từ trong hệ thống trở lại nhìn về phía hoàng phủ văn t ì n h chỉ thấy nàng đẹp mắt hai tròng mắt đỏ đồng hình lẳng lặng mà nhìn mình mị môi không nói tiếng nào vậy đi thôi tần vũ mở miệng nói ngươi không đến liền coi là hoàng phủ văn tỉnh hận hận nói sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng à ngươi nói cái gì có phải hay không, không đi tần vũ tức giận liếc nhìn nàng một cái chính mình trong lòng hắn đến đấy là thế nào một cái hình tượng không phải là không có hoàng phủ v ã n tình đã lời nói không có mạch lạc nàng biết tần vũ là nàng duy nhất có thể nhờ giúp đỡ người phải biết đế đô phòng ngự cũng không thấp hơn nữa hoàng phủ v ã n tình lao tổ là vũ tôn cấp bậc cường giả nhưng mà đế đô như cũng tràn ngập nguy cơ có thể tưởng tượng được tứ lược yêu thú cường đại như thế nào quyết định cứu viện đế đô mấy người liền tới đến tần gia giáo trường t ừ kim thần dực long tiểu hắc cảm thụ đến tần vũ khí t ứ c trong nháy mắt tỉnh hưỡ lại nó ngửa mặt lên trời gấm thét lộ ra thật cao hứng sau đó di động to lớn long đầu tiến tới tần vũ trước mặt lộ ra một bức thân mật bộ dáng gặp qua tần vũ thực lực tiểu h ắ c đã sớm đối với tần vũ quyết một lòng đặc biệt là ở tần vũ dưới sự giúp đỡ nó từ tông cấp h ắ c diệu vân ma long tấn cấp đến tôn cấp tử kim thần dược long đây càng là khiến nó đối với tần vũ tràn đầy thân thiết ý tần vũ có thể thuấn di ban về tốc độ hắn là không cần tiểu h ắ c bất quá mình bây giờ phải đi t r i n h phạt nhất giới không có đại quân áp cảnh cũng không tính liền một cái tọa kỵ cũng không có không khỏi để cho hắn cái vũ đế trí tôn quá mất mặt đương nhiên tần vũ đương nhiên sẽ không ngồi tiểu hát chậm rãi đi đế đô h để cho tiểu hát cùng hoàng phủ văn tình tới trước bên trong đi cảm ơn ngươi đi ngang qua tần vũ bên người thời điểm hoàng phủ văn tình túi đầu nhẹ giọng nói cảm ơn tần vũ tự nhiên biết hoàng phủ văn tình vì sao lại cảm ơn hắn nhưng mà hắn quyết định đi cứu viện đế đô còn có một một nguyên nhân trọng yếu lao đầu kia còn kém ta ba chục triệu linh thạch thượng phẩm tần vũ lẩm bẩm tiến tới hoàng phủ văn tình một cái với mặt hiển nhiên là nghe được tần vũ lẩm bẩm nàng quay đầu hận hận nhìn tần vũ ngươi đến cuối cùng hoàng phủ văn tình chỉ có dậm chân một cái chạy vào tiểu thiên địa bên trong chẳng qua là phất vẻ mặt khó nén trong mắt nàng vui sướng tần vũ sắp lên đường mẫu thân liễu như lan phụ thân tần vô phong dặn dò hắn cẩn thận mà l a m thấm nhi là tránh đều tại ở phía sau lúc này l a m thấm nhi tâm tình rất quất bít nàng cũng không nguyện hoàng phủ vãn tình thương tâm cũng không nghĩ tưởng tần vũ tao ngộ nguy hiểm l a m thấm nhi tâm tư tần vũ nào có không hiểu lý lẽ hắn đi tới l a m thấm nhi trước mặt trực tiếp dùng thần niệm truyền âm phương pháp lâu chờ ta trở lại chúng ta liền kết hôn được không không nghĩ tới tần vũ lại nói lời như vậy làm thấm nhi đỏ bừng cả khuôn mặt cũng không biết gộ lên bao lớn dũng khí mới nhẹ nhàng ân một tiếng hướng lam thấm nhi khẽ mỉm cười, tần vũ đưa tay ở trước mặt trong không gian xé một cái. nhất thời cái kêu một vùng không gian vỡ vụn nhưng mà tần vũ nắm trong tay rất tốt lam thấm nhi gần trong găng t ớ p không gian vỡ vụn tạo thành phong bạo lại nhất định cũng không có tổn hại đến nàng chờ ta trở lại tần vũ mỉm cười nói sau đó đi vào không gian h á t động bên trong ở một mảnh liên miên trên dãy núi khoảng không một khe hở không gian xuất hiện tần vũ bước mà ra bởi vì cho tới bây giờ chưa từng đã đến đế đô cho nên tần vũ thuấn di chỉ có thể bằng vào đại khái phương vị mà đ ậ u bốn phía kiểm tra mắt thường căn bản không thấy được đế đô bằng dáng bất quá tần vũ thần n i ệ m có thể mạn diên mấy vạn cây số cho nên hắm biết đế đô tại h ắ n được g i triệu vị trí phía tây phương hướng cách được cũng không tính xa nhưng mà hắn cũng không hướng tây bên đi mà là hướng mặt đông bay vùn v ụ n phía dưới là nguyên thủy r ừ n g rậm trường thanh cổ một già thiên tế nhật thỉnh thoảng thì có vang động trời hao âm thanh truyền ra tần vũ thậm chí thấy đại sơn như vậy yêu thú trăm mét cao cổ một cùng nó so s á n h chính là tiểu thảo nó là cái kia một khu vực vương giả thiên hạ ngầm đều là nó lãnh thổ cho nên ở tần vũ đi ngang qua thời điểm nó bực tức phát động công phạt tần vũ cũng không thèm để ý vung tay một cái trường để cho con yêu thú kia vô luận thân thể còn là thần hồn đều không lưu lại một điểm cho bụi còn có một chỉ mỏ nhọn cánh chim Toàn thân trùm thép bao như dòng như hai vậy vậy, chương á n mở trăm rộng đạt tới cân nhắc đạt tới t dài h ớ sáu mươi hai ma thể chất tiểu h ắ c là cái long tần vũ c a o mày cuối cùng một cái tát đưa nó đánh thành thịt nát khổ trà thời gian tần vũ đi tới một nơi trong núi thôn trang bầu trời sơn thôn đã bị yêu thú phá hủy nhà phá thoái đầy đất thi hải nhưng mà để cho tần vũ chú ý là ở sơn thôn phía trước trên một miếng đất trống có một con chết đi hổ yêu mà ở hổ yêu trên đến một cô bé tiểu cô nương toàn thân bị hát xương mù bao phủ tần vũ có thể xuyên thấu qua hát vụ thấy tiểu cô nương cặp mắt đỏ ngầu đang ở từng miếng từng miếng một mà ăn đến hồ yêu thị phi thường quỷ dị đổi lại người khác nhất định khó hiểu quỷ dị như vậy tình huống nhưng mà tần vũ lại có thể nhìn mình tiểu cô nương là một cái nắm giữ thể chất đặc thù người cái thể chất được gọi là nguyên ma thể chất là toàn bộ chi thủy mà cái gọi là nguyên ma chính là thuần túy nhất ma khí nắm giữ nguyên ma thể chất tiểu cô nương nàng vừa sinh ra trong cơ thể liền hàm chứa thuần túy nhất ma khí tần vũ trong mắt thần quang trong trèo hắn có thể thấy nữ h à i trong cơ thể đoàn kia thuần túy ma khí tán phát ra đậm đà âm sát khí tức có thể tưởng tượng được hổ yêu phá hủy s ơ n thôn sát hại sơn thôn thôn dân mà hết thể này đều bị tiểu cô nương để ở trong mắt cựu hận cùng đau bờn dẫn động trong cơ thể nàng ma khí cuối cùng tiểu cô nương bị ma khí không chế giết chết hổ yêu sau đó gằm ăn nó hết u y nục nếu để cho tiểu cô nương tiếp tục như vậy đi xuống không khó tưởng tượng nàng kết cục bị trong cơ thể ma khí ăn mòn trở thành một không có lý trí ma vật tần vũ sở dĩ tới nơi này cũng là bởi vì cảm nhận được thuần túy ma khí tần vũ rơi vào tiểu cô nương bên người mà tiểu cô nương ngộ nhiên nâng lên đầu nhìn tần vũ tiểu nữ hải vốn là bộ dáng khả ái ở ma khí ăn mòn bên dưới lộ ra dữ tợn vậy thì khí còn muốn ăn mòn tần vũ chẳng qua là tần vũ phát ra trí tôn đ ị khí lại sao là chính là ma khí có thể ăn mòn cuối cùng tần vũ đem cái kia ma khí lần nữa phong vấn lại mà tiểu cô nương cũng nhắm mắt lại ngã vào trên đất tần vũ mở ra tiểu thiên địa để cho tiểu hắc cùng hoàng phủ vãn tình đi ra thấy cảnh tượng trước mắt hoàng phủ vãn tình tại chỗ sừng s ở, ngay sau đó hốc mắt có chút tức át cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý bất quá vẫn là quá thê thảm những thứ này đều là nàng con dân người giút cô bè kia thanh tẩy xuống tần vũ hướng hoàng phủ v ã n tình phân phò nói hoàng phủ v ã n tình gật đầu một cái đem tiểu cô nương ôm qua một bên mà tần vũ là triệu tập ra bên trong thân thể minh n g ụ cú c hồn thánh hỏa đem sơn thôn toàn bộ đốt thành cho bụi vô luận t ư ơ n g đổ còn là bị đứt rời tay hải cốt t mà nhưng vào lúc này xa xa truyền tới một thanh â m vang lên thông thiên vũ dê n h gì không lâu lắm chỉ thấy một cái đạt tới cao hơn hai mét đại h á n n g l ạ p trọ tránh mà tới hắn đi tới sơn thôn vị trí chỗ ở tả hữu t ả một lần sau đó nhìn tần vũ bọn họ p ẫ n dẫn chất vấn ta hải nhi đây ta cảm nhận được hắn khí tức ở chỗ này biến mất hắn ở đâu đại hán là một con tôn cấp t a m gia yêu hổ nói như vậy yêu thú tu luyện tới thánh cấp mới có thể hóa hình dĩ nhiên cũng có ngoại lệ đó chính là ăn hóa hình đan yêu thú như vậy thì có thể không tới thánh cấp cũng có thể hóa hình mà tôn cấp tốt tiệm lời muốn nói hài nhi nếu như không nói vậy chắc là bị tiểu cô nương giết chết đầu kia yêu hổ ngươi là nói đầu kia tiểu lão hổ sao nó đã chết tần vũ phong khinh vân đạm là lão hổ giải đáp nghi vấn tần vũ bình thản giọng để cho đại hán giận dữ nhưng mà hắn lại không có trực tiếp xuất thủ mà là ở g ò biết thực lực đối phương hai người và một con rồng Cái đại ó hán g gây đủ sắc mặt tâm trầm sắc khí tràn đầy mở miệng chết như thế nào là ai z ta hải nhi còn nữa các ngươi rốt cuộc là người nào nói mau có lẽ ta vẫn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây tần vũ căn bản không nghĩ tưởng để ý tới đại hán đại hán thực lực trong mắt hắn cùng một con người run dế không có khác nhau Húng chi đại hán toàn t h ầ n t ả n ra đậm đà mùi máu t a n h h i ệ n nhiên là một cái giết người vô số h u n g thú nhưng mà chẳng kịp chờ tần vũ xuất thủ tử kim thần dực long tiểu hắc liền miệng nói tiếng người người coi là cái gì đồ vật lại dám ở chỗ này c h o sủa vang lên là một cái thanh thúy non nớt giọng nữ mang theo tức giận bất bình giọng ở tấn cấp tôn cấp sau khi tiểu hắc liền có thể tiếng người lời nói chẳng qua là nàng cho tới bây giờ mới lần đầu tiên mở miệng thật sự là đại hán quá mức phách lối nàng không nhịn được cửa ra a xích được tuất vô cùng đại hán giận quá mà cười từ không gian liệt phùng đi tới cái thế giới này tới nay vẫn chưa có người nào dám như vậy cùng hắn nói chuyện. các ngươi đều phải chết đi cho ta hải n h ì trôn theo ở trong mắt đại hán trước mặt hai người và một con rồng đã bị phán tử hình về phần không nhìn thấu tần vũ thực lực chuyện này hắn đã nhận định là bởi vì tần vũ có bảo vật gì ẩn nút ở tu là mà cũng không phải là thực lực quá mạnh nhìn mình không thấu dù sao từ đi tới cái thế giới này hắn càng quét tứ l ự c thấy võ giả liền không có một có thể đạt tới tôn giả thực lực mà tần vũ ở trong lòng hắn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ đại hán thật sự là giả táo phải đặt ở bình thường tần vũ một cái tắt để cho hắn không thấy được tối nay tháng phát sáng chẳng qua là bây giờ tần vũ lại không có xuất thủ ở tiểu hắc mở miệng sau khi hắn thay đổi chú ý muốn cho đại hán làm tiểu hắc đá mài đao muốn cho tiểu hắc đột phá đến thành cấp cũng không khó ở tần vũ đế khí dưới sự giúp đỡ có lẽ không cần phải một ngày tiểu hắc liền có thể trở thành một con thanh long nhưng mà lợi như vậy tiểu hắc liền vĩnh còn lâu mới có thể đủ đột phá đến đế cấp tiểu hắc trong cơ thể có một tí chân long huyết mạch nàng là có cơ hội trở thành đế long chỉ bất quá muốn chính nàng cảm ngộ thiên địa quy tắc từ từ tăng thực lực lên ự c l mà trong đó không có so với chiến đấu trực tiếp hơn p ư ơ n g h á p tiểu hắc đi giết chết hắn tần vũ phân phò nói tiểu hắc hưng phấn kêu gạo tự đi theo tần vũ sau Nàng vẫn không c ó cơ h ộ i độc thủ, dù sao t ầ n vũ thật s ự là q u á mươi ạ n ngay cả vũ thánh n h mẽ, cả c vũ ũ ba i ế tiểu chết. Mà bây g hắc tân cấp diệp thi ngữ nghe được tần vũ khí lời nói đại hán khí tức t r ậ t lạnh xuống cường đại sát cơ khuấy động không gian để cho chung quanh thân thể nổi lên từng trận không gian loạn lưu hắn đã quyết định muốn cho tần vũ sinh không như chết ta muốn ngươi sống không bằng chết đại hán mắt hồ trận tròn cường đại sát cơ hướng tần vũ quận sạch mà đến nhưng mà tiểu hắc một cái phòng d ù n đem mạnh không gian k i ế nổ ngăn trở đại hán công phạt Đối thủ của n g ư ơ i là、ta. tiểu a t hát nhưng lên đ không sợ dù sao sau lưng còn có tần vụ đến nàng mở rộng mấy trăm thoát h í phiến động bên dưới nổ không gian mà tồn cấp khí tức cũng đồng thời bùng nổ cùng đại hàn khí thế tranh phòng trong không gian không ngừng chuyển tới nổ vàng giữa hai người khu vực giống như là diện thế lúc cảnh tượng、Z. đại hán quát lên một tiếng lớn tay trái thành trào hướng tiểu hắc đáy bắt trên bầu trời hiện lên một cái to lớn hổ trào hướng tiểu hắc đầu bắt đi n à o tiểu hắc v ă n g lên không biết từ lúc nào nàng bầu trời đã ngưng tụ ra một đoá tử kim vân t hải vân thải bên trong trừ ra một đạo tử sắc lôi đỉnh như thùng nước to lớn trực tiếp đem cái kia hổ trào chém nát ngay sau đó tiểu hắc thần long bại vĩ c ự đại long tinh đập nát không gian mang theo c h ấ n áp chư thiên khí thế hướng đại hán rút đi mà long tinh mang theo cường đại phong bạo trực tiếp đem cách đó không xa hai ngọn núi vanh nát ấy đại hán khỏe miệm lộ ra khinh m i ệ c nụ cười tay phải hắn bi một cái trăm mét dài rộng hổ cánh tay không có chút nào xinh đẹp đánh phía tiểu h ắ c dùng để đôi rồng ẩm trấn triệt thiên vũ vang lớn sinh ra sóng gió giống như vệ sóng g ợ n hướng bốn phía quyết tán thâu tóm trong phạm vi bất luận là đá lớn còn là c ủ m ộ c tất cả đều nghiền ép lăn lộn d i ệ t thành cho trơn tại đây sau khi tiếng nổ bên thai không dứt đến cuối cùng đại hán khôi phục bản thể công phạt cái kia là một con không sai biệt lắm trăm mét cao sặc sỡ cự hồ trong vòng phương viên trăm dặm đầy đất bừa bãi đến không hết đỉnh núi bị tiêu diệt mảnh không gian kia dối loạn giống như là hủy diệt hậu thế giới tiểu hắc mặc dù so sánh lại đại lão hổ thấp cấp hai nhưng mà nàng đi qua tần vũ đế khí t ẩ y lễ thân thể minh lộ vẻ so với đại lão hổ càng cường đại hơn cho nên một mực ở áp chế chiến đến cuối cùng đại lão hổ tinh thần về hoài trên người nhiều chỗ vết thương đang chạy sôi đến hổ h u ế t tiểu hắc trên người cũng có vết thương nhiều chỗ tiền bị đánh rơi nhưng mà nàng rõ ràng so với đại lão hổ rất nhiều còn đang chủ động công phạt miệng rồng mở ra phun ra liền nhiệt hơi thở của rồng nhưng mà ngay tại lúc này lão hổ cũng mở ra p i ề n n t h ơ h ở của rồng một đạo bạch mang t h á n hiện bạch mang tốc độ cực nhanh đột phá không gian trói buộc giống như là hướng di, hướng tiểu t h ầ n di h lúc này tiểu hắc đã khó mà phản ứng mắt thấy đạo kia bạch mang liền muốn xuyên thủng tiểu hắc tần vũ vừa lúc xuất thủ thần nghiệm trực tiếp cầm đến đạo tây tát thu tới nào tiểu hắc tức giận g ầ m hét chính mình lại khinh thường còn để cho tần vũ xuất thủ thay mình chặn công kích đột nhiên tiểu hắc toàn thân lửng lánh ánh sáng màu tím nàng vào lúc này tiến l ê n dai trên người thương thế trong nháy mắt khôi phục cùng lúc đó tiểu hắc sừng rồng bên trên bục phát ra một đạo sáng chói thần quang như cùng thế nào trực tiếp đem lại lao hổ đầu cắt đi rốt cuộc một trận đại chiến chấm dứt tiểu hắc có chút xấu hổ để cho tần vũ xuất thủ nhưng mà tần vũ đối với kết quả co Tiểu ký chủ mời lựa chọn bán ra vật phẩm hổ nha phi kiếm dị chủng yêu hổ thi thể nghe được hệ thống thanh âm tần vũ không khỏi xưng sở ngay cả yêu thú thi thể cũng có thể hối đoại thành điểm tích lũy sao không chút do dự hắn đem dị t r ù n g yêu hổ thi thể hối đoại thành điểm tích lũy cuối cùng d ị chúng yêu thi thể hối đoài năm triệu điểm tích lũy cái này làm cho tần vũ đau lòng trước một đường tới hãn thiện tay giết yêu thú đều không ngừng mời con đây cũng là nhiều ít điểm tích lũy à. ai nàng tỉnh đông nhiên hoàng phủ văn tình thanh â m chuyển tới hoàng phủ văn tình giúp tiểu cô nương r ử a sạch cùng trước kia nuốt tan yêu hổ huyết đ ụ c giữ t ậ n dáng vẻ có bất đồng rất lớn mắt to chân mày l á liêu tiêu chuẩn c h ứ n g ngắm ặ t có thể khẳng định tiểu cô nương dài đại nhất định là một cái mê mội thế nhân mỹ nhân nhi vậy mà lúc này nàng ánh mắt trống g i n g vẻ mặt đờ lẫn giống như là mất h n phách như thế tần vũ từ hoàng phủ v ã n tỉnh trong tay nhận lấy tiểu cô nương dùng đế khí trải vớt tiểu cô nương thân thể bình phục tiểu cô nương tâm tình một lát nữa tiểu cô nương nước sơn trong mắt đen lấy thoáng qua động một cái ngay sau đó trong suốt nước mắt nhỏ xuống cuối cùng q u a một tiếng chốt ở tần vũ trong ngực khóc lớn lên nhìn tiểu cô nương hoàng phủ v ã n tỉnh trong mắt lộ ra đau buồn cùng thương hại nàng l à lạc viêm đế quốc chín công chúa nhưng mà lại không thể bảo vệ tốt nàng con n ô n dân qua một hồi lâu tiểu cô nương tiếng khóc mới dần dần ngừng lại mà khi tần vũ phải đem nàng đuổi xuống thời điểm nàng cũng không nguyện từ tần vũ trong ngực đi xuống muốn tần vũ ôm đối với tần vũ phi thường y theo yêu t âm âm người bây giờ muốn thế nào tần vũ tiếp tục hỏi diệp thi ngữ nâng lên đầu nhìn tần vũ ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc ta là hỏi ngươi có hay không phải đi địa phương ta có thể đưa ngươi đi tần vũ phân tích đạo Diệp chương sáu mươi t t bốn g thu tâm n học mê mang mà trò thành cấp yêu thú vậy ngươi có muốn hay không làm đồ đệ của ta tân vũ hỏi diệp thi ngữ là hiếm thấy nguyên ma thể chất cùng hoàng phủ văn tình cùng tiểu hát chỉ có được một tiêu huyết mạch không giống nhau nàng chỉ muốn lớn lên liền nhất định sẽ là đế tôn hơn nữa còn là ma tổ cái cấp bậc đó đế tôn diệp thi ngữ yên lặng nhưng rất nhanh nàng liền gật đầu đáp ứng hoàng phủ v ã n tình ở một bên nhìn đến rất lòng chua sót chính mình x i n tần vũ hắn cũng không chịu thu mình làm học trò nhưng mà đối mặt diệp thi ngữ hắn lại chủ động hỏi mà diệp thi ngữ cũng không để ý chính mình ngược lại đối với tần vũ rất là không muốn xa rời được bây giờ chúng ta đi đế đô đi nghe được tần vũ lời nói hoàng phủ đem đến mới nhớ tới đế đô chính gặp yêu t h ú tập kích trong nháy mắt nàng đem thấp tâm tình vứt bỏ ngược lại thúc giục tần vũ đúng chúng ta nhanh lên một chút đi qua ba người ngồi ở tiểu hát trên lưng tiểu hát đập cánh hướng đế đô phương hướng cấp tốc đi lần này tần vũ không hề bỏ qua cho dọc theo đường đi yêu thú toàn bộ dùng để hối đoại điểm tích lũy hàn quá mức tới để cho tiểu t h ắ p đường vòng đi lùng giết yêu thú hại hoàng phủ vãn tỉnh than phiền mấy lần sau gần nửa giờ mấy người rốt cuộc đi tới lạc viêm đế quốc đế đều nhất nhất thiên viêm thành thiên viêm thành cực kỳ to lớn liên miên mở ra mấy vạn cây số thành tường đều là thép dòng luyện thành có bốn cao năm mươi mét toàn bộ thành chỉ còn bị một cái tôn cấp trận pháp bảo vệ lúc này thiên viêm thành ở phía trên vạn yêu thú công phạt thành trì có một nơi bị phá vỡ trận pháp cũng pha thoái vô số yêu thú tụ ở nơi nào cùng nhân loại võ giả đại chiến muốn đánh vào thiên viêm thành bên trong yêu thú bên trong có một con h u n g cầm toàn thân phún bạc đến sáng m g ờ trong miệng khạc liệt diễm cùng mấy cái hoàng giả đối kháng không rơi xuống hạ phong còn có một chị kim sắc gu hay toàn thân trường mãn gai độc một cái tôn cấp l á o giả đ a n g cùng hắn đ ố i chiến nhưng mà công phạt đánh vào con rết màu vàng lóng trên người không thể thương chút nào ngược lại con rết màu vàng lóng thỉnh thoảng miệng phun ra n ọ c độc rất nhiều võ giả bị thương tổn những độc chất kia dịch liền với núi thạch đô bị dung thủng trong à n lỗ cuối cùng tại chiến trường trên không có một con cự viên hư không lan lập cũng không có tham dự chiến đấu nhưng nó quanh thân phủ văn t r ì n ổ i hiển nhiên vô cùng ở nhân loại trong võ giả tần vũ thấy rất nhiều người quen thất thiên hương cốc v à thế lôi hương lĩnh lôi diệu nguyễn ảnh cung nhìn đoa nam l a n g thượng quang h ố những thứ này đều là lần trước đi tần ra bái kiến tần vũ người hiện nhiên bọn họ nhận được hoàng phụ ngọc lân t ì n h cầu tới trợ trận chẳng qua là bọn hắn bây giờ cũng không phải là thường trật vật ở trật vật giữ vững trong thành trì có người thấy tiểu hắc cho là lại có một con cường đại yêu thú tới công p h ạ t không khỏi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng vốn là đã tràn ngập nguy cơ khó mà ngăn cản tại sao lại tới một cái tử kim thần dực lòng các vị trưởng môn đều có đối phó yêu thú còn có ai có thể ngăn trở nó Có người ở than đất trời, thú phạt. một từng chết hết, chúng ta phiền, cho không chuyển khó chưa chúng xoay ngăn cản công Còn người cũng không nên lại sức cả có là mà đã đủ yêu bên n lưng liền là chúng ta vợ con cha mẹ, chẳng lẽ người muốn để cho bọn g tha, ta cha cho họ sau là lẽ vợ mẹ, để bị y u thú vổ mối sao? g ư ờ i bên cạnh cho hắn bơm hơi bọn họ là đang bảo vệ người nhà không thể bung tha nhưng mà coi như như thế đại đa số người đều đã tuyệt vọng yêu thú quả thực quá mạnh mẽ khó mà để đứng ở đầu tường hoàng phụ thiên lân giống vậy thấy tiểu hắc hắn cả người d u n g một cái trên mặt lộ ra vui mừng hướng bên cạnh truyền lệnh quân đạo truyền lệnh xuống chúng ta cứu việc đến chỉ cần kiên trì nữa một xuống chúng ta chính là người thắng cùng lúc đó lôi hưng lĩnh lôi rượu cũng thấy tiểu h ắ c đến hắn mặt lộ vẻ vui mừng là tần h tôn là hắn đến chúng ta có thể cứu chữa vạn thế lỵ tiệp thượng quan phó đám người nghe vậy n ắ m hướng thiên không khi thấy tiểu h ắ c thời điểm trên mặt r ố i rít lộ ra nét mừng mệnh lệnh truyền xuống trong lúc kháng cự võ giả đều là không hiểu thế nào tới không là đ ị c h nhân mà là cứu viện sao chẳng lẽ cái điều t ử kim thần d ự c long là đứng ở phe nhân loại không đúng các ngươi nhìn ở tử kim thần d ự c long bên trên đứng nhân loại có người rốt cuộc phát hiện tần vũ bọn họ không khỏi hô to đây chẳng phải là cựu công chúa sao chẳng lẽ là nàng mang tới cứu viện rất nhiều người cũng phát hiện từ kim thần dược long bên trên đứng nhân loại hơn nữa một người trong đó đúng là bọn họ cựu công chúa hoàng phủ văn tình để cho bọn họ dâng lên hy vọng đứng lơ lửng giữa không trung cự viên giống vậy phát hiện tần vũ bọn họ nó thuấn di tới ngăn lại tiểu hắc cự viên là một cái thánh cấp yêu thú cự viên đến cũng không để ý tới tần vũ bọn họ mà là chất vấn tiểu hắc vốn là tôn quy yêu thú vì sao làm nhân loại tọa kỵ mắc mớ gì tới ngươi tiểu hắc mở miệng vang lên một bộ uy nghiêm bộ dáng nhưng mà tiểu hắc trả lời khiến nó tức giận kim sắc con ngươi bùng nổ sát cơ máy liệt ngươi đang chết trong chiến đấu rất nhiều người phát hiện cự viên đang cùng tiểu hát i ằ n g co trong lòng bay lên hy vọng trong nháy mắt t á t là cái kia cự viên một đòn liền đem thủ hộ thành trì đại trận đánh ra một cái chỗ sơ hở ta nghe ngửi cái này thủ hộ đại trận ít nhất cũng phải thánh cấp mới có thể công phá mời tới cầu viện thì có ích lợi gì chẳng lẽ các vị môn phái trưởng môn còn chưa đủ mạnh còn chưa phải là không thể cứu vãn có người bởi vì thất vọng mà cười không tin mời tới cầu viện hữu dụng ngay cả hoàng phụ thiên lân cũng xin lòng chăn t r tần vũ mặc dù rất cường đại nhưng là thật có thể đánh bại thành cấp cự viên sao các vị trưởng môn cũng cũng sắc mặt nghiêm túc tần tôn tới thì có ích lợi gì bởi vì cự viên vẫn không có xuất thủ để cho bọn họ mới vừa rồi cũng quên yêu thú bên trong còn có một cái thành cấp tồn tại mà tần vũ ở trong lòng bọn họ chỉ là một cao cấp tôn giả đê tiện nhân loại ta không biết ngươi là như thế nào hàng phục nó bất quá hôm nay ta muốn cho ngươi là làm đ ụ c yêu thú đánh đổi mạng sống đại giới cự viên nhìn tần vũ lãnh mở miệng đạo tần vũ cũng không làm sao để ý cự viên lời nói bất quá ta như thế nào liền làm lục yêu thú ngươi không nên để cho yêu thú thành vi nô bục Ừ, chương sáu mươi lăm nhất nghiệm c r i gian yêu thú giết hết cảm thụ cổ khí tức kinh khủng thấy cự viên hướng tần vũ công tới không có ai sẽ tin tưởng tần vũ có thể còn sống đây chính là thành cấp yêu thú toàn bộ lạc viêm đế quốc căn bản không tìm được dạng cứng giả dạ. thành cấp t r u y ê n thuyết nhưng mà ngay tại cự viên sắp đánh tới tần vũ thời điểm hắn hai con ngươi hiện lên vẻ sợ hãi chỉ cái kia một điểm khoảng cách nó khó đi nữa tiến tới một điểm bởi vì nó đã chết không chỉ là cự viên mà là tất cả yêu thú trừ t i ể u hắc toàn bộ yêu thú đều tại cái k i a trong nháy mắt tử vong các võ giả một khắc t r ư ớ c vẫn còn ở ngăn cản yêu thú công phạt nhưng mà giờ khắc này bọn họ phát hiện cùng chính mình chiến đấu yêu thú chết bọn họ ngắm hướng thiên không thấy là cự viên rất xuống bóng người yến tĩnh khó tin tất cả mọi người đều đang suy đoán một điểm nhưng mà không người nào nguyện ý tin tưởng điều này sao có thể thế nào khả năng có người cường đại cũng tình trạng như thế thật ra thì tần vũ cũng không muốn làm tình cảnh lớn như vậy bất quá là hệ thống điểm tích lũy hắn lại không có khả năng đem toàn bộ yêu thú một q u y ề n nổ chỉ có dùng thần n i ệ m đem yêu thú thần hồn n h â i ê n d i ệ t cho đến tiểu hắp đ ắ p xuống đầu tường mới có người kịp phản ứng bất quá vẫn là không muốn tin tưởng hắn vụ vô, vô bên cạnh đồng bạn ta thấy cái gì ta không phải là ở phát mộ chứ người đánh ta thoàn cái thật là hắn làm sao đây cũng quá kinh khủng đi nhất n i ệ m chi gian đem mấy chục ngàn yêu thú tiêu diệt đơn giản là thần tích có người kêu lên cửa ra để cho rất nhiều người tỉnh lộ lại rốt cuộc là làm như thế nào đến ta nghe nghe nói đó là quân vương cùng các vị trưởng môn cũng tôn xưng là tần tôn nhân vật cũng khó trách có như vậy thực lực biết một chút tin tức người bắt đầu thần thần b í bì nói hồi lâu trầm tĩnh sau đó là dung trời hoan hô chúng ta thắng chúng ta là người thắng chúng ta sống sót hoàng phủ thiên lân chạy tới tần vũ trước mặt chắp tay cung kính nói tần tôn sau khi thiên hương cốc văn thế lôi hưng lĩnh l ô i diệu nguyễn ảnh cung l ị tiệp nam lăng thượng quan khố vân vân trưởng môn các phái đều nhất nhất tới cung kính hướng tần vũ hành lễ trước trong chiến đấu duy nhất người tôn giả kia cũng tới hướng tần vũ hành lễ lao hủ hoàng phụ phách thiên gặp qua tần tôn đa tạ tần tôn cứu thiên viêm thành nhiều người như vậy tánh mạng lao tổ thấy lao nhân hoàng phụ vãn tình cung kính hô chẳng qua là hoàng phụ phách thiên cũng không để ý tới mà là t r ư ớ c cung kính hướng tần vũ nói cảm ơn không để cho nàng tùy h à n h tần vũ liếc mắt không nên quên người là ta nha hoàn đối với hoàng phụ vãn tình thái độ rất bất mãn tần vũ không thể không nhắc nhở nàng một câu không muốn không lớn không nhỏ bất quá chỉ có thể đổi lấy hoàng phụ vãn tình một tiếng h ư lạnh hơn nữa tần vũ quyết định tìm cái thời gian phải thật tốt giáo dục một chút hoàng phụ vãn tình cái gì gọi là đại phòng nha hoàn t Hoàng ấ y h phủ vãn vậy, tình như vậy, hoàng phách ủ thiên c mãn mồ hôi lạnh hôi thiên r ê n n hắn không k ỏ mở miệng nói, lao tổ, chúng ta trước hết mời nói, tới đi. i chúng tần tôn đến vương cung Đúng, đúng. Hoàng lao ta tổ, trước hết t phách phủ h cũng có nhiều chút sợ hãi nói liên tục tần tôn mời các vị đạo hữu xin mời tần vũ vô vỗ tiểu hắc để cho nàng t ù y tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi sau đó ô n diệp thi ngữ không ở phía trước nhất chẳng qua là bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện không khỏi đối với bên cạnh hoàng phủ thiên lân đạo quân vương người giúp ta đem bên ngoài yêu thú thi thể cũng thu hồi lại đặc biệt là bộ kia cự viên thi thể ít một chút ta đều duy ngươi là hỏi dạ là Ta lập tức lập c để hư o n g ờ i đây i chính thiên là n g đáp nói, tần tôn hắn chính là cứu cả ngày viêm thành người phải tôn kính điểm tần tôn thật trong nháy mắt giết chết mấy chục ngàn yêu thú sao còn bao gồm một cái thanh thú khó có thể tưởng tượng đây chính là thanh thú a cái này còn người, a sao ta tận mắt nhìn thấy trong n ấ y mắt tất cả đều chết bao gồm cái đó công kích tần tôn thánh thú cũng từ trên trời rơi xuống tới hai bên người nghị luận ầm ĩ có người thậm chí q u ỳ xuống cảm tạ tần vũ ân cứu mạng còn có phòng thiếu nữ nhìn tần vũ cặp mắt sáng lên tần tôn thật là đẹp trai a không biết ta sau này phu quân có thể hay không giống như tần tôn như vậy vừa cường đại lại đẹp trai không nên phát s i mê ngươi biết không tần tôn nhưng là cựu công chúa mời về cứu viện rất có thể chính là cựu công chúa phụ mã gia cũng chỉ muốn cựu công chúa như vậy tuyệt đại g i a nhân mới xứng đáng bên trên tần tôn phía dưới lời nói thỉnh thoảng truyền tới hoàng phủ vãn t ì n h trong thai để cho nàng mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng trong lòng vừa nổi nóng lại vui vẻ trở lại vương cung bên trong hoàng phủ thiên lân liền vội vàng an bài tiệc rượu mời xin tất cả tới trợ giúp v õ giả tiệc rượu bên trong tần vũ ngồi ở chủ vị hoàng phủ thiên lân cũng không biết là vô tình hay là cố ý đem hoàng phủ vãn t ì n h an bài ở tần vũ bên cạnh hai bên trái phải là hoàng phủ thiên lân hoàng phủ lão tổ còn có mỗi cái trưởng môn đa tạ tần tôn trước đến giú đỡ hoàng phủ thiên cách cho tần vũ mời rượu hoàng phủ thiên lân hơi nghi hoặc một chút cái gì gọi là thuận đ ư ờ n g làm chẳng lẽ lần này hắn không phải là đặc biệt tới cứu viện sao n g ư ơ i sẽ không quên chứ đáp ứng bồi thường ta ba mươi triệu linh thạch thừa phẩm tần vũ tựa như cười không phải là cười nhìn chứ hoàng vừa thiên lân hắn ngược lại không cần gì linh thạch bất quá con cháu nhà họ tần ước chừng phải mở những linh thạch này tu hành làm sao biết ta chờ một chút cũng là m người ta chuẩn bị để cho tần tôn trước khi rời đi bắt được những thứ kia linh thạch hoàng phủ thiên lân cười xoà nói ngược lại một bên hoàng phủ vãn tình thấy toàn bộ bực độ rên lên một tiếng hoành tần vũ liếp mắt cũng không có ở chế biến t i ệ t đợi u ố ngày v thứ n hai tần vũ liền đem hoàng phụ thiên lân thu tập yêu thú thi thể hối đoại thành hệ thống điểm tích lũy cộng thêm trước điểm tích lũy tổng cộng hơn sáu nghìn ba trăm năm mươi vạn hệ thống điểm tích lũy vẹn vẹn là cái đó thánh thú thi thể liền hối đoại hai chục triệu hệ thống điểm tích lũy bất quá cấp bậc càng thấp yêu thú thi thể hối đoại thành hệ thống điểm tích lũy cũng là thành bội hạ xuống đến linh thú vương thú những thứ kia cũng chỉ có thể nói tốt hơn không có